"Tiếu gia, cái kia phó đạo sĩ muốn cùng chúng ta cùng đi." Lâm Phong Cẩn vốn là ngáp ngồi xuống đấy, nghe xong tin tức này về sau đột nhiên có chút tinh thần rồi, nhiều hứng thú mà nói. "Hả? Dẫn hắn tới đây." Rất nhanh ấy, lập thấp mà hèn mọn bị gọi phó đạo sĩ đã đến xe ngựa trước mặt, xoa xoa hai tay, cố gắng lại để cho cái kia hai cái gian xảo đậu xanh mắt nhỏ lộ ra chân thành đến, sau đó tội nghiệp mà nói: "Công tử, mời mang ta lên cùng đi a." Lâm Phong Cẩn nửa ngồi ở trên giường êm, nhàn nhạt, nhạt cười nói: "Ngươi không đổi thi rồi hả?" Phó đạo sĩ vẻ mặt đau khổ nói: "Công tử, Tiểu nhân như thế nào còn dám ở chỗ này, ngốc đến bầu trời tối đen mới đi ra ngoài a. Hơn nữa nơi đây âm khí đã vô cùng nồng đậm, những thi thể này ngâm lâu như vậy, lại đi xu đổi lời mà nói, rất có thể liền trực tiếp thi thay đổi, tiểu nhân còn không có sống đủ đâu." Lâm Phong cẩn khẽ mỉm cười nói. "Rất tốt, thật nhìn ngươi cũng biết cái địa phương đáng chết này vô cùng nguy hiểm đâu rồi, chúng ta đã đạt thành hạng thứ nhất chung nhận thức nếu như nói như vậy, ta cho phép hứa ngươi đi theo chúng ta đi, nhưng điều kiện tiên quyết là đem ngươi mang theo bảo vật giao ra đời a." Phó đạo sĩ kinh hãi, liền bắt đầu điên cuồng cả lăm. Sâu sắc, sâu sắc, sâu sắc người. Tiểu nhân mỗi người mỗi người nơi đó có cái gì đáng tiền bảo vật a? Kia hình dáng vô cùng rõ ràng hoàn loạn, hoàn toàn đều không giống như là giả bộ. Lâm Phong cẩn khẽ miệng nhưng là lộ ra một vòng khinh bị vui vẻ, trong miệng nhưng là lánh đậm nói: "Ngươi có thể không để cho, nhưng mời tuyệt đối không chỉ nói không có, bởi vì đó là đang vũ nhục của ta chỉ số thông minh." Gặp được phó đạo sĩ còn muốn mạnh miệng, Lâm Phong cẩn rất nghiêm túc nói: "Ta chỉ hỏi ba cái vấn đề, nếu như ngươi đáp mà vượt đến, như vậy lúc trước mà nói coi như ta không nói qua." Phó đạo sĩ trong mắt trôi qua một tia gian xảo mà bối rối hà quang, biểu hiện ra nhưng là vô ngữ một ngụ nhận lời. Lâm Phong cẩn cười lạnh nói: "Vấn đề thứ nhất, ngươi nói ngươi đuổi thi thủ đoạn đến từ chính cái kia bệnh chết lão đạo trên thân người sắp nhỏ, mà dùng trấn hồn đinh đuổi thi cũng chỉ có Mao Sơn một hệ khu quỷ nhiếp phách lớn tuật, như vậy, ngươi là bao nhiêu tuổi thời điểm gặp được bệnh chết lão đạo người bắt đầu tu luyện pháp thuật này hay sao?" Phó đạo sĩ ngập ngừng cả buổi, trong chốc lát nói là 20 tuổi, trong chốc lát nói là 30 tuổi. Lâm Phong cẩn nhưng là thở dài nói: "Theo ta được biết, Mao Sơn khu quỷ nhiếp phách lớn thuật chính là càng về sau mặt, càng vị khó khăn, tốc độ tu luyện sẽ ở sau khi nhập môn nhanh chóng thay đổi trưởng, có thể nói dễ dàng học khó tinh điển hình, cho dù là trong môn khó được tiến tài, đem cái này tu luyện tới tầm thứ 5, cũng hao phí suốt 35 năm, mà chỉ có khu quỷ nhiếp phách lớn thuật tu luyện đến tầm thứ 5, mới có thể đem ra sử dụng thi thể xung phong liệu chết tác chiến. Lâm Phong cẩn mà nói đến nơi đây liền im bặt mà dừng, sau đó chẳng qua là mỉm cười nhìn Phó đạo sĩ, hắn kia tiếp mà nói tuy nhiên không nói, nhưng là lời nói ý cũng rất là rõ ràng muốn vợ ngươi cái này gà mờ tiêu chuẩn. Vì cái gì có thể đem ra sử dụng thi thể tác chiến? Không chỉ nói ngươi thật sự tu luyện đến tầng thứ 5." Phó đạo sĩ gật cười, trên trán nhưng là có mồ hôi lạnh quần quện hạ xuống, nhưng là không phản bác được. Lâm Phong cẩn ánh mắt giống như là một cây gai phá chân tướng trâm, cử động ra ngón tay thứ hai. "Chúng ta chính là tại Trạm Vọng tối thời điểm liền vào ở thần miếu, nhưng là Lưu Ba mất tích cũng đã là giờ thí, nhanh tận lực buổi tiếp ngươi tiến vào thần miếu, khoảng thời gian này thật là có chút ít trùng hợp. Ngươi nói Lưu Ba mất tích không phải ngươi làm đấy, những lời này ta tin, nhưng là ngươi còn nói Lưu Ba mất tích không có quan hệ gì với ngươi?" Những lời này ta nhưng là không tin đấy. Giữa lời này nào có trùng hợp như vậy sự tình, ngươi đã đến rồi về sau liền đã xảy ra chuyện. Rất giải thích hợp lý chính là, ngươi đi suốt đêm thi thời điểm đã bị quái vật kia đinh lên, chẳng qua là không biết vì cái gì, nó một mực ở tìm cơ hội không cũng có ra tay, sau đó đoán được ngươi sẽ tiến thần miếu, nó liền bắt đầu tiến tới đây mai phục, kết quả gặp Lưu Ba liền trước đem hắn bắt đi làm ăn quen một. Ta nói có đúng hay không? Lâm Phong cẩn nói ra vấn đề thứ hai, giao đạo nhân lập tức gọi lên Động Thiên Quốc đến, thể thể tựa hồ 1 giây sau đều muốn khóc lên tự như Lâm Phong Cận cũng không để ý tới hắn, cười cười nói: "Ta biết rõ ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng là, giao tiên sư, có thể hay không giải thích thoáng một phát, lúc ấy bị màu đen kia xúc tu tập kích thời điểm, ngươi rõ ràng là tại đống lửa tận cùng bên trong nhất, tập kích độ khó lớn nhất, vì cái gì quái vật kia tuy nhưng lại yếu xá cật cẩu, bỏ gần cầu xa, xa, không công kích cách cách cửa gần nhất dễ dàng nhất đắc thủ vương thiết, mà là đến tập kích độ khó lớn nhất ngươi thì sao? Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ngươi lực hấp dẫn là trong chúng ta lớn nhất, trên người của ngươi có hấp dẫn nhất quái vật kia độ vận." Chương 9 lớn nhất chế dấu. Đế cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đế cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, hùng bá man hoang, lần thánh truyện. Phó đạo sĩ đối mặt Lâm Phong cẩn nói ra cái này vấn đề thứ 3, sắc mặt lập tức liền phát sinh rồi, nói lời trong lúc nhất thời đều lộ ra đôi trái hở phải vô cùng chất vấn, lại dứt khoát khóc hô quỳ xuống đất chơi xấu khóc lóc om sòm, vẫn như cô công bố chính mình vẫn như cũ cái gì cũng không biết nhà. Mà người còn lại sắc mặt cũng lập tức khó coi. Càng nghĩ càng là cảm thấy Lâm Phong Cẩn nói rất có đạo lý. Bọn hắn từ phía trên hắc phát ra nỗi giờ tí, tại đây trong thần miếu nghỉ ngơi suốt 3 canh giờ vì cái gì cũng không có đụng phải tập kích, trước mặt cái này hèn mọn bị ổi lạm tháp đạo sĩ thứ nhất là chúng chiêu rồi, hơn phân nửa chính là cái này rối quậy nhân vật đem tai họa đưa tới đấy. Sau đó quái vật chỉ, cái, tập kích hắn cũng đầy đủ nói rõ điểm này. Nhìn thấy phó đạo sĩ chết không trả nợ, Lâm Phong Cẩn thở dài một hơi, liền đối với Lâm Đức nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Lâm Đức lập tức nhẹ gật đầu, Lâm Phong Cẩn lại nói, Nếu là có người dám đi theo chúng ta đoàn xe lợi mà nói, ngươi hiểu đấy." Lâm Đức nhẹ gật đầu, cười gần nói, "Ta sẽ đem trong mắt của hắn bắn bạo chết." Phó đạo sĩ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, lập tức khóc hô hào tránh được đến, ôm lấy Lâm Phong Cẩn đuổi nói, "Đại đại lớn đại đại gia, các ngươi không thể làm như vậy a." Lâm Phong Cẩn ý vị thâm trường mà nói, "Ta không ưa thích tính toán người, nhưng phẩm lạt đều muốn tính toán ta đấy, thường thường đều thảm đến nỗi ngay cả đồ lót đều muốn khi mất." Phó đạo sĩ con chuột trồm râu về lên, đau buồn thúc mà nói, "Được rồi, thiếu gia, Nếu là tiểu nhân đem mang theo bảo vật hiến cho ngươi, ngươi có thể tu lưu bảo vệ ta an toàn của ta." Lâm Phong cẩn khẽ mỉm cười nói, "Nếu như ngươi thành thật một chút, như vậy ta là một cái rất nhân từ người." Phó đạo sĩ cắn răng một cái, từ trong lòng sờ đi ra một cái màu đen bao vải, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong nhưng là một đoạn như đoạn chỉ lớn nhỏ tựa như một đầu. Mọi người đang tại buồn bực thứ này có làm được cái gì thời điểm, Phó đạo sĩ đem cái này mộc đầu xoay tròn, liền phát giác bên trong nhược chút đoạn như vậy bị gượng gạo rồi. Bên trong nhưng lạ đẻ đó một đoàn như thịt nhão bình thường màu xanh đen thứ đồ vật đang tại ngoại ngoại không ngừng. Kỳ lạ chính là, cái này thịt nhão ngược lại toát ra một cổ lạnh lùng hương thơm hương vị. Phó đạo sĩ tùy ý mời mọi người lần lượt một thanh vũ khí tới đây, sau đó đem vũ khí miệng lưỡi ở đằng kia màu xanh đen nát trên thịt giống như mài dao như vậy lau. Mãnh liệt trạm đã đến bên cạnh trên cây. Lập tức, chỉ thấy cây cối bị trạm đến địa phương lập tức bị ngưng kết đi ra một tầng miếng băng mỏng, hơn nữa chém ra đến miệng vết thương cũng là biến thành màu đen. Đây cơ hồ là cùng loại với bổ sung một tầng ngũ hành trung khảm nước quyết ý lực. Tại đả thương người thời điểm còn có thể kèm theo băng hàn hiệu quả. Quái vật kia phải là người được cái đồ vật này bên trên âm hàn chi khí chạy tới đấy. Phó đạo sĩ tiện tay thu hồi cái kia bao bọc ba lô ở bên ngoài miếng vải đen đủ rũ mà nói, ta dùng để buổi thi trấn hồn đình phía trên, cũng xoa cái đồ vật này giữ nước, cho nên tiểu nhân khu quỷ nhiếp phách lớn tu chỉ, cái, tu luyện đến bốn tầng, có thể đạt tới tầng 5 hiệu quả khu thi chiến đấu. Như vậy cái đồ vật này là cái gì? Lâm Phong cẩn thận như nói. Phó đạo sĩ hầu như đều muốn đau lòng được khóc lên, mặt mo đều nhăn đã thành cây hoa cúc tốt, bi thương mà nói, Công tử ngươi có lẽ nghe qua thái tuế loại vật này, chính là hư thối thứ đồ vật khí tức tập hợp mọc ra từ như phảng phất là huyết nhục bình thường rất là hiếm thấy. Mà trên tay của ta cái đồ vật này tức thì cũng là thái tuế, bất quá là tại loại này vừa mới vùi dưới mặt đất lỗ lổn trùng trong cổ mộ mới có thể sinh trưởng. Vốn theo lý thuyết vùi vào cái loại này lỗ lổn trùng phân mộ, âm khí đều tụ tập đã có lấy huyết nhục chi chất trên thi thể hình thành nên thi yêu quỷ, nhưng cái lúc này, thái tuế này lại vừa mới sinh trưởng tại quan tài dưới đáy, thi thể chỉ cái có thể tạo được tụ tập âm khí hiệu quả, nhưng là tụ tập đến âm khí lại toàn bộ đều được chế bị đồng dạng có huyết nục chi chất thái tuế hấp thu. Cho nên cái đồ vật này tựu tiêu là thi thái tuế. Tác dụng ta cũng cho công tử nhìn, đem nó bài tiết dịch nước môi tại vũ khí lên, có thể phát ra nỗi vô cùng cường đại kèm theo hiệu quả, mà yêu vật âm quỷ cũng là bởi vì cái đồ vật này, bên trên mảnh liệt vô cùng âm khí, hy vọng thôn phệ nó đoán chừng cũng là bởi vì điểm ấy. Quái vật kia mới đuổi theo ta không tha, cái này cây đồng thì là ta thật vất vả tìm đến 300 tuổi già cây hoại thụ tâm, cây hoại chính là một trong chi quỷ, có thể cùng cái này thi thái tuế lẫn nhau ân cần săn sóc, lâu dài. Không suy Lâm Phong cẩn nhận lấy cái đồ vật này, nhìn xem thí nghiệm thoáng một phát công hiệu, sau đó thuận tay liền đưa cho Lâm Đức. Lâm Phong cẩn hắn có bạch thảo lâu cái bao tay này, có thể trích bạch thảo chi độc, chẳng qua là mất đi hiệu lực rất nhanh, xoa vũ khí về sau chỉ có thể tiếp tục một canh giờ, tại có chuẩn bị thời điểm chiến đấu có ích, một khi là bị tập kích hoặc là tao ngộ chiến mà nói như vậy sẽ rất khó cho hắn tụy độc hơn nữa cho Lâm Đức thời gian cùng cơ hội, hiện tại đem cái này thi thái tuế giao cho Lâm Đức quản lý cũng có thể làm Lâm Đức nhiều hơn cái đòn sát thủ. Lúc này cái kia Phó đạo sĩ đã là mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc. Bộ dáng của hắn vốn là hết sức hèn mọn bị uội, phối hợp lúc này tội nghiệp bộ dáng, không sai biệt lắm một giây sau đều muốn khóc lên rồi. "Thiếu gia, hiện tại ngươi có thể thu lưu ta a?" Lâm Phong cẩn hơi nở nụ cười, bất quá hắn kế tiếp nói lời, nhưng là làm cái này, Phó đạo sĩ như rơi xuống hầm băng, trên mặt đều lộ ra cho tàn chi sắc. "Không, còn chưa đủ. Chúng ta tối hôm qua hảo hảo tại trong thần miếu nghỉ ngơi, ngươi đưa tới quái vật kia tập kích chúng ta. Vô luận ngươi là cố ý hoặc là vô tình ý, đội ngũ của chúng ta hao tổn nhân thủ chính là sự thật. Cái này thi thái tuế chỉ có thể cho rằng ngươi bội tội." Nếu muốn ta che chở ngươi, liền đem ngươi vừa mới bao bọc ba lô 300 tuổi già cây ngoại thụ tâm cái kia một tờ miếng vải đen giao ra đây. Không nên cùng ta duồng nghịch bị bợm, cái kia dương miếng vải đen nếu ta không có nhìn lầm lời mà nói, phải là 10 năm lúc trước, bị bắt giết đầu kia thao thiết dạ dày túi một bộ phận a. 10 năm trước, đã xảy ra một lần động đất, địa chấn trung có một đầu thượng cổ dị thú thao thiết xuất thế, cái đồ vật này chính là ác thú, được xưng có thể thôn thiên hạ vân vân, độc hại thiên hạ. Các quốc gia tức giận, liên thủ tiêu diệt, cuối cùng lại là tại trong đường đô thành trung đem chi ngăn chặn, rất nhiều luyện khí sĩ liên thủ đem chi giết chết. Việc này đến nay vẫn còn trà lâu này, địa phương bị người nói chuyện say xưa trở thành bình thoại mà nói. Lúc này đây, Phó đạo sĩ há to miệng, trong cổ họng khẽ khích rung động, hắn tự hỏi chính mình chưa bao giờ đều bỏ sót ra cái gì sơ hở, thế nhưng là, thế nhưng là trước mặt cái này tóc xám thiếu niên làm sao có thể một ngụm gọi phá chính mình lớn nhất che giấu. Thao thiết được xưng có thể thôn thiên hạ vạn vật, pháp bảo gì pháp khí các loại theo ăn không lầm, bằng vào dĩ nhiên là là nó cường đại nhất dạ dày túi. Bất quá bởi vì cái gọi là là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, khi thao thiết bị rết về sau, chiếc giạ dày túi cũng là tuyệt hảo phụ trợ tài liệu. Yêu vật ma quỷ đã luyện hóa được, có thể đạo hành tăng thêm mấy liệt, pháp bảo đạo khí luyện chế thời điểm gia nhập vào, càng là có thể bổ sung bên trên cường hãn vô cùng năng lực đột thủ. Lại nói Lâm Phong cẩn vì cái gì biết rõ phó đạo sĩ lại có thể như thế gian xảo, che giấu như thế trọng yếu thứ đồ vật. Cái kia là do ở hắn cắn nuốt Cẩu Vương yêu mệnh số mệnh. Có một chút Cẩu Vương bệ tan tành trí nhớ đọng ngắn. Trong chuyện này, liền có cái này khối nhỏ bị đơn giản luyện chế qua thao thiết giạ dày túi tương quan. Cái đồ vật này chính là Cẩu Vương đặc biệt cho bên người hai đầu nửa yêu quyền chuẩn bị đại bổ chi vật. Cái này hai đầu thiên phú dị bẩm chó hoang vốn vừa ra đời chính là thuộc về cái loại này dị dạng tồn tại, khó khăn sống sót về sau, liền thời gian dần qua sẽ hấp thu thiên địa linh khí, hướng về yêu vật chuyển biến. Chúng lúc này vẫn còn là nửa thú nửa yêu hình thái, muốn triệt để thành yêu lợi mà nói, trên thực tế cùng với phạm nhân thành tiên như vậy, cần độ yêu kiếp, hóa đi đại biểu xúc sinh ba cây vượt qua cốt, liền có thể mở miệng nói chuyện. Cái này khối nhỏ thao thiết dạ dày túi, chính là cậu Vương dự bị ở dưới thút bổ, tăng thêm cậu Vương theo cảnh Vương Trô đó cầm bắt được Đông Hải Quý Ngưu thai bào, chính là vừa mới mỗi lần đấu yêu khiển đều có được bổ. Một khi hai đầu nửa yêu độ kiếp thời điểm gặp kiếp nạn bị kẹt ở, liền khiến chúng nó ăn uống, dĩ nhiên là có thể thuận lợi thành yêu. Không nghĩ tới cậu Vương bị Lâm Phong cẩn săn bán, thế lực của hắn đương nhiên sẽ theo chi tan thành mây khói, cuốn thứ đồ vật chạy trốn người chỗ nào cũng có, không nghĩ tới cái này phó đạo sĩ gian xảo vô cùng, bị hắn không biết phí hết bao nhiêu khí lực, tìm đến nơi này có thể nói là cậu Vương tư tàng đồ vật quý giá nhất một kiện, kết quả ba ba đưa đến Lâm Phong cẩn trước mặt. Phó đạo sĩ tại nguyên chỗ ngốc trệ trong chốc lát, đương nhiên gào khóc, the to. "Ngươi ngươi ngươi ngươi giết ta đi. Ngươi giết ta có thể đem bảo bối này lấy đi." Lâm Phong cẩn ung dung cười nói: "Ta giết ngươi làm cái gì? Quân tử hái tại lấy chi có đạo, đồ đạc của ngươi cho dù tốt, ta cũng sẽ không cấm đoạt. Là ngươi muốn ta che chở ngươi, ta mới cho ngươi mở điều kiện này đi ra, có đáp ứng hay không tại ngươi, ta giết ngươi làm cái gì?" Phó đạo sĩ ngạc nhiên trong chốc lát, bỗng nhiên hú lên quá dị, quay đầu bỏ chạy, rất nhanh liền nhanh như chớp biến mất tại hoang dã vùng ngoại ô loạn hỗn ngây cỏ ở chỗ sâu trong. Lâm Phong cẩn mỉm cười, đánh cho cái đại đại ngáp, một lần nữa tiến vào đã đến trong xe ngủ bù, đã ngủ say. Lâm Đức cùng Vương Thiết hai người đều có chút ngạc nhiên rất muốn hỏi thiếu gia của mình cứ như vậy thả cái này, hèn mọn bị ở đạo sĩ rời đi. Bất quá ai cũng không thể trực tiếp hỏi đi ra. Người xung quanh ai cũng không muốn tại đây âm trầm bí hiểm địa phương mỏi mòn chờ đợi, cho nên mặc dù không có ngủ ngon đều vô cùng mỏi mệt, tuy nhiên cũng vẫn còn là nhanh chóng chạy đi. Tại mặt trời xuống núi lúc trước, liền đổi ra khỏi gần trăm dặm ở phía trước một thôn trang bên trong rơi xuống chân. Kết quả Lâm Phong cận người xung quanh còn không có hảo hảo nghĩ ngơi, liền gặp được cái tên hèn mọn bị ở giao đạo nhân té tức té đái từ sau lộ chạy tới, quả thực liền té giống như cái bùn hầu tựa như, một thân đạo bào bị xé toang vài khối, tạm bẩn, được không còn hình dáng rồi. Vừa nhìn thấy bên này, lập tức liền phù phù một tiếng quỷ giáp xuống Lâm Phong Cẩn trước mặt, nhũ lại một tờ cây hoa cốc cũng tựa như khổ mặt thê thảm nói: "Đại nhân, lao ra." Tiểu nhân biết sai rồi, mời Thu Lưu tạ đi. Lâm Phong Cẩn hơi nở nụ cười. "Ngươi cần phải hiểu rõ, muốn ta Thu Lưu lời mà nói, phải đem thao thiết dạ dày túi loại bảo vật này giao ra đây a, một cái giá lớn cũng không nhỏ." Giao đạo nhân nhắm mắt lại, trên mặt lại là một bộ trôi huyết loét đít đang bị dao nhỏ mảnh liệt cắt thớ khổ vặn mèo biểu lộ. Thời gian dần qua từ trong lòng đem khói miếng vải đen đen ra. Thanh âm đều mang theo khóc nước lợ. Thiếu gia ngài đem đi đi. Lâm Phong cẩn giống như cười mà không phải cười mà nói. "Ha? Như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt, không phải hối hận a?" Chương 10, yêu luyện cái bao tay. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoang kỉ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. "Không, không hối hận." Giao đạo nhân trên mặt cơ bắp vận vẹo nói. Lâm Phong cẩn nhận lấy cái kia khối bị đơn giản luyện chế qua thao thiết giả giày túi, cứ việc cho dù mặt ngoài thoạt nhìn cái đồ vật này giống như một khối miếng vải đen, nhưng ngón tay đụng chạm đến phía trên cảm giác, nhưng là chỉ có thể dùng tình tế tỉ mỉ để hình dung. Nhẹ nhàng nhấn một cái, cũng cảm giác được phía trên tựa hồ có vô số viên bi tại mãnh liệt bắn ngược, tức giận ho hét, thậm chí đều có đại lượng sinh cơ ở bên trong bắt đầu khởi động lấy. Lâm Phong cẩn đều hơi có chút ngoài ý muốn, nhịn không được cười nói: "Ta vốn cho rằng dùng tính cách của ngươi, sẽ cầm hàng giả đến lựa gạt ta thoáng một phát, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cam lòng cho A4." Giao đạo nhân trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia thao thiết giả dày túi, đau lòng biểu lộ xác thực không phải giả vờ, thoắt nhìn một giây sau lại sẽ gào khóc, hiển nhiên bị Lâm Phong cẩn trọt chúng nước mắt chút điểm. Lâm Phong cẩn thật là có chút ít sợ tiện nhân kia đột nhiên nhào lên, ôm lấy bắp đùi của mình gào khóc, nước mắt nước mũi nước miếng các loại toàn bộ xoa đến, loại này phải rết kỹ là người đều chịu không được, vội vàng giận tái mặt quát: "Ngươi nếu như ý định đi theo ta, đi trước đem mình làm cho sạch sẽ tí đi, sau đó đổi một bộ y phục, bây giờ tên ăn mày bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ đấy, đừng ném mặt mũi của ta." Quát lớn hết về sau, Lâm Phong cẩn vì trấn an cái thằng này, liền thuận tay ném cho hắn một tỏi 50 lượng bạc. Bạc vừa xuất hiện, Phó đạo sĩ lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức dùng một loại eo không đau chân không đau sót, axit, đại di mụ cũng bình thường kinh người tốc độ bắn lên, lập tức liền tiến lên nhào vào bạc phía trên, lau một cái nước mắt nước mũi, sau đó liền lớn tiếng lệnh nọn hớp nói: "Dạ dạ dạ, tiểu người lập tức đi ngay." Cái này hèn mọn bị rồi Phó đạo sĩ tuy nhiên tham tải, nhưng vẫn là biết rõ nặng nhẹ đấy, hắn như là đã bị kinh khủng kia quái vật đinh lên, như vậy người mang bảo vật không có năng lực tự vệ lời mà nói. Như vậy chính là lý do đáng chết. Cái này kỳ thật liền là cái rất đơn giản số học đề, lưu lại bảo vật, nhiều như vậy hồi lâu chết, bảo vật cũng sẽ bị đoạt. Trái lại nếu là đem bảo vật hiến cho Lâm Phong Cẩn, như vậy bản thân bị đuổi giết mầm thai vạ sẽ không có, hoàn sợ như chó nhà có tang hắn còn có cái dung thân chỗ mạng nhỏ cũng có bảo đảm một. Cho nên phó đạo sĩ lúc trước tuy nhiên tham tiền tâm hồn trốn, nhưng tại khủng bố cánh đồng bắt ngát phía trên một cô đơn xuống dưới về sau, lập tức đã bị sợ hãi cho khiến cho bình tĩnh lại, lập tức nhắm ngay Lâm Phong Cẩn bọn hắn đào tàu địa phương đuổi theo trên đường đi thần hồn nát thần tính cuối cùng là đuổi theo. Lâm Phong cẩn bọn hắn đi con đường này cũng không phải quân đạo, bởi vậy trong thôn người xem đã đi đến gương mặt xinh người, dĩ nhiên là là vây xem đi lên, một mặt là dự bị có tác tới trước sơ điểm, một phương diện cũng là đồ xem cái kỳ lạ quý hiếm. Bất quá những thứ này hương dạ dân chúng tốt xấu vẫn có vài phần ánh mắt đấy, chứng kiến Lâm Phong cẩn bọn hắn một đoàn người có mã có đao có xe, khí độ bất phàm trong nội tâm tự nhiên là có chút ít sợ hãi đấy, khẳng định cũng không dám đến mạo phạm. Hoàng lão hắn chính là trong đất quỷ, dĩ nhiên là cầm lộ dẫn đi cùng nơi đây thôn trưởng thương lượng nói nhà mình thiếu gia chính là tiến vào học. Cho nên mới thiên thưởng thư viện học bài đào tạo sâu đấy. Lúc này thôn trưởng thường thường đều là trong thôn nhà giàu đại tộc người cầm đầu đảm nhiệm, tất nhiên là có vài phần kiến thức, nghe nói về sau liền ra lên tiếp. Lâm Phong Cẩn cũng là biết rõ ngay lúc đó quy củ bảy đời sau nhà nông vui cười phía trên công khai ghi giá 30 khối một người, bao hai bữa cơm cơ chập choạng nước trà đùa nghịch một ngày, qua đêm thêm 29 lúc này tá túc thời điểm nhưng là được cho chủ nhà mãn mũi, kiên quyết không thể nói cái gì qua đêm phí các loại, cái kia hầu như chẳng khác gì là ở trước mặt rút cái tát nói nhân gia không tốt khách vung tay lên liền lại để cho Lâm Đức đưa lên bốn màu lễ vật, tốt nhất giấy tuyên thành một cuốn, thượng đẳng bút lông hồ châu một chi mới lạ, tươi sốt mức một hồ, lụa tơ tầm một thước. Giấy tuyên thành cùng bút mang theo chúc mừng chúc phúc chủ nhà chính là thư hương môn đệ, mức ngụ ý chủ nhân sinh hoạt ngọt ngào mật mật lụa tơ tầm thì là dùng tầm tơ, tí tí, giật đi ra tơ lụa, chất lượng cùng giá cả nhất định là xa xa so ra kém con tầm tơ, tí tí, giật đi ra lụa liệu, bất quá dùng tại nơi này địa phương nhỏ bé tặng lễ tá túc vẫn còn là rất thể diện lễ vật. Thôn này gọi là Trương Gia Trang, thôn trưởng khỏi cần nói, tự nhiên họ Trương Huân nữa vị này Trương Viên ngoại huynh đệ tự hồ là tại hội kê quận làm cái công tào, bởi vậy coi như là quan lại thế gia. Trương Viên ngoại thu Lâm Phong Cẩn lễ vật về sau, lập tức là mặt mày hớn hở đưa hắn mời được nhà mình trong trạch tự tiếp đãi. Nhà hắn tòa nhà gọn gàng cũng thật là có chút chú ý, cũng coi là bãi kiến các mặt của xã hội người trong nhà quy củ cũng rất lớn hơn nhiều. Tại buổi tối dùng cơm thời điểm, chủ nhân tự nhiên là muốn đi ra ngoài người tiếp khách Lâm Phong Cẩn liền đem một ít trò ngẫu chốt biến mất, nói lên đêm qua một sự tình, đều muốn thám thính thoáng một phát đến tụ cùng. Không nghĩ tới Trương Viên ngoại nghe xong về sau cũng là có chút ít nặng nề bởi vì hắn trước đây đều chưa từng nghe nói qua loại này chuyện lạ, mà ngay cả bọn hắn vốn trong thôn tựa người ngươi cũng sẽ, biết, theo bên kia đi ngang qua, cũng không có ai gặp được qua cái gì gặp quỹ các loại sự tình. Ngược lại là Hàn nối, với cái kia đồng người hàng rào cửa ra vào cắm xuống ba mặt đồng cái chiên sự tình hơi có chút chú ý, nghe lão hoàng đầu cẩn thận nói qua về sau liền thở dài một tiếng, nói bọn hắn may mắn không có đi vào, mấy năm này đại khái cách mỗi 1 năm nửa năm đấy, sẽ có đồng người hàng rào xuất hiện loại tình huống này. Hàng rào bên trong đột nhiên xuất hiện can trường ôn lịch, sau đó toàn bộ hàng rào người tuyệt vọng phía dưới thậm chí sẽ tự tiêu, cũng may ôn dịch cũng sẽ không khuếch tán, một trại người chết sạch sẽ liền mai danh nhận tích, cho nên lại được xưng là lã họa trại ôn. Bất quá bởi vì loại chuyện này chỉ phát sinh tại đồng người thôn kiện bên trong, quan địa phương có dân chăn nuôi chi trách, lại bởi vì nguyên thủy kỳ thị chủng tộc bắt đầu đối với không phải hán tộc dân chúng thường thường đều là trực tiếp xem nhẹ. Thậm chí loại tư tưởng này hết sức phổ biến, theo thượng quan khi đến thành viên cũng sẽ không coi trọng, càng sẽ không đem loại ảnh hưởng này chính mình đánh giá thành tích, sự tình lấy ra khắp nơi nói, cho nên vẫn luôn không có lưu truyền ra. Mà ngay cả đồng người ngu muội mình cũng cảm thấy có thể là đối với thần linh bất kính đưa tới trường phạt. Lâm Phong cần nghe xong về sau, như có điều suy nghĩ, yên lặng gật đầu, thực sự không phát biểu cái gì đánh giá. Chẳng qua là đối, với Trương Viên ngoại nói ra xuống, muốn lưu lại người đến trả thù lao thuê thôn dân đi chỗ đó chúng quanh tìm xem lượi, loại chuyện này Trương Viên ngoại tự nhiên sẽ không ngăn cản, cũng đáp ứng có thể cho hắn nhất định được trợ giúp. Trương Viên ngoại còn thật là tốt khác đấy, cho Lâm Phong cần an bài phòng trọ cũng là sạch sẽ thoải mái dễ chịu, thậm chí còn chuyên môn gửi một đứa nha hoàn cho hắn hầu hạ, tại ngay lúc đó lệ cũng mà nói, thậm chí là có thể cho nha hoàn này thị tầm đấy. Bất quá Lâm Phong Cẩn không có loại này tâm tư, làm cho người ta phục thị giữa mặt về sau, cho nha hoàn kia một số tiền, sau đó liền đem nàng gọi đi ra. Ngay sau đó liền lấy ra cái kia một ít khối thao thiết chi dạ dày, đem nó đặt ở cái bao tay bạch thảo lô mặt ngoài, dùng đặc biệt yêu luyện phương pháp tiến hành rèn luyện. Lại nói yêu luyện phương pháp tuy nhiên thất bại suất, tỉ lệ thôi có chút cao, bất quá vẫn là muốn xem tài liệu đấy, cái này thao thiết chi dạ dày chính là thượng cổ thần thú nội tạng, bên trong giàu có linh khí, Lâm Phong Cẩn dùng chính hình yêu mệnh chi lực luyện chế đặc biệt thuận buồm xuôi gió hòa thuận sướng, không có qua một canh giờ liền đại công cáo thành nhưng là, hắn tạm chất yêu tinh mệnh cách yêu tùy lần nữa bị hao phí mất nửa đơn vị, còn thừa xuống cũng chỉ có nửa cái yêu tùy đơn vị rồi. Một lần nữa bị luyện chế về sau, Bách Thảo Lô mặt ngoài cái kia phảng phất bị rút hồn phách canh kim chi xà lần nữa vô cùng linh hoạt bơi bắt đầu chuyển động, cái bao tay mặt ngoài cũng nhiều một tầng phảng phất la động lại trong suốt giao, chất dính, nước hình dáng đồ vật, chất liệu bắt đầu trở nên vô cùng cứng, cỏi đứng lên. Lâm Phong cẩn nhiều lần nếm thử về sau, cảm giác cái đồ vật này ít nhất tại chất liệu cùng khí hồn phương diện được cường hóa không biết bao nhiêu lần, lúc này có thể nói là đao thương bất nhập thủy hóa bất xâm thậm chí đặt ở trên mặt bàn dùng dao dùng sắc băng, cũng không có bất kỳ tổn hại hoặc là bị hủy xấu dấu hiệu. Xem ra lúc này ở đây luyện chế lại một lần về sau, là lại để cho Bách Thảo hộ kế thừa lên thao thiết chi dạ dày trình độ biến bị, Lâm Phong cẩn cảm giác đeo nó lên về sau, ít nhất dùng để tay không cầm chảo bình thường vũ khí hẳn là không có vấn đề gì cả rồi. Bất quá tin tức xấu chính là, trừ phi về sau tìm được so thao thiết chi dạ dày tốt hơn tài liệu, bằng không mà nói, lần nữa tiến hành tế luyện hơn phân nửa là muốn dùng thất bại mà chấm dứt. Ngày hôm nay buổi tối, Lâm Phong cẩn tự nhiên cũng là ngủ không ngon. Đại bộ phận thời điểm đều tại tập trung tinh thần yên lặng lắng nghe bất luận cái gì dị động, hắn cũng không muốn nửa đêm ngồi trong khe trui mấy cái quỷ dị vô cùng xúc tu tiến đến, tươi sống đem chính mình lặng yên bắt đi. Bất quá Lâm Phong cẩn nhất định tối nay vừa muốn không công mất ngủ, hắn một mực để phòng đã đến ghế đầu lượn, phương đông trắng bệ, cái này mới rốt cục tiếp đi, có lẽ đến tập kích đúng là vẫn còn chưa có tới, cho nên đợi đến lúc rời giường thời điểm tự nhiên đều là tiếp cận buổi chưa rồi. Đối với nông dân gia mà nói, vì tiết kiệm ánh đèn, đều là lo liệu lấy điện hình mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặng mà hơi thở tiêu chuẩn. Cho nên trong trường phủ người nhìn thấy Lâm Phong Cẩn lúc này rời giường, quả nhiên là cực kỳ kinh ngạc. Có nha hoàn người hầu chính là hâm mộ vô cùng, cảm thấy có thể ngủ nướng tự nhiên là một loại đặc quyền. Có người ví dụ như quản gia biết rõ một bộ phận nội tình đấy, thì là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Lâm Phong Cẩn, thầm nghĩ thiếu niên này quả nhiên là háo sắc vô cùng, khí huyết thiệt tỏi hư tóc đều cho đã thành như vậy, rõ ràng tại đường đi chung còn muốn là mượa, một cái chính là thị tầm tỉ nữ tư sắc thì ra là bình thường, vậy mà cho tới buổi trưa, 11 chút điểm một chút điểm mới rời giường. Chỉ sợ là rằng con một đêm a cũng may Trương Viên ngoại, nhưng là trước gọi qua thị tẩm tiểu liên trước hỏi qua rồi, đã biết tương quan nội tình, biết rõ Lâm Phong Cẩn ngày hôm qua nhưng thật ra là sống một mình đấy. Liên chủ động lên tiếng trấn an nói ra lão phu trước kia cũng có ngủ sinh giường đích thói quen, một khi đi ra ngoài bên ngoài ngủ thẳng tới lạ lẫm trên giường, liền như thế nào cũng ngủ không được lấy, buổi tối hôm nay sớm đi ngủ lại thuận tiện rồi. Tuy nhiên như thế, Lâm Phong Cẩn cũng bị chúng quanh cái kia nóng rát ánh mắt nhìn đến rất không thói quen, hắn ngáp chèo lên lên xe ngựa, đều muốn đi trên xe giường em ngủ bù, ai biết lên xe thời điểm tiện tay vừa sở, rõ ràng cảm thấy trên tay hoạt hoạt. Nhìn kỹ, đúng là sờ soạn một tay gà thì. Đang tại ngạc nhiên tâm đó, hâu hạ ở bên cạnh chính là cái kia phó đạo sĩ, nhưng là không muốn người biết tiểu dịch vài bước, nháy mắt ra hiệu đối với Lâm Phong Cẩn nhỏ giọng cười gian nói: "Chủ nhân, vừa mới buổi sáng ta thấy được một cái mà gà. Thu tay bẻ gãy cổ liền để qua ngươi trong xe rồi, các loại đợi buổi trưa sấy nướng lên, món ngon nhất phao câu gà hiếu kính ngài." Lâm Phong Cẩn trước mắt tối sầm, nhịn không được đều muốn đi thò tay che mặt, rồi lại phát giác đầy tay đều là gà thì a. Một lúc này thời điểm, chức vụ quản gia càng là lòng đầy căm phẫn lao đến, nắm một con chó Con chó kia càng là hướng về phía Lâm Phong Cẩn của thiếu. Láo ra, láo ra. Thậm chí có cái ăn trộm gà tặc tướng nhà chúng ta báo sáng gà cho trộm, mất đi đại hoàng người được kẻ trộm hương vị. Lâm Phong Cẩn lập tức ngây ra như phỗng, trên mặt cười thật đúng so với khóc còn khó coi hơn. Chương 11: Đến thư viện. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, hùng bá man hoang, lượn thánh truyện. Cuối cùng, tuy nhiên chương viên ngoại khanh hồng độ lượng, cười trừ. Liên Lâm Phong Cẩn cẩn kiệt lực phải thường thường ga tiền đều không có mớn, Lâm Phong Cẩn vẫn còn là xấu hổ vô cùng, cơ hồ là dùng cấp đường chạy như điên hình thức đã đi ra cái thôn này chăng, chẳng qua là để lại dư cường phụ trách thuê nhân thủ đi tìm mất tích Lưu Ba. Vừa mới ra tầm mắt của mọi người, Lâm Phong Cẩn liền một phát bắt được này chỉ, cái chết gà hung hăng đánh tới hướng ngủ dũ Phó đạo sĩ, giận dữ hét: "Ngươi cút cho ta, mặt của ta đều bị ngươi mất hết." Phó đạo sĩ mặt như màu đất, vẻ vải vô cùng, nghe xong Lâm Phong Cẩn mà nói lập tức sẽ khóc hô lên: "Chủ nhân, ngươi không thể như vậy a." Người đã đáp ứng muốn cháu ta đấy. Lâm Phong Cẩn lúc này đã rút về xe ngựa, thịnh nộ chưa tiêu hắn cũng không để ý tới đáng thương phó đạo sĩ đối với Lâm được nói. Chúng ta đi. Lâm Phong Cẩn mặc dù đang phía trước đi trước, nhưng hèn mọn bị bởi phó đạo sĩ đương nhiên không có khả năng lăn, mà là phảng phất một khối kẹo da trâu bình thường, lén lén lút lút đi theo đằng sau. Bất quá Lâm gia mọi người lại hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là ngồi trước xe ngựa, cũng đem xui xẹo phó đạo sĩ mệt mỏi bị giày vò, như phảng phất là một con chó cũng tựa như lẻ lữa. Bởi vì Lâm Phong Cẩn đám người này lên đường thời điểm đi được thật sự có chút gấp cho nên cũng không có ăn cơm trưa, đợi đến lúc đi ra bà 40 bên trong thời điểm liền dừng lại nghỉ trọ, người xung quanh không cầm quyền trong đất sinh hoạt cũng là vô cùng có kinh nghiệm đấy, liền móc đất vì lò bắt đầu một cơm, rồi tỏa phó tự nhiên cũng là ngừng lại, bất quá như chú chuột cũng tựa như đông tháo chạy tháo chạy, tây bóng bảy cũng không biết hắn đang làm cái gì. Kết quả đợi đến lúc Cảnh Liễu đem một nồi cơm muộn tốt thời điểm, rồi tỏa phó lại là xa xa ủ vũ đã đi tới, hình như là bóp giờ cơm mà đấy. Hắn vẻ mặt buồn rười rượi tạo hình lại cực kỳ quỷ dị, chân chùi cơ bắp trên thân, hầu như gió thổi qua đều muốn bay đi tựa như, xương sườn đá lẩm chậm còn có rất nhiều rắc bận, đoán chừng N5 cũng có trả sát qua quãng. Sau lưng nhưng là cắm một cây không biết từ nơi này tìm đến cảnh liễu, quỳ rạp xuống đất sẽ khóc cáo nói, thiếu gia tùy tiện đánh, chỉ cầu ngươi giận là tốt rồi. Lâm Phong cẩn thấy cái thằng này làm cho người ta cười sặc sụa tạo hình, bắt đầu híp mắt con mắt, trên mặt tuy nhiên nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng sớm đã dở khóc dở cười, bất quá hắn nhãn châu xoay động, chính là lệnh đáp nói. Sao? Tội tỏa phó dập đầu như bẩm tội mà nói. Dạ dạ dạ. Thiếu gia tùy tiện đánh. Á a a. Lập tức phát ra một tiếng mồ heo cũng tựa như kêu thảm thiết, Nguyên Lai like Lâm Phong cẩn nhưng là thuận tay nhặt lên bên cạnh roi ngựa tử chính là thoảng một phát, ội tỏa phó cũng là vô cùng bại hoại. Thấy tình thế không ổn lập tức nhanh chân bỏ chạy, cách thật xa lúc này mới vết ve trên lưng vết máu, hai quạ đầu xanh lớn tiểu trong ánh mắt bao lấy một vũng nước mắt cả giận nói. Ngươi như thế nào thử đánh? Lâm Phong cẩn ngạc nhiên nói. Ngươi theo ta tùy tiện đánh chính là ội tỏa phó. Bất quá nếu là cho rằng ội tỏa phó là như thế dễ dàng bị hiện thực tàn khốc đánh bại người, vậy thì mười phần sai rồi, đại khái lại một lát sau, Cái thằng này rõ ràng lại lén lén lút lút chạy tới, tại xe ngựa trong xe Lâm Phong cận tuy nhiên còn chưa có đi ra, trong lỗ mũi cũng đã nghe thấy được một cổ kỳ hương, tội tỏa phó ở bên ngoài bi thương mà nói. Tiểu nhân tự biết tội đáng chết vạn lần, nhưng muốn là thiếu gia ngươi trọng tức thân thể sẽ không tốt, cho nên đặc biệt xử trị tốt hơn ăn để dâng cho thiếu gia. Lâm Phong cận lúc này trong bụng cũng đói bụng, nghe thấy được vẻ này mẩu mỡ gà nướng hương vị thật sự là mê người, liền từ trong xe chui ra. Lập tức lóp trệ, nguyên lai like ngồi tỏa phó bờ nông vện lên được cao cao nằm rạp trên mặt đất, trong tay nhưng là giơ một cây nhánh cây Trên nhánh cây nhưng là cắm một khối dầu xèo xèo khô vàng sắc gà. Bờ Ngông. Lâm Phong Cẩn một cước liền đá vào ủa tỏa phó trên mông đít. Phẫn nộ quát: Khốn kiếp, lại dám trêu chọc ta. ủa tỏa phó xoa bờ mông thương tâm khóc rống lên nói: Chủ nhân, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Lâm Phong Cẩn cả giận nói: Cái này là ngươi tự trị ăn ngon đấy sao? ủa tỏa phó ngạc nhiên nói: Đây không phải dưới đời này khó được mỹ vị sao? Lâm Phong Cẩn nghe xong về sau giận quá thành cười nói: Ngươi đem dưới gầm trời này khó được mỹ vị ăn cho ta xem một chút." Ngụy Tỏa Phó ừ ực một tiếng nuốt vào một miệng lớn thèm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí mà nói: "Ta đây thử tăn hết." "Ăn." Lâm Phong Cẩn lạnh lùng nói. Bất quá Lâm Phong Cẩn sắc mặt rất nhanh liền trở nên ngạc nhiên, sau đó là không nói gì. Bởi vì Ngụy Tỏa Phó rõ ràng thật sự mùi ngon đem cái mập phao câu gà nuốt vào, hơn nữa liền xương cốt cũng không có nhả, hơn nữa còn mút lấy ngón tay vô cùng say mê bộ dạng. Cảm tình cái thằng này thật sự đối với phao câu gà đặc biệt có yêu a bốn. Lâm Phong Cẩn lập tức phát giác chính mình chỉ sợ vừa mới là trách lầm cái này làm thấp hèn bọn bị ổi nam, phao câu gà đoán chừng tại đây tư trong nội tâm, thật là mỹ vị. Lâm Phong Cẩn cũng không phải thật đều muốn đuổi đi ổi tòa phó, liền mặt lạnh lấy biết thời biết thế mà nói. Ta thích gan cánh gà, đi cho ta lấy ra, sau đó đem cái này con gà mở ra lại để cho mọi người cùng nhau ăn. Rất nên ấy, tất cả mọi người nhẩm nháp đã đến ổi tòa phó đích tay nghề, nhìn xem theo bùn trong vỏ mặt bóc lột đi ra, nóng hôi hồi trắng non thịt gà cũng rất có môn ăn, ăn một lần phía dưới, cảm giác hương trượt ngôn miệng, tăng thêm trong bụng vốn là đói bụng, cho nên đều đối Với, cái thằng này đích tay nghề đánh giá rất cao. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra đến, ở tòa phó cái thằng này đoán chừng cũng làm không ít như là trộm đạo sự tình. 3. Kế tiếp trên đường đi cũng không có gặp được cái gì kỳ lạ sự tình, Lâm Phong cẩn lại buôn ba 2 ngày về sau, liền đi tới Thiên Thưởng thư viện. Sách này viện chính là tọa lạc tại phòng Khang quận Nam Lệ huyện Bắc Sáu ở bên trong chỗ, thư viện chính diện là một cái con cong cong sông nhỏ, trong lòng sông mặt từ trên núi bị cọ rửa xuống hòn đá hơi có chút đá lởm trợm, lại phụ trợ được suối nước đặc biệt thanh tĩnh, bởi vậy bị gọi vì thanh khê. Sông nhỏ hai bờ sông chính là cây vại lâm, mà thư viện thì là dựa lưng vào thập vạn đại sơn chi mạch, tập núi. Giống như là tất cả phía Nam Sơn mạch giống nhau, tập núi sơn mạch cũng không phải cái loại này vô cùng hiểm trở cao và dốc cái loại này, mà là lộ ra trầm ổn trầm trọng, thảm thực vật sum suê, lên tới điểm nhặt gai chậm rãi trên xuống, rất nhẹ nhàng có thể trèo lên đỉnh. Tới gần tiên thượng thư viện ngọn núi cũng cũng không tính cao, nhiều lắm là thì ra là mấy trăm mét mà thôi, bất quá đường núi khúc chiết, thanh khe zóc zách, phong cảnh quyến rũ tú lệ, thư viện thầy trò cũng thưởng xuyên lên bên trên du ngoạn đọc sách vẫn còn trên đỉnh núi xây dựng một chỗ đỉnh, gọi vì Phàn Đỉnh. Hàng năm mùa xuân, sách cửa sân tiểu thanh hai bên bờ sông cây vải lâm sẽ gặp ra hoa, lục màu trắng chung làm đẹp lấy lốn đa lốn đốn màu vàng nhạt, còn có màu đỏ nhạt non lá chồi tô đậm, xa xa nhìn lại, phảng phất lục vân chung mở mịt lấy ánh bình minh, vô cùng xinh đẹp, nếu là đặt mình trong trong đó cầm cuốn đọc sách, trong mũi cũng là hương thơm sông và mũi, càng là có ong mật phi hành âm thanh dịu gẻ qua trong đó, gấp đôi cảm thấy trong rừng đặc biệt u tĩnh. Nếu là có thể tốn ít tiền tại phong nông chỗ mua chút ít cây vải mật đến đối nước uống, cảm giác đầu tiên chính là tơi mát. Sau đó chính là cây vải đặc biệt mà hương, thơm ngọt một mực theo đầu lưỡi chân bóng đến thực quản ở chỗ sâu trong, kế tiếp cả buổi tụi hổ gọi ra đến trong hơi thở đều có chút hương thơm khí tức. Bởi vì cây vải không kiên nhẫn lâu dấu, cho nên cái này cây vải mật là được thư viện đặc sản, bất kể là học ở trường học sinh, vẫn còn là thụ nghiệp lão sư, tại thăm người thân thăm bạn bè thời điểm cũng sẽ ở phong nông chỗ tiện thể bên trên chút ít, dùng ống trúc giả bộ, cuối cùng dùng sáp phong lên, có thể cất giữ hơn mấy tháng cũng không thay đổi chất, đã lợi ích tự thế, cũng có miền nam đặc biệt phong vị, rất là lấy được ra tay. Thư viện ở chỗ này xuất kinh doanh 40 năm, cho nên tại tiếp đãi đệ tử phương diện cũng sớm đã có một bộ quen thuộc cực mà chạy, hành trì hữu hiệu chương trình, đương nhiên khẳng định cũng sẽ, biết tham khảo còn lại thư viện quý cũ, rất nhiều địa phương cũng là cơ bản giống nhau. Đầu tiên, thư viện chung ăn ngủ là cực tiện nghĩ đấy, chẳng qua là tượm trưng thu chút ít phí tổn. Bất quá ăn đơn giản chính là rau cỏ đậu hũ, chỗ ở thì là đem một gian phòng lớn ngăn cách thành trước sau hai tiễn, đằng sau làm thành lớn giường chung tiểu dáng, bất quá vẫn là dùng tấm ván gỗ ngăn cách, mỗi người đại khái ngoại trừ nằm xuống về sau, cũng cũng không sao nhàn rỗi địa phương. Mà phía trước tiến rựi vào tường một mặt thì là một loạt ngăn tủ, cho đệ tử để đặt tư nhân vật phẩm. Đương nhiên, nếu là nhà giàu đệ tử chịu không được như vậy thanh hàn hoàn cảnh, thì là tại tư viện một mặt khác tu hữu một mình họ bỏ, liền cùng loại với nhà một gian, có thể không cần chịu được cùng trường bệnh phụ chân tiếng lẩm bẩm cùng cái giám người vị. Bất quá giá cả chính là rất mắc. Nếu là con muốn càng đỡ một ít đấy, liền có thể xin tại phụ cận nhẫm phòng ở lại, có thể hưởng thụ chính mình mang đến người hầu nha hoàn hầu hạ rồi, bất quá đây càng là muốn giao nạm càng lớn một số thêm vào phạt tiền. Mà thư viện tức thì sẽ đem cái này một số thêm vào cầm bắt được thu nhập dùng để phụ cấp những cái kia bần hàn đệ tử. Về phần ăn cơm loại vấn đề này, không hề giống là có chút tiệm cơm mệnh lệnh rõ ràng cấm bên ngoài rau không ai nhập, mà là cho phép chính ngươi mang hộp cơm tự đến, bất quá con trai tránh xa nhà bếp, cho nên chính ngươi nấu cơm sẽ bị người khinh bỉ. Nhưng là, lãng phí lời mà nói, sẽ gặp chịu rất nghiêm khắc trừng phạt, nói cách khác nhất định không thể khuynh đảo đồ ăn, ít nhất không thể đàng tại lao sư đồng học ngược lại cơm thừa đồ ăn thừa. Lâm Phong cần đi tới thư viện phụ cận về sau, liên vốn là tại Nam Lệ trong huyện khách sạn ở đây. Sau đó đi tìm đương nhiên không là cái gì địa phương học quan các loại, mà là trực tiếp tìm được huyện bên trên lịch sử viện ủy, vốn là đưa một phần lễ, gặp mặt về sau lại đem theo lý hồ chỗ đó đạt được viết thư đem ra, có thể nói là đường đường chính chính tiên lễ hậu binh. Cái này lịch sử viện ủy tại Nam Lệ trong huyện danh tiếng rất tốt, hơn nữa cũng liền đảm nhiệm hai lần, đoán chừng cũng liền vị trí này chấm dứt, tuy nhiên người này đã không có tiến tới ý niệm trong đầu, đối với Lâm Phong cần loại này đã thức thời lại có Vũ Lâm vệ với tư cách hậu trưởng hậu bối cũng là không dám lăng đạp đấy, liền mời nhập trung đã ngồi Cho Lâm Phong cẩn giảng đi một tí địa phương giật nghe thấy liền bưng trà tiễn khách rồi. Kế tiếp Lâm Phong cẩn liền tại huyện ủy dẫn tiến xuống, lại đi bái phóng chi huyện, chủ bạc, biểu đạt đơn giản liền là tiểu tử từ nay về sau ngay tại trì hạ la lộn, hy vọng cha mẹ già nhiều hơn chăm sóc, đương nhiên, quan trọng nhất là đem chính mình rơi tích ở chỗ này, trở thành quang vinh dân tộc thiểu số. Lại nói hắn một cái chính là học cho nhỏ, tại sao có thể đối với những người này muốn gặp là gặp. Tự nhiên là bởi vì trước có người dẫn tiến, đón lấy ngân lượng cửa bao mở đường, sau đó phân loại xuất ra một loạt thư đi ra tỏ vẻ chính mình hỗ trợ rất nhiều rất cường đại. Có lẽ không thể được việc cho ngươi thằng quan phát tài, nhưng là chuyện xấu buồn sự nhưng là có. Chưa xong con tiếp. Chương 12, thư viện vật. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoang kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Nói thí dụ như Lâm Phong cần đối, với chi huyện lấy ra đấy, chính là nam chính lại bộ một cái viên ngoại lang thư, đối với huyện ý loại này võ quan, khẳng định chính là bộ binh vũ lâm vệ thư. Tóm lại hiện tại Lý Hổ đang tại tích cực vì điển ra mở rộng mạng lưới quan hệ, cái gì thị Lang a? Thượng thư các loại thư muốn bắt một phòng khó khăn, nhưng là cả lại bộ quan viên ít nhất cũng là vài trăm người, có thể cầm quyền cũng có hơn 10 người a, theo những người này trong tay cầm một phòng huệ mà không phí thư, vẫn còn là rất dễ dàng, dù sao chẳng qua là muốn cho một cái huyện bên trên quan viên trông nom thoáng một phát, cũng không cần phải cái gì quá lớn oang. Chú thích, Nam Trịnh một cái bộ phận trung, thượng thư một người, cùng loại với bây giờ bộ trưởng, đang tam phẩm, thị Lang hai người, phó bộ trưởng, đang tứ phẩm bên trên, Lang Trung hai người đang ngũ phẩm bên trên, viên ngoại lang hai người, theo lục phẩm bên trên. Kế tiếp còn có kho vũ khí làm lịch sử 11 người, đinh dài tám người, trưởng vùng chắc 12 người, tư phong làm lịch sử bốn người, sách làm lịch sử chín người, trưởng vùng chắc bốn người, tư văn làm lịch sử 33 người, sách làm lịch sử 67 người, trưởng vùng chắc bốn người, khảo thi pháp lệnh lịch sử 15 người, sách làm lịch sử 30 người, trưởng vùng chắc bốn người. Trước đem huyện bên trên sự tình quản lý tốt về sau, Lâm Phong cẩn liền làm cho người ta đi thị trấn trên đường xem xét mặt tiền cửa hiệu, kế hoạch trước mở rộng nhà mình sự nghiệp. Sau đó lúc này thời điểm trước đi tìm hiểu thư viện quy củ hội tòa phó cũng phản vòng vo trở về, đem trong thư viện quy củ sao chép một phần lần lượt đưa đi lên. Lâm Phong cẩn nhìn thư viện quy củ về sau, quyết đoán phát huy ăn chơi thiếu gia tiêu tiền như nước bản sắc, quyết định giao nạp kết sổ phạt tiền, sau đó đi thư viện bên ngoài thuê một chỗ lớn một chút tòa nhà ở tụng ngữ nói do kiệm nhập xa dễ dàng, do xa nhập tiệm khó, như là đã là phú nhị đại, như vậy dĩ nhiên là có lẽ có phú nhị đại bộ dạng. Hắn đoán người này chung, Lâm Đức cùng hội tòa phó nhất định là muốn lưu lại đấy. Lâm Đức lão bà cảnh liễu cũng chắc chắn sẽ không đi. Như vậy còn phải mua sắm một cái gã sai vặt cùng nha hoàn, cho nên nhỏ một chút phòng xá thật đúng là ở không dưới. Cũng may một năm nay giá lạnh, phía nam cũng là rơi xuống tuyết rơi nhiều, Lâm Phong cần lúc này cũng coi như tới sớm được rồi. Có đầy đủ thời gian đến Vân Vương những chuyện này, tại bản địa tìm người môi giới về sau, tìm được một chỗ khoảng cách thư viện không đến 2 rậm tòa nhà, nhưng là 5 năm trước một gã thư đến viện tiến học đích sĩ tử giải đấy. Người này trong nhà cũng là hào phú, trực tiếp tại phong cảnh tốt nhất thanh khê bên cạnh mua mấy trăm mẫu đất về sau, xây dựng rầm rộ xây dựng đứng lên đấy. Lúc này học tập về sau, Cái này sĩ tử phản hương phụ lục đi, đoán chừng cũng sẽ không rời trở về, cho nên liền nắm người môi giới hỗ trợ xử trí. Chỉ là có chút xấu hổ chính là, cái này tòa nhà nhưng là ngại nhậm thuê phi toái, cho nên là chỉ cái bán không thuê. Đổ một lần giao dịch bất lo, chủ nhà cũng không thiếu cái gì tiền, bởi vậy từ năm trước này sinh liền không đưa xuống dưới. Lâm Phong cần lúc này lại phải không chênh lệch cái này mấy trăm lượng, đuổi đi xem xem hoàn cảnh, sau đó xác định thoảng một phát, cảm thấy rất là thỏa mãn, liền ủy thác người môi giới làm công văn. Loại này tuyệt bút giao dịch còn cần đến huyện nộp lên cắt chứng kiến. Bình thường cũng là muốn chờ tầm vài ngày, không nghĩ tới Lâm Phong Cẩn tiếp mời, bài viết đưa lên về sau, làm việc sư gia đều nghe ông chủ nhắc tới qua Lâm Phong Cẩn này quá giang long đại danh, thời gian uống cạn trùng trà liền lần lượt đi lên, khiến cho người môi giới trong trong lòng người đều là sợ hãi, từ đó bốc nước, 7%, thời điểm đều vô cùng ôn nhu, dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn đến, đem chính mình đi theo người thu xếp tốt về sau, Lâm Phong Cẩn lúc này mới nắm lấy hao tốn hơn 3000 lượng bạc mua mua được tiền sách, còn có theo quan huyện Chu cầm bắt được mới hộ tịch chứng minh, dân tộc thiểu số chứng minh nhân dân. Tiến về trước thư viện chính thức đưa tin. Cách thật xa, liền chứng kiến tư viện đại môn này, đây gạch xanh tiểu ngói xây dựng đi ra đấy, mặt đường chính là phiến đá liêu hợp, vô cùng sạch sẽ thanh lịch. Đi vào về sau, liền nhìn thấy đối diện tường xây làm bình phong ở cổng dùng gạch xanh bạch ngói xây thành. Vô cùng trang nhã, trên đó viết: Tự thắng vị mạnh, tự gặp vị tri rõ ràng, cái này mười cái chữ, một số vẽ một cái, vô cùng nghiêm trọng, tựa hồ muốn lộ ra thạch bích bay ra bình đựng. Lâm Phong cận tại tới đây lúc trước, cũng là tạm thời nước tới chân mới nhảy ôn tập qua thoáng một phát tương quan sách vở, biết rõ hai câu này xuất phát từ Hàn Phi tử. Ý tự nói đúng là có thể chiến thắng người của mình mới là cường giả, có thể nhận rõ chính mình mới là sáng suốt đấy. Đợi đến lúc đi vào hai môn về sau, mới nhìn thấy phía trước cửa dưới lầu mặt treo thư viện tấm biển, Thiên Thượng Thư Viện bốn chữ. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, người chỉ viết một cái khải chữ, cái này tấm biển người viết thư chính là gì khải, chính là thư viện khởi đầu người thân đến sư huynh. Người này tại hôm nay thế nhưng là vô cùng nổi danh, tin tưởng năm đó hắn viết viết xuống bốn chữ này thời điểm, đoán chừng cũng không ngờ tới mình có thể tại mấy chục năm sau danh chấn thiên hạ trở thành Tây Nhung trung tâm sách, thân là Tây Nhung quốc văn quan triều dài, cùng quản lý cả nước binh mã xu mật đặt song song, một văn một võ chủ trưởng quyền hành. Lúc này thư viện khởi đầu người thân đến bởi vì thể nhược nhiều bệnh, sớm đã ẩn lui, bây giờ núi dài hiệu trưởng chính là cháu của hắn thân có thể đảm nhận đảm nhiệm, mà núi dài phía dưới còn có phó núi dài ba vị, nhà dài sáu người, giảng sách 14 người. Lúc này Lâm Phong cần mục tiêu chính là đi tìm trưởng phòng ngoại viện công việc vật phó núi dài liễu nhẹ lay động, tìm hắn tiến hành nhập học thủ tục, dưới sự chỉ điểm của người ngoài, Lâm Phong cẩn lệch đông lệch tây đấy, đi tới một chỗ tiểu viện Nhìn ra được nơi đây chủ nhân có chút phóng nhã, trồng hoa trồng cây, giơi trúc vân thạch, đem cái này tiểu viện cách gian mặt một phen. Bất quá lúc này thời điểm, tại Lâm Phong Cẩn lúc trước đã có 5 6 người rồi, đều quy củ ở bên ngoài chờ đợi, Lâm Phong Cẩn cũng chỉ có thể đành chờ, liền gặp được bên cạnh dựng thẳng lấy một khối bạch thạch trên đó viết, đầy đỉnh hoa mục nửa mươi tái, thạch tự Bình Hồ xa bờ đến. Mang toé nhà bên còn rất dài trúc, địa kinh núi Vũ mấy tầng rêu ở. Cái này bốn câu vô cùng tươi mát câu thơ. Phò núi giải liễu nhẹ lay động nhưng là phương Bắc Đông hạ người, cả ngày cười tụm tìm đấy, hắn tuy nhiên trên danh nghĩa là phò núi giải Làm như là như quản gia bình thường việc, thường thường tiếp đại khách nhân, tuyển nhận đệ tử chính là do hắn ra mặt. Lâm Phong cẩn ngược lại là cảm thấy vị này phó núi giải rất dễ nói chuyện, chút nào cũng không kỳ thị hắn cái này lớn tuổi học cho nhỏ, bất quá nghĩ lại, học viện dùng như vậy phó núi giải tới quản lý ngoại môn đệ tử, có thể thấy được cũng hơn nửa là áp dụng rộng tiến nghiêm gia phương thức, hẳn là không có đối với ngoại môn đệ tử ôm kỳ vọng quá lớn. Đem tất cả thủ tục làm thỏa đáng về sau, Lâm Phong cẩn rốt cục coi như là thư viện đệ tử rồi, tuy nhiên phía trước còn muốn thêm một cái ngoại môn cùng học trò nhỏ chẳng ngữ. Đệ tử đi vào về sau, đều là theo đến theo học, cho nên Lâm Phong Cẩn ngày mai liền muốn thư đến viện nghe giảng rồi. Hắn đi ra ngoài về sau, liền vừa vặn nhìn thấy mấy vị trẻ tuổi rất là tùy ý khoác ở ống quần, trên vai khiêng cái quốc, trong tay dẫn theo giày đi đến, không coi ai ra gì lớn tiếng đàm tiếu lấy. Chỉ có điều Lâm Phong Cẩn nhiều nhìn mấy lần, mấy người trẻ tuổi kia trung lông mi nồng nhất đích liền nhìn sang, nhíu mày nói: "Có cái gì tốt xem hay sao? Chưa từng gặp qua xuống ruộng làm việc tay chân sao?" Lâm Phong Cẩn nhún vai, cười cười nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy tại thư viện loại này thanh tu địa phương, đợi bỏ chân tùy ý hành tẩu không khỏi đối." với tôn trưởng có chút bất kính. Một cái khắc mắt nhỏ người trẻ tuổi lập tức nợ nụ cười lạnh. Chúng ta trong nhà bần hàn, tay làm hàm nhai, chính là núi rải cho phép nửa canh nửa độc. Có chút không nhìn được trổng chọt tường phú quý quần áo lòa, hơi tiền vị ngút trời mới là hư mất thư viện thanh tịnh. Lâm Phong cẩn thận như nói, nếu ta nhớ không lầm, nơi đây đi qua về sau, chính là Hàn Phi Tiên Thánh tượng nạn, ta tuy nhiên đọc sách không tinh cũng không nhiều, nhưng cũng biết trước đây thành trước mặt muốn tu thân, đang ý đi, thành ý, các ngươi như vậy đi qua, không chỉ là không tôn trưởng lên, càng là đối với chính mình nghiên giải học vấn bất kính. Loại này không phân biệt tức thì rõ ràng đơn giản sự tình, rõ ràng còn có người mang gia núi lớn lên tên tuổi tới giò người, cái này học vẫn làm được. Chớp chớp. Lâm Phong Cẩn nói xong liền đi, cái này vài tên học sinh lửa giận mút trời, muốn phải bắt được hắn nhiều biện vài câu, cái thằng này cũng đã ra đại môn, lên ngựa dơ roi nhanh như chớp đi. Ngược lại là cái kia một gã mày rậm người trẻ tuổi trầm tư thoáng một phát, liền bắt đầu sửa sang lại chính mình dung nhan, người còn lại đều là tại hầm hực chửi đới. 3. Đợi đến lúc trở về hỏi thăm một chút Lâm Phong Cẩn mới biết được, nguyên lai thư viện sinh tồn cũng phát triển, không có ly khai kinh phí. Mà lúc này đầy thư viện đề sướng chính là có giáo không loại, huống chi quyển sách viện còn đánh chính là là giáo hóa man di chưa bài. Cho nên khẳng định không thể tại học phí bên trên làm văn. Bởi vậy thư viện duy trì vận tắc kinh phí, ngoại trừ theo phú quý người ta đệ tử trên người kiếm một số bên ngoài, nơi phát ra nhiều ỉ lại tại học điền. Thư viện cao hứng mới bắt đầu, tư nhân kiếm xử lý viện kinh phí, chủ yếu cũng là sặc tư nhân điền sản ruộng đất hoặc người khác quyên tặng điền sản ruộng đất đến cung cấp. Bởi vậy đều muốn xử lý một chỗ thư viện, không chỉ có cần học vấn, càng là rất cần tiền tài. Cũng may thiên thượng thư viện chỗ xa xôi còn chỉ Cho nên xây dựng thành phẩm khá thấp, mà thân đến cũng là nơi đây nhà giàu đệ tử, cho nên có thể duy trì 40 năm, còn có phát triển không ngừng xu thế. Thư viện học điền trải qua khai khẩn về sau, sớm đã có lợi nhuận rồi. Cho nên, đối với có chút trong nhà cực kỳ bận hàn nội môn đệ tử, hơn nữa lại đúng là có tài hoa đấy, thư viện liền cho phép bọn hắn nửa canh nửa đọc, một mặt làm ruộng một mặt đọc sách, cùng loại bây giờ làm việc ngoài giờ. Hơn nữa loại này nửa canh cũng không yêu cầu đệ tử đem đào đất, gieo hạt, thu hoạch toàn bộ làm xong, mà chẳng qua là tượng trưng làm việc tay chân thoảng một phát, còn lại tự nhiên có tá điền đi làm. Cho nên có thể đi tới mà canh tác lời mà nói, nhưng thật ra là ở trên trời thư viện chung là một loại thân phận biểu tượng. Lâm Phong cẩn thứ nhất là tại môn miệng bên trên bắt tội mấy vị này bị thư viện nhìn chúng học trưởng, cô sống sau này chỉ sợ không được tốt qua. Bất quá liền Lâm Phong cẩn trước mắt tính cách mà nói, hơn phân nửa là sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng đấy. Ngày hôm sau, Lâm Phong cẩn đi tới thư viện, liền dựa theo người bên ngoài chỉ điểm, đi tới ngoại môn dạng bài trong phòng học ngồi xuống. Cái này trong phòng học xây dựng được vô cùng sạch sẽ sáng ngời rộng rãi, tất cả lớn nhỏ cũng thả tiếp cận trăm cái tủ sách. Trên bản sách dán giấy tuyên thành bên trên viết tên người, đây là tránh cho loạn người biện pháp, bất quá có chừng hơn phân nửa vị trí đều vẫn chưa có người nào đến, chắc hẳn còn trên đường. Đi vào trong thư viện, đối với đệ tử mà nói là quan trọng nhất vẫn còn là việc học rồi, mỗi ngày thời gian học tập phân chia thành rời giường về sau, điểm tâm về sau, sau giờ ngọ, buổi tối bốn đoạn, mỗi lần một đoạn đều có quy định học tập nhiệm vụ. Hơn nữa đã là tự nhiên học, cũng có thảo luận, còn có lão sư giải thích nghi hoặc, vẫn còn là rất khoa học đấy. Chưa xong con tiếp. Chương 13, thực tập Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu giang đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Bất quá bởi vì còn không có chính thức khai giảng nguyên nhân, cho nên trên giảng đài là một vị cấp cao học trưởng đến thay lớp, cũng không phải người khác, đúng là ngày hôm qua cùng Lâm Phong Cận phát sinh nhắm rượu lưỡi cái vị kia mày rậm ca, lúc này hắn đã giới thiệu qua tên của mình, chỉ cùng. Lâm Phong Cận cũng lơ đễnh, học viện đã sớm hạ phát một đám sách đơn, chính là cùng loại với tài liệu giảng dạy muốn học sinh chính mình dự bị tốt. Trong nhà có tiền học sinh có thể mua, không có tiền đấy thì là thư viện cùng cấp mẫu, chính mình sao? Lúc này trong phòng học đại bộ phận đệ tử liền đều là tại sao chép sách, bởi vì nơi này ngoại môn đệ tử, ít nhất cũng có một nửa đều là do mà đồng tộc đệ tử, đó là khẳng định mua không được có sẵn sách đấy. Mà pháp gia thư viện cũng không giống là nho gia thư viện, muốn nghiên cứu tứ thư ngũ kinh, bọn hắn ngoại môn đệ tử chủ yếu tài liệu giảng dạy thì là sách cổ tam phần, ngũ điển. Trong chuyện này, tam phần giảng thuật thượng cổ thánh nhân phục hi, thần ông, hoàng đế trị quốc lý niệm, sử tích Nếu là có thể độc thông hơn nữa có chỗ được, như vậy sẽ giảng bài pháp gia trước tác thương lượng quân sách, thương lượng quân sách nghiên cứu có chỗ được, có thể thông qua cuộc thi đến tiến dần từng bước, trở thành nhập thất đệ tử. Lâm Phong Cẩn đương nhiên là sẽ không đi sao chép sách đấy, liền tiện tay lật ra tam phần quyển sách này, liếc mắt nhìn qua đã cảm thấy như đầu, nguyên một đám chữ cổ xôi nổi trên giấy, phảng phất 1000 cái phụt rượu mong để ấn như vậy tươi sáng rõ nét buồn thể. Tốt ở thời điểm này, vị kia mày rậm ca chỉnh cung phát giác khóa trong phòng chợt tự rất tốt thời điểm, nhắm ngay vào bên này đã đi tới. Hắn nhìn thoáng qua tên Lâm Phong Cẩn, Sau đó nghiêm mặt thấp giọng nói: "Lâm Nhiên Đệ, hôm qua ngươi nói lời nói rất có đạo lý, ta thủ giáo. Nhưng ngươi mới đến, có mấy thứ học quy khả năng còn không biết, cho nên hôm nay ta để điểm ngươi vài câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngày mai sẽ không thể như thế." Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Kính xin học trưởng chỉ điểm." Lâm Phong cẩn lúc trước còn tưởng rằng là bị nhằm vào rồi, nhưng nghe vị này Trịnh học trưởng nghiêm mặt nói ra về sau, liền biết mình đã đoan sai, bởi vì không thể nào làm khó dễ đến loại trình độ này. Đầu tiên thư viện yêu cầu đệ tử phải mặc đồng phục Cái này đồng phục đương nhiên không giống là hiện tại giống nhau thống nhất đánh làm. Chẳng qua là quy định phải mặc nhan sắt sâu áo dài. Mục đích làm như vậy là cùng bình thường dân chúng khác nhau ra, lại để cho đệ tử có kẻ sĩ ý thức trách nhiệm cùng cảm giác về sự ưu việt. Mặt khác, thư viện còn thiết chuyên môn nhằm vào đệ tử năm mỏng, xin phép nghị sổ ghi chép dạng sổ ghi chép đức nghiệp sổ ghi chép an sổ ghi chép tốc trai sổ ghi chép. Trong đó, dạng bút toán lục núi giải dạy học tình huống. Đức nghiệp sổ ghi chép đăng ký đệ tử bài học tình huống, an sổ ghi chép là dùng để nhận lấy tiền mễ, M Tục trai sổ ghi chép tức thì dùng để nhận lấy dầu thắp cùng than tủi. Minh ngạo thư viện còn quy định, tiết tử, nghe giảng, cung cấp khóa ba người đều cần đăng ký, vắng họp ba lượt liền bãi trước, chủ cùng. Lâm Phong cần hôm nay sẽ không có điển năm mỏng. Tiếp theo, sĩ tử tại trong thư viện học ở trường. Liền không giống như là đời sau như vậy, có nghỉ đông nghỉ hè ngày quốc tế thiếu nhi ngày thanh niên cuối tuần chủ nhật, ngày nghỉ đấy, chỉ có lễ mừng năm mới mới thời điểm sẽ nghỉ học. Trừ lần đó ra, mỗi 10 ngày sẽ nghỉ ngơi một ngày. Xin phép nghỉ không thể vượt qua 3 tháng. Cuối cùng, vì kiểm tra đệ tử học tập hiệu quả, Thư viện còn có cuộc thi chế độ, chủ yếu khảo tra đức hạnh cùng việc học hai đại phương diện. Mỗi tháng có 3 lượt tiểu khảo thi. Khảo thi thật tốt đấy, thành tích tại trong ban top 3 đấy, có thể có một số tiền bản thưởng, hơn nữa còn có thể tích lũy điểm tích lũy, tích lũy tới trình độ nhất định tức thì thăng cấp, chỉ có điểm tích lũy cao người mới có thể tiến vào nhập thất cuộc thi. Mà vào phòng đệ tử, tức thì là thông qua điểm tích lũy cao thấp đến thu hoạch thư viện thư đệ cử tham gia khoa cử. Mà thư viện thư đệ cử nói đơn giản đứng lên, như phản phất là kỳ thi đại học thiên phân, hơn nữa còn là rất biến thái cái chủng loại kia. Ví dụ như thiên thưởng thư viện thư để cử, cầm bắt được pháp gia thế lực khá lớn tây dung đi khoa cử, ít như vậy nói cũng có thể thêm cái 1 200 phần, tại Nam Trịnh Bắc Tề cũng ít nhất có thể thêm cái 50 60 phần. 3. Những ngày tiếp theo liền trở nên đơn điệu mà bắt đầu, Lâm Phong Cẩn cũng không có đã bị cái gì mà cũng bắt nạt ma mới chen ép các loại sự tình. Nơi đây dù sao chính là thuần khiết thư viện mà không phải cái gì xã hội đen. Tiếp xúc hơn nhiều về sau, Lâm Phong Cẩn càng là phát giác, mày rậm gia trị cũng cũng không phải là cái gì học bá các loại, chỉ là bởi vì trong nhà bận hẳn, lòng tự trọng so sánh nặng. Người bên ngoài nhiều nhìn qua vài lần cũng có chút mẫn cảm đa nghi mà thôi, kỳ thật cũng là rất dễ thân cận người. Nắm vào điểm này, Lâm Phong Cẩn liền làm ra một ít tương ứng gần hơn quan hệ tự động, ví dụ như một ngày nào đó giữa trưa hắn nói cho Trịnh học trưởng chính mình quên mang cơm, hy vọng Trịnh học trưởng mời chính mình ăn một bữa. Trịnh cũng tính cách cũng là hào sảng, tuy nhiên trong nhà bận hàn nhưng là một lời đáp ứng, bất quá khi nhưng chỉ có thể mời Lâm Phong Cẩn ăn rau cỏ củ cải trắng. Cũng may cái này một bữa cơm rau dưa, Lâm Phong Cẩn cũng ăn được mùi ngon, chút nào không chê. Sau đó, Kế Tiếp Lâm Phong Cẩn dĩ nhiên là muốn có qua có lại, mời lại Trịnh học trưởng, Trịnh học trưởng do dự một chút vẫn còn là phải đi rồi. Lâm Phong Cẩn cũng không có đặc biệt chuẩn bị cái gì tư cá, mà là kéo lên hắn đi thư viện bên cạnh tiểu tựu quán đối phó rồi dừng lại một chầu. Hai bên kết giao nguyên tắc liền lo liệu lấy tâm bình tĩnh ba chữ. Thường xuyên qua lại, Lâm Phong Cẩn lại ném ra chính mình tàng thư làm mối nhử, Trịnh học trưởng tuy nhiên tự tôn rất mạnh, thực sự ngăn cản không nổi sách hấp dẫn, bởi vậy sự quan hệ giữa hai người cũng từ từ chậm chậm trở nên không sai. Không nói đạt tới cái gì cùng ngủ cùng ở, nhưng kết giao mật thiết là sự thật. Liên Phát Dực Trịnh học trưởng cũng có một dạng cổ quái, cái kia chính là thích tắm một mình tắm rửa chân các loại, bởi vậy thường xuyên bị cùng trưởng trêu chọc vì chút ánh ngài, bất quá mỗi người đều có tính cách của mình, cũng không có gì lớn đấy. Nhưng cùng Trịnh cùng cái kia một lần cùng đường còn lại mấy người lòng dạ ngược lại hẹp hòi nhiều lắm, nhất là cái kia mắt nhỏ đích Lô Bình, còn có bên cạnh Âu Liên, nhìn thấy Lâm Phong cẩn liền căn bản cũng không nói lời nào, ngang nhiên mà đi, dùng đám người kia mà nói mà nói, chính là không riêng cớ đừng làm cho ta dính lên hơi tiền mùi vị. Lâm Phong cẩn lại cũng sẽ không đi dùng nhiệt, nóng, mà đi dán người khác lạnh bả mông muốn tới tận lực lĩnh mọi người. 3. Thời gian một ngày một ngày đi qua, thời gian dần trôi qua Lâm Phong Cẩn đi vào trong thư viện cũng liền hơn một tháng, hắn là người của hai thế giới, tự nhiên là am hiểu đi với bộ mặc áo ca sa, đi với ma mặc áo giấy cái loại này, tăng thêm trong tay có tiền hơn nữa không nhỏ khí, cho nên tại cùng trưởng quan hệ trong đó rất tốt. Lúc này Lâm Phong Cẩn tuy nhiên cảm thấy học bài chính là lạ là của mình khổ tay, mất đi đầu góc của hắn chính là nhất đẳng đấy, tốt xấu học bằng cách nhớ công phu cũng là có đấy, bài học phương diện không thể nói là đứng đầu trong danh sách, cuối cùng cũng là lấy được ra tay bảy đường nhiên. Đó là đối lập nhau ngoại viện đệ tử mà nói đấy. Tăng thêm hắn còn nhiều thêm đời sau kiến thức, lời nói cử chỉ tầm đó, không thiếu được sẽ có chút ít mới thứ độ vận xuất hiện. Bất quá có một câu gọi là bước chân bước được quá lớn như vậy sẽ kéo đến chứng, đối, với ở hiện tại người đến nói, tuy là cái loại này uyên bác bậc tốc nho, cuối cùng cũng là khuyết thiếu ánh mắt kiến thức, Lâm Phong cẩn những cái kia ngôn luận nói ra về sau, thường thường đều là bị bác bỏ được thương tích đời mình, ngoại trừ cho sư trưởng để lại một cái rất có trách tư, xin chú ý, là trách tư, không phải khéo leo tư, ấn tượng bên ngoài, cũng không có bất kỳ thu hoạch Chư lần đó ra, Lâm Phong Cẩn đã có mặt khắc hạng nhất cổ quái bị người nói chuyện say xưa, đó chính là hắn chữ thật sự là xấu vô cùng, đại khái là kiếp trước dùng bút máy bút bi cùng bàn phím quá nhiều duyên cớ, nắm này sinh bút lông viết chữ, cái kia quả nhiên là khó khăn vô cùng. Khi tháng thứ nhất nguyệt khảo thi qua đi, Lâm Phong Cẩn miễn cưỡng tại ngoại môn đệ tử cuộc thi trùng vô cùng khó khăn xâm nhập top 10, đây đều là toàn bộ nhờ hắn học bằng cách nhớ kết quả, tại sao phải nâng lên top 10 lâu này? Bởi vì tiến vào nguyệt trước khi thi 10 người ngoại trừ có thêm vào một số tiền cùng điểm tích lũy ban thưởng bên ngoài, còn có thể có thực tập cơ hội. Lúc này tuy nhiên được xưng là trăm nhà đỗ tiếng, kỳ thật cuối cùng, cái này chư tử bách ra hay là muốn dựa vào năm nước chính trị kinh tế hệ thống đến thực hiện bản thân giá trị. Cái kia kỳ thật cuối cùng liền rất đơn giản, cái đó một nhà học thuyết đối với giai tầng thống trị hữu dụng nhất chỗ, như vậy liền khẳng định cái đó một nhà thế lực liền phát triển được càng là lớn mạnh. Pháp gia đồng dạng cũng là như thế này, hắn giảng bài căn bản mục đích, kỳ thật thì ra là muốn lấy vui mừng ngay lúc đó kẻ thống trị, chứng minh chính mình học thuật nhưng thật ra là hữu dụng nhất chỗ đấy. Mà pháp gia căn bản, ngay tại ở pháp trị, dùng pháp trị nước Cái kia liền quyết định hắn bồi dưỡng ra được học sinh am hiểu hơn nửa chính là hình luật phương diện. Hết lần này tới lần khác ở phương diện này, nếu muốn bồi dưỡng được đến hữu dụng nhân tài, kinh nghiệm liền là trọng yếu nhất, rất khó tưởng tượng một cái không hề kinh nghiệm chẳng qua là đem quy đầu lưng, vắt, được thuộc Lầu đích sĩ tử vừa ra tới có thể trở thành nhìn rõ mọi việc bao thanh thiên. Cho nên, hầu như mỗi lần một chỗ pháp gia học viện đều vô cùng coi trọng giẫm đạp áp dụng, liền là chúng ta bây giờ chôn xương thực tập. Lâm Phong cận sở dĩ muốn xâm nhập ngoại viện top 10, chính là nghe chỉnh học trưởng nói, lúc này phòng khang quận chúa quản hình danh công Tào Hạ đại nhân cũng là pháp gia xuất thân lão tiền bối. Ngoại viện top 10 cùng nội viện nhập thất đệ tử thường cách một đoạn thời gian, liền có thể đến hạ đại nhân chỗ bồi dưỡng một tuần. Những người này đi, tên là là hỗ trợ sao chép công văn, sửa sang lại nhà kho, trên thực tế chính là đem trong lồng ngữ sở học cùng châu quận trung hồ sơ vụ án từng cái so sánh, xác minh chính mình sở học, hơn nữa có thể đưa ra bất đồng ý kiến. Hướng sao chép công văn thời điểm, cũng sẽ biết theo như phần đến cho quyền công ăn mức lượng, cũng coi là tính giá so rất cao một phần làm việc ngoài giờ công tác. Hướng công thảo cũng sẽ rất xem trọng thư viện đệ tử nói ra loại này ý kiến, bởi vì một khi phát sinh sai phán, lộ phán lời mà nói, đối với 3 năm một lần đánh giá thành tích, ảnh hưởng là phi thường lớn đấy. Dù là bình thường sai phán, thượng quan lợi bình đều chỉ có thể là trung bình, cũng tốt đẹp vô duyên. Không thể nghi ngờ ngay tại thang quan cách phía trên vẽ lên một đạo vết xéo rồi. Mà những cái kia hình phòng thư lại cũng là vô cùng hoang nên những thứ này học sinh tiến đến, bởi vì những học sinh này trên thực tế là tại rút bọn hạn chế tất làm, mà bây giờ năm nước tranh bá, quốc quân cũng đều là rất xem trọng lại trị, thu lấy hối lộ làm ra oan án sai án có hay không. Nhất định là có, nhưng là tương đối mà nói, cũng tuyệt đối không phải phổ biến hiện tượng, bởi vậy thư lại đám người cũng không sợ có cái gì tấm màn đen bị đánh vỡ. Tại thành tích cuộc thi đi ra ngày thứ hai, Lâm Phong Cẩn liền nhận được thông báo, hôm sau thu thập xong bao bọc ba lô, muốn ở bên ngoài nốc năm ngày, cái gì quần áo các loại thứ đồ vật muốn dẫn tốt. Đợi đến lúc xuất phát thời điểm mới biết được, nguyên lai like lúc này đây phòng khang quận thành hạ đại nhân có việc gấp việc trùng, bởi vậy có thể tạm thời đi huyện Lâm Cẩn thương quế rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 14: Hoa trại ôn sau lưng, 200 phiếu vé cảng. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lượn thánh truyện. Thương Quế huyện công tảo tuy nhiên không phải pháp gia người chồng, nhưng lại như là Kim Sơn giải thần có thể cùng nằm, hai người tất nhiên là lại có một phen giao tiếp ở bên trong, dù nói thế nào mặt mũi này cũng là muốn bán đấy, cho nên người xung quanh liền có việc này, bất quá cân nhắc đến Thương Quế huyện những cái kia hồ sơ vụ án nhất định là không bằng một cái quận bản án nhiều. Cho nên cũng liền chỉ cấp đệ tử 5 ngày thời gian rèn luyện. Thiên thưởng tư viện học sinh đến Thương Quế huyện cũng không là lần đầu tiên rồi, cho nên một đám nha dịch tư lại cũng đều là tập mải thành thói quen, làm từ mức. Lâm Phong cần lúc này lại lưu lại cái thần, bởi vì này Thương Quế huyện hạ hạt, liền vừa mới kể cả là tự nhiên mình đến đây tiến học thời điểm gặp được việc lạ khu vực kia, thậm chí kể cả chương gia trang ở bên trong. Hắn lại nghĩ tới đồng tộc thôn trại ba cái chiên diệt môn vô cùng thê thảm, đêm hôm đó mưa gió, hộ vệ mình mất tích bí hiểm, mơ hồ cảm thấy tựa hồ có một cái tuyến đem chi sâu chối mà bắt đầu trong nội tâm cũng có đều muốn tra cái tra ra manh mối xúc động, vừa mới lúc này lại có thể cáo mượn oai hùng mượn nhờ quan phủ lực lượng đến tiến hành điều tra, đương nhiên không chịu đơn giản buông tha. Bất quá, chỉ có nhập thất đệ tử mới có thể tiếp xúc đến tất cả hồ sơ vụ án, Lâm Phong cặn bọn hắn những người này lúc này có thể tiếp xúc đến đấy, thì ra là quen thuộc quá trình một ít lông gà vỏ tỏi công văn. Chuyện này nhưng là không làm khó được hắn, nhướng mày liền nảy ra ý hay. 3. Ngày hôm nay buổi chiều không khí hơi có chút oi bức, lại là buổi chiều hai ba chút điểm quang cảnh, đúng là làm cho người buồn ngủ, vô cùng mệt mỏi thời điểm. Lâm Phong cẩn từ bên ngoài đi vào, trong tay dâng theo đấy, nhưng là một rổ hoàng được 9 cây sơn trà, cái này cây sơn trà nhưng là dùng xanh đậm sắc chúc đầu xảo thủ bệnh thành đấy, chúc đầu phía trên thậm chí còn còn thừa xanh tươi lá chúc, vô cùng xảo diệu có thể nói tác phẩm nghệ thuật, mà cây sơn trà càng là vừa vận bị nước rửa qua, phía trên có giọt sương cũng tựa như bọt nước chuyển động. Lập tức làm cho người muốn ăn thoáng cái liền dâng lên. Liên ngủ gật đều chịu vừa tỉnh. Hắn vừa ở vào cửa liền cười nói, "Thật sự là vừa vận, vừa ra khỏi cửa liền đánh lên bán cây sơn trà đấy, 3 văn tiền một cân cũng tiện nghi." Mạnh Tử Viết Vui một mình không bằng vui chung, mọi người có muốn hay không nếm thử. Còn lại cùng trường đều là biết rõ Lâm Phong Cẩn làm người hào sảng đấy, huống chi cũng đều là người thiếu niên không có gì câu nệ ngăn cách. Liên đều vui vẻ đến ăn. Đã nghe được bên này động tĩnh về sau, bên cạnh gian phòng dẫn đội học tránh là cùng nhập tất đệ tử sống chung một chỗ đấy, có chút kinh ngạc, liền làm cho người đến xem, nghe xong bẩm báo về sau trong nội tâm tự là có chút không vui. Bất quá rất nhanh đấy, Lâm Phong Cẩn liền hướng bên này đã đi tới. Cười hì hì cho học tránh cùng nhập tất các đệ tử nói ra một cái giỏ cây sơn trà đến bảo là muốn hiến mời sư tôn học trưởng ăn, cho nên đặc biệt gấp bội chú ý, cho nên chính mình vừa mới đi bên giếng bên cạnh nhiều giặt sạch một lần, cho nên mới chậm trễ chút ít. Học Tránh tuy nhiên không ăn, nhưng trong nội tâm khí lập tức liền tiêu tan. Tuy nhiên vẫn còn là số mặt, nhưng vẫn là phất phất tay đảm nhiệm một đám tử đệ tử ồn ào đi. Trong nhập thất đệ tử, thì ra là Lỗ Tỷn, ô này sinh ba bốn người có chút không nhìn chúng Lâm Phong Cẩn, kiên quyết bất hòa hắn vãng lai đấy, người còn lại cũng là tùy ý, cùng Lâm Phong Cẩn thân rầy lại cũng chỉ được chỉnh cùng một cái. Nhìn xem học Tránh thừa dịp đệ tử nghỉ ngơi ăn cây sơn trà cơ hội, quay lưng lại đi đánh cho cái đại đại ngáp, đoán chừng là muốn đi ngủ ngủ ngủ chưa thoảng một phát, bất quá Lâm Phong cẩn lại biết rõ cái này hồ học tránh lên niên kỷ, tinh thần không tốt, một giấc ngủ chính là 2 3 canh giờ cũng là bình thường. Thừa cơ hội này, Lâm Phong cẩn liền đối với bên cạnh vị kia mờ mờ ảo ảo là chúng học sinh đứng đầu, gọi là Thẩm Cố học trưởng nói: "Thẩm huynh, ta ở bên ngoài sao chép bình thường công văn mắt đều sao bỏ ra, để cho ta ở chỗ này nhìn xem chính thức hình dành công văn tốt chứ? Học tránh đến một lần ta trở về đi." Thẩm Cố do dự một chút, bất quá ăn thịt người miệng ngắn, rồi lại không muốn bị người bắt được nhược điểm nghiêm mà nói. Lâm Nhiên Đệ có trí tại việc học, nhu cầu tiến tới, cái này ý tưởng là đáng giá tán dương. Các vị cùng trường cảm thấy thế nào? Lâm Phong cẩn mỉm cười, nhưng là đem thẩm cấu người này xem đã minh bạch bảy hắn trước biểu lộ ủng hộ thái độ. Nếu là người còn lại đều tán thành, như vậy coi như là học tránh trách tội xuống, cũng là tất cả mọi người cùng một chỗ gánh trách. Nếu là người còn lại đánh vỡ cái chiêng lên tiếng phản đối, như vậy Lâm Phong cẩn tự nhiên cũng sẽ không ghi hận hắn. Người này tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên cũng là muốn làm được như thế bốn bề yên tĩnh. Khó trách có thể bị các vị đích sư tôn cùng trưởng có phần coi trọng, cam chịu, mặc định thành đứng đầu, nghe nói hắn sang năm cũng đã chuẩn bị đi Tây Đông thi hội, nếu là chúng lợi mà nói, ít nhất cũng là một cái lục phẩm tiền đồ. Lại nói Lâm Phong cần yêu cầu cũng không phải cái đại sự gì, chính cung cùng hắn giao hảo, làm người vốn là hảo sảng, rất dứt khoát nói. Câu tiến tới loại chuyện này đương nhiên đáng giá khẳng định, cái này có cái gì tốt phản đối, đôi học tránh bình thường không đều cùng chúng ta dạng, nghiên cứu học vẫn phải dũng mãnh tiến tiến, bỏ qua vật gì đó khác, phải có trộm sách tinh thần sao? Hắn cho dù đã biết chắc hẳn cũng sẽ không trách tội. Thẩm Cố không phản đối, rất có hy vọng Trịnh Cung giải quyết dứt khoát, lũ tiểu tình cùng Âu này sinh nhưng là cùng Trịnh Cung một cái tiểu đoàn thể lấy, đương nhiên cũng không thể lên tiếng bác bỏ, mặt mũi của hắn, người còn lại ăn thịt người miệng ngắn, cho nên Lâm Phong Cẩn yêu cầu liền không ai phản đối. Bắt được cơ hội này, Lâm Phong Cẩn liền bắt đầu công khai đọc qua hồ sơ vụ án, hắn là cố tình làm đấy, tăng thêm còn có đọc nhanh như gió bổn sự, lập tức không đến nửa canh giờ, nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình số liệu liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đại nhất này sinh có ghi lại họa trại ôn, là phát sinh ở 3 năm trước đây. Cho tới bây giờ, đã báo cáo gặp họa trại ôn đồng tộc thôn trại, đã là suất có tám cái. Cái này mẹ nó ít nhất là tiếp cận 2000 3000 nhân mạng sự tình a. Cái này bất tỉnh quan chỉ là bởi vì những thứ này chết mất chính là đồng người, liền coi thưởng kia tổn có ở đây không? Đồng người giống nhau muốn giao nạp thuế má, cũng là ngươi hạ hạt con dân a. A, vẫn còn có người sống sót. Là từ đồng trong trại trốn tới đấy. Người này rất trọng yếu a, có thể cầm bắt được trực tiếp tư liệu. Cái gì? Người này tháng trước sơ tam cầu kiến, bởi vì phải đi bình thường quy trình thao tác xếp hàng đến, cho nên huyện lệnh kéo dài tới ban đầu tám mới gặp. Sau đó ban đầu 7 thời điểm liền tưởng tổ hạ tạ bị nhiễm bệnh dịch đã bị chết ở tại trong khách sạn. À, khỏi cần nói, cái này người chứng kiến thi thể cũng bởi vì ôn dịch mà bị một nồi lửa cháy sạch nấu được sạch sẽ rồi. Hừ hừ, tuy nhiên ngươi tất cả che giấu, nhưng biết rõ ta sợ nhất là cái gì không? Cái kia chính là cái gọi là họa trại ôn chính là là chân chính lao thiên gia hạ ôn dịch a, cái kia chính là lạm cho người vạn bất đắc di thiên ý, thế nhưng là, từ nơi này chút ít dấu vết để lại bên trên cũng đã có thể rất rõ ràng nhìn ra tận lực con người làm ra dấu vết, ngu xuân. Nếu như bị ta bắt được cái đuôi Hơn nữa ta còn là từ một nơi bí mật gần đó, như vậy ngươi che giấu được cho dù tốt, cũng sẽ bị ta bắt lấy dấu đầu lõi đó đấy. Lâm Phong cẩn bận rộn đến trưa, mặc dù không có tìm được cái gì có giá trị manh mối, lại cũng có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là họa trại ôn tuyệt đối không phải thiên tai, mà là. Kỳ thật khi hắn tập trung tinh thần tiến hành điều tra tại điểm, học tránh đã sớm đi ra, lại chứng kiến hắn bận rộn đưa vào bộ dạng cũng không nói thêm gì. Bởi vì này vị trí bôi học tránh làm việc đều có chút cẩn đoan, hắn thậm chí cảm thấy được, vì đọc sách cho dù là không từ thủ đoạn đi làm ra trộm cấp sách vợ hay vì Tuy nhiên hành vi đáng giá phê bình, nhưng là loại này bỏ qua hết thái hướng đạo quyết tâm nhưng là đáng giá thắng dương. Bởi vậy nhìn thấy Lâm Phong Cẩn luôn túi tiến đến nghiên cứu hồ sơ vụ án, mặt ngoài không nói cái gì, trong nội tâm vẫn cảm thấy kẻ này hành vi đáng giá mỗ ngợi, loại này hợp hắn khẩu vị sự tình khẳng định tiểu cũng không can thiệp, thậm chí là ngầm đồng ý rồi. Lâm Phong Cẩn đem họa trại ôn hồ sơ vụ án điều tra hoàn tất về sau, cái kia quỷ dị thần miếu cùng vứt đi thôi ra trang cũng là hắn muốn điều tra mục tiêu, bởi vì cái kia quỷ dị bóng đen ít nhất đang ở đó phụ cận xuất hiện, mà hộ vệ của mình cũng là tại đâu đó nhân gian bước hơi. Thần Miếu chưa hẳn có cái gì chính thức đi lại, nhưng căn cứ hồi tòa phó theo như lời, thôi ra trang năm đó hộ nông dân bên trong liên tục đã xảy ra lần đầu tiên, 15 người chết hung án, quan phủ tất nhiên không có khả năng chẳng quan tâm, tức thì có lẽ có hồ sơ vụ án mới đúng. Bất quá Lâm Phong cẩn lục xem thật lâu, thủy chung không hề đoạt được, cuối cùng cũng chỉ có thể ly khai ký tên phòng rồi. Theo lý thuyết, tìm không được chứng minh muốn hồ sơ vụ án hẳn là một chuyện xấu, bất quá Lâm Phong cẩn nhưng chỉ là cười lạnh, bởi vì này chẳng phải vừa mới cho thấy này án có điểm đáng ngờ có ở đây không? Là trọng yếu hơn là có thể làm cho huyện nha bên trong hồ sơ vụ án biến mất, khẳng định chính là huyện nha chung người, cái này chính là một cái rõ ràng manh mối, đã tìm được cái kia làm việc người, như vậy rất hiển nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được nhiều thứ hơn. Nếu ta là tên kia lời mà nói, như vậy tiểu cũng không làm được như vậy rõ ràng, mà là đem này án hồ sơ vụ án một lần nữa giả tạo một phần. Chỉ cần tự bỏ gây bất lợi cho tự mình chi tiết, đó mới là thần không biết quỷ không hay. Một nghĩ đến đây, Lâm Phong cẩn lập tức liền ra cửa đi. Lúc này thư viện đệ tử tại huyện nha bên trong hỗ trợ, huyện nha cung cấp chỗ nghỉ chân vẫn là một chỗ sư phòng. Sau đó liền lớn rừng chung, chỉ có núi Giải cùng học Tranh có đơn độc ra phỏng, bất quá cũng không cấm chỉ đệ tử đi ra ngoài ở khách sạn, đương nhiên đây là muốn thêm vào giao tiền đấy. Lâm Phong Cẩn lúc này đương nhiên là lựa chọn giao tiền ở khách sạn, Lâm Đức cùng đội phó thì là tại bên người tùy tùng, cái lúc này, chính là phải dùng tới mới bước chân vào giang hồ vài thập niên, gian xảo như quỷ làm việc như chuột phó anh hùng phó đạo sĩ rồi. Lâm Phong Cẩn trực tiếp ném đi 50 lượng bạc cho hắn, sau đó nói cho giao người nào đó, vô luận ngươi giết người phóng hỏa hãm hại lừa gạt bán mình làm cơ, tóm lại vào ngày mai đem thôi ra trang hồ sơ vụ án lầm ra hoặc là nói là làm đến vì cái gì hồ sơ vụ án mất tích tương quan nội tỉnh, như vậy cái này 50 lượng bạc sẽ là của ngươi. Đương nhiên, Lâm Phong Cẩn cũng liệt ra một phần hiềm nghi người có tên đơn, chỉ có những những người này khả năng tiếp xúc hơn nữa trộm đi hồ sơ vụ án đấy. Tỏi Tỏa phó lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, khô vàng con chuột trộm râu nhếch lên đến mảnh liệt rung động, liền muốn thò tay đi bắt cái kia bạc, Lâm Phong Cẩn lại bổ sung, nếu ngươi làm cho không đến, hoặc là nói tùy ý tìm vài thứ đến lựa gạt ta, ngươi muốn thối lại ta 50 lượng. Hiểu rõ ràng lấy thêm, mặt mày hớn hở ở Tỏa phó một chút liền ôm lấy bạc. Hung Hăng cắn thoáng một phát xem xét tỉ lệ, sau đó cười gian nói: "Chủ thượng cũng quá coi thường ta." Sau đó liền chứng kiến ổ tòa phó hấp tấp chạy ra ngoài, không có qua gần nửa canh giờ, hắn liền quay trở về khách sạn, sau đó đã viết một tờ giấy vàng đầu, phía trên hình như là người nào đó ngày sinh tháng đẻ. Đón lấy bắt đầu ghim tiểu người giấy. Đón lấy đem một giún hình như là tóc biếu diễn kẹp đã đến tiểu người giấy bên trong, cười gian lấy dùng đế giày hung hăng nện. Chưa xong con tiếp. Dưới ngòi bút khắc vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc online, tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh, sai chương chữa trị kịp thời.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 Trong nhà môn người thi triển, Tùy tỏa phó ngạc nhiên nói: "Ai nói ta là tại đối, với nhà môn chung người thi triển Lâm Phong Cẩn." "Được rồi, khi ta không nói." Tùy tỏa phó gặp được chủ nhà kinh ngạc, càng la hưng phấn, cười đến đều lộ ra miệng đầy nát răng vàng, dùng công vị tiếng nói nói: "Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, đi ra ngoài dùng một cái đồng tiền liền thăm dò được dưới mắt trưởng phòng hình danh lỗ công tạo thủ hạ, tổng cộng là có 6 cái thứ lại, nhưng trong nhà có tiền nhất đấy, nhưng là hộ thứ lại đều 50 ba rồi, tháng trước còn có ấy thứ 8 phòng tiệc tiếp, hừ hừ." Hiện tại bị ta câu hồn người này, chính là Hồ thư lại nổi trọng nhất quầng gia, cũng là hắn đệ tam phòng tiểu thiếp ca ca Lưu Thiết Đầu, cái thằng này có thể có cái gì viên trước. Lâm Phong cẩn khẽ giật mình về sau, lập tức lông mày giãn ra ra, nhịn không được khen một cái hay chữ. Lại nói bởi tòa phó tiện nhân kia đúng là mới bước chân vào giang hồ lão luyện, dưới mắt trên quan trưởng, thường thường làm việc cũng không phải quan, mà là lại, cái kia lỗ công thảo nếu là muốn tại thôi ra trang án giết người hồ sơ vụ án bên trong gian lận lừa dối lời mà nói, không thể nào không thông qua bọn thủ hạ. Bởi vì trộm đổi không khó. Khó khăn là lén đổi về sau không bị làm việc lại thành viên phát hiện. Muốn làm loại này vi phạm nam chính luật pháp sự tình, khẳng định tiểu không khả năng tìm thành tránh Liêm Minh chính là thủ hạ, mà ở tòa phó trực tiếp đi nghe ngóng có tiền nhất thư lại, chính là ở giữa chỗ hiểm. Mà quan cùng lại bất động, quan bình thường đều là 3 năm ở rồi, thế nhưng là lại lại là có thể một mực ở địa phương làm xuống đi đấy, tục ngữ nói quan thanh như nước, lại trượt như dầu chính là cái này đạo lý. Cái này Hồ thư lại suốt 53 tuổi, tại đây thương quý trong huyện chính là lão tư cách dẫn dít địa phương, tin tưởng các loại quan hệ đều là rắc rối khó gỡ. Nếu nói là hắn nơi đây đều liền thôi ra trang án giết người tiếng gió đều nghe không được, đó mới là tuyệt truyện không thể nào. Tôi tỏa phó cầm đế giày quật này tiểu người giấy trong chốc lát, cũng đã là thở hổn hộc, mồ hôi đầm đìa rồi, vương mình tại trên mặt ghế nghỉ ngơi, bất quá cái thằng này tụi hồ một khắc đều rảnh rỗi không xuống, cho dù là ngồi ở trên mặt ghế, cũng sẽ, biết, sở trường chỉ đi gậy chính mình nát bàn chân, đón lấy đi móc lỗ mũi, đào vài cái về sau lại cảm thấy rất thoải mái bộ dạng, thuận tay lần đạn, đạn. Lâm Phong cần thấy sao đều cảm thấy tương đối không nói gì, cau mày Sắc mặt có hơi trắng bệnh, vội vàng ngồi xa một chút e sợ cho bị cái thằng này cho ngộ thương đến. Bất quá lúc này Lâm Phong Cẩn cũng chợt nhớ tới đã đến một sự kiện, ngạc nhiên nói: "Ta nhớ được ngươi dùng một chiêu này lêm người giấy hẳn là thuộc về nói mớ chú thuật trung một loại a, đây là cần người bên ngoài ngày sinh tháng để đấy, ngươi là thế nào cầm bắt được Lưu Thiết Đầu ngày sinh tháng để đấy?" Đối tòa Phó lập tức gian nở nụ cười, một mặt thủ sẵn bản chân một mặt nói: "Hắn tự mình nói cho ta biết đấy." Lâm Phong Cẩn dù là trí kế bách suất, cũng hoàn toàn không nghĩ giống như đi ra trong chuyện này khó khăn chắc trở, nhịn không được nói: "Cái kia Lưu Thiết Đầu chứng miệng đem hắn ngày sinh tháng để nói cho ngươi biết." Tùy tòa phó cười ra nói, "Ta trước hỏi thăm một chút phụ cận người ta tình huống căn bản, sau đó liền nói cho Lưu Thiết Đầu. Nói là một nhà nào đó người muốn cầu cạnh hắn, liên ý định đem con gái đưa cho hắn làm thiếp, bất quá bởi vì dính đến danh tiết, trước mắt không tiện lộ ra. Cho nên trước muốn hắn ngày sinh tháng để cầm lấy đi hợp nhất xuống." Lâm Phong cẩn ngạc nhiên sau nửa ngày. "Rất tốt, như vậy, uy, Lưu Thiết Đầu hẳn là cái đầu trọc cá ngươi từ chỗ nào tìm đến tóc của hắn đâu này?" Tùy tòa phó ngạc nhiên nói. "Tóc? Ta có nói cái kia là tóc sao?" Ta nhớ được cái kia vốn đạo thư bên trên ghi lấy kia bộ lông cũng có thể a." Lâm Phong Cẩn há to miệng nói. "Hách, cái kia chẳng lẽ là?" Đối tòa phó mặt mày hớn hở mà nói. "Bộ lông cũng có thể, như vậy cái thằng này không có tóc." Đương nhiên chính là nổi cáu rồi. "Lâm Phong Cẩn." Lúc này mà ngay cả Lâm Đức cũng là nhịn không được lui về phía sau mấy bước, dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem đối tòa phó, người kia lại tiếp tục đắc ý nói. "Ta là trước hết mời Lưu Thiết Đầu ăn cơm, sau đó dỗ hắn đến say chường cho thời điểm đối với hắn giảng hợp ngày sinh tháng đệ sự tình, Lưu Thiết Đầu lập tức tinh trùng lên óc." Tân phấn vô cùng nói, kế tiếp hắn uống rượu say về sau liền nằm ngáy o o, ta hay dùng cái kéo cắt hắn một dúm lông lượn xuống. Nguyên lai like là lông lượn. Lâm Phong cẩn ra một ngụm thở dài, rồi tỏa phó dùng ánh mắt nghi hoặc xem trong chốc lát hai người, sau đó phẫn nộ rồi đứng lên. "Vậy ngươi cảm thấy là cái gì quạc lông?" "Uy uy uy, chủ nhân, các ngươi đây là cái gì vô lương ánh mắt? Chính là 50 lượng chẳng lẽ ta sẽ tới nam nhân dây lông ư? Ngươi quả thực là đang vũ nhục ta, không có 100 lượng mơ tưởng." 3. Lưu Thiết Đầu là một không sợ trời không sợ đất tính tình đem hắn tính cách ngang ngược táo bạo, nhu cao mã đại, cho nên hắn bình thường hoành hành ngang ngược, chuyện thương thiên hại lý cũng không ít làm, rất là giúp hắn tỷ phu đã làm chút ít bị ổi việc. Đương nhiên, cái thằng này cũng từ đó mò được không ít chỗ tốt. Ngày hôm nay bỗng nhiên có người ngưỡng mộ hắn uy danh bày rượu, hơn nữa nói có người gia muốn đem con gái đưa cho hắn làm tiểu thiếp. Lưu Tiết Đầu tự nhiên là vui vẻ vô cùng, uống đến say không còn biết gì như buồn, cũng không biết đầu óc choáng váng làm sao tìm được đến cửa nhà mình đấy, ngã đầu đi nằm ngủ, toàn thân rượu tối, tiếng ngáy như lôi, sau đó bắt đầu nằm mơ. Tại trong động Cái thằng này đang phạm vật thế thân nhà mình tỷ phu hồ thư lại vị trí, cầm lấy to như vậy ra sàn điện cuồng chơi gái lạm đến mặt, đang khoái hoạt thời điểm, đột nhiên phát giác mình bị hai cái bóng đen gắp liền đi, người chung quanh đúng là đều nhìn như không thấy. Mà hắn từ thân cậy mạnh nhưng là chút nào đều sử dụng không đi ra. Đang vân giá vũ trong bóng đêm phi trong chốc lát, Lưu Thiết Đầu không ngừng nan nhĩ, vô tình ý thấy được hai cái kẹp lấy chính mình bóng đen bộ mặt thật, đúng là đầu trâu mặt ngựa. Đã là sợ tới mức hồn bất phụ thể, sau đó trở về một chỗ cực kỳ hùng vĩ cung điện trùng, trong cung điện đúng là có một cái mặt xanh nhanh vàng quỷ sai. Quỷ kia chênh lệch ít nhất cũng có 10 trượng trở lại cao, như một ngọn núi cũng tựa như đứng ở nơi đó, cái này quỷ sai tướng mạo, rõ ràng cùng tầm 10 năm trước tửu chết rồi Chu lão đại cùng loại. Lưu Thiết Đầu bình sinh sợ nhất người chính là Chu lão đại, năm đó nhà mình trong thành pha trộn thời điểm, một lời không hợp, cái này hung thần ám sát người một đao liền thẳng chọc đi qua, nếu không phải nhanh như chớp lợi mà nói, mình cũng cũng bị rìm cái xuyên tim. Mà hắn gặp được quỷ kia chênh lệch, cả kinh té đất, đang muốn cầu thần, liền nhìn thấy cực lớn quái vật quỷ sai hung hăng giơ tay lên bên trong rồi quất xuống. Cái này trước hết tử quật đã đến Lưu Thiết Đầu trên người. Rõ ràng không chỉ là trong roi địa phương kịch liệt đau nhức, mà là toàn thân không có một cái nào địa phương không đau. Phản phất là bị một mảnh núi ngã xuống đè vào bình thường, Lưu Thiết Đầu thê lương kêu thảm thiết, nhưng là không có bất kỳ tác dụng, suất bị cực kỳ tàn ác trà đạp gần nửa canh giờ, Lưu Thiết Đầu đã là bị giày vò đến bị giày vò, hấp hối. Cái lúc này, cái kia mặt xanh nhanh vàng giống nhau, Chu Lão đại quỷ sai mới hung dữ mà nói: "Ngươi là phải chết, hay là muốn sống?" Lưu Thiết Đầu lập tức điên cuồng kêu lên: "Da da, ta tự nhiên là muốn sống đấy." Quỷ sai nhanh ác mà nói: "Ngươi làm nhiều việc ác" Ở đi bên trong nhưng là có oan hồn đem người tố cáo. Hiện tại phát hạ công văn, muốn câu ngươi hồn xuống dưới đối chất cái bảy tám ngày. Lưu Thiết Đầu ngốc trợn trong chốc lát, lập tức thảm kêu lên. Quỷ sai ra ra. Đối chất cái bảy tám mặt trời lặn liên quan, nhưng ta dương thế bên trong thân thể chỉ sợ sớm đã sinh rời nữa ạ. Ta đối chất vô luận tháng thua, cái này mẹ nó đều là một cái hố to chờ ta nhảy vào đi đâu. Là cái nào lấy ma quỷ đến Vũ Hãm ta ạ? Quỷ sai khặc khà ít ít ít ít ít, ít cười quái dị nói. Thôi ra chàng ma quỷ. Bọn hắn dùng hai kho vàng bạc mở đường, tìm được ngươi trên người. Lưu Thiết Đầu sửng sốt trong chốc lát, đoán chừng hắn lúc trước trong nội tâm hiện đi ra vô số danh tự, lại cũng không có liên tưởng đến thôi ra trang ba chữ kia trên người đi, một hồi lâu mới điên cuồng dãy rủa thảm kêu lên. "Hoan uổng, hoan uổng. Tiểu nhân thật là hoan uổng a." Thôi ra trang bản án cùng tan nửa điểm quan hệ đều không có, đám này cô hồn dã quỷ lại bên trên thân thể của ta làm cái gì? Quỷ Sai giơ lên roi chính là hung hăng thoắng một phát, giúp được Lưu Thiết Đầu tại nguyên chỗ thống khổ có quắc cả buổi mới trì hoãn quá mức đến, quỷ Sai khặc khà ít tí tí tí tí tí cười quái dị nói. "Da da ta cũng không quản ngươi có hoan uổng hay không." Chẳng qua là đợi đến lúc giờ tí, liền tiến đưa ngươi xuống dưới đối chất. Hơn nữa thôi ra trang quỷ hồn ai cũng khá tốt, tại sao phải ủy lại trên người của ngươi? Chắc hẳn là có lý do đấy. Lưu Thiết Đầu lại lăng trong chốc lát, lập tức đau khổ cầu khẩn nói: "Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Tỷ phu của ta từng để cho ta theo ký tên phòng đem một phần hồ sơ vụ án mang đi, sau đó đem tiêu hủy, ta cũng không biết đồ chơi kia là cái gì, chẳng qua là hồ sơ vụ án mở đầu tựa hồ đã viết một cái thôi chứ. Gặp quỷ rồi, nhất định chính là cái kia biểu diễn hại ta bị oan hồn dày xưa." Kế tiếp quỷ kia trênh lệch nhiều lần để ra nghi vấn, xác định một ít chi tiết, khi thì còn hung hăng quật thoáng một phát lưu thiết đầu, đem hồ thư lại việc các hạng nhất hạng nhất nói ra, cuối cùng quỷ kia trênh lệch mới thả cái này lưu thiết đầu hoàn giường, đợi đến lúc lưu thiết đầu một lần nữa dễ rủ tỉnh lại, lại phát giác chính mình vẫn còn là nằm ở trên giường, cứ việc cho dù toàn thân đều không có gì vết thương, nhưng là thoáng di chuyển thoáng một phát cũng cảm giác được kịch liệt đau. Nhức, hắn cũng không dám lộ ra, xuất tu dưỡng 4 năm ngày mới tốt. 3. Cái kia mặt xanh nhanh vàng quỷ sai, kỳ thật chính là ở tòa phó. Hàn đạt chột bản chất, chính là gọi đến Lưu Thiết Đầu ba hồn bảy vía trung trượng phòng trí nhớ thai quang phách bám vào tiểu người giấy lên, sau đó lại để cho hình tượng của mình biến ảo thành Lưu Thiết Đầu trong nội tâm sợ hãi nhất nhân hóa tình cảnh. Cho nên Lưu Thiết Đầu sẽ cảm thấy cái kia cực lớn quỷ sai hình tượng có chút quấn mắt, cùng loại với chính mình sợ nhất Chu lão đại rồi. Phen này ép hỏi về sau, hầu như đều có thể xác định, cái kia hồ thư lại liền ở trong đó làm ra vô cùng mâu chốt đồng loạt tác dụng, hơn nữa Lâm Phong cũng biết rõ, loại này nhiều năm tại công trong cửa lăn qua lăn lại lão hàng thường, thường đều bịn pháp dự phòng rất có thể sẽ đối với hủy diệt hồ sơ vụ án tiến hành lưu trữ, thậm chí ngay cả chi huyện, công tảo nhược điểm rất có thể đều bóp trên tay. Hồ thư lại tuy nhiên không vào phạm, nhưng là lại vị trí, nhưng cũng là tại Nam Trịnh hành chính biên chế bên trong, cho nên hắn cũng sẽ phải chịu quốc gia vận số chế trở. Đối phó loại người này, đổi tỏa phó gà mở trộm đạo, ta thuật liền không phải sử dụng đến rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 16, nha môn tấm màn đen. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chủ thể, Mãng Hoan Kỳ bị nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Bất quá, Lâm Đức xuất hiện ở tay lúc trước vẫn còn có chút do dự, giết người như giết gà hắn cũng không phải không dám, mà là vì tại đây tốt thái bình trong hoàn cảnh, giết Hồ thư lại như vậy một cái bối cảnh đặc thù người rất có thể mang đến một loạt phiền toái. Lâm Đức chính mình ngược lại không sao cả, đập phổi mông vừa đi chính là, nhưng Lâm Phong cần còn muốn tại đây trong thư viện ngốc vài năm đấy, hơn nữa Lâm gia sinh ý cũng là phát triển không ngừng, hiện tại muốn toàn diện buông tha cho, một cái giá lớn cũng quá lớn. Lâm Phong cẩn nhắm mắt lại cẩn thận nghĩ một lát mà, trên mặt nhưng là lộ ra một vòng bí hiểm mỉm cười. Không ngại sự tình, ngươi hãy nghe ta nói, dựa theo kế hoạch của ta cứ việc cho dù buông tay đi làm. Đã có chủ nhân thả lời nói, Lâm Đức dĩ nhiên là như là một đầu sói tựa như đã bắt đầu hành động của mình xấu. Theo lưu thiết đầu chỗ, Lâm Phong cẩn bọn hắn hiểu được Hồ Tư lại có một cái yêu thích, cái kia chính là tâm tình tốt thời điểm, ưa thích đi thương quế trong huyện thành một cái thân mật chô hướng hoa hữu. Cái gì? Ngươi nói hắn vừa mới nạp thứ 8 phòng tiệc. Nạp tiệc là một chuyện Nhưng là chơi người khác lao bà tức thì lại là một chuyện khác rồi. Thiếp lúc nào muốn chơi liền chơi, người khác lao bà thì là được đụng kỳ ngộ, hai người tầm đó nhất định là lựa chọn người kia rồi. Về phần như thế nào lại để cho Hồ thư lại tâm tình tốt, cái kia càng đơn giản, gọi tòa phó trực tiếp tiến đến, đưa lên một tờ trăm lượng ngân phiếu, hủy thác Hồ thư lại xử lý làm việc nhỏ dĩ nhiên là tâm tình vô cùng tốt rồi. Cho nên, Lâm Đức không có phí quá lớn khí lực, liền tại vào lúc canh ba chờ trên đường, đem uống đến say khướt Hồ thư lại chặn đứng. Sau đó, sáng sớm ngày thứ 2 liền có ngư dân phát hiện bị chìm được giống như cái cóc cũng tựa như hồ thư lại bong bóng phát triển thi thể. 3. Hồ thư lại say rượu rơi xuống nước chết chìm tin tức rất nhanh truyền khắp cả huyện thành, lúc ban đầu là không có ai nghĩ đến hung án phương diện đi, bởi vì kiếm thi đứng lên khám nghiệm tử thi nói, hồ lão gia tiền trên người trong túi cũng còn có mười mấy lượng bạc, một xu khuyết. Nhưng kế tiếp lại truyền ra huyện nha lão gia lời lẽ chính nghĩa mà nói, hoài nghi việc này có thể là báo thủ không phải cướp giết. Bất quá lúc này thời điểm, hồ gia người đã sớm phản ứng tới đây, tất cả đồng thanh rằng lão gia nhà ta là có tên đại thiện nhân, hòa hợp tiềm thấm. Tuyệt đối không có khả năng cùng người kết thủ. Huyện nha bên trong kế tiếp lại có tiếng gió suy đoán, hung đồ có khả năng nhìn trộm huyện nha cơ mật, cho nên bắt được hồ lão gia ép hỏi làm sao hung. Đã biết cái này nhất tiếp cận chân tướng tin tức về sau, liên ủi tạ phó cũng có chút sợ thần, đều đang chuẩn bị thu thập phá bao bọc ba lô ý định chạy trốn rồi. Không nghĩ tới Lâm Phong cẩn vẫn như cũ vô cùng trấn định, chẳng qua là cờ lạnh. Quả nhiên, hồ gia người vẫn như cũ không cam lòng trầm mặc, lúc này đây cũng rất dứt khoát phái thân nhi tử hồ người nói đất đi ra, quỳ gối cửa nha môn khắp lớn. Nói kia buổi tối là cùng cha cùng nhau về nhà đấy kết quả tại phát hiện thi thể phụ cận trên đường đi gắn bóng bóng nước tiểu liên phát rác trà không thấy. Sau đó liền tới tới lui lui tìm kiếm, chỉ là không có hướng trợn chân lạc hà phương diện suy nghĩ, nơi đó có cái gì chó má hung đồ. Cái này nguyên do trong đó con con lượn quanh lượn quần đấy, rõ ràng là án mưu sát, hết lần này tới lần khác khổ chủ thân thuộc ngược lại kiệt lực đồng loạt tay che lấp, cái này mẹ nó còn có thiên lý sao? Trong đó con con lượn quanh lượn quanh, cũng không phải người sáng suốt căn bản là nhìn không ra, nhưng Lâm Phong cẩn cười lạnh nói toạc chân tướng, rồi lại là đơn giản như vậy. Huyện nha thực đúng là cố tình nhìn rõ mọi việc đều muốn giải hoàn sao? Đương nhiên không phải, mà hồ gia người là nhận lấy Lâm Phong cẩn ý hiếp tích cực phối hợp sao? Cái kia càng là vô cùng vớ vẩn. Khu động hai người đấy, đơn giản chính là lợi ích hai chữ. Hồ thư lại tại đây thương quế kinh doanh suốt vài thập niên, tiểu tiếp đều cưới tám phòng. Trong nhà nhà cửa rộng lớn có thể nghĩ, chớ đừng nói chi là trong huyện cửa hàng chí ít có tầm 10 chỗ hoặc sáng hoặc tối đều có hắn sợ, thị trấn chung quanh nước tới mà càng là nhiều vô số không dưới mấy trăm mẫu. Hồ thư lại tại thời điểm, tự nhiên đem cái này tài sản hộ được chu toàn muốn ngậm cán xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ sẽ phản đem miệng cho đâm bị tu rồi. Nhưng lạ bây giờ hắn người đã không tại. Hơn nữa vẫn là như vậy liền hậu sự đều không có an bài chết bất đắc kỳ tử phương thức, như vậy nhà này giàn liền thật sự rõ ràng biến thành một khối lớn thịt mỡ. Không hề nghi ngờ, trước hết nhất ngắc ngệ cái này khối thịt mỡ đấy, chính là huyện nha, bởi vì tham lam trình độ luôn cùng quyền thế thành có quan hệ trực tiếp đấy. Nhưng huyện nha cũng không thể tướng ăn quá khó nhịn, trực tiếp liền đem hồ thư lại tài sản trực tiếp đối ra kéo qua, cái này hoàn toàn không phù hợp quý cũ. Quan phủ cùng đạo phỉ tuy nhiên thuộc về khác nhau không lớn. Nhưng mặt ngoài công phu luôn muốn làm tốt, cái kia rủ sao cũng phải tìm lý do đến tham gia hộ gia gia sự chung đến. Bảy còn có lý do gì so tra án càng lẽ thẳng khí hùng đây này. Đợi đến lúc nha dịch đến thăm, khẳng định giám dự đúng là nhi tử. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Hồ thư lại chết mất về sau, con của hắn lợi ích thu được lớn nhất a. Cái gì? Người muốn chứng cứ. Những cái kia nhiều năm công môn nha dịch, muốn chứng cứ gì có thể cầm chứng cứ gì đi ra? Lúc này trên thị trường lại tùy tiện truyền lưu cái gì nhi tử cùng tiểu thiếp thông dâm, bị lao đầu tự phát hiện về sau. Bội rồi giết cha loại này quần chúng đều thích nghe ngóng, nói chuyện say sưa hương diễm tình tiết đi ra. Không lâu liền toàn huyện thôn xao đấy, tri huyện xử án đương nhiên liền biết thời bất thế, như ý mời dân ý. Mà trong lúc này giam giữ phạm nhân đều muốn bị phóng xuất ra, Tiễn Đưa không tiện lễ. Đều muốn trong tù trôi qua tốt đi một chút, Tiễn Đưa không tiện lễ. Nha dịch đến tham ban sai lấy chứng nhận, Tiễn Đưa không tiện lễ. Khám nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi Tiễn Đưa không tiện lễ. Gia tỏa thời điểm nếu muốn không bị đánh, Tiễn Đưa không tiện lễ. Trong chuyện này có thể giở trò vết lớn chất béo địa phương, có thể nói tùy ý đều là Nếu là tâm hắc một chút huyệt lệnh, trực tiếp đem ra sản trở thành là tang vật tiền vi pháp, cũng là biết thời biết thế. Nhưng là, chính là bởi vì hồ thư lại lúc trước liền trải qua, hoặc là đồng loại qua, rất nhiều cùng loại chuyện xấu, cho nên trong nhà của hắn người coi như là có ngất bức, cũng khẳng định mưa dầm thấm đất không ít tương quan ác tha sự tình. Cho nên biết rõ loại chuyện này vây xem đứng lên rất thoải mái, nhưng lại phát sinh ở nhà mình trên người, vậy cũng chỉ có thể dùng cửa nát nhà tan để hình dung. Cho nên, cái này là cứ việc cho dù hồ thư lại chi tử điểm đáng ngờ rất nhiều. Hồ gia ngửi nhưng cũng là hung hăng một mực chắc chắn say rượu rơi xuống nước nguyên nhân từ sự. Bởi vì này sao làm lời mà nói, đoán chừng to như vậy gia nghiệp còn có thể rơi xuống hơn phân nữa. Nếu là thật sự gật đầu nhận biết giết người chuyện này, chỉ sợ hung phạm chưa bắt được, toàn bộ gia nghiệp trước hết bị tao đập hết, làm không tốt cuối cùng đi ra đền mạng đấy, vẫn còn là hồ gia ruột thịt gia nhân. Đó mới là thảm nhất báo ứng. Lâm Phong Cẩn cũng chính là xem thấu điểm này, bởi vậy mới không kiêng nể gì cả. Bất quá, Lâm Đức tuy nhiên thành công giết cậu, mang về cũng chỉ là một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Đầu tiên mang đến tin tức xấu lạ, Hồ thư lại cũng hoàn toàn không biết cái kia lại để cho hắn hủy diệt hồ sơ vụ án người. Căn cứ sự miêu tả của hắn, người kia mặc màu xanh quần áo vải, niên kỷ tại 30 tuổi đến 50 tuổi tầm đó, không cao không lùn, không mập không gầy, bản địa khẩu âm bảy kệ mẹ hắn, người như vậy tại Thương Quế trong huyện tiện tay một chảo đều là một bò to. Người kia thật sự là dạng hỏa đâu? Đã nghe được tin tức này về sau, Lâm Phong cẩn trầm ngâm nói. Lâm Đức gật đầu nói, "Ta nhiều lần ép hỏi ba lượt, cái kia họ Hồ gia hỏa khẩu cung đều là giống như lúc đấy, cho nên hắn nói dối khả năng rất nhỏ." Này tuyển khắc đức, Lâm Phong Cẩn rất dứt khoát nhưng là không hề bại nói, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết tin tức tốt. Lâm Đức nói, cái kia một phần bị hủy diệt hồ sơ vụ án kỳ thật cũng không có thật sự bị hủy, mà là bị Hồ thư lại mang đi, thằng này thói quen làm dành trước, cho mình lưu lại đường lui. Lâm Phong Cẩn rốt cục xịt ra một ngụm thở dài, hắn chuyện lo lắng nhất định chính là nếu như Hồ thư lại bên này manh mối đã đứt rồi, mà cái kia một phần hồ sơ vụ án vừa lại thật thả bị hủy diệt rồi. Hai cái manh mối cùng một chỗ đứt rời về sau, cả chuyện này lại lần nữa trở nên một mảnh đen kịt, không thể nào vào tay Bất quá lão giả kia dàn xảo rất, biết rõ một nói ra dấu kín địa phương cũng sẽ bị giết, cho nên ta không có hỏi lên dấu kín cụ thể địa điểm. Lâm Đức nói tiếp. Lâm Phong cợt cười cười, phản phất Lâm Đức nói ra nghi vấn chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, trên thực tế với hắn mà nói cũng thật là một chuyện nhỏ. Lão giả này tổng không có khả năng một mình đem hồ sơ vụ án thả đứng lên, cũng không thể tùy tùy tiện tiện đặt ở bị người tìm được địa phương, như vậy đáp án liền miêu tả sinh động rồi, vàng bạc của hắn tài bảo bất động sản khế đất ở địa phương nào, chúng ta liền đáng tin có thể tại đâu đó tìm được món thứ đồ vật. Sau đó Lâm Phong cẩn móc ra một tấm ngân phiếu, thuận tay nhét vào đàng tại hai mắt loạn truyện, đang đạm nhàm chán móc lỗ mũi ngồi tọa phó trong cổ, thản nhiên nói: "Hồ thư lại trong nhà bề ngoài giống như không có ở trong nha môn người hầu người, cho nên, ta muốn vào ngày mai ăn cơm trưa thời điểm chứng kiến cái kia một phần hồ sơ vụ án, ngươi động tác nhanh hơn chút ít, bởi vì Hồ thư lại hơn phân nửa còn âm thầm cất giấu không ít dùng để áp chế thượng quan, đồng Liêu căn cứ chính sách theo, cho nên khi hắn hậu nhân bắt đầu chia của thời điểm, có rất lớn khả năng đem những thứ này củ khoai nóng bỏng tay tính cả hồ sơ vụ án cùng một chỗ tiêu hủy." Mặt mày hớn hở ở tòa phó vừa nhìn ngân phiếu con số, lập tức gian nở nụ cười. "Chủ nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này bao tại trên người của ta." Lâm Phong cẩn đón lấy thản nhiên nói. "Đương nhiên, nếu như ngươi ngày mai cơm trưa lúc trước cầm không trở lại vật của ta muốn, với tư cách trừng phạt, 1 tháng trong vòng ngươi ăn cơm đều được chính mình bỏ tiền." Tội tòa phó lập tức có chút hoảng sợ rồi, bắt đầu tách ra nổi lên đầu ngón tay. "1 tháng? Ta tính toán, đêm qua của ta bữa ăn khuya là 3 hũ nữ nhi hồng, năm đạo ăn sáng, tổng cộng là 5 tiền 6 phân bạc, mỗi ngày sẽ ăn 4 bữa cơm." "Trời ạ!" Đây là giải thích ta có khả năng sẽ mỗi ngày đều đào hai lượng bạc hơn tử đi ra, hơn nữa chỉ là ăn cơm. A a a a. Ta còn phải liên tục đào một tháng tiền, cái này còn không bằng trực tiếp lăng trì ta đi. Hồ gia Lũ khâu tiếp, tuyệt đối không cho phép các ngươi đụng cái kia phần hồ sơ vụ án, không đúng, cái kia phần điểm chí mạng, mệnh căn tử. 3. Tại vô cùng cường đại áp lực cùng động lực xuống, oi tỏa phó bạo phát ra trước đó chưa từng có năng lượng, đưa hắn hãm hại lửa gạt, chồm đạo bản lĩnh phát huy đến cực điểm, kết quả Lâm Phong cẩn vào lúc ban đêm liền lấy được cái này một phần hồ sơ vụ án. Cái này một phần hồ sơ vụ án lấy được trên tay về sau, lộ ra đặc biệt dày, hiển nhiên là cần ghi chép địa phương khá nhiều, Lâm Phong cẩn tùy ý đọc qua thoáng một phát, thời gian khoảng cách là từ 3 năm trước đây tháng riêng, mai cho đến năm trước tháng 4 mới thôi đấy, có thể thấy được cái đồ vật này tại quan phủ trong tay, cũng là chứng cống nát vụ án, vô cùng khó giải quyết. Dưới ngồi bút khắc vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc online, tiểu thuyết chương và tiết độ mới nhanh, sai chương chữa trị kịp thời, xem miễn phí tiểu thuyết liền bên trên dưới ngồi bút khắc. Nếu như ngươi cảm thấy dưới ngồi bút khắc không tệ, mời nhớ rõ hướng các bằng hữu để cử a duỗi ngòi bút cắt chân thành cảm tạ ngài ủng hộ. Chương 17, chân tướng chí nhất. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, luân thánh truyện. Cứ việc cho dù cái này hồ sơ vụ án bề ngoài giống như bình thường, bất quá Lâm Phong cẩn có thể khẳng định là, màn này sau độc thủ nhất định có trong hồ sơ cuốn bên trong để lại cái gì rất trọng yếu sơ hở. Cho nên, mới có thể không tiếc ra mặt đến hủy diệt cái đồ vật này. Cho nên chính mình việc cần phải làm rất đơn giản, cái kia chính là cẩn thận kiểm tra trong chuyện này điểm đáng ngờ, từ đó tìm được màn này sau độc thủ đều muốn che giấu chôn vùi mất đồ vật. Ngón đến hỏa diễm mờ nhạt chập chờn, hồ sơ vụ án ghi lại vô cùng phong tạp, hỗn tạp, đã có xung quanh hàng xóm cậu cùng, lại có nghe đồn giới thiệu, còn có hiện trường lấy chứng nhận sao nha dịch miệng chứng nhận, còn có kháng nghiệm tử thi khám nghiệm tử thi về sau lưu lại điện thi cách. Bất quá dù là như thế, theo Lâm Phong cẩn cẩn thận nghiên cứu, một cái dị thường bị dị, hung hiểm câu chuyện, liền tại giữa những hàng chửa thời gian dần trôi qua hiện lên hiện tại trước mặt của hắn. Cái này câu chuyện phát sinh ở 3 năm trước đây. Chuẩn xác mà nói, là 3 năm trước đây tháng 4 13 ngày 13, vừa mới là 24 tiết trùng cốc vũ tiết. Cái kia tầm tã Lãnh Vũ, nhưng là thẳng muốn hạ vào đến thôi lúc kiện xuất thực chất ở bên trong đi. Thôi tiết chính là thôi gia trang trang chủ, bởi vì hắn đã từng tổng quân, sau đó làm được mặc cho hỏa giải dùng lui về sau xuống, cho nên uy vọng rất cao. Đương nhiên, tại phía trước chém giết lưu lại mối tên đau nhức vết đao lưu lại nội thương, cũng làm hắn thường thường cũng sẽ ở lạnh leo ở mức thì khí trợi bên trong chằng trọng, buổi tối hầu như đều không có có thể trở mắt thời điểm. Lúc này thời điểm, có một cái Vân Du Bốn Phương Lang Trung lại tới đây, cho tôi lúc kiện xuất đâm mấy châm, đúng là dị thường thấy hiệu quả. Nhưng cái này Lang Trung nói cho hắn biết, lúc này loại này châm cứu chỉ có thể trị phần ngọn, không cách nào trị tận gốc, mình nếu là lại tiếp tục ghim thêm mấy ngày lợi mà nói, có khả năng sẽ giảm bớt bệnh trạng, thực sự có khả năng tại sau này phát tác thì là uống đau sẽ càng thêm sâu nặng. Thôi tiết thân thủ ốm đau làm vất tạm, lúc này chính là một ly rượu độc bày ở trước mặt, cũng cam tâm dùng để uống xuống dưới, làm sao có thể đủ không đánh bạc một chút. Kết quả người này Vân Du Bốn Phương Lang Trung liền thi châm. Kết quả thôi tiếc nhưng là đánh bật thắng, uốn đau lập tức phản phất hoàn toàn biến mất tại trên người bình thường. Vân Du bốn phương lang trung thì là mợ một dán, dặn dò nói liên tục phục dụng 10 ngày liền có thể đem bệnh cũ tự tự, chẳng qua là muốn phải tránh, tại này 10 ngày bên trong đã không thể uống rượu, cũng không có thể gần nữ sắc, thôi tiếc tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hồ sơ vụ án liền ở chỗ này cũng có phê bình chú giải, nói là Vân Du bốn phương lang trùng kê đơn thuốc lúc này vẫn luôn không có tìm kiếm được. Nhưng hắn mỗi ngày dùng để uống cái này lang trung chén thuốc, lúc ban đầu còn không biết lạ. Nhưng về sau đúng là cái này chén thuốc càng uống như vậy liền đối Với tiểu thủy càng phát ra khát vọng, cắn răng giữ vững được 8 ngày, khi đó đối với diệu khát vọng lại phản phất là trong sa mạc hầu như muốn chết khát lư khách đối, với nước trong khát vọng bình thường, rốt cục phá giới. Say mềm về sau, tiểu sắc vốn chính là nhất thể đấy, lập tức lại kéo lại bên cạnh tiểu thiếp sinh hoạt vợ chồng, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, một tiết như rót, lập tức đem khác nhau kiêng kỵ toàn bộ đều phá được sạch sẽ. Kết quả ngày thứ 10 về sau, cái kia chén thuốc phục xong, uốn đau càng là làm tầm trọng thêm đánh nút lại. Thôi tiết thống khổ muốn chết, khóc thét mấy ngày liền, tốt ở thời điểm này Hắn phái ra đi tìm cái kia Vân Du Bốn Phương Lang Trung gia đình đem vẫn còn bên cạnh mấy cái thôn làm nghề y Vân Du Bốn Phương Lang Trung cho xin trở về. Cái kia Lang Trung thứ nhất, liền lập tức quán trách thôi tiết như thế nào bất tuân hắn lời dặn của bác sĩ muôn파 giới. Thôi tiết không phản bác được, chỉ có thể xuất ra số tiền lớn đi ra khẩn cầu Lang Trung cứu thứ hắn. Kết quả cái kia Lang Trung đã nói, hắn lúc này ốm đau đã không phải là đơn thuần dược vật có thể trị liệu được rồi. Cần phải mượn nhờ quỷ thần lực không thể, liền muốn hắn ở đây thôn ngoại tu trúc một tòa thần miếu. Thôi gia vốn chính là nhà giàu. Lúc này đối với Cái này Lang Trung chính là ngoan ngoãn phục tùng, rất nhanh cứ dựa theo cái kia Lang Trung mà nói đem thần miếu giải mà bắt đầu. Lang Trung đã nói, muốn tôi tiết phái quan hệ huyết thống nữ nhân đi thành tính hầu hạ thần, mượn nhờ thần lực cùng dược lực về sau mới có thể có hiệu quả. Thôi tiết rời ngôi nhưng là có 3 đứa con gái, một cái gả cho đi ra ngoài, mặt khác 2 cái nhưng là khuê nữ, nghe nói phụ thân bệnh nặng, liền chủ động tiến đến trong thần miếu hầu hạ, kỳ vọng lão phụ có thể thoát khỏi ốm đau trà tử. Nhưng là, hai cái này con gái chỉ đi thần miếu 3 ngày, về nhà đổi giặt quần áo thời điểm, buổi tối đầu bếp nữ liền hoảng sợ phát hiện Cái này nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư rõ ràng nửa đêm chạy đến trong phòng bếp, đi đường thời điểm vô cùng cứng ngắc, hơn nữa vụng trộm ăn thịt sống. Hồ sơ vụ án phía trên, về hai nữ ăn thịt sống địa phương, đều dùng ngọn bút vòng đi ra, bên cạnh phê bình chú giải là: Hương giá thất phu luận đại, nghe nhầm nồi bệnh, nghi là ngụy. Sau đó trong thôn mà bắt đầu quỷ dị người chết, trước hết nhất cái chết, chính là đi hầu hạ thần nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư, hai người bọn họ là bị phát giác đã bị chết ở tại thần miếu chung. Kế tiếp mỗi lần gặp lần đầu tiên, 15, trong thôn đều sẽ có người chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết biểu lộ đều là đờ đẫn mà ngốc trẻ đấy. Hồ sơ vụ án phía trên ghi chú, cái lúc này tên kia Vân Du bốn phương làng trung đã không thấy, hơn nữa là rất quỷ dị nhân gian bốc hơi cái loại này, liền tôi ra trang bên trong con chó cũng không làm kinh động. Khi liên tục 2 tháng đều chết người đi được về sau, thôi ra trang trung người liền sợ hai đứng lên, hai vị tiểu thư trước khi chết ăn thịt sống quỷ dị sự tình cũng bắt đầu truyền lưu, liền có tiếng người đồng ý cưỡng thi quái phá, thôi tiết lúc này bị ốm đau dậy vó đến chết đi sống lại, hoàn toàn không cách nào ngăn trở, liền bị các hương dân đem hai nữ phần mộ cưỡng ép móc ra chuẩn bị mang ra thi thể tiến hành đốt cháy. Nhưng là bọn hắn ra hồn quan tài về sau vậy mà phát giác, khâm liệm hai nữ quan tài lại là trống rỗng đấy. Mọi người sợ hai phía dưới, một mùi lửa đốt đi quan tài. Nơi đây hồ sơ vụ án bên trên cũng có lời bình luận, ngu dân. Như lưu lại quan tài, nay án còn có mấy phần manh mối. Truyện kế tiếp cùng với Lâm Phong cần biết rõ đấy không sai biệt lắm, thôi ra trang người nhưng là đang tiếp tục chết lấy, không ai có thể chịu được loại này tra tấn, thương dân nhao nhao mang đi, mà lúc này đây, thôi lao đầu tử thì là bỗng nhiên nổi cơn điên, chém chết hai hộ muốn mang đi người ta. Nhưng giết người xong về sau lại lại từ từ thanh tỉnh lại. Cái lúc này, thôi thiết bị bắt nhập nha môn liền là chuyện đương nhiên rồi, hồ sơ vụ án đi lại, hắn bị giam giữ tại bính kho số 3 nhà tù trung, nhưng hắn thần trí lúc này đã bị ốm đau giày vò đến hầu như tan vỡ. Mỗi ngày việc cần phải làm tựa hồ chính là nuốt miệng mông cười ngây ngô, dùng hình thời điểm liền kêu thảm thiết, chỉ có tại mỗi ngày giữa trưa buổi trưa canh ba, dưỡng khí rất thịnh thời điểm tựa hồ mới khôi phục lý trí. Nhưng trong nha môn mê người 3 ngày sau, lão đầu tử này rõ ràng bắt đầu mùi ngon gặm ăn ngón tay của mình, phát hiện thời điểm Hai tay đều chỉ còn lại da tay cổ tay rồi, nếu không phải kịp thời đem chói lại, như vậy làm không tốt liền hai cái tay của mình đều muốn cùng một chỗ cho gần quăng. Hồ sơ vụ án bên trên lúc này lời bình luận là, nha dịch lão Hà nói, "Tôi Tiết Thanh lúc tỉnh lại càng giống là một người điên, hắn vẫn còn là điên rồi tương đối khá." Sau đó thôi tiết tại ngày thứ tư thời điểm, cũng chưa có thanh tỉnh thời gian, chết để điên rồi, cuối cùng chống nửa tháng mới chết mất, bởi vì hắn trực hệ đều bị chết bảy tám phần, còn lại thôi ra trang người nhao nhao đào tẩu, cũng không có ai nhận lãnh thi thể, trực tiếp ném đến tận thành Tây Bái Tha Ma. 3 Xem xong rồi hồ sơ vụ án về sau, Lâm Phong Cẩn nhắm mắt lại thật lâu, sau đó mở ra đến, hắn nhấc cây bút, đầu tiên trên giấy viết xuống Vân Du 4 phương làng trung 4 chữ này. Không thể nghi ngờ, người này chính là hung phạm. Căn cứ Lâm Phong Cẩn suy đoán, hắn rất có thể là lợi dụng cùng loại với gây tê phong bế loại này tạm thời có hiệu lực đích phương pháp xử lý, thành công lấy được tôi tiết tín nhiệm, sau đó áp dụng kế hoạch của mình. Tiếp nối chính là, cái thằng này trượt cũng trượt được cực nhanh, người chứng kiến đối, với sự miêu tả của hắn, đều là vô cùng đại chúng hóa đồ vật, hoàn toàn không có nửa điểm manh mối lưu lại. Tiếp theo Lâm Phong Cẩn viết xuống nha dịch lão Hà bốn chữ, người này tuy nhiên gần kể chẳng qua là bị nâng lên, nhưng với tư cách thôi tiết trực tiếp kẻ quản lý, Lâm Phong Cẩn cho rằng thôi tiết gặp ngón tay máu tanh sự kiện, chết bất đắc kỳ tử đều có lẽ cùng hắn có nhất định được liên hệ, trên thực tế, phía sau màn độc thủ chỉ có thông qua hắn mới có thể áp dụng có chút kế hoạch. Bất quá căn cứ Lâm Phong Cẩn suy đoán, y theo hung thủ làm việc, người này hẳn là bị giết cậu. Sau đó, Lâm Phong Cẩn viết xuống thành Tây Bãi Tha Ma địa điểm này, dù sao đây là thôi tiết tán thân chỗ, tuy nhiên lúc cách 3 năm rất khó tìm kiếm, nhưng là như có thể tìm tới thi thể của hắn cũng là niệm vui ngoài ý muốn. Như vậy, có hay không manh mối liền đến đây chấm dứt rồi đâu này? Lâm Phong cẩn cao mày nghĩ nửa ngày, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, lại nhiều viết lên một cái tên. Bất quá nhiều viết lên một cái tên về sau, hắn tựa hồ linh cảm cũng tùy theo phiếm lạm đứng lên, lại đem trang giấy một lần nữa cuốn mà bắt đầu, tựa hồ lại là vẫn chưa thỏa mãn, ngay sau đó lại tăng thêm lên rồi một cái tên, lúc này mới thổi tắt đèn. 3. Tại Thương Quế huyện sinh hoạt rất nhanh đã trôi qua rồi, một đám học sinh hơi có chút lêu luyến buông xuống đỉnh đầu lại thành viên công tác, sau đó trở về thư viện. Một đám ngoại môn đệ tử đối, với Lâm Phong Cẩn vẫn có chút cảm kích đấy, bởi vì phân phối cho ngoại môn đệ tử tài nguyên có hạn, có thể cung cấp cho bọn hắn đằng sau hồ sơ vụ án cũng vân là đã đến đầu người bên trên đấy. Lâm Phong Cẩn thứ nhất là không muốn làm cho mình con chó bò cũng tựa như chữ mất mặt xấu hổ, thứ hai tức thì cũng là không nhìn chung cái kia sao chép hồ sơ vụ án món tiền nhỏ, cho nên nói phân phối cho nhà mình hồ sơ vụ án nhiệm vụ, thường thường đều là tặng cho cùng trưởng để làm. Hơn nữa Lâm Phong Cẩn thái độ cũng là rất hòa khí, cũng không phải bày làm ra một bộ ta. Đến ăn ngạo mạn bộ dáng mà là rất tôn trọng người trước hỏi thăm có thể hay không, sau đó lại đến thỉnh cầu hỗ trợ, rất sảo diệu duy trì bản hẳn sĩ tử lòng tự trọng. Đương nhiên, sao chép hồ sơ vụ án đối, với Lâm Phong Cận mà nói là nhỏ tiền, đối với những cái kia người nhà nghèo đích sĩ tử mà nói thì là một số rất khả quan thu nhập, cho nên những thứ này cùng trưởng thật là hy vọng Lâm Phong Cận tìm đến mình hỗ trợ đấy. Lâm Phong Cận cũng là lợi ích đồng đều dính, mỗi người đều đi đã thỉnh cầu, cho nên nhân duyên phương diện liền làm được rất tốt. Trở về đã đến tiên thưởng thư viện về sau, dựa theo lệ cũ môn đối, với cùng cái sĩ tử biểu hiện cho điểm, để tỏ lòng công chính, cái này cho điểm chính là dẫn đầu học tránh vội tới ra, nhưng là cho ra điểm nhất định phải đồng hành vượt qua quá nửa đích sĩ tử tán thành mới được. Trong chuyện này Trịnh cung cùng Thẩm Vững chắc lấy được loại ưu khảo hạch, nhưng ra người bất ngờ chính là Lâm Phong cận rõ ràng cũng cầm cái ưu. Các ngoài dự đoán mọi người chính là, cái này loại ưu rõ ràng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng thông qua được nửa số người tán thành. Cái này chính thức nếu như tất cả mọi người lớn rất nhướng cổ, kể cả bôi học tránh ở bên trong. Dưới ngòi bút cấp vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc online, tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh. Sai trường chữa trị kịp thời, xem miễn phí tiểu thuyết liền bên trên dưới ngồi bất cách. Nếu như ngươi cảm thấy dưới ngồi bút cách không tệ, mời nhớ rõ hướng các bằng hữu để cử a. Dưới ngồi bút cách chân thành cảm tạ ngài ủng hộ. Chương 18, có bằng hữu từ phương xa tới. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãnh hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, luân thánh truyện. Bôi học tránh sợ dĩ sẽ cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân là, hắn là cái loại này cực đoan tính cách, cộng thêm có chút hướng nội bất thiện môn tử, bởi vậy rất là thưởng thức Lâm Phong Cẩn vì cầu đạo ham học hỏi, võ tư thái luân túi xuất mạnh, cho nên liền cho cái loại ưu đánh giá thành tích. Bất quá trong lòng hắn chỉ nói cái này đánh giá thành tích, hơn phân nửa là không thông qua bản luận tập thể đấy, liền tính toán làm là mình lấy nối, với cái này ngoại môn đệ tử động viên cùng ca ngợi rồi. Không nghĩ tới Lâm Phong Cẩn mặc dù là tại bản luận tập thể sẽ bên trên va va chạm chạm đấy, rõ ràng cũng thông qua được, người của hắn duyên hiển nhiên so bôi học tránh trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều lắm. Loại chuyện này nếu là rơi đối với người khác trên người, nhất định là có chút đắc ý bất quá trong mắt người xung quanh, Lâm Phong Cẩn nhưng là không nhanh không chậm đấy, chút nào đều không có chịu ảnh hưởng, cực kỳ bao trì bình thản. Vì vậy rơi vào yên lặng chú ý hắn bôi học tránh trong mắt, nhịn không được lại nhiều cho một cái không tiêu không nóng nảy đánh giá. Những người này nhưng lại không biết, Lâm Phong Cẩn trầm ổn công phu nơi đó có tốt như vậy. Chủ yếu là một cái chính là nguyệt khảo thi loại ưu không bị hắn để vào mắt mà thôi. 3. Về tới thư viện về sau, Lâm Phong Cẩn lại ít nhất ở ngoài mặt đỉnh chỉ đối, với thôi ra trang một án điều tra, phảng phát chuyện một kia chút nào đều không có phát sinh qua tựa như. Tám bởi vì hắn biết rõ dục vọng nhanh chóng không đạt đạo lý. Màn này sau độc thủ tìm cách cái này một loạt sự kiện, nếu là tính cả chủ bị thời gian, thời gian khoảng cách ít nhất vượt qua 4-5 năm. Chính mình một cái người bên ngoài mới đến, mặc dù là âm thầm điều tra, lại nói không chính xác đã bị cảm giác được một ít dấu vết để lại. Một khi màn này sau độc thủ toàn lực phản công, Lâm Phong cần cảm giác mình chưa hẳn liền cháo được. Là trọng yếu hơn là, Lâm Phong cần lúc này thân phận rất xấu hổ, một cái vừa mới nhập thư viện học cho nhỏ, có tư cách gì đến hoạt động tra loại này kinh thiên động địa, liên lụy đến tính gộp lại mấy ngàn người mệnh khủng bố bản án ranh không tránh tất luôn không thuận. Hơn nữa lúc này hắn đã có nhất định được mình ngối, cho nên tạm thời ổn vừa vững, lãng động thoáng một phát, cho tiện củng cố thu hoạch mới là chống lại đạo lý. Đương nhiên, phó đạo sĩ cái này càng già càng lão luyện cũng nhịn không được nói bóng nói gió vài câu, kỳ thật vẫn còn là hy vọng Lâm Phong Cẩn buông tha cho mất, nhưng là không biết vì cái gì, Lâm Phong Cẩn cũng là biết rõ việc này đoán chừng không phải chuyện đùa, nhưng không biết vì cái gì. Hắn vừa nghĩ tới tận mắt nhìn đến chính là cái kia tính mịch đồng người Hàn Giảo, chỉ cần là nhìn về nơi xa cũng có thể cảm giác được tuyệt vọng. Lâm Phong Cẩn trong nội tâm liền có một loại không cách nào hình dung áp lực, đó là một cái một cái sống sợ sở nhân mạng. Toàn bộ hàng giàu bên trong kể cả phụ nữ tiểu hài tử nhân mạng a. Lâm Phong Cẩn trong lòng tự hỏi không là cái gì bệnh hộ sĩ, cũng không có tinh thần trọng nghĩa chân lan, nhưng là một người có lẽ có lương tri. Đạo đức cũng là có đấy. Hắn cảm giác mình bây giờ là có năng lực cởi bỏ toàn bộ bí ẩn đen hung phạm đem ra công lý, hơn nữa mình và gia nhân cũng sẽ không bị thương tổn, như vậy Lâm Phong Cẩn liền cảm giác mình nhất định phải làm xuống đi. Tiên văn liền để qua, thiên thưởng thư viện bên cạnh chính là cây vải lâm. Lâm Phong cẩn đến thời điểm, liền bỏ lỡ cái kia cây vải hoa nở được sáng lạn vô cùng, như trải rộng ra mê tiếu, vân hà, bình thường đổ sộ cảnh tượng. Bất quá nhìn xem tại thư viện ngốc lâu như vậy, cũng là đã đến tháng 6, ấm lịch, thời tiết cũng là viêm nóng lên, cây vải lâm trùng, một viên một viên xanh hồng sắt trái cây đã bắt đầu buồn thiu túi xuống treo sủng dưới. Nhìn xem liền đã tới rồi có thể quá nhanh cắn đan thời điểm. Lúc này thời điểm trăm năm khó được giá lạnh sớm đã đi qua. Không chỉ nói phía nam, chính là phương bắc dòng sông sớm đã thông tàu thuyền, Nam Lệ huyện tuy nhiên cảnh nội không có lớn sóng lớn. Nhưng bên cạnh Thương Quế huyện cảnh nội, nhưng lại có một cái bàn Giang lưu qua, này đường nước chảy lượng nước dồi dào. Càng có chuyên gia mấy năm liên tục đào đường sông, 2000 thạch thuyền lớn thậm chí cũng có thể ven đường thông hành không trở ngại. Giao thông trôi chảy mang đến hậu quả có hai cái. Thứ nhất, lâm gia tại Nam Lệ huyện mới thiết lập cửa hàng bắt đầu đại lượng ăn vào hàng hóa, chứ danh cây vải mật cùng địa phương một loại gọi là lan trúc cây vải bị cài đặt thuyền lớn, nhanh chóng theo phát đạt vận chuyển mạng lưới sông ngòi nhắm ngay tương độ vận đưa qua. Dung đặc chế xứ Thanh Hoa bình cái địa cây vải mật bề ngoài là hết sức tốt xem đấy, màu thiên thanh sạch sẽ. Còn có tuyết trắng bình với tượng, bên trong cái đĩa chính là sâu mồi hổ phách cây vải mật, mùi thơm ngát sông và mũi, có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Sứ thanh hoa bình dưới đáy còn đốt, nấu, đi ra lâm nhớ chữ. Như vậy một lọ cây vải mật, lớn cỡ bàn tay bình sứ giá vốn là 1 tiền ba ly, mà bên trong mật mặc dù là hàng thượng đẳng sắc, cũng nhiều lắm là chỉ có thể sắp xếp hai lượng. Cổ đại thời điểm, đường kẹo là một loại xa xỉ phẩm, cho nên hai lượng cây vải mật thành phẩm hơi đắt một ít, đại khái muốn 5 tiền bạc, bởi vậy cộng lại tổng thành buồn là 6 tiền 2 ly. Thế nhưng là vận chuyển đã đến tương phiền về sau ra hàng giá thì là năng lượng, suất tiếp gần 9 cái lần món lợi cái sủ. Dù là như thế, cái này lâm nhớ cây vải mật bởi vì bề ngoài tốt, mật chất tốt mà cũng không đủ cậu. Người bên ngoài đều muốn giả mạo chế, lại nhiều lắm là chỉ có thể sơn trại ra một cái bình sứ đi ra, bên trong tinh phẩm cây vải mật nhưng là không có cách nào giả mạo đấy, mở ra vừa nghe đã biết rõ thật giả. Mà cây vải tuy nhiên không kiên nhẫn lâu dấu, thế nhưng là lâm phong gần như là phát giác, cái này nam lệ hự chúng, cây vải giống vô cùng đa dạng, sợ không giới mấy trăm loại, nhìn hắn trong loại này lan chúc cây vải nói thật, cái đầu không lớn hương vị cũng là chua ngọt, nước cũng không nhiều, thuộc về cây vải bên trong hương vị trung đang chết xuống dưới giống, hết lần này tới lần khác kết quả thời gian còn rất dài, sản lượng cũng không cao, ưu điểm nhưng là nhìn hạng, trước phòng. Sau phòng một trồng liền có thể giống, dù là không thế nào quản lý cũng làm theo nợ hòa kết quả. Bình thường nông hộ cũng sẽ ở trước phòng sau phòng rảnh rỗi trên mặt đất loại vài cọng, nông dân kiến thức hẳn, biết rõ cái này cây vải xuất ra đi phẩm đối với không tốt, hương vị bình thường, cũng bán không là cái gì giá tiền, liền đem thành là rỗ rảnh tiểu hại tự ăn vặt. Nhưng là Lâm Phong cần lại phát giác cái này lan chút hữu điểm Cái kia chính là sắp dày. Sắp dày lời mà nói, liền có nghĩa là nhịn chứa được. Dư tươi kỳ dài. Lâm Phong cẩn nghiệm chứng toán một phát, bình thường cây vải hái xuống, nhiều lắm là dư tươi 4 ngày, thế nhưng là cái này lần trước hái xuống về sau, dùng lựa cháy thoáng một phát quả ngạnh đứt gãy chỗ, nhưng có thể suốt phóng tới 12 ngày tà hữu. Mà từ nơi này đến Tương Đô đi đường thủy, ngày đêm đi gấp, tăng thêm có quân đội giấy phép, có mấy cái đoạn đường sẽ không tiếc thành phẩm mời lên người kéo thuyền lời mà nói, cũng chỉ muốn 5 ngày mà thôi. Cái này có nghĩa là lớn lao mấu chốt buôn bán a. Lâm Phong cẩn trực tiếp sẽ đem lan chúc danh tự bỏ quên không nên, đội thành phi tử cười, dùng chính là danh ngôn một con hồng trần phi tử cười, không người biết là cây vải đến điện cố. Cái này phi tử cười Lâm Phong cẩn lúc trước để cho thủ hạ người đang ở nông thôn thu mua một thuyền, đã chở một thuyền đi tương phiền giò đường, dự đoán thả chút ít tiếng gió, kết quả còn chưa tới bến tàu, trực tiếp liền một mảnh đông nghịt ỗ đồng truyền đi đầu 20 dặm đem thuyền cho trượt. Vốn quận khué e bãi sông la hét tầm ý được cùng với phố xá sông nước tự như. Trong chuyện này có 3 trên chiếc thuyền vẫn còn là nội cung thái giám. Tự nhiên là Nam Trịnh quốc chủ phi tự hướng tới ngày xưa Dương phi tao nhã, đều muốn nhấm nháp một phen. Tại những năm qua thời điểm, muốn vận chuyển cây vải, cần phải hao phí cực cao thành phẩm dùng ngước lạnh ở vận đến, đã là như thế, bởi vì những thương nhân kia không có Lâm Phong Cẩn quân đội bối cảnh, trên đường đi qua cửa qua tạm, ít nhất cũng là được 7 ngày. Vận đến cây vải coi như là còn có thể ăn, đều là biến thành màu đen phác khô, vừa nhìn sẽ không có muốn ăn. Cho nên khó trách được Lâm Phong Cẩn cái này một thuyền mới lạ, tươi suốt cây vải như thế bán chạy nhất. Cũng may lúc ấy Lý Hổ trực tiếp chạy tới tại chỗ. Nhìn thấy hiện trường Dương cung bạc kiếm hầu như muốn đánh nhau bầu không khí có chút không đúng, đội vàng tuyên bố cái này một truyền cây vải chỉ, cái, tiễn đưa không bán, cuối cùng cuối cùng là đem thế lực khắp nơi cho giải quyết. Tuy nhiên cái này một truyền cây vải bề ngoài giống như đã không có lợi ích thu được, thế nhưng là đưa ra ngoài cái kia một truyền nhân tình, nhưng là tiền không mua được rồi, bởi vì này chút ít đến mua hàng người, rất nhiều đều là người khóc xin đều tiễn đưa ngân phiếu đi qua hắn cũng không tiếp cái chủng loại kia, đổi xuống ít nhất là truyền này cây vải bản thân giá trị gấp 10 lần, gấp trăm lần. 3. A Thủy lộ thông mang đến kiện sự tình thứ hai, chính là núi Bắc Tra chú tự thông biết, từ nay trở đi sẽ gặp có khách người đến tìm hiểu. Hơn nữa là một đoàn khách nhân. Có một câu gọi là độc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, rất nhiều thư viện đều muốn những lời này tôn sùng là chí lý. Trong chuyện này liền có binh gia, nho gia, mặc gia cùng âm dương gia. Binh gia đề sướng đi ngàn dặm đường, tức thì là vì tướng quân phải nhìn trời văn địa lý đều nhất nhất liên quan đến, lúc này mới có thể đủ bày mưu nghi kế, quyết thắng thiên lý. Nếu là dạy dỗ đệ tử địa lý không rõ, bị buộc khiến cho Bắt buộc lại để cho Kỵ binh tại đầm lầy cùng bãi sông bên trên cùng địch nhân chiến đấu, cái kia chính là thư viện suất đợi trì điểm rồi. Mã Nho Gia muốn đi ra đi một chút nhìn xem, tức thì là vì Nho Gia chúng cũng có thư sinh xếp bút nghiên theo việc binh đao, rút kiếm lấy công danh tuyệt pháp, ra đem nhập đối với, phóng ra ngoại biên quan vì lại tướng, bên trong vào kinh thành kỳ vì lương đối với, thử hỏi trong lồng ngực không cũng có trong núi lồi đuối, có thể nào mở ra sở trưởng. Nam Đức thư viện muốn học sinh nhiều ra cửa lý do thì càng không nói nữa, tìm hiểu long mạch, kiếm phong thủy, dò xét khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Những chuyện này tuyệt đối không phải nhốt tại trong thư phòng có thể đại thành đấy. Mặc gia dùng thủ điều khiển cơ quan lấy dưng, liền cũng là muốn khảo sát tất cả tòa thành thị, thực địa đo vẽ bản đồ, sau đó đem các loại số liệu phản hồi về đi, dùng để nghiên cứu phát minh dùng cho thủ điều khiển cơ quan bên trên. Cho nên mới tìm hiểu thiên tường thư viện chính là mấy lớn lưu phái thư viện liên hợp tạo thành học sinh. Những thứ này học sinh cũng đều là tất cả thư viện lớn trung tinh anh đệ tử, bọn họ học vấn cùng tu vị đã làm được thuộc lầu, đã đến chính mình bình trên cổ, nếu muốn đột phá, liền không phải trong thư phòng khổ đọc có thể thành công. Dù thế nào đọc cũng là bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu, nhất định phải đi ra rộng rãi tầm mắt, du lịch thiên hà. Lúc ban đầu Lâm Phong Cẩn còn thật là có chút kỳ quái, bởi vì có một câu gọi là đạo bất đồng bất phân cùng lưu, pháp gia cùng nho gia tầm đó, huyên náo vẫn còn là rất cứng đấy, đều bị cứng rắn chen đến cạnh góc khu vực đến phát triển, vì cái gì thư viện ngược lại muốn như thế long trọng thiết đãi. Về sau nghe Trịnh công sư huynh nói về sau mới biết được, tuy nhiên các đại phái hệ tầm đó đều là ở trong tối đấu, nhưng dù sao đều không có vẻ mặt công khai quan điểm đến chả là hòa hợp tiềm thấm. Giống như là trong triều đình đảng tranh giành dù thế nào kịch liệt, nhiều lắm là châm chọc khiêu khích cũng sẽ không động thủ, dù sao tất cả mọi người là người đọc sách, cũng không thể cùng công nhân giống nhau lỗ mãng, biểu hiện ra công phu nhưng vẫn là muốn làm đủ làm toàn bộ, bằng không mà nói, ngược lại sẽ bị liên hợp lại cười nhạo nói đúng không biết cấp bậc lễ nghĩa, thanh danh đều muốn chịu ảnh hưởng. Dưới ngồi bút các vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc online, tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh, sai chương chữa trị kịp thời, xem miễn phí tiểu thuyết liền bên trên dưới ngồi bút các. Nếu như ngươi cảm thấy dưới ngồi bút các không tệ, mời nhớ rõ hướng các bằng hữu để cử a giới ngồi bút cắt chân thành cảm tạ ngài ủng hộ. Chương 19, phản đỉnh hội. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Hơn nữa pháp gia đệ tử thường thường cũng sẽ biết tham gia loại này du lịch thiên hạ hoạt động, hôm nay ngươi chậm trễ người bên ngoài ngày mai liền đến phiên đệ tử của ngươi bị đối xử là nhạt. Lúc này đây thư viện cơ hồ là chỉnh thể động viên đứng lên chẳng những bây giờ núi dài thân có thể loay hoay cùng cái gì tựa như mà ngay cả thể nhược nhiều bệnh lâu không nhìn thấy sự tỉnh mãi huynh thân đến cũng ra mặt tại trong thư viện khắp nơi dò xét. Thư viện thầy cho cao thấp đều là toàn bộ nghỉ một ngày tiến hành tổng vệ sinh liền ngoài cửa viện phiến đá cũng là bị nước suối rửa sạch được sạch sẽ thư viện trùng cũng là bị dời chồng đã đến không ít hoa cỏ đến, có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Lâm Phong cẩn làm những thứ này tạp vụ sự tình nhưng là vô cùng đau đầu cũng may người khác duyên vô cùng tốt mà ngay cả những cái kia đồng tộc trung đệ tử cũng là đối với hắn ấn tượng vô cùng tốt bởi vậy mờ mờ ảo ảo đã là ngoại môn đệ tử trung nhân vật lãnh tụ cho nên đến phiên hắn danh nghĩa việc thường thường đều là bị đạt được qua hắn trợ giúp lòng mang cảm kích cùng trưởng cấp giúp làm rồi. Đối với đồng môn lấy lòng Lâm Phong cẩn cũng không chối từ mỉm cười một giọng nói cảm tạ sau đó nói buổi tối mời khách ăn cơm một đám cùng trưởng hỗn lăn lộn được cũng là chín cũng không biết là hắn như là còn lại nhà giàu đệ tử tại khoe của đều là vui vẻ đồng ý. Hôm sau tất cả thư viện lớn đệ tử liền nhau nhau đón xe đi vào việc này, đi theo những đệ tử này tuyệt đại đa số đều là bổn môn trong nhập thất đệ tử người nổi bật bất quá nhóm này, sĩ tử chung vẫn còn là dùng Nho gia Đông Lâm thư viện chiếm đa số, sau đó chính là Nho gia vượt qua kênh Mương thư viện đệ tử. Trải qua hỏi thăm về sau liền biết được phi công thư viện cùng năm đức thư viện đệ tử rời truyền về sau bởi vì nghe nói hàng xóm quận ven biển sở đỉnh thành vô cùng hùng vĩ còn có địa mạch xuyên qua liền gãy đạo hướng bên kia đi. Bất quá đây đều là một ít mặt ngoài hiện tượng trên thực tế chân tướng là mấy nhà thư viện đệ tử can thiệp cùng một chỗ. Trên luận giải thích đứng lên vô cùng kịch liệt, vừa mới trong đó lại có vài tên thiên tư người nổi bật đều là nhân vật nổi tiếng không ai phục ai tính cả làm được học tránh cũng là đạn ép không được bởi vậy khiến cho rất không thoải mái cho nên liền mỗi người đi một ngả. Có khách lâm môn như vậy dựa theo quy củ liền tự nhiên là chủ nhân muốn đi ra người tiếp khách. Trong chuyện này cũng muốn giảng một thân phận đối đẳng vấn đề. Mặc dù cầm bây giờ lời nói mà nói mặc dù Thiên Thưởng thư viện chẳng qua là một chỗ dân xử lý trường cao đẳng mà Đông Lâm thư viện phi công thư viện các loại đợi thì là Bắc Đại Thanh Hoa cấp bậc cũng không có đã đến một học sinh giáo sư. Muốn viện giải ra cùng đi tiếp đại đạo lý. Tăng thêm tất cả thư viện lớn chung dùng bày ra công bình cho nên xuất lĩnh trong hàng đệ tử, tuy nhiên dùng nhập thất đệ tử chiếm đa số nhưng vẫn là có ngoại môn đệ tử đấy, dù sao lúc này ngoại môn đệ tử cho thư viện kinh tế bên trên ủng hộ đã là quyết định không thể bỏ qua trọng yếu khâu. Bởi vậy tại tiếp đãi những khách nhân này thời điểm thiên thượng thư viện cũng là lo liệu học tránh tiếp đãi học tránh. Đông Lâm thư viện nhập thất tinh anh đệ tử dĩ nhiên là là thẩm cố chỉnh cung lủ địn. Âu này sinh đáng người tới đón đối đại đợi. Mà hộ tống đến đây Đông Lâm thư viện ngoại môn đệ tử tuyển tới chọn đi lại bất kể là học tránh vẫn còn là sĩ tử đều cảm thấy Lâm Phong cần người này khéo léo. Hoa hợp viêm tâm chính là da mặt tiếp đãi thí sinh tốt nhất. Lâm Phong cẩn bản thân cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, Đông Lâm thư viện tinh anh là cái dạng gì nữa trời. Liền vui vẻ tiến về trước. Người đọc sách gặp mặt lễ nghi vô cùng rườm rà đấy, kế tiếp sĩ tử cùng sĩ tử ở giữa giao lưu tự nhiên là không thiếu được muốn du ngoạn sơn thủy ngâm thơ làm vũ. Thiên thưởng thư viện chung quanh có thể lấy được xuất thủ phong cảnh ngoại trừ thành khê hai bờ sông nở rộ cây vải hoa bên ngoài thì ra là dùng sau lưng tập núi phản đỉnh thoạt nhìn hơi có chút đẹp và tĩnh mịch tự nhiên là không thiếu được muốn đi nơi nào du ngoạn ngồi phan. Treo lên tập núi đường núi cũng không dốc đứng tăng thêm thiên thường thư viện lúc này 40 năm cũng là đối với cái này phong cảnh có chút bảo vệ bởi vậy trên đường đi xem đường núi bên cạnh thanh khê dốc rách ven đường Tùng Bách Giao Thoa còn có không núi chim hót cũng là cảm giác làm cho người khác vui vẻ thoải mái. Mà một đường đồng hành đông lầm chư tử tại leo thời điểm tuy nhiên đường đi mệnh ngọc nhưng đều là đi nhanh như phi chỉ điểm Giang Sơn Trung đảm tiếu tiếng gió. Lâm Phong Cẩn thấy về sau liền lập tức biết rõ phố phường Trung một ít đồn đại không ổng. Nếu là cho rằng tất cả thư viện lớn tỉ mị bồi dưỡng ra được chính là chỉ biết vùi đầu khổ đọc sách ngốc tử cái kia mới chính thức là mười phần sai nhất là Đông Lâm thư viện loại này, nho môn trong cũng là số 1 số 2 thư viện lớn tất nhiên càng thêm chú ý thượng cổ còn sót lại điều lệ truyền thừa. Có một câu gọi là ra đem nhập đối với chính là đối, với người đọc sách cuối cùng yêu cầu. Phóng ra ngoài tức thì có thể vì đại tướng thác bên cạnh nhập đầu mối tức thì có thể vì lương đối với trì thiên hạ. Từ xưa đến nay liền quy định quân tử muốn tập lục nghệ. Tức lễ nhạc xạ ngữ sách mấy. Trong truyện này lễ nhạc sách mấy tứ nghệ đừng nói rồi chỉ cần là xạ ngự hai nghệ khảo hạch đều là vô cùng khó khăn đấy. Xạ khảo hạch tiêu chuẩn theo dễ dàng đến khó chia làm năm loại, Bạch Thỉ thầm ra, sầm, liền diệm rốt tương xích tỉnh dụng cụ. Bạch Thỉ, mũi tên phải bắn thủng bia ngắm mà mũi tên trắng bệnh cho thấy phát thì chuẩn xác mà hữu lực. Tham gia, sầm, liền, trước thả một thì sau ba thì liên tục mà đi thì thì đối với thuộc nếu ngay cả châu chi tướng hàm chính là theo như lợi tam liên sạ. Diệm chú thích, đã nhanh mũi tên muốn tại một thời gian hô hấp bên trong giường cung cải tên bắn chúng hùng tâm. Tương xích thân cùng quân sạ thần cùng quân cùng tồn tại lại để cho quân một xích, 0.33m, chờ ra. Tình dụng cụ, bốn thì nối liền lập tức nổ mũi tên bốn liên xạ sau một mũi tên muốn bắn chúng trước một mũi tên đuôi tên. 3. Mà ngữ căn cứ cổ lẽ là muốn khảo hạch điều khiển xe ngựa kỹ thuật mà bây giờ thì là tại khảo hạch cưỡi ngựa kỹ thuật. Ngự khảo hạch tiêu chuẩn theo dễ dàng đến khó cũng vẫn là thành rối loại, Minh Hỏa Loan chụp thủy sa quá quân biểu vũ giao cụ chụp cầm trái. Minh Hỏa Loan, cứ thời điểm có thể khống chế tọa kỵ khiến cho tiếng chân cùng bên cạnh tiếng âm nhạc nhịp đối lập nhau hưởng với. Chụp thủy sa Dùng ngựa tại chỉ có lựa sức rộng đích trên bờ sông bay nhanh mà không rơi xuống vào trong nước. Quá quân biểu, cho dù là tại tốc độ cao chạy băng băng mẹt xe đẹt ben dừng trạng thái xuống, đi ngang qua quân thượng hoặc là sư trưởng trước mặt vẫn như cũ có thể làm được có phong độ lễ nghi. Vũ giao cũ, tốc độ cao bay nhanh đồng thời dùng vũ đạo bình thường ưu nhã dáng dấp chạm ngược lại 11 cây cọc gỗ hướng khu chỉ tự nhiên. Trục cấm trái, phải tại trong thời gian quy định săn bắn đến quy định số lượng cầm thú hơn ngựa phải tại cỡi ngựa bắn cung trong quá trình dùng tay trái, không phải quen dùng tay tiến hành săn bắn. 3 Thư viện lớn trung đệ tử ưu tú tại hoàn thành việc học đồng thời vẫn như cũ cần tinh thông lục nghệ lúc này mới có thể có thể vào phòng. Nhập thất về sau mới có tư cách truyền thụ dưỡng khí bí truyền nếm thử cùng bầu trời tinh thần hô ứng. Bởi vì cái gọi là lạ, thiên địa có chính khí tạp nhưng phú lưu hình. Hạ là sông nhạc bên trên là mặt trời. Tại người viết cuộn cuộn bái hổ nhét thư mình. Hoàng lộ khi thanh di hàm cùng nhã rõ ràng định. Lúc cùng đoạn chính là các nhìn, từng cái rủ xuống đỏ xanh. Cái gọi là nho dưỡng tính tình cương trực cũng chỉ là một cái loại khác xưng hô chẳng qua là nho dưỡng tính tình cương trực lưu phái phổ biến nhất tu luyện người nhiều nhất. Giống như là trong võ hiệp tiểu thuyết trước mặt chân khí giống nhau nếu là mảnh phân lời mà nói, còn có cái gì hàn băng chân khí tử hà thần công. Liên Lâm Phong cần lúc này kiến thức mà nói pháp gia dưỡng khí thuật gọi là Luật Thiên Hạ Bạch Lộc thư viện dưỡng khí thuật nổi danh nhất chính là ý bất tại ngư tâm pháp. Chỉ có dưỡng khí công phu đã đến trình độ nhất định lúc này mới có tư cách nuôi dưỡng nhìn qua nho dưỡng nhìn qua thành công mới nói mà vượt lập đức lập công lập luôn ba bộ khúc. Lập Đức vị đặt ra rủi xuống pháp bác thi tế chúng, Lập Công vị trưởng trách trừ khó công tế tại lúc, Lập Luân vị nói được kia muốn lý đủ truyền nói đơn giản chính là làm người làm việc nghiên cứu học vấn. Lúc này Lâm Phong cần xem cái này vài tên Đông Lâm thư viện trừ tử hiện nhiên là lục nghệ đều vô cùng tinh thông thậm chí dưỡng khí công phu đều là nhập môn đấy, xem bọn hắn vẻ mặt hưng phấn bộ dạng thẩm cố chỉnh cùng đám người vốn coi như là một phương tinh anh nhất là thẩm cố đã là rõ ràng hẹn trước Tây Nhung quan lục nhân tại có thể là một đôi so với liền rất rõ ràng hai người cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Đợi đến lúc lên tập núi tại phản đỉnh trung ngồi xuống liền đều có bên cạnh đối với theo hạ nhân tới đây ngâm vào nước trà, lúc này thời gian còn sớm còn bất tiện bày đặt tiệc rượu liền dâng địa phương đặc sản cây vải. Thiên thưởng tư viện thân là địa chủ lúc này, đây lấy ra đãi khách tự nhiên là cây vải trung trấn phẩm, cây vườn treo lục vô cùng chân quý năm đó David hướng thời điểm long hiếu trong năm bởi vì này cây vải thực sự quá nổi danh bởi vậy rức lấy tham quan ác quan siết nhiều dân chúng không chịu nổi phụ trọng giận dữ đem treo lục cây vải cây toàn bộ chém sạch kết quả chỉ có cây viên tự sau có hai gốc may mắn thoát khỏi tai khó. Tuy nhiên loại này thảm sự phát sinh ở mấy trăm năm lúc trước nhưng bây giờ cây vườn treo lục cây vải bởi vì rời trồng không dễ dàng cho nên cũng là chân quý dị thường nghe xong giới thiệu về sau. Đông Lâm thư viện chư sinh nhịn không được cũng cảm khái vài tiếng nền chính trị hà khắc mãnh vô hổ. Lúc này vốn cũng là tháng 6 tháng 7 thì khí trời mặc dù gió núi mát mẻ cũng là đi được toàn thân khô nóng cái này cây vải tại Lãnh Bút Sơn tuyển bên trong gió sau nửa ngày bắt đầu ăn đúng là thời điểm. Lâm Phong cần nhưng là sớm đã đem điều này tên treo lục cây vải ăn đủ cho nên cũng liền không có gì khẩu vị. Bất quá cái này cây vườn treo lục danh khí khá lớn cũng quả thật có nó chỗ độc đáo. Liếc nhìn qua trái cây thành thục về sau đỏ tươi phát tím đã có một cái lục tuyến như phỉ thúy cũng tựa như thẳng quan đến cùng quả đế có chứa một đậu xanh giống như tiểu quả hạt, đế hai bên quả vai hở ra mang tiểu quả hạt bên cạnh nô cao vị trí đầu rồng, vòi nước, bên kia vị trí phù vĩ. Trái cây thành thục lúc đỏ tím giao nhau một lục tuyến thẳng quan đến cùng treo lục một gã vì vậy mà được. Sẽ đi ngoài ra về sau thịt quả non mịn thoải mái giòn trong veo mùi thơm chỗ đặc biệt là nón nằm mà không tràn tương dụng xa bao bọc ba lô cách đêm trang giấy, nhưng khô mát như cũ. Vậy vậy sớm đã có điển tịch đi lại, treo lục thoải mái giòn như lê vết thanh không thấy đi sắc hoài chi ba ngày không thay đổi. Tiên triêu đại nha càng là có văn khến viết, sắp như đỏ tăng mảng như tím tiêu nhương thị trắng muốt như băng tuyết huyết thanh ngọt như lễ lạc. Lúc này ngọn núi không nứt ánh mặt trời sáng lạn còn có thanh truyền dọc rách trước mặt càng là có đẹp vật tốt ăn là trọng yếu hơn là còn là một đám người đọc sách ở chỗ này tụ hội tròn nên không ngâm hai bài thơ làm hai đầu tử phụ sướng một phen cái kia thật là quái sự. Bất quá Lâm Phong cần lại không có ý định ra cái này, danh tiếng ít nhất tại chỗ như thế là không thích hợp ra cái này danh tiếng đấy. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản bày tại trước mắt lớn trong hoàn cảnh Lâm Phong cận thực lực bản thân cũng xác thực quá yếu chút ít coi như là đạo văn, ăn cấp bản quyền, ngâm nga đi ra cái gì dành trấn tiên cổ thơ cùng người khác một phát hướng về sau khẳng định sẽ không khó phát giác hắn ở đây còn lại kinh, sử, tử, tập phương diện nhưng là cái báo cỏ. Cộng thêm chữ cũng là viết rất rối tinh rối mù vậy thì có sao, vậy thì sao dùng? Chương 20, không nên em ta. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử Đại chúa tể mãng hoang kị mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp chẳng ai hoàn mỹ nhân vô thập toàn lâm phong cận chính là biểu hiện ra ra chỉ biết thi từ ca phú các loại thứ đồ vật kỳ thật cũng không sao cả chủ yếu là hắn vật qua đến thế đạo cũng rất là không đúng dưng cỡ. Dù sao lúc này vẫn còn là loạn thế không phải thịnh thế đối với nhân tại định niệm nhưng vẫn là nhìn chúng thực vụ tài học lên, hệ thống trị rất nhìn chúng đấy. Không phải thi từ ca phú loại này hư độ vật mà chỉ có thịnh thế thời điểm vì biểu hiện chính mình thống trị ở dưới thành tựu về văn hóa giáo dục lúc này mới sẽ coi trọng thi phú. Đương nhiên rất trọng yếu chính là hắn một cái thiên thưởng thư viện ngoại môn đệ tử còn là một lớn tuổi học cho nhỏ sạc sửa hộ tịch đi vào. Động nhiên làm chút điểm kinh tài diễm diễm thơ đi ra ngươi dạy những cái kia nhập thất đệ tử nghĩ như thế nào? Ngươi lại để cho mặt của bọn hắn để vào đâu? Tang Thiên Lâm Phong cẩn lại rõ ràng tại sách luật kinh, sử, tử phía trên có ngắn bản đánh hội đồng phía dưới bắt lấy nhược điểm của ngươi không tha hung hăng công kích Lâm Phong Cẩn chỉ sợ không cần vài ngày liền từ đâu tới đây thì về lại nơi đó rồi. Mười loại tình huống này tuyệt đối không phải Lâm Phong Cẩn muốn xem đến đấy. Cho nên tại trước mắt trong hoàn cảnh Lâm Phong Cẩn trước mắt một cái chính là học cho nhỏ thân phận coi như là đã thành nổi danh thơ gia từ gia cũng sẽ bị người nói một tiếng không làm việc đàng hoàng. Ném đi ra những cái kia thiên cổ có 102 phát ra nổi hiệu quả nhưng là giải giác cái kia là bực nào không có lợi nhất ít nhất cũng phải chờ hắn chúng cử về sau tuyển đúng thời cơ đạo văn, an các bạn quyền. Mấy đầu danh gia đại tác đó mới là bỗng nhiên nổi tiếng làm chơi ăn thật. Lúc này Đông Lâm thư viện tại tử liền nhao nhao ngẫu hứng ném thẻ vào bình rượu làm thơ tình cảnh trong lúc nhất thời cũng vô cùng náo nhiệt trong chuyện này, Lâm Phong cẩn chú ý tới có một gã có chút ngạo khí đích sĩ tự tên là Tư Mã Pháp đấy, tài văn chương cao nhất theo không nở chỗ bắt tay vào làm ngẫu hứng nhìn thấy mọi người ăn cây vài thời điểm cắt ra cùng sắc liên hạ bút thành văn. Từng hướng nam châu hỏa, vẽ, ở bên trong công ty son phấn nhạt quét say cho tiêu. Dịu dàng hà muối gió trước rơi từng mảnh hoa đào sau cơn mưa kiểu. Bạch ngọc mỏng lung yêu sắc ánh. Váy đỏ nhẹ tích dám hư phiêu. Đỏ tươi đống bừa bộn hai thu thập 18 mân mẹ nứt ra tím tiêu. Người này bình thường trầm mặc quả lời nói, nhưng vừa ra thanh âm, liền muốn kiếp sợ mọi người lóp chấn áp toàn trường hắn cái này một bài thơ vừa ra tới người còn lại liền lập tức không có cách nào tiếp tục phụ sướng đi xuống Đông Lâm thư viện, người ngược lại là nhao nhao cười to vỗ tay ca ngợi tiếp tục ném thẻ vào bình rượu. Nhưng thiên thưởng thư viện người, nhưng là trên mặt không ánh sáng. Bởi vì này văn sẽ ngay từ đầu chính là Đông Lâm thư viện đích sĩ tử lẫn nhau phụ sướng thiên thưởng thư viện mấy người đúng là liền chen vào nói cơ hội đều không có. Cái tên Lỗ Tỉnh tự xưng là Thiên Thường thư viện đệ nhất tài tử lúc này làm theo cũng là chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn hắn đều muốn tranh giành một hơi theo mọi người ngay từ đầu ra để mục liền đau khổ suy nghĩ vắt óc suy nghĩ thật vất vả mới chấp vá nửa khuyết kết quả cái này từ mã pháp vịnh tây vải sát vừa ra. Lập tức đưa hắn đả kích được mặt như màu đất thở dài một tiếng liên tục xuống dưới tâm tư cũng không có. Cái lúc này Đông Lâm thư viện cầm đầu cái kia một gã sĩ tử dám nhận mực liền cảm thấy lập uy cũng đủ rồi dù sao Thiên Thường thư viện những thứ này sĩ tử tiếp đãi mời đến vẫn có chút nhiệt thành. Hắn liền nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng chủ đề đem chuyện hướng bên cạnh vòng không muốn làm cho đối phương quá mức xấu hổ. Không nghĩ tới bọn hắn cái này, một lớn tiếng dọa người liền bề ngoài giống như Triệt Đệ đem Tiên Thưởng thư viện mấy người tin tưởng đều cho Triệt Đệ đánh tan. Bởi vậy liền chen vào nói dũng khí cũng không có. Lúc này thời điểm thẩm cố cuối cùng là hồi phục thần trí liền theo đảm nhiệm mực mà nói phong chuyện đến một đường đến phong thổ người lúc này thời điểm xấu hổ muốn chết bầu không khí mới thời gian dần qua hỏa hoãn chút ít. Nhưng Tiên Thưởng thư viện đích sĩ tựu dù sao cũng là người trẻ tuổi. Trong nội tâm không khỏi thì có một cổ hảo tháng tâm trì hoãn quá mức mà về sau thẩm nghị thi từ ca phú chúng ta không sánh bằng tổng không thành hình luật phương diện còn sẽ thua bởi ngươi. Vì vậy cùng lủ Tỷ Dao hảo Âu nệ sinh liền hữu ý vô ý nhắc lên hình luật hơn nữa còn loáng thoáng có khiêu khích tri ý cùng hắn đối đáp đông lâm trừ tử dùng vô tình ý đối, với cố tình bởi vậy trước hết nhất vài câu đối đáp bị hắn chiếm được thượng phong Âu nệ sinh tiểu nhân đắc chí lập tức cười lạnh cái gì thật lớn tên tuổi bất quá chỉ như vậy ngạo mạn câu đều nói ra. Đến lúc này, nhưng là Trọc Tổ Hong vợ Vệ Đông Lâm thư viện người mỉm cười dùng mắt ý bảo đúng là lại để cho một gã ngoại môn đệ tử tới đón Âu Nại Sinh mà nói. Người này tên là Tôn Hướng rõ ràng đối, với hình danh phương diện sự tình vô cùng hiểu rõ rằng là phi thường quen thuộc các quốc gia thượng cổ chức quan nói có sách, mãnh có chứng thao thao bất tuyệt. Đàm phán càng về sau Âu Nại Sinh đúng là sắc mặt tái nhợt chỉ có bôi đổ mồ hôi phần. Đông Lâm thư viện người nhìn thấy Âu Nại Sinh rõ ràng còn không biết tự lượng sức mình đến đây khiêu khích thầm nghĩ đám người kia cho mặt không biết xấu hổ liền cũng không cho bọn hắn lưu cái gì mặt mũi tiếng nói nhịn không được liền lớn lên. Đám người này tụ tập cùng một chỗ cũng đúng là có thể nói anh tại tập trung Lâm Phong cẩn liền nhớ rõ có một gã gọi là Tiền Lật đấy, tư duy nhanh và tiện đọc nhiều sách vừa kiến thức nguyên bắc có thể nói là loại suy cơ biến chồng chất cái gì kỳ văn dị sự phố phường tin tức há miệng sẽ tới nói có sách, mách có chứng thao thao bất tuyệt. Còn có một người gọi là chú Yáo rước đấy, một nữ ẩn dấu am hiểu dùng ví von mà nói phục người sách gì trong lạ điện cố thuộc như lòng bàn tay trí nhớ siêu còn nhưng miệng có đôi khi cũng có chút tay nhiệt rõ ràng lớn khen Nam Lệ huyện học mạch văn giật giáo 8 huyện học mạch văn giật rào làm bên cạnh tiên thưởng thư viện tỉnh làm sao chịu nổi a Nhưng Thiên Thưởng thư viện đích sĩ tử chẳng lẽ tốt nhảy dựng lên nói huyện học khiến cho rối tinh rối mù. Cái này chú ý hao ước ngôn ngữ tầm đó vài câu bay bổng mà nói nói bóng nói gió liền đem Thiên Thưởng thư viện mặt người đều tao được đỏ bừng lại là căn bản phát không xuất ra nóng nảy. Lại nói lúc này còn có thể trên bàn tiệc an tọa bất động đấy, cũng chỉ có đem lực chú ý tập trung vào cây vài phía trên ăn nhiều đặc, biết an lâm phòng cần rồi. Hắn nếu như hạ quyết tâm không can thiệp việc này, đương nhiên chính là buồn bực thanh âm quá tài tuyệt không nói nhiều. Không nghĩ tới Âu Nại sinh cái thằng này, nhưng là đem Đông Lâm Trư tử ngạo mạn cho kích mà bắt đầu, tất nhiên là muốn đánh chó mù đường bởi vậy Lâm Phong Cận đều muốn ít xuất hiện người bên ngoài chưa hẳn dung nạp được hắn đảm nhiệm mực gặp được chẳng hề để ý, Lâm Phong Cận liền nhìn lại khẽ mỉm cười nói: "Vị này hiện đại theo chúng ta bắt đầu ngâm thơ lên, vừa tại quá nhanh cắn ăn chắc là chúng ta sư huynh đệ tuyệt tác không có cách nào nhập pháp nhãn của ngươi. Có tác phẩm xuất sắc sao không chỉ giáo mấy quyển sách giá trị này cảnh đẹp cùng mọi người cùng nhau thưởng thức?" Lâm Phong Cận phốc một tiếng hộc ra một viên cây vải hạch ha ha cười nói: Tại hạ học thức nông cạn chuyên tác thật sự nhập không được đại tài pháp nhãn A4. Đông Lâm chư tử chung chú ý ao rước nhưng là miệng thật là có chút cay nghiệt đấy, lập tức nhận lấy câu chuyện hào tâm mà nói. Vị này Lâm huynh đệ có thể dù thế nào không nên nói như vậy cần biết nói, ngươi chính là bị đắt thư viện học tránh tuyển ra đến cùng chúng ta giao lưu đấy, đã như vậy ngươi có thể vào khỏi đắt học tránh pháp nhãn tất nhiên có chỗ hơn người vào lúc này liền không nên khiêm tuẩn ứng rồi, vàng không mà nói chẳng phải là lộ ra đắt học tránh nhận thức người không rõ có mắt không tr Chú ý hao ước cái này, một câu có mắt không tròng nói ra nhất thời làm được bên cạnh Thiên Thường học viện chư tử đều là trợn mắt nhìn thực sự đem Lâm Phong Cẩn bức đã tới chưa biện pháp lui bước bên bờ vực. Lâm Phong Cẩn nếu như Hạ Quế Tâm muốn thủ kém cỏi vừa muốn lấn phó cái cục diện này, kỳ thật quả nhiên là hai tướng có sử. Muốn làm mặt vẽ mà không có vấn đề, nhưng là không phù hợp chính mình quy hoạch, nhưng nếu là tiếp tục thủ kém cỏi xuống dưới không khỏi liền để cử hắn đến đồ học chính trên mặt cũng có nhịn. Lâm Phong Cẩn tuy nhiên Hạ Quế Tâm đều muốn đạo hối, nhưng cũng là bị cái này chú ý hao ước nói được trong lòng có chút tức giận đang muốn nói chuyện lại đã nghe được cái kia lũ địt ở bên cạnh thấp giọng khinh thường nói. Đồ học chính cũng là mắt mở rõ ràng kêu phế vật này đến, hiện tại thật sự là mất mặt xấu hổ sau này chúng ta nhìn thấy Đông Lâm hai chữ đều muốn nhượng bộ lui binh rồi. Những lời này nói được Lâm Phong cẩn lửa giận trong lòng thoáng cái đằng đằng liền đốt lên con mẹ nhà ngươi chính mình mất mặt xấu hổ lão tử ở chỗ này ăn cây vài chọc tới ngươi rồi. Rõ ràng chà đúa tại trên người của ta. Xung quanh những thứ này văn nhân tuổi thanh xuân ít phong nhã hào hoa chẳng lẽ con mẹ nó chứ đúng là cái lao đầu tử liền không có nửa điểm nóng nảy. Bất quá Lâm Phong cẩn nhưng là cực bảo trì bình thản, nếu bản về cơ biến xã giao hắn chẳng lẽ liền đã thua bọn người. Liên Thật Sâu nhìn cái kia lũ tỉnh liếc thở dài nói: "Không rối gạt các vị ta từ nhỏ thân thể cũng rất trênh lệch cho nên năm trước mới miễn cưỡng khảo chúng học cho nhỏ tư chất ngu muội nhận được học chính đặc biệt khai ân vẫn còn quan phủ chô đó an gian sửa lại hộ tịch lúc này mới bị thu làm ngoại môn đệ tử, nếu như các vị tài hoa hơn người đã nghĩ cẩm trong nội tâm một cái làm phức tạp thật lâu vấn đề hướng các vị thỉnh giáo một chút." Đông Lâm Chư Tử nghe xong Lâm Phong cẩn lời mà nói, lập tức đều cảm thấy có chút không nói gì phảng phất đã dẫm vào một đoàn thối cứt chó bình thường. Sớm biết như vậy cái thằng này là một ngoại môn đệ tử thêm học cho nhỏ thân phận liền thật sự bất hòa hắn số so đo. Thiên thượng tư viện ngoại môn học trò nhỏ đệ tử mà ngay cả Đông Lâm thư viện ngoại môn đệ tử Tôn Hướng cùng hắn biện luận đứng lên đều cảm thấy có chút mất mặt. Rõ ràng cái thằng này còn muốn sặc sữa hộ tịch mới tiến vào. Bất quá nói ra tắt nước ra ngoài cũng không thể hiện tại Lâm Phong cần kéo lên nói tới cho rằng không nghe thấy. Cái kia Tôn Hướng gặp được chúng học trưởng hẩm hực bộ dáng cũng chỉ có thể đi ra tiếp lời cười lạnh nói. Đã như vậy tiểu đệ mặc dù đang Đông Lâm thư viện chúng trước sau như một đánh giá thành tích, đều làm mặt các loại lời đấy, cũng chỉ có thể cố mà làm đi ra chỉ điểm ngươi một chút. Vẫn luôn trầm mặc tư mã pháp chợt nói. Con tử tập lục nghệ tại ti tiện dịch không vượt vị này, Lâm Học cho nhỏ ngươi ra để mục hẳn là tại lục nghệ ở trong a. Còn lại Đông Lâm Chư Tử lập tức gật đầu đồng ý thầm nghĩ thiếu chút nữa lên người này ác khi nếu hắn thuận miệng hỏi một câu xin hỏi cha người ta ngày hôm qua ăn hết cái gì, hoặc là ba ba hôm nay lên mấy lần quý danh, cơ lớn. Loại vấn đề này Đông Lâm Chư Tử lại thế nào đáp được? Lâm Phong Cẩn tuy nhiên cũng không có cái này chơi xấu tâm tư lại phát giác cái kia Tư Mã Pháp có lẽ mới là Đông Lâm thư viện việc này, nhân vật lãnh tụ hoặc là ít nhất cũng là cùng đảm nhiệm một sánh vai cùng song vách tưởng bình thường trầm mặc ít nói, nhưng là không mất cao chót vót đang âm thầm nhặt dò bổ sung, bù chỗ thiếu, tâm tư kiến đáo tài hoa hơn người thật sự là nhất đẳng nhân vật. Đối mặt Tư Mã Pháp hỏi thăm Lâm Phong Cẩn cười cười nói: "Cái này tự nhiên là một đạo ta theo trên sách xem ra cổ đề vừa mới tại lục nghệ trung toán học bên trong." Đông Lâm Trư Tử nghe xong lập tức trong nội tâm lớn định hướng nhìn một cái tiền lực Trư Tử trung dùng hắn toán học nhất tinh sáo. Tiên sư đại nho Hoàng Tông Hi lấy tính toán trải qua 13 hỏi thời điểm chính là tiền lực ở bên cạnh hiệp trợ. Tôn Hướng nhìn thấy sư huynh tiền lực khẽ gật đầu lập tức trong nội tâm lớn định nói: "Ngươi nói để một a." Chưa xong con tiếp. Chương 21, cái kia một cái dám làm dáng. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Lâm Phong cẩn liền than thở mà nói: Ai ta đây đã nói a mọi người nhớ rõ ta bắt đầu nói ốc đạo này để mục làm phức tạp vào ta quá lâu a là ở năm trước thấy cơ hồ khiến ta vắt hết ốc bởi tối ngủ không yên. Phốc. Nói đến đây Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên thả cái thật dài vang cái giấm đi ra ngồi ở hắn phụ cận đích lô bình lập tức biến sắc đứng lên liền che cái mũi liền chợt hiện được thật xa rồi, người bên cạnh lập tức cũng là lập tức che lại cái mũi lớn cau mày Lâm Phong Cẩn trên mặt lộ ra sảng khoái chi sắc nhưng là nói tiếp Cái ngày đó thì khí trời rất tốt, buổi sáng ta ăn hết một chén có chút cay mị dương xuân về sau cảm thấy trong bụng mặt chất béo chưa đủ phải đi trên thị trường muốn mua chút ít thịt tế tế ngũ tạng miêu kết quả nhìn thấy trên thị trường như làm con gà cùng con thỏ cùng bị giam tại một cái trong lồng từ phía trên mấy có 35 cái đầu từ phía dưới mấy có 94 cái chân. Lúc này hắn còn chưa nói xong tiên thưởng thư viện đích sĩ tử đều nguyên một đám hận không thể đưa tay bưng kín mặt không bao giờ nữa bước đến. Mọi người nghe xong gà thỏ hai chữ đã biết rõ cái này hơn phân nửa là cháu trai tính toán trải qua phía trên chữ danh gà thỏ cùng lung đệ mục truyền lưu cực lớn. Trước mặt cái này hai bước như như thao thao bỏ thêm chút ít mỹ trang liền cho rằng người khác nhận không ra sao. Cái kia Tôn Hướng càng là nhún vai lật ra thoáng một phát bạch nhãn ha ha phá lên cười thầm nghĩ ta 12 lúc 3 tuổi liền xem qua đạo này để mục rồi, cái này đáng thương lớn tuổi học cho nhỏ rõ ràng còn lấy ra nhà mà hoàng chi thịnh giáo không có văn hóa thật đáng sợ. Gutter. Lại nghe Lâm Phong cẩn nói tiếp. Xin hỏi, Tôn Hướng đã khinh thường rành nói. Nghe cho kỹ thỏ 12 chỉ, cái, gà. Hắn chợt nói không được, khuôn mặt thoáng cái liền tím tăng hầu như nghẹn ở nói không ra lời. Bởi vì Lâm Phong cần kế tiếp rõ ràng chậm rãi mà nói, "Mười các vị đại tài chỉ điểm ta vừa rồi địt về sau tổng cộng nói bao nhiêu cái chữ? Hết thảy mọi người đồng loạt ngốc trệ." Tôn Hướng bờ môi đóng mở sau nửa ngày nếu là ga thỏ cùng lung bắt đầu đè, hắn còn có thể theo sạc trí nhớ của mình lưu vào trí nhớ hơn cho một đáp án đi ra thế, nhưng là Lâm Phong cần ở phía trước như như thao thao kéo lâu như vậy. Theo hắn ban đêm ngủ không được kéo đến khí trời tốt sau đó lại kéo đến hắn ăn mỳ Dương Xuân có chút hay. Có ai mẹ nó tại trong lúc vô ý nhớ rõ hắn địt về sau nói mấy chữ a? Cách trong chốc lát cố tiện mới nghiêm mà nói, Lâm Học trò nhỏ ngươi giáo quyệt chi thuật quả nhiên là dày công tôi luyện a bốn. Lâm Phong Cẩn lại tiếp tục vô cùng vô cùng khiêm nhường nói: "Ngươi các vị đại tài chỉ điểm ta vừa rồi địt về sau kế tiếp tổng cộng nói bao nhiêu cái chữ?" Cố Tiện sắc mặt lại thay đổi lúc này, Lâm Phong Cẩn nói đại tài hai chữ, nhưng là rơi vào Đông Lâm Chư Tử Lỗ thai trung hết sức chói tai. Hắn nhịn không được lại hễ một nói: "Ngươi." Lời nói còn không nói ra một nữa, Lâm Phong Cẩn càng thêm khiêm nhường nói: "Ngươi các vị đại tài chỉ điểm ta vừa rồi địt về sau kế tiếp tổng cộng nói bao nhiêu cái chữ?" Tôn hướng cả giận nói: Cái này gọi cái gì chó má vấn đề. Bất quá cái lúc này Tiên Thưởng thư viện đích sĩ si tử chẳng lẽ chính là tượng đất. Trong nội tâm đã sớm nghẹn thở ra một hơi lúc này vừa vận thừa thế phát tác đi ra. Chỉ cảm thấy Lâm Phong Cẩn lúc trước chính là cái kia cái dám quả nhiên là thả được lam dáng vô cùng. Cùng Lâm Phong Cẩn giao hảo Trịnh cung lời lẽ sắc bén cũng là không thua bởi người đấy, lập tức cười lạnh nói: "Nguyên lai like có người nói lời so địt cũng không bằng. Cho ngươi đến một chút bao nhiêu cái chữ chẳng lẽ không phải chắc chắn giữ lời. Chẳng lẽ sẽ không tại lục nghệ trung tính toán trại qua hàng ngũ rồi hả?" Thà quốc tuy nhiên tính cách Lao Thành lúc trước tổng cũng có một hơi nối không trôi cũng nhàn nhạt hát để nói. Không tự nói, biết chi vị bệ chi. Đang sau nửa câu cũng không nói đi xuống nhưng ở trận đều là đọc đủ thứ thi thư người những lời này xuất từ luận ngữ biết chi vị bệ chi. Không biết thì là không biết. Đúng là phu tử lời má người. Ngươi đổ chó hoang biết rõ chính là biết rõ. Không biết là không biết ám dụ nghiên cứu học vấn thái độ nội dung chính đang cũng chỉ làm người muốn thành thật. Đông Lâm thư viện chư tử giận dữ liền nhao nhao ý định đi ra lý luận. Lại vô luận bọn hắn nói như thế nào, Lâm Phong Cẩn nhưng là lật qua lật lại chẳng qua là hỏi lại, "Mời các vị đại tài chỉ điểm ta vừa rồi địt về sau kế tiếp tổng cộng nói bao nhiêu cái chữ?" Những lời này liền đưa bọn chúng nghẹn được hai con mắt đều giống như con quốc bình thường phồng lên má bắt đầu. Lâm Phong Cẩn lúc này phong phạm. Chân đầy kim đại sư bút hạ lệnh hồ đại hiệp mặc ngươi thiên biến vạn hóa ta dùng độc cô cũ kiếm cố gắng hết sức phá chi sắc bén. Nhưng lúc này thời điểm, Đông Lâm thư viện dẫn đội đích sĩ tử đảm nhiệm mực nhưng là bỗng nhiên lên tiếng nhìn xem Lâm Phong Cẩn khẽ mỉm cười nói, "Lâm học trò nhỏ vấn đề thật sự thâm ảo chúng ta đáp không được." Đông Lâm Chư Tử lại luôn luôn đều là dùng đảm nhiệm mực như thiên lôi sai đâu đánh đó có thể làm cho những thứ này tâm cao khí ngạo tài tử trị phục người này tự nhiên là có hơn người trí năng. Cố Tiện cùng hắn giao hảo cũng là cơ biến trọng chất lập tức đem đảm nhiệm mực nhận thức thua đầu nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng đối với bên cạnh sư đệ thở dài. Đúng vậy à, tại hạ một đường đi tới người Phong Lưu cũng kiến thức không ít không nghĩ tới Thiên Thưởng thư viện nhất lưu nhân vật nhưng là bên ngoài cửa trung A4. Một gã khác Đông Lâm sĩ tử hồi hồi lập tức cũng tiếp lời nói. Tân sư đã từng dạy bảo nói hai nghe là giả mắt thấy mới là thật nếu không phải hôm nay thân các nhìn cũng thật khó tin tưởng Cố sư Minh mà nói mới là thật sự rõ ràng chí lý có thể thấy được thế sự vô thường châu ngọc cũng là thưởng tại gạch ngói vụn chúng bị mai một. Cố Tiện cùng Hồ hỏi hai người đối đáp vài câu phối hợp khăng khít thiên thưởng thư viện còn lại sĩ tử sắc mặt đồng loạt đều trở nên khó coi nhất là dùng lũ điền cùng Âu nệ sinh vị cái gì. Lâm Phong cẩn trong nội tâm càng là nghi nghiêm nghị những thứ này, Đông Lâm Tinh anh quả nhiên danh bất hư truyền. Chính mình lúc ban đầu bày ra dịch dùng yếu Cố Ý ném đi ra gã Thọ cùng Lung Ngụy Trang chiếm cứ thượng phong về sau liền bắt được cái này, thượng phong ưu thế hùng hăng tiến công đối phương hờ hợt một câu nửa màng chế rượu thật sự thơm ảo đắp không được liền hóa giải. Cái này cũng thêm mà thôi rồi, cái kia Cố Tiện nhìn mặt mà nói chuyện đã phát giác lũ điền cùng Âu Nệ sinh hai người lòng dạ hẹp hòi liền lập tức bắt được lúc trước Đông Lâm mọi người đem tiên thưởng thư viện mọi người tranh luận á khẩu không trả lời được chỗ hiểm thuận lợi dùng kế ly tán một phương diện cao cao nâng lên chính mình một phương diện đem tiên thưởng thư viện mọi người mãnh liệt dẫm. Như thế tâm cơ có thể nói là vô cùng nham hiểm đã là nói rõ muốn Lâm Phong Cẩn ngày sau tại Thiên Thượng thư viện chung chút nào không mạnh đất cắm rủi rồi. Cho nên Lâm Phong Cẩn lúc trước mới có thể định ra đạo quang mịt mở sách lược chính là không muốn trêu chọc những chuyện hư hỏng này, trên thân hắn có chút híp mắt nổi lên con mắt trong nội tâm cũng đã là hơi có chút tức giận thầm nghĩ lão tử không đến trêu chọc giận các ngươi các ngươi đám hỗn đản này, nhưng là đau khổ bức bách hẳn là thật sự khi hổ là con nhỏ bệnh. Trong lúc nhất thời Lâm Phong Cẩn trong nội tâm nghiệp dĩ đổi qua vô số ý niệm trong đầu hắn cũng là có nhanh trí nhân vật đột nhiên tầm đó nghĩ tới một chuyện hai mắt tỏa sáng lập tức liền có so đo ha ha cười nói. Giống đa loại này chơi bời lêu lổng không học vấn không nghề nghiệp ra hỏa tại Thiên Thường thư viện chung không biết có bao nhiêu làm sao dám cùng liệt vị sư huynh so sánh với. Ngược lại là các vị sư trưởng mang bọn ngươi đi ra du lịch chắc hẳn chính là muốn rộng rãi tầm mắt như thế nào cho tới bây giờ tầm mắt cũng còn như vậy, nông cạn thấy ta đây loại lớn tuổi học cho nhỏ tục vật cũng muốn làm thành một nhân vật. Đông Lâm thư viện chư tử nghe xong Lâm Phong Cẩn trong lời nói châm chọc khiêu khích mắt cao hơn đầu bọn hắn thật đúng như là an con rồi như vậy cực không thoải mái, nhưng cùng với Lâm Phong Cẩn kịch liệt tranh luận lời mà nói, ý theo bọn họ giang hồ địa vị cái kia trên thực tế vô luận thắng thua cũng đã quá mất thân phận. Bởi vậy trận này tụ hội đúng là tan dã trong không vui vốn đang nói muốn thưởng ngoạn thiên thưởng thư viện bảy đại cảnh quan phản đỉnh nắng chiều hai bên cũng đều là đã không có hảo hứng vội vàng xuống núi. Trận này đến có thể trở thành văn đàn thịnh hội tụ hội liền bị Lâm Phong cẩn một cái cái giáng cấp đạo. Bất quá tại hạ núi về sau đã thấy đến toàn bộ trong thư viện tiếng người uyên náo thân đến lao đầu tự rõ ràng lại run rẩy đứng dậy hắn không phải đã đều một lần nữa trở về tính dưỡng sao? Lâm Phong cẩn vừa hỏi mới biết được nguyên lai like vốn là ở nửa đường bên trên mỗi người đi một ngả phi công viện đệ tử cũng đã tới thiên thưởng thư viện bên này. Bọn hắn vốn là ý định đi sở đỉnh thành đấy nhưng là tại nửa đường tượng tính nói bên kia rơi xuống mưa to lũ bất ngờ cọ rửa thế cho nên con đường cắt đứt không có 10 ngày nữa tháng chỉ sợ là dài không tốt hơn nữa cho dù là đã sửa xong lời mà nói, đoán chừng cũng là muốn gặp phải đất đá trôi từ trên núi, tùy thời buộc phát nguy hiểm cho nên dẫn đội học tránh cũng hiểu được không thể lấy chính mình học viện tinh anh mạng nhỏ đến hay nói giỡn chỉ có thể dựa theo bắt đầu kế hoạch đối bái. Phòng Thiên Thường thư viện Lâm Phong cần bọn hắn lúc này trở về cũng vừa mới là vượt qua cái này nên đón tình cảnh nguyên một đám chỉ có thể uống nước miếng liền nghiêm túc ý quan lần nữa xếp thành hàng hoàn nên vội vàng tầm đó rõ ràng cũng gộp đủ nên đón dùng lễ nhạc chiêng trống chuông nhạc cũng là tất cả lên sân khấu cuối cùng là không có mất thể diện bất quá xem thân đến thân lão tiên sinh run rẩy cường tự đứng yên bộ dáng đoán chừng cũng là nguyên khí đại thương sau đó không thiếu được lớn hơn bệnh một hồi Gặp được tình huống như vậy, Lâm Phong cẩn lập tức hơi nở nụ cười bởi vì cái gọi là thiên thời địa lợi mượn trước mắt cái này thế chỉ cần xảo diệu bảy mưu nghĩ kế thoáng một phát chẳng phải là so với chính mình lúc trước định ra một cái khác kế hoạch muốn biết thời biết thế nhiều lắm. Vì vậy Lâm Phong cẩn vốn là tìm tới hội tòa phó cùng Lâm Đức thấp giọng dặn dò vài câu để cho bọn họ chạy nhanh theo lời làm việc, sau đó liền rút cái chỗ trống đi tìm đồ học chính. Vừa mới đi ngang qua hành lang thời điểm liền vừa mới nhìn thấy ở bên cạnh trong sân đồ học chính cùng phó núi dài Ân Thanh Nguyệt đứng lại với nhau hai người trên mặt đều có chút nôn nóng cùng vẻ làm khó đang thương lượng lấy sự tình gì. Lâm Phong Cẩn biết rõ bộ dạng này, núi Giản Ân Thanh Nguyệt chính là rất ăn nói có ý tứ một cái vô cùng thiết mặt hầu như gặp người muốn dãn dạ hơn nữa đối. Với ngoại môn đệ tử cũng có chút thành kiến kỳ thị, Lâm Phong Cẩn cũng ở đây chỗ của hắn ăn hết không ít người đứng đầu hàng. Cho nên hắn trước sửa sang lại thoáng một phát y quan dung nhan, sau đó đi tới liền đã nghe được gần pho núi Giản nhễu mảy nôn nóng mà nói: "Nam dược viện người cũng là đấy." Rõ ràng cũng không trước đó thông báo một tiếng dưới mắt thật sự rõ ràng làm cho người khó xử. Hiện tại Nam Lệ đúng là cây vải thu hoạch quý thương nhân tộc tập nơi đó có dư thừa chỗ ở. Ta ngay cả trong thành khách sạn đều đi hỏi đúng là chỉ có một nhà còn có lớn dương chung. Mấy người, người học sinh này tốt không hiểu chuyện. Có chuyện gì? Nếu không phải sự tình khẩn yếu đừng tới phiền ta. Chương 22, thuận thế lưu đồ. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Thấn Phó Sơn trưởng đằng sau một câu tiếng lời nói lại là đối với Lâm Phong cần nói người kia thì là cùng kính nói. Sơn trưởng đệ tử nhìn thấy học viện dự bị phòng xá tựa hồ cũng đã đều đã chật cứng người về sau cái này, một đám tới chơi đích sĩ tử chỉ sợ vội vàng tâm đó dung nạp không giới A4. Văn học quán. Ân Thanh Nguyệt cả giận nói, "Ta chẳng lẽ không biết việc này? Bất chính vì thế phát sầu sao?" Lâm Phong Cẩn lại mỉm cười nói, "Kỳ thật chuyện này giải quyết đứng lên cũng rất dễ dàng." Ân Phó Sơn trưởng đang tại xuất đầu mẹ trán nghe xong Lâm Phong Cẩn những lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng nói, "Ngươi có cái biện pháp gì?" Lâm Phong Cẩn có chút xin lỗi đạo Đồ học chính hẳn là biết rõ đấy, đệ tử trong nhà rất có tài sản cho nên cũng không có tại trong học viện dừng chân tăng thêm phòng cho thuê hơi có chút khó khăn, liền rước thoát tại thành khê bên cạnh mua một tràng nhà cửa ở lại, ta thấy đến sư trưởng nhóm đám bọn họ lối, nối tiếp đối đãi đãi đợi viễn khách hơi có chút làm phức tạp chính là đến vị bề trên Vân Ưu ta cái kia một chỗ trong trạch viện cũng có thể hỗ trợ tiếp đãi bảy tám danh sĩ tử. Ẩn Phó sơn trường bình thường có chút chán ghét Lâm Phong cận loại này nhà giàu ăn chơi thiếu gia, nhưng lúc này thời điểm lại lập tức vui vẻ nói: "Không tệ, không tệ, hiệu được là sư trưởng Vân Ưu ngươi là gọi Lâm?" "Lâm?" "Đồ học chính lập tức nói: ngoại môn đệ tử gọi là Lâm Phong Cẩn. Đúng đúng, Lâm Phong Cẩn. Ta ghi nhớ tên của ngươi rồi." Ân Phó Sơn trưởng nói, "Hảo hảo tiếp đãi khách nhân thư viện sẽ nhớ ngươi một công đấy." Lâm Phong Cẩn nhưng là không đi tiếp tục mỉm cười nói, "Sơn trưởng ngoại trừ đệ tử bên ngoài còn có 5 6 tên cùng trưởng cũng là ở bên ngoài hoặc mua nhà cửa hoặc là thuê rơi xuống nhà cấp 4 phòng lớn, ta nghĩ bọn hắn cũng là vui vị thư viện Vân Ưu." Ân Thanh Nguyệt lập tức có sáng tỏ thông suốt cảm giác đột nhiên vỗ tay hướng Lâm Phong Cẩn hỏi thăm còn lại thư viện đệ tử tính danh sau. "Đi nhanh đi ra ngoài." Lâm Phong Cẩn nhìn xem bên cạnh đồ học chính mỉm cười nói: "Như vậy đệ tử phải đi mời làm việc từ bên ngoài đến khách nhân đi làm khách rồi hả? Chỉ là như vậy chỉ sợ sẽ lầm một quá." "Đồ học chính nào biết đâu, Lâm Phong Cẩn dụng tâm kính đáo động viên nói: "Đi đi trước mắt này, đây không thể tổn tư viện thể diện vì ưu tiên mấy ngày nay mượn khóa ngươi cũng có thể không đến phải tất yếu đem viễn khách chiêu đãi tốt mới đúng." Lâm Phong Cẩn được cho phép liền thừa dịp học viện còn không nghỉ tới muốn chủ tính trùng quy hoạch và ở trực tiếp đến phía trước đến mời người cười tủm tỉm nói bởi vì vội vàng tâm đó. Thư viện cung cấp có hạn cho nên các vị đại khái chỉ có thể đi lầu thất cư nghỉ ngơi. Bất quá chính mình thì là ở bên ngoài mua nhà cửa nếu là các vị không che chính mình chiêu đãi không chu toàn như vậy cũng có thể đi trong nhà của mình làm khách. Hầu như tất cả thư viện lớn đều tuyển nhận rất nhiều bần hàn đích sĩ tử cho nên lầu thất cư loại địa phương này tất cả thư viện lớn cũng đều có. Hơn nữa cơ bản giống nhau đều là lớn rường trung vô cùng gian khổ. Người nào không biết lầu thất cư là địa phương nào? Lần này đi ra rộng rãi tầm mắt đích sĩ tử tuyệt đại đa số đều bị cho rằng là thư viện trung đời sau tinh hoa chính là trong nhà nghèo khó đấy. Vì để cho bọn hắn an tâm đọc viện cũng nhất định là đãi ngộ hậu đãi tăng thêm đường đi mệt nhọc. Ai hoàn nguyện ý đi cùng người lếch vào lớn giường chung nghe người khác khò khè nghe thấy chấn tối hấp cái giấm mùi vị. Mà nghe Lâm Phong Cẩn tự giới thiệu hiển nhiên là trong nhà hào phú đọc sách ở đâu phòng xá liền mua ở đâu. Bực này tài lực chính là là bậc nào hưởng hậu. Hơn nữa Lâm Phong Cẩn loại này phú nhị đại từng cái thư viện cũng không phải là không có không sai biệt lắm đều là không học vấn không nghề nghiệp nhưng là cực chú ý hưởng thụ cho nên hắn tiếp đại nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Căn cứ như vậy tâm tính Lâm Phong Cẩn đi mời người lại là không hướng mà không lợi. Mười trong đó ngược lại là có 9 đều nguyện ý đi trong nhà hắn quấy dậy. Khi hắn mời trước mặt thậm chí lúc trước đã từng có chút ít khỏe miệng tư mã pháp cùng đảm nhiệm mực hai người cũng do dự một chút. Gật đầu đáp ứng rồi, hai người kia chính là có thích sạch sẽ người chính là tình nguyện đêm nay bên trên không ngủ cũng tuyệt đối không muốn đi lậu thất cư chen lên cả đêm. Lâm Phong cẩn dựa theo chính mình tưởng tượng mời mời được 7, 8 danh sĩ tử về sau liền tại thư viện chung chờ đợi phía trên phân phó kết quả cái này, nhất đẳng thời gian liền dài quá đến lúc rất nhiều việc vặt venh an bài thỏa đáng rồi. Thư viện hạ lệnh nghỉ ngơi từ học tránh mới tới đây lại nhãi giận do một fan muốn Lâm Phong cần phải tất yếu hảo hảo tiếp đãi từ bên ngoài đến các sư huynh tuyệt đối không thể ném đi thiên thưởng thư viện mặt mũi lúc này mới cho phép Lâm Phong cần mang theo. Bọn hắn thường thường chứng minh trong trạch viện đi tới Lâm Phong Cẩn vốn cũng giỏi về giao tiếp mời đích sĩ tử trùng cũng không thiên về tại cái nào thư viện mà là từng thư viện đều xin hai người cho nên trên đường đi đàm tiếu tiếng gió chỉ điểm cảnh vật coi như là lúc trước cùng Đông Lâm thư viện có chút khệ miệng nhưng là không hề không đề cập tới đúng là Chu Đáo không có vắng vẻ bất luận kẻ nào đối nhân xử thế vào lúc ở giữa có phần có khiến người như Tắm Gió Xuân cảm giác mà ngay cả tới có kẻ hở Tư Mã Pháp cùng Đàm Nghiễm ực cũng tìm không ra. Đến cái gì sai? Lâm Phong Cẩn bây giờ chỗ này tòa nhà lại không phải là hắn giải đấy. Lúc ấy giải tòa nhà người chính là cái thương nhân buôn muối Nhi Tử phu Trường So Lâm Phong cần lớn hơn thậm chí dẫn theo cái đoàn kịch hát nhỏ và ở bởi vậy cái này nhà cửa rộng lớn có thể nghĩ nhiều hơn nữa ở cái 7 8 người thật là nửa chút cũng không chen chúc. Đương nhiên cũng là bởi vì cái này tòa nhà chính là thương nhân buôn muối Nhi Tử giải đấy, liền có nghĩa là không kém tiền không kém tiền liền đại biểu cho vô luận tiến chỉ. Vẫn còn là chế tác xếp đặt thiết kế đều là tốt nhất chi tuyển. Lúc này cách vài trăm mét liền gặp được một chỗ mái cong nghiêng trộn tại nồng đậm cây vải lâm chúng con có chút chút điểm quả hồng làm đẹp ở giữa gió mát từ đến. Càng là thanh thủy tiếng chuông lượn lờ hơi có chút làm cho người vui vẻ thoải mái, hương vị đợi đến lúc đến gần chút ít liền có phong ốc núi non trùng điệp tại lâm suối tầm đó có thể nói là sáp nhập vào thành khê lệ lâm phong cảnh bên trong. Lâm phong cẩn đám đông dẫn vào đã đến trong trạch tử về sau liền do cảnh Liêu Sai xử lấy mấy cái tỉ nữ đi ở phía trước dẫn đầu an bài mọi người chỗ nghỉ chân hơn nữa, tắm rửa tẩy trần đem việc này hết bận mọi người qua loa rửa mặt thoáng một phát cũng đã là mặt trời đỏ tây nghiêng khói bếp nổi lên bốn phía, hiển nhiên chính là ăn cơm thời gian. Tại trong bộ dưới sự dẫn dắt những thứ này, đám sĩ tử liền đi tới hậu viện nơi đây tầm mắt chính là vô cùng rộng rãi rồi. Theo nhỏ vụn đá trắng trải thành đường mòn có thể tới đến một cái tinh xảo lớn hồ sen bên cạnh mà lớn hồ sen phía trên lại có nhà trên mặt nước tại nhà trên mặt nước phía trên ngồi trước lời mà nói, gió mát từ đến, Hà Hương từng trận đã có thể trông về phía xa tập núi nhu hòa đường vòng cùng cũng có thể gần phần thượng thanh khê thanh tịnh cùng cây vải lâm ẩn dữ. Cái này một đám bị Lâm Phong Cẩn mời mời tới Dĩ Tử tắm rửa về sau tẩy đi một thân phong trần thay đổi người hầu đưa tới pháp phối đón gió khoan bảo đại tụ dưới chân là thông khí góc gỗ lại mắt thấy thanh sơn lục thủy còn có hoa sen thanh lịch cây vải ngọt hương lập tức toàn thân đều cảm thấy thoải mái dễ chịu thông tấu cũng đúng chủ nhiều người vài phần hảo cảm. Mọi người tề tụ tại ao hoa sen chung quanh không biết vì cái gì Lâm Phong Cẩn nhưng là chậm chạp không đến bọn hắn liền tự hành hưởng ngoạn rõ bắt đầu thổi cảnh đến, có hướng về nhà trên mặt nước đi đến có thì còn lại là tham xem cảnh vào lúc ở giữa buồn thiu xanh hồng cây vải cót thì còn lại là nhìn ra xa viễn sơn. Phía trước liền đã nói qua Đông Lâm thư viện, người cùng phi công viện đều không hợp nhóc mà Lâm Phong cần lúc này, đây mời khách nhân chung nhưng lại không biết là có tâm vẫn còn là vô tình ý Đông Lâm viện năm đức viện chung mỗi một chỗ thư viện đều mời hai người. Lúc này thời điểm nhìn thấy đại đa số mọi người đi nhà trên mặt nước Đông Lâm thư viện tư mã pháp cùng đảm nhiệm mực hai người liền không đi tham gia náo nhiệt dọc theo ao hoa sen bên cạnh tản bộ hưởng thụ lấy gió phất gió mát hai người rời đi không đến nửa vòng nhưng là chợt nghe đỉnh Nghị mát cái kia một bên lại có chút ý tâm ý. Loại tình huống này hai người vốn là lơ đến đấy, chỉ cái cho là tại khiêm nhượng số ghế các loại không có ngờ tới cách trong chốc lát tiếng hồ nào đúng là càng phát ra lớn lên đạm nhiệm mực liền nhịn không được quay đầu nhìn liền nhìn thấy một đám sĩ tử rõ ràng đều không có đứng ở đình nghỉ mát trung mà là đứng ở nhà trên mặt nước bên ngoài hành lang nhắm ngay đình nghỉ mát cửa ra vào hai cây cột tại chỉ trò cái gì Hắn lập tức lòng hiếu kỳ đại tác nhịn không được nhẹ nhàng đụng một cái tư mã pháp ý bảo hắn lưu ý thoáng một phát tại đông lâm thư tử chúng đạm nhiệm mực có đứng đầu khí chất nhưng nếu luân phiền quyết đoán cùng tài hoa tư mã pháp vẫn còn khi hắn phía trên Từ mã pháp được đảm nhiệm mực nhắc nhở về sau hắn lại là có chút cẩn thị híp mắt con mắt xem trong chốc lát cũng là lơ đến thế nhưng tiếng hồ nào là rõ ràng lọt vào tai đấy, người này bản tính vốn chính là cao ngạo cười lạnh thoáng một phát nói, chính là một cái hạ viện xưa cũng đỉnh cũng đáng được như vậy nặng niên. Những người này dưỡng khí công phu đều đi nơi nào? Lại đi vừa đi ta liền đi trở về lại để cho tỷ nữ đem cơm đưa đến trong phòng đến ăn chẳng muốn cùng những người này xa giao. Đạm Nghiệp mực lại là khe nhớ mày cảm giác được có lẽ không có đơn giản như vậy, bỗng nhiên lại gặp được đối diện nhà trên mặt nước ngoài có người đối với mình vẫy tay xem mặt mày chính là vượt qua kinh mương thư viện tạ rất chi người này cũng là tài hoa xuất chúng làm việc trầm ổn cùng Đạm Nghiệp mực mới quen đã thân. Đạm Nghiệp mặc bản thân nhưng là Bắc Tề thế gia vọng tộc đệ tử kia phụ tại Bắc Tề trung quý vi tam phẩm làm thừa trên đường đi đồng hành lúc sau đã là lực mời tạ rất chi mời hắn sang năm tiến về trước Bắc Tề khoa khảo thi ra làm quan có thể thấy được quan hệ của hai người lúc này đã không chỉ là lẫn nhau thưởng thức càng là có lợi lợi ích good luck cùng một chỗ thấy tại rất chi tướng mượi đảm nhiệm mực cũng không có thể không để cho cái này hay hữu mặt mũi liền đối với Tư Mã Pháp tố cáo cái tội dạo chơi đi tới. Tư Mã Pháp cô đơn một người cũng thấy không thú vị càng không muốn tại lúc ăn cơm đi cùng năm đức thư viện người đánh nhau chết sống lời lẽ sắc bén trực tiếp thẳng trở về phòng lại để cho bên cạnh người hầu một lúc lâu sau tiến đưa rượu và thức ăn tiến đến. Nhưng là Tư Mã Pháp trở về phòng về sau vừa mới mở ra mang theo đến Phó Kinh xuyên văn tập đọc vài trang đang tại rơi vào cảnh đẹp thời điểm bên ngoài liền vang lên liên tiếp tiếng đập cửa hơn nữa cực kỳ dồn dập. Tư Mã Pháp không vui đứng đứng lên nói: "Ai?" Hắn ở đây lúc đi học thật là chán ghét có người đến đánh gãy suy nghĩ đấy. Kết quả lập tức đã có người dồn dập hồi đáp. "Ta." Tư Mã Pháp lập tức nghe ra là Đạm Nghiệm Mực Thanh nghiêm hắn nhíu nhíu mày quặng lông liền đi mở cửa mở cửa về sock nhưng là cả kinh. Bởi vì ngày bình thường chú trọng nhất dung nhan Đạm Nghiệm Mực lại là có chút đầu tóc rối bởi cảm giác vẫn còn thở phì phò xem ra đúng là tiểu đã chạy tới đấy, mà Đạm Nghiệm Mực lúc này trên mặt biểu lộ tức thì càng là phức tạp có kinh diễm có tiếc hận có khó có thể tin không hề cam. Tư Mã Pháp tới cùng trường 7 năm đúng là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy Đạm Nghiệm Mực thất thố như thế. Chương 23 Kỳ nữ cùng đến thở. Để cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp ra nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Chuyện gì xảy ra? Tư Mã Pháp Nghịn không được dò hỏi. Đạm Nghiệp mực nhưng chỉ là cười khổ lắc đầu sau đó phiền muộn giận dữ mà nói: "Ngươi đi theo ta sẽ biết." Tư Mã Pháp chính là dù thế nào muốn nhìn sách lúc này, lòng hiếu kỳ cũng bị dụ mà bắt đầu liền theo sau đảm nhiệm mực đi nhanh đi tới, nhưng là một lần nữa quay trở về tới hoa hoa sen bên cạnh sau đó theo một đầu dựng nhà trên mặt nước một đi thẳng tới giữa hồ đình nghỉ mát. Cái kia nhà trên mặt nước xây dựng được cũng có khác hứng thú để sát vào nhìn xung quanh lan can trên lan can vỏ cây đều không có bóc đi, lúc ban đầu Tư Mã Pháp cảm thấy có chút đơn sơ, nhưng là nhìn lâu về sau lại cảm thấy có một loại giá độ không người thuần tự vượt qua nông thôn tươi mát rời xa phố phường tiếng động lớn dầm dĩ phồn hoa. Chờ hắn đi tới đỉnh nghỉ mát phía trước liền phát giác được mời đến đích sĩ từ 8-9 phần 10 đều tụ tập ở chỗ này lại đang chỉ điểm nghị luận đỉnh nghỉ mát hai bên hàm liên. Tư mã pháp tại thi từ phương diện nhưng là tài hoa hơn người mà phạm là am hiểu thi từ người câu đối phương diện cũng thường thường bất phạm bởi vậy hắn liền mang theo vài phần ngạo khí đem ánh mắt ném đi lên. Cái này vừa nhìn phía dưới tư mã pháp phản ứng đầu tiên chính là lớn câu mày nhịn không được lên tiếng nói. Xấu quá chữ ức đúng vậy cái kia hạm liên bên trên chữ quả nhiên là ngã trái ngã phải xấu vô cùng chính là có mơ hồ đồng luận viết văn chi tác cũng có thể thắng được đi thế cho nên Tư Mã Pháp thường thường muốn liền đoán được mới có thể chuẩn xác phán định ra đến tụt cùng là cái gì chữ. Thấy cái này xấu chữ trong lòng của hắn càng là khinh miệt liền từng chữ từng chữ từ trên xuống dưới niệm xuống dưới. Tiếng gió điền âm thanh. A không đúng hẳn là tiếng mưa rơi tiếng đọc sách nhiều tiếng lọt vào tai. Cái này vế trên vừa đọc xong, Tư Mã Pháp trên mặt còn mang theo lơ đễnh thần sắc nhưng là khi hắn nhìn thấy vế dưới cũng lại chậm rãi đem chi đọc lúc đi ra. Trên mặt biểu lộ liền từng điểm từng điểm biến thành rung động đợi đến lúc đọc xong cũng đã bỗng nhiên lộ vẻ xúc động. Giả sử cốt sự, sự chuyện thiên hạ mọi chuyện quan tâm. Cái này, cái này. Tư Mã Pháp liên tục niệm mấy lần đây đối với liên cả người đều đập đập đập đập rút lui vào bước, hầu như muốn đặt mông té ngồi trên mặt đất như bị sấm đánh. Lại kỹ càng nhắm nuốt đây đối với liên trung hàm nghĩa trong lúc nhất thời lại là có chút ngây dại. Lúc này thư viện thường thường đều có chính mình khẩu hiệu của trường. Ví dụ như vượt qua kênh Mương thư viện khẩu hiệu của trường đồng dạng cũng là truyền lưu thiên của cô là trời mà lập tâm mà sống dân lập mệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì muôn đời ra thái bình. Lại ví dụ như Bạch Lộc thư viện khẩu hiệu của trường, Nhật nguyệt hai đợt tiền địa mắt. Thi thư vạn quân thánh hiền tâm. Mà tự cho mình rất cao đông lâm thư viện đệ tử, nhưng là cảm thấy những sách này viện khẩu hiệu của trường quá mức trắng ra quá mức hiệu quả và lợi ích nửa điểm cũng không biết che giấu. Nhưng là trên thực chất Đông Lâm thư viện chung nhưng là vừa vặn thiếu khuyết một cái có thể nói chúng tim đen tuyên khắp nhập cái này, Đông Lâm nhất mạch văn nhân trong xương chỗ sâu khẩu hiệu của trường. Bởi vậy nếu là còn lại học phái thấy này liên nhiều lắm lạt thì ra là tán thưởng kính ngưỡng một phen. Nhưng đối với chủ chương Khiêm Song không màng danh lợi rồi lại tại trong chính trị dã tâm bừng bừng đàng đông lâm người đến nói cái này bức câu đối, nhưng là trực tiếp đâm vào bọn họ sâu trong nội tâm đi. Tay không trói ở thương lòng. Tráng tay tham tán thiên hạ chính là bọn họ cao nhất lý tưởng. Nhìn cái này một bộ câu đối lập tức Đông Lâm thư viện mọi người cảm thấy cái kia là thật sự rõ ràng đem tôn chỉ của bọn hắn nguyên tắc. Thậm chí là học vấn con đường trải qua đều áp xúc vào cái này bức câu đối 22 chữ trùng. Nói được thu tụ một điểm. Đem Đãng Đông Lâm người cái loại này vừa muốn lập kỵ nữ vừa muốn lập đền thờ tâm tính kể rõ được phát huy tác dụng vô cùng. Sách cổ có mây, đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết. Đối với Đông Lâm thư viện chư tử mà nói cái này bực mưa gió câu đối liền giống như nếu bọn họ trong nội tâm đạo bình thường. Điều này có thể không lại để cho tài hoa hơn người tư mã pháp lay dạ. Coi như là Đông Lâm thư viện hôm nay Sơn Trường Đại Nho Dương lúc tự mình đến đây giống nhau cũng muốn thất thố lộ vẻ xúc động. 3. Tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng đọc sách nhiều tiếng lọt vào tai. Giả sử quốc sự chuyện thiên hạ mọi chuyện quan tâm. Cái này bức câu đối chính là Lâm Phong cận rất không khách khí theo trong trí nhớ của mình mà sao chép đến đến đấy, khi hắn xuyên qua được kiếp trước này liền vì rõ ràng Đặng Đông Lâm đứng đầu đại nho Cố Hiến Thành chô soạn. Cố Hiến Thành tinh nghiên nho ra điện tịch nhưng không có viết ra cái gì chuyển thế sách vợ duy nhất có chút danh khí chú ý đầu văn gì thư cũng vẹn vẹn tại cái vòng nhỏ hẹp bên trong truyền lưu. Nhưng là Cố Hiến Thành có thể tên rủ xuống tiên cổ liền là bởi vì hắn đem suốt đời học vấn cùng mình rất đậm đặc cảm tình đều áp xúc tại cái này một bộ thiên cổ tên liên trung. Chỉ dựa vào cái này, bức câu đối hắn có thể hoàn thành nho môn lập đức, lập công, lập nguồn tam đại chính tự có thể thấy được cái này, bức câu đối ý nghĩa sâu địa vị độ cao. Cái này vế trên đem tiếng đọc sách cùng tiếng mưa gió hòa làm một thể đã có ý thơ lại có thẩm ý, vế dưới có thể giá trị quốc bình thiên hạ hùng tâm trang trí. Do đối, với Vũ gia đối, với nước Thái đối, với tâm cực kỳ tình tế đặc biệt là dùng liền nhau, từ lấy như nghe thấy sách trầm thanh leng keng. Lâm Phong cận trước đây liền đối, với Tất cả thư viện lớn tiến hành qua điều tra rất ngạc nhiên phát giác Đông Lâm thư viện rõ ràng không có cái này, một bộ có thể nói có thể gián khi bọn hắn thực chất bên trong thậm chí là hồn phách bên trong tiêu chí tính câu đối. Đây đối với Lâm Phong cẩn mà nói như phảng phất là thấy được Lý Ninh quảng cáo lại không nhìn thấy một câu kia tất cả đều có khả năng được chứ tên quảng cáo tự bình thường kỳ lạ cho nên ngay sau đó hắn điều tra về sau liền phát hiện đây là do ở Đông Lâm thư viện mặc dù tại nhưng đại nho cố yến thành còn chưa xuất thế nguyên nhân. Tại Lâm Phong Cẩn trong lịch sử Đông Lâm thư viện chia làm hai cái thời kỳ Bắc Tống tồn tại hơn 100 năm, sau đó vứt đi tại hơn 400 năm sau Minh Triệu vạn lịch 32 năm mới bị Cố Hiến thành đám người xây dựng lại cho nên Lâm Phong Cẩn đoán chừng dưới mắt cái này Đông Lâm thư viện hẳn là trong lịch sử có lẽ thuộc về Bắc Tống cái kia cho nên Cố Hiến thành còn chưa xuất hiện tự nhiên cũng chưa có cái này bức chữ danh vô cùng tên liên. Cho nên lúc này Lâm Phong Cẩn liền không chút khách khí đem cái này bức câu đối thanh toán đi ra đã trở thành phá giải trước mắt tình thế nguy hiểm cực kỳ có nhất lực vũ khí. 3 Không hề nghi ngờ Lâm Phong Cẩn nơi đây thoáng cái liền trở nên đông như chạy hội, thật sự rõ ràng chính là cánh cửa đều bị là phá. Tại đã chiếm được Đồng Muôn Vội vàng thông báo về sau những thứ này, đám sĩ tử nối liền không dứt đến tham cường thế vây xem thứ nhất là mang theo khái ý muốn xem xem Đông Lâm thư viện những cái kia mắt cao hơn đầu đích đám sĩ tử lúc này cái kia thất hồn lạc phách biểu lộ thứ hai tức thì là hướng về phía Lâm Phong Cẩn cái kia một tay xấu chữ đến đấy. Bởi vì bất kể là cái này, bức câu đối hoặc là nói là Lâm Phong Cẩn chữ đều cho quan sát người để lại ấn tượng khác sâu chủ yếu là hai người ở giữa tương phản quá mức mấy liệt. Nói một cách khác như Phạng Vật là ngươi gặp một cái vô cùng thanh thuần muội tử lại ngạc nhiên phát hiện nàng ngón giữa cũng không bôi sơn móng tay hơn nữa liền chúng chỉ móng tay đều tỉ mỉ tu bộ rất ngắn là một cái đạo lý. Không hiểu những lời này có thể đi chỗ bình luận truyện phát bài viết thị giáo. Cho nên đã tới Qua Lâm Phong cẩn người nơi này đang cùng người khác nói chuyện với nhau, thời điểm tất nhiên sẽ theo bản năng dạng thuật chính mình ấn tượng khắc sâu nhất đồ vật câu đối ưu tú là một người đọc sách đều thưởng thức được đi ra nhưng là Lâm Phong cẩn chịu chênh lệch đến trình độ nào, nhưng là chỉ có thể tận mắt nhìn thấy mới rất tự quan. Lúc này càng là khiến cho mỗi người đều đã có nói chuyện say sưa đích chủ đề Vì cái gì làm ra như thế danh truyền tiền cổ câu đối đại tài trước, nhưng là viết rất con mẹ nó so con chó bỏ còn nada. Cái này một bộ câu đối như phảng phất là một khối trầm trọng vô cùng tảng đá hung hăng đập vào trên mặt hồ nhấc lên sóng xung kích chi kịch liệt thậm chí mà ngay cả người khởi sướng Lâm Phong cận cũng hoàn toàn không có nghĩ đến qua. Lần này Đông Lâm thư viện xuất hành đội ngũ trung vốn là dùng một vị chú ý phó sơn trưởng làm chủ đấy, bất quá tại trước khi đi lúc trước thư viện một vị ở ẩn 30 năm lão tiền bối thực sự bỗng nhiên triển khai hứng thú đi chơi muốn hướng Quảng Nam bãi phòng một gã lao hữu bởi vậy một đường đồng hành. Vị này lao tiễn bối chính là trong nước nổi tiếng đại nho một trong tên là Nguyễn Hàm Sở trưởng về kiếm kỹ cũng không có ra làm quan là thuộc về cái loại này thần thông cùng nho đạo đồng tu tông sư cấp nhân vật. Lúc này tu vi của hắn đã là hoàn toàn cũng không có trở ngại ngoại vật vô luận đông hạ trên người đều chỉ mặc một bộ chập choạn áo nhu luân, phiền, bối phận lý lịch lợi mà nói, mà ngay cả khởi đầu thiên thượng thư viện thân đến giang hồ địa vị cũng không có cao. Này lao chí tình chí nghĩa phang khoáng đảm nhiệm đạn sóng cuồng không bị trói buộc say rượu về sau thường thường trần trốn múa kiếm lại cùng cháu trai tỉ nữ tư thông. Nội danh nhất chính là có một lần hắn thân hữu tại uống rượu với nhau, hắn cũng tới tham gia không cần chén rượu mà là dùng chậu lớn thịt rượu uống đến say khướt đấy. Lúc đương thời một đoàn heo chạy đến uống rượu, Nguyễn Hàm cùng với heo uống rượu với nhau. Hắn một mặt uống rượu, một mặt cổ cầm ngược lại khiến cho chết đi được. Lúc này là không có cớ cờ cùng đích niên đại cho nên Lâm Phong cần làm ra cái này một bộ câu đối mặc dù là khiếp sợ mọi người, nhưng là tin tức truyền đến đến đây học Tránh Sơn trưởng trong thai thời điểm cũng là đêm khuya rồi. Cho nên cứ việc cho dù rất nhiều người đều cực là muốn tiến đến đánh giá thuận tiện nhìn xem viết ra bực này câu là bực nào anh tài cũng khẽ khoang thân phận không có đi suốt đêm đi. Nhưng lạ Nguyễn Hàm lại không phải là như thế này, hắn chính là trí tình chí nghĩa người nói được khó nghe chút điểm chính là lao bướng bình con lửa nghĩ đến liền nhất định phải làm, vừa nghe đến người bên ngoài truyền miệng bộ dạng này câu đối 22 chữ lập tức si ngay tại chỗ đúng là so tư mã pháp đều trầm mê được càng lâu. Một tỉnh táo lại lập tức đi suốt đêm tới căn bản không để ý người bên ngoài khuyên can tóm một đệ tử cổ khiến cho hắn dẫn đường. Nguyễn Hàm đứng ở đình nghỉ mát bên ngoài nhìn xem Lâm Phong cẩn con chó kêu bò cũng tựa như một tay nát chữ lại nhìn xem cái kia đem Đông Lâm thư viện lo liệu đại đạo chí lý thuyết minh được dành mạch rõ ràng hạm liên bảy tám chục tuổi trọm râu tóc bạc người đúng là bỗng nhiên sản xuất tại chỗ khóc lớn dùng đầu dồn sức đụng lấy đỉnh cây cột nước mắt giàn rủa trong mồm nhiều lần lẩm bẩm. Khanh vốn giai nhân không biết làm sao làm Tặc khanh vốn giai nhân không biết làm sao làm Tặc khanh vốn giai nhân không biết làm sao làm Tặc Lúc này không biết Nguyễn Hàm Tính Tình những hắn đó viện sĩ tử chính là nhau nhau ở chỗ này xem kỳ lạ quý hiếm chỉ chọt, nhưng là biết rõ Nguyễn Hàm Tính Tình Đông Lâm sĩ tử tại không thể làm gì phía dưới, nhưng là thật sâu cảm thấy vị này bề trên mà nói thật sự chính là có vài phần đạo lý. Cái này một liên nội dung dùng nghiêng nước nghiêng thành giai nhân để hình dung cũng là chuẩn xác, nhưng chịu tại cái này một liên trước nhưng là như thế khó coi không chịu nổi. Chương 24, không phải ta viết đấy. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử. Đại chúa tể mãng hoang kị mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Thậm chí nó xuất xứ nghe nói còn là cái thiên thưởng tư viện học cho nhỏ hơn nữa cái này học cho nhỏ còn là dựa vào sự tích nhập học phương thức mới có thể miễn cưỡng nhập ngoại môn. Bởi vậy cẩn thận nhắm nuốt không biết làm sao làm tặc bốn chữ này quả nhiên là cảm thấy thỏa đáng đến cực điểm. Ở nơi này toàn bộ thiên thưởng tư viện người cùng sự đều bị Lâm Phong cẩn cái này con vẹo theo tùy ý ý một liên cho quấy phong vân thời điểm thân là người trong cuộc Lâm Phong cẩn nhưng là thần bí mất tích. Học Tránh cùng Phó Sơn trưởng phái người đến gọi hắn người hầu lại nói là Nam Lệ viện nha môn truyền gọi công tử chỉ, cái, phân phó muốn hảo hảo tiếp đãi khách quý sau đó liền đi ra ngoài. Không nghĩ tới Lâm Phong cần chuyến đi này chính là suốt cả đêm mất uy. Mãi cho đến sáng ngày thứ 2 thư viện điểm danh thời điểm mới bốc thời gian khoan thai trở về. Kỳ thật Nam Lệ nha môn nơi đó có tìm hắn chẳng qua là Lâm Phong cần am hiểu sâu như tri lý muốn đám đông rất hiếu kỳ tâm lên men một đêm về sau tái xuất hiện nói như vậy mới có thể đem chính mình ném ra ngoài cái này một liên hữu thế phát huy đến cực điểm. Khỏi cần nói Lâm Phong cẩn đến một lần khẳng định liền làm không thành sớm khóa, nhưng hắn vốn chính là không gì kiêng kỵ cơ biến chi nhân, vừa mới bị sư trưởng gọi đi người bên ngoài hỏi thăm mà nói còn không có lối ra, Lâm Phong cẩn lại cũng đã đánh đòn phủ đầu mặt mày ủ rũ mà nói, đệ tử buổi sáng đi được có chút gấp trên ngựa bị gió thổi bụng nhỏ muốn đi ngoài. Đồ học chính cùng phó sơn trưởng hai người hai mặt nhìn nhau cũng không thể thật sự lại để cho hắn kéo tại trên quần vậy thì rước phát tiên thưởng thư viện chiêu bài cũng có thể dần xuống đến đập chết rồi. Cho nên ngoại trừ cười khổ gật đầu còn có thể làm gì? Đợi đến lúc Lâm Phong cẩn để bí mật tốc độ nhanh như rùa đi ngoài hoàn tất đây vốn là sớm khóa dạng đường địa phương sớm đã là người ta tập lập. Nhất là Dung Đông Lâm thư viện đích sĩ si tự chiếm đa số liền không thích náo nhiệt tư mã pháp đều sớm đã đến. Khỏi cần nói những người này ngoại trừ cường thế vây xem bên ngoài đều nhất định là muốn tới truy vấn Lâm Phong cẩn cái kia hạm liên xuất sứ. Nói thật ở đây đều là anh tài tập trung. Nói thật coi như là 5 6 tuổi liền không rõ thành học trò nhỏ thiên tài ở chỗ này cũng không có cái gì đáng giá tốt khoé đấy, bởi vì này loại đang bình thường trong mắt người trước mặt quái vật nơi đây thế nhưng là chỗ nào cũng có Ít gì theo Lâm Phong cần lý lịch, ví dụ như 17 tuổi mới khảo thi 20 tên khó khăn lắm tiến học thành vi học cho nhỏ ánh sáng chói lọi lịch sử còn có liền liền tiến vào thiên thượng thư viện ngoại môn đều muốn sửa hộ tịch thủ đoạn 10 người chung có chín nửa cũng không tin cái này tuyệt thế tên liên là hắn làm đấy. Thế nhưng là vấn đề nằm ở chỗ cái chỗ này. Ở đây tất cả mọi người là đọc đủ thứ thi thư mà ngay cả mất sạch người ở cao hứng lời mà nói, cũng có thể một mặt quét lá cây một mặt dung đuổi đắc ý đến vài câu không từ nói. Hương chi tụ tập ở chỗ này, đích sĩ tử sư trưởng đều là có thể nói thiên hạ anh tài phải tìm đi ra một quyển bọn hắn không có đã học qua sách thật là hầu như không có khả năng. Dưới loại tình huống này, ngươi muốn nói Lâm Phong cẩn sao chép dù sao cũng phải cử động ra sao chép cái đó một quyển sách, quyển sách này là ai làm đấy, nguyên tác giả là ai? Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền không ai có thể nói được. Còn có người hoài nghi là sau lưng có người làm đương. Thế nhưng là có thể viết ra tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng đọc sách nhiều tiếng lọt vào thay ra sự cốt sự truyện thiên hạ. Mọi chuyện quan tâm. Cái này 22 chữ người không cần làm nữa a. Như thế tài hoa đêm này liền ném ra ngoài đi danh dương tiên hạ ở trong tầm tay. Muốn bao nhiêu thủ bút mới mợi được như vậy sát thủ. Đang bởi vì chuyện này xoán suất nhiều như vậy mâu thuẫn cùng bất thường tròn nên người vây xem số lượng kinh người cũng liền đương nhiên rồi. Bất quá khi Lâm Phong cẩn thận nhân hừ phát tiểu ổn khúc dẫn theo dây lưng theo trong nhà xí đi tới về sau, nhưng cũng là đã sớm liệu đến loại tình huống này, rất là bình tĩnh đẩy ra bên ngoài ghé vào cửa ra vào người vây xem xin lỗi lấy nói một câu nhường một chút sau đó đứng ở chính mình sư trưởng trước mặt. Đồ học chính ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Lẽ nhớ Trung Dung Vân, thành người thiên chi đạo giả thành chi người nhân chi đạo giả. Lâm Phong Cẩn, ngươi cần phải thành thật trả lời nhà của ngươi định nghỉ mát bên trên hầm liên có phải hay không ngươi biết đấy. Lúc này xung hoàn toàn yên tĩnh rõ ràng tốt vài trăm người vây xem tuy nhiên cũng ngừng lại rồi hô hấp chính là rơi một cây châm trên mặt đất cũng nghe được các nhịn, Lâm Phong Cẩn nhìn chung quanh gãi gãi đầu ngạc nhiên mà nói, thật là đệ tử gì đấy, như thế nào? Chẳng lẽ còn có người giả mạo sao? Đệ tử chữ xưa nay đều là không thể nào tinh tế đấy. Người bên ngoài chính là muốn muốn vết cũng chưa chắc có thể học được đệ tử thần tùy. Người ở chỗ này chung mà có thể khai tông lập phái thư pháp tông sư đều cũng có mấy cái đấy, nghe thế tư rõ ràng đem chữ của mình cùng thần tùy hai chữ liên hệ lại với nhau lập tức đều có người nhịn không được bịt miệng lại mong lén cười lên. Đồ học chính nghe xong Lâm Phong Cẩn đáp lời lập tức có chút ngạc nhiên nhưng là đã minh bạch câu hỏi của mình Lâm Phong Cẩn hiểu sai ý tư Phó Sơn trưởng liễu nhẹ lay động ho khan một tiếng nghiêm khắc mà nói: "Đồ học chính là muốn hỏi ngươi cái kia một bộ câu đối là chính ngươi nghĩ ra được sao? Ngươi chớ có chú ý tà hữu mà nói hắn." Lâm Phong Cẩn a một tiếng rất rất khó nói: "Không phải Hắn hai chữ này đáp được vô cùng dứt khoát hơn nữa cũng là mục đích chung lúc này, thời điểm người xung quanh các loại đợi trong đầu đều nhau nhau bắt đầu náo bổ không hẹn mà cùng nổi lên một vị thanh đang quắc thước nhưng là ánh mắt sáng ngời dùng thiên hạ vì nhiệm vụ của mình ẩn sĩ đại nho không màng danh lợi ẩn cư trong núi sau đó cái này vị cao nhân tại nhàn hạ thời điểm sáng tắc một liên lại bị một cái hèn mọn bị ở nam cho rình coi đi. Kế tiếp liễu nhẹ lay động tự nhiên là hỏi mục đích chung mấy cái chữ. "Không phải ngươi làm đấy, đó là ai?" Lâm Phong cần ủ một tiếng nói. "Như thế nào? Cái này liên ghi rất khá sao? Ta xem cũng liền bình thường a6." đã nghe được hắn cái này, nửa câu đầu ở đây tất cả mọi người hận không thể đem Lâm Phong Cẩn đã năm đến hung hăng mấy bàn tay. Nhất là Đông Lâm Chư Tử trong ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa lại nghe Lâm Phong Cẩn nói tiếp. "Vậy ta phải ngẫm lại lâu như vậy đều muốn quên làm như tại một lần ăn uống tiệc rượu bên trên nghe được." "A, ta nhớ ra rồi." Lúc này tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Lâm Phong Cẩn hận không thể đưa hắn đã năm đến hung hăng lay động một phen đem đáp án đổ ra. Lâm Phong Cẩn một kích trưởng bừng tỉnh đại ngộ mà nói, "Hình như là Lô Bình sư huynh ghi đấy." Đã nghe được Lũ Tỉnh hai chữ Thiên Thượng thư viện sư trưởng đều là cuồng hỉ bởi vì lúc này thư viện tại Như Thường Lệ nhập học cho nên vội vàng làm cho người gọi Lũ Tỉnh Lô đại tài tử đến, mà Đông Lâm thư viện người thì là lớn cao mày tâm tình càng là ngã rơi xuống đáy cốc đi còn lại sĩ tử thì là hiếu kỳ nhau nhau châu đầu ghé hai nghị luận bảo là muốn kết bạn thoáng một phát vị này anh tài. Lúc này ở chờ đợi Lũ Tỉnh đến đây trong quá trình người còn lại cũng thế mà thôi, rồi. hết lần này tới lần khác ngày hôm qua đã trải qua phản đỉnh hội cái kia vài tên Đông Lâm tài tử trong nội tâm liền sinh ra nghi hoặc cái kia tôn hướng dẫn đầu nhũ mày thấp giọng nói: Thiên Thượng Tư Viện Đích Lô Bình. Hôm qua chúng ta không phải bại tuyến. Con mắt rất nhỏ, khí lượng không cao nhân. Cố Tiện ứng biến cũng là cực nhưng đấy, hắn lập tức liền nhớ lại thoáng một phát nói. Kỳ rồi, cái kết luận tìm ta cũng cùng chi bắt chuyện vài câu tư chất học vấn thì ra là bình thường tử nhân chi tài mà thôi, chẳng qua là tại Thiên Thượng Tư Viện loại địa phương này mới có thể chổ hết tài năng thật sự nhìn không ra người này rõ ràng có thể viết ra như thế kinh điển chẳng lẽ ngày hôm qua hắn trên thực tế là tại dấu rốt. Đàm Nhiệm mực dông nhiên trầm giọng nói: Ta nghiên cứu áo gai tướng thuật đã có 10 năm một cái dựa tốt xấu sinh quen thuộc khổ ngọt nhìn xem nó hình dạng cùng màu sắc sẽ biết, một con ngựa khí lực lớn nhỏ đi được nhanh chậm nhìn xem nó từng cái bộ vị có hay không đều đều màu lông thần thái cùng khí tức như thế nào đã biết do nó là lương ký vẫn còn là ngựa chạy chậm. Người đồng dạng cũng là như thế. Cái kia lũ tỉnh do chữ mặt quy về tính nóng hết lần này tới lần khác hai mắt còn hơi nhỏ hẹp dài như cá chính là nước lửa tương trùng cục diện người này, xương mũi càng là ngắn nhỏ nghiêng lệch chủ tiểu niên Du lay động trung niên rẫn ác. Loại này tướng mạo biểu hiện kia khí lượng vô cùng nhỏ hẹp hơn nữa tâm tính bất chính nếu là hắn có thể viết ra như thế tên liên ta trả rằng đem chính mình hai mắt qua rồi. Bất quá đảm nhiệm mực nói xong câu đó về sau, nhưng là bỗng nhiên thật sâu nhìn bên cạnh Trịnh cung liếc sau đó thấp giọng mà nói: "Tiên thưởng thư viện chư tử ta nhìn không thấu đúng là Trịnh cung." Cố Tiền nói: "Chính cung người này cho cảm giác của ta am hiểu quyết đoán hơn nữa làm việc trầm ổn hắn và pháp gia đặc điểm nhưng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cho nên loại này phù hợp có thể khiến cho hắn thành tựu tương lai tăng lên một cái bậc thang nếu không ngoài ý muốn hẳn là tiến sĩ chi vật liệu." Nhưng là nhưng là, nay trong cơ thể con người có một loại tràn đầy cảm giác hết lần này tới lần khác lại là đoạn mệnh chi tướng thật sự là kỳ quái. Đạm Nghiệm mực đúng như nói, Tư Mã ngươi là trong chúng ta duy nhất thiên mệnh đã lộ ra, người mạn ngươi cách vì tư Lộc tinh liền có thể công nhận mệnh cách về tinh người vì cái gì không nói lời nào. Vẫn luôn lộ ra lạnh như băng, Tư Mã Pháp đúng như nói, thân đến tiên sinh mệnh cách hẳn là thiên hình tinh mệnh đại khái là chúng mục tiêu có Zack nát cho nên Đạm Nghiệm quan chỉ có 3 năm người còn lại đều là mệnh cách trước mắt còn không lộ ra, nhưng là nếu như nói Thiên Thưởng thư viện bên trong có sĩ tử mệnh cách về tinh lời mà nói, Như vậy Trịnh cung nhất định được cho một cái. Cái này Lâm Phong cần cho cảm giác của ta nhưng là kỳ quái không cách nào hình dung hỗn loạn vô cùng đại khái hắn là rất hiếm thấy mệnh cách song tinh người mệnh cách bên trong song tinh lắc lư bất định giúp nhau, Trịnh phạt cho nên muốn trung niên sau mới có thể phát tích. Lúc này thời điểm lũ tỉn đã bị tiêu tiến đến bởi vì tiến đến mời thư đồng của hắn thúc dục được có phần gấp tăng thêm đi tới thì ra là một cái hành lang lộ trình lại ngắn bởi vậy hắn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra thật là có chút mờ mịt đi đến sau đó liền ngây người. Lúc này khỏi cần nói lũ điển vừa tiến đến chính là vạn chúng nhìn chăm chú lũ điển nói cho cùng bất quá là cử nhân chi vật liệu đối mặt lớn như vậy trận chiến tự nhiên là thoáng cái liền sợ ngây người trong đầu trống giống tự nhiên là nhất định. Bởi vậy Phó Sơn trưởng Ân Thanh Nguyệt liên tục hoán hắn 2 3 âm thanh đều không có trả lời cuối cùng nhờ có gọi hắn đến thư đồng giật thoáng một phát lũ điển góc cáo mới phản ứng tới. Những chi tiết này người bên cạnh đương nhiên là hiểu rõ tại ngược rất nhiều người nhịn không được đều có chút âm thầm nhíu mày thầm nghĩ người này thật sự không lên được trên mặt bàn ngược lại lúc trước cái kia thiên thưởng thư viện ngoại môn đệ tử lộ ra bình tĩnh tự nhiên hào phóng. Chương 25 chẳng không lạ ta ghi đấy. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Ân Thanh Nguyệt hiển nhiên cũng cảm giác được điểm này, ho khan một tiếng đối với Lô Bình Hòa nhã nói: "Tuy nhiên tư vị ngày thường đối với yêu cầu của các ngươi nhiều vượt kinh điển làm nhiều thực vụ, nhưng là quân tử lục nghệ nhưng cũng là bắt buộc đấy, ngươi nếu như tại điện tử đối nghịch phương diện có chỗ tài hoa cần gì phải giấu che đại dịch?" Lô Bình nghe xong lời này về sau nhưng là càng thêm mờ mịt ngạc nhiên nói: "Ta, ta." Hắn kinh ngạc thần sắc rơi vào mọi người trong mắt liền cảm thấy cực kỳ rất thật vị này, Ân Phó Sơn trưởng cười ha ha nói: "Lô Bình ngươi thật sự là am hiểu sâu quân tử khiêm lui chi đạo, lúc trước giấu giếm được chúng ta thật khổ chẳng qua là hiện tại không khỏi cũng chậm chút ít Lâm Phong cận cũng đã toàn bộ nói ngươi là đang cùng hắn uống rượu thời điểm chỗ làm cơn mưa gió này một liên. Ta là ở cùng hắn uống rượu thời điểm chỗ làm cơn mưa gió này một liên." Lô Bình ngơ ngác lặp lại một lần. Cái kia mưa gió một liên lúc này chính là thiên thưởng tư viện đệ nhất đứng đầu chủ đề lô bình như thế nào không biết. Khí lượng nhỏ hẹp hắn thậm chí âm thầm nghĩ tới nếu cái này một liên là mình chô soạn thật là tốt biết bao. Không nghĩ tới đúng là tâm tưởng sự thành bầu trời rất xuống cái to như vậy rơi xuống đến. Lúc này lô bình nhìn xem chung quanh cực kỳ hâm mộ ánh mắt mà những ánh mắt kia chủ nhân vốn là chính mình muốn ngưỡng mộ mục tiêu a. Trong lúc nhất thời ý loạn tình mê phía dưới liền muốn gật đầu thừa nhận. Cũng may người này như là Cố Tiện Trô nói như vậy đúng là vẫn còn có cử nhân chi tại bởi vậy sắp tới đem há miệng thừa nhận chi tế bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng sự tình cái kia chính là mình rõ ràng cùng này liên không quan hệ Lâm Phong cẩn tại sao phải đem loại chuyện tốt này đẩy cho mình. Kế Tiếp Lô Bình lập tức lại nghĩ tới nếu là gật đầu ứng với việc này, như vậy kế tiếp tất nhiên các loại văn sẽ mình cũng là ở tất nhiên mọi hàng ngũ chung các loại khảo thi trường học làm khó dễ đều là tầng tầng lớp lớp khó lòng phòng bị. Một nghĩ đến đây hắn đánh cho cái dùng mình. Thế nhưng là ngày xưa chính mình tha thiết ước mơ danh vọng cùng bình quang liền liền bày ở trước mặt gật gật đầu là được. Thật sự là làm cho người khó có thể quyết đoán. Lô Bình tính tình vốn là có chút ôn nhu cho nên đứng ngay tại chỗ trong nội tâm thiên nhân giao chiến thật lâu đúng là vẫn còn chán nản thở dài gian nan nói: "Ta căn bản cũng không có cùng Lâm Phong cần uống qua rượu cái này, liên không phải ta soạn đấy." Nghe được câu này Lâm Phong Cẩn âm thầm thở dài thầm nghĩ quả nhiên không có âm đến hắn nếu như Lô Bình lúc ấy thừa nhận mà nói. Thân bại danh liệt chỉ ở phân giây phút Bởi vì hắn lúc trước đã nói là ở một lần ăn uống tiệc rượu bên trên nghe được đây đối với Liên Mã Y theo Lô Bình cùng Lâm Phong cặn quan hệ hai người là tuyệt đối không có khả năng ngồi cùng một chỗ một mình uống rượu đấy. Cái kia chính là nói khẳng định bên cạnh còn có người còn lại. Chỉ cần người bên ngoài một hỏi kỹ Lô Bình bên trên đi nơi nào tìm người còn lại đến thay hắn tròn cái này dối. Nghe xong Lô Bình trả lời về sau mọi người lập tức xôn xao nhưng cũng có không ít người xem Lô Bình ánh mắt cũng có chút xem thường rồi. Bởi vì quân tử chi đạo ở tri thành chính là biết tri, vì biết tri không biết thì là không biết bằng phạng cùng quyết đoán. Lô Bình nếu là đi lên liền một bụng quả quyết phủ nhận như vậy rất nhiều người cũng cao hơn liếc hắn một cái. Nhưng người này do dự do dự cả buổi, mới khó khăn phủ nhận hiển nhiên là nổi lên muốn bốc lên nhận thức tâm tư. Hành động như vậy sẽ không cho tại rất nhiều người trong ánh mắt không được phép hạt cắt lý liệp rồi. Ân Thanh Nguyệt hiển nhiên cũng không ngờ tới Lô Bình sẽ thể tốt phủ nhận lập tức có chút đầy bụi đất trật vật cảm giác. Bởi vậy hắn càng tự chưa từ bỏ ý định nghiêm khắc nói, Lô Bình việc này thế, nhưng là quan hệ đến thư viện thể diện, không phải khiêm lui thời điểm, người không nên tự lầm. Lô Bình thở dài một tiếng nói, Sơn Trường xác thực không phải ta làm đấy." Ân Thanh Nguyệt hít sâu một hơi sắc mặt tái nhợt mà nói, "Lâm Phong Cẩn." "Lâm Phong Cẩn đâu?" Một cái thư đồng đã đi tới sắc mặt cổ quái nói khẽ với hắn nói, "Vừa mới Lâm sư huynh nói hắn buổi sáng ăn hư mất bụng lại xin lỗi đi đi ngoài rồi." Ân Thanh Nguyệt đẩy cái bụng nổ khí trong lúc nhất thời đúng là tìm không thấy chỗ lộ địa phương, mà ở trong đó quần anh tập trung hắn lại không thể có nửa điểm chỗ thất lễ chỉ có thể xanh xanh nuốt xuống mà người còn lại nhìn thấy sự tình rõ ràng phong hồi lộ truyền càng phát ra cảm thấy thú vị hướng chi cái kia mưa gió một liên suất sứ không rõ những người còn lại cũng thế mà thôi rồi, Đông Lâm thư viện một đám sĩ tử đại nho nếu không phải được đến tuột cùng chỉ sợ thật là đã chết cũng không nhắm mắt con ngươi. Bất quá dưới mắt tình huống lại nói tiếp cũng là buồn cười một đám tuổi trẻ tuấn ngạn gia trên 80 tuổi bậc tốc nho thể tụ một nhà cũng không phải tại xây dựng cái gì văn sẽ lưu lại cái gì truyền thế tác phẩm xuất sắc, mà là đang chờ một cái 17 tuổi lớn tuổi học cho nhỏ đi ngoài hoàn tất. Quỷ dị là còn không ai ý định đi ngược lại người càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này chớ nói ra ngoài chính là một ngày trước có người nói cho bọn hắn biết bản thân sẽ phát sinh loại chuyện này, đoán chừng đều sẽ trực tiếp bị một ngụm phi đến trên mặt đi trực tiếp lại để cho hắn có xa lắm không lăn rất xa. Đã chờ đợi tròn vẹn 1 phút đồng hồ ngay tại Ân Sơn trưởng hận không thể làm cho người đi đem Lâm Phong Cẩn tóm lúc đi ra cái thằng này rốt cục khoan thai đến chậm. Đẩy cửa ra về sau Lâm Phong Cẩn hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trên mặt vẫn còn là làm ra người vô tội vẻ ngạc nhiên hắn đang muốn nói chuyện Ân Phó Sơn trưởng đã phẫn nộ uống. Lâm Phong Cẩn Ngươi nói cái kia mưa gió một liên là Lô Bình cùng ngươi uống rượu thời điểm chỗ làm nhưng hiện tại Lô Bình ở chỗ này, nhưng là thể thoát phủ nhận ngươi nói như thế nào?" Lâm Phong Cẩn đối mặt Phó Sơn trưởng gầm lên nhưng lại ồ lên một tiếng hỏi lại Lô Bình nói: "Thật không lạ ngươi ghi hay sao?" Lô Bình lúc này như thế nào không biết chính là Lâm Phong Cẩn đang cố ý sửa trị hắn mặt âm trầm lạnh lùng nói: "Lô mưu cũng không có lớn như thế mới." Lâm Phong Cẩn thở dài liền đối với lấy ân Phó Sơn trưởng cười làm lành nói: "Sơn trưởng nghĩ đến là đệ tử say rượu về sau nhận làm người." Lâm Phong Cẩn trả lời lập tức đã dẫn phát dưới trận một hồi cười vang mặc dù là cường tự áp lực nhưng là hết sức rõ ràng Ân Thanh Nguyệt trước mắt tối sầm nếu không phải muốn tại nhiều như vậy khách nhân trước mặt bận tâm thể diện làm không tốt lúc này thời điểm đều muốn mời thúc nhà trên pháp. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Loại chuyện này ngươi tại sao có thể nhận là người?" Lâm Phong Cẩn không hiểu nói. "Sơn Trường một bộ câu đối mà thôi hơn nữa ta còn uống rượu say a có cái gì tốt ngạc như ấy?" Ân Thanh Nguyệt nghe xong càng là nộ khí bừng bừng phấn chấn đều muốn nói chuyện lại nghe Lâm Phong Cẩn có chút tạm đạm mà nói. Hơn nữa đệ tử trí nhớ luôn luôn cũng không lớn tốt nếu không làm sao sẽ 17 tuổi mới thi đậu học trò nhỏ. Ấn Phó Sơn trường lập tức cảm giác mình hầu như đều không lợi có thể nói. Hắn vốn lạt đều muốn tấm mạ Lâm Phong cận ngươi là ngu ngốc sao? Nơi đó có người đem mình sỉ nhục sự tình mỗi ngày động ở miệng bên cạnh hay sao? Nhưng Lâm Phong cận đều chính mình thừa nhận đúng là rất ngu muội bảy nếu không làm sao sẽ 17 tuổi mới không rõ thế nhưng là hắn như vậy đi đầu tự Âu người bên ngoài đều muốn lấy thêm điểm này công kích hắn liền không hề uy hiếp. Bất quá cái lúc này, một người kịp thời xuất hiện cuối cùng đem Ân Thanh Nguyệt Phó Sơn trưởng theo thất thố biên giới chỗ cho cứu vãn trở về. Thiên Thượng thư viện chính phái hiệu trưởng thân đến rốt cục đến nơi này, hắn nếu như đã đến người còn lại, dĩ nhiên là chỉ có thể lui cư hai tuyến. Thân đến là một cái thanh quắc lão nhân thiên thượng thư viện tuy nhiên danh khí không lớn nhưng thân đến thanh danh nhưng là vẫn luôn lâu dài không suy tại đảm nhiệm thiên thượng thư viện sơn trưởng trong lúc hắn liên tục lấy có hỏi pháp luật cổ luật, trước tác xuất hiện thậm chí cũng có thể ảnh hưởng các quốc gia hình luật sửa chữa có thể nói mọi người. Nói là danh chấn thiên hạ cũng không đủ. Lúc này Thân Đến nhìn xem Lâm Phong Cẩn sau nửa ngày, nhưng là hòa ái mà nói. Vừa mới các ngươi đối thoại ta cũng nghe được rồi, ta tán thành cách nói của ngươi, nhưng hiện tại ngươi có nhớ hay không nãy sinh sáng tác mưa gió một liên người đâu? Lâm Phong Cẩn tiếp tục dứt khoát nói, thật không là ta ghi đấy, ta nhớ ra rồi cùng ta uống rượu với nhau cũng không phải Lô Bình mà là Vương Thiết. Ta là theo trong miệng của hắn nghe được. Thân Đến khẽ mím cười nói, Vương Thiết là ai hắn lúc này ở địa phương nào? Lâm Phong Cẩn rất sảng khoái mà nói, hắn mới vừa từ thương quế ở nông thôn tu mấy trăm cân cây vải đi lên đang trong nhà nghỉ ngươi. Mọi người bắt đầu xôn xao đứng lên cái này Vương Thiết chính là cái thương nhân. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn còn là Lâm Phong Cẩn gia nhân người ở một loại đấy, làm sao có thể sẽ làm ra mưa gió một liên. Liên đánh trống reo hò mà bắt đầu nói muốn mời hắn đến đây một hồi. Thân Sơn Trường nhìn xem Lâm Phong Cẩn hòa ái mà nói, "Như vậy có thể hay không gọi vị này Vương Thiết tiên sinh đến đây thoáng một phát đâu này?" Lâm Phong Cẩn nói, "Không có vấn đề." Vì vậy rất nhanh đấy, Vương Thiết liền với tư cách đặc biệt khách quý đi tới hiện trường cái này vừa nhìn liền cao lớn thô kệch giang hồ hán tử nghe xong hỏi thăm về sau cũng là rất sảng khoái mà nói, Ta nửa tháng lúc trước buôn hàng hóa tiến đến Quảng Nam Sở đỉnh đi ngang qua Quảng Tích tự thời điểm tại tự trong miếu tá tốc liền tại Hương Tích trụ, chùa Triền Tiệm Cương, bạch theo trên vách đá thấy được cái này, một liên mực sắc rất mới xem bộ dáng là vừa mới viết lên đấy. Mọi người lập tức ngốc trẻ cái này, nghi mã là một chiếc không có đối chứng đáp án a. Vì cái gì phi công thư viện nhân hòa năm đức thư viện người sẽ nửa đường phản hồi liền là vì mưa to dẫn phát đất đá trôi, từ trên núi xông hủy tiến về trước Sở đỉnh con đường A4. Mà không phải là thường không may Quảng Tích tự cũng chính là bị hủy bởi trận kia đất đá trôi, từ trên núi Chuyện việc này trên đường đi bị đồn đãi được شلون sao? Có người nói là trong miếu con lửa chọc không tuân thủ thánh quy giới luật Phật tổ khiến trách có người nói là vào lúc ban đêm đã nghe được rồng ngâm cũng tựa như cổ quái thanh âm là Long Vương ra hàng lâm có người còn nói quảng tích tự phía dưới nhưng thật ra là đã trấn áp một đầu yêu ma kết quả thừa dịp cơn dông trốn thoát. Nhưng vô luận chùa triền huy diệt nguyên nhân như thế nào شلون sao sự thật nhưng là chỉ có một, quảng tích tự hủy diệt rồi như vậy vương thiết theo như lời tại bạch bức tường bên trên thấy cái này một hạng, mưa gió liên đến tột cùng có hay không từ nay về sau liền vùi dấu ở ngàn tấn vạn tấn bùn đất xa dưới đá. Đúng vậy, cái này là Lâm Phong Cẩn tỉ mỉ an bài dùng một cái chết không có đối chứng lấy cớ để che giấu mất khả năng xuất hiện hậu họa. Nhưng lạ bất kể như thế nào chỉ cần có người nâng lên cái này, mưa gió tên Liên Liên phải không thể tránh né nâng lên tên Lâm Phong Cẩn. Tương đương với Lâm Phong Cẩn cũng không tất nhiên trên lưng những cái kia rườm rà di chứng cũng là lại để cho danh tiếng của mình nhỏ nhỏ giơ lên một lần. Đương nhiên hắn cách làm như vậy còn có càng sâu cấp độ ý nghĩa ở bên trong bất quá cái này hẳn là bị với tư cách giám chủ bài loại vật này đến sử dụng đấy. Nếu là hiện tại Lâm Phong Cẩn liền tùy tiện sử dụng lời nói như vậy liền thật là hại người hại mình cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Lâm Phong Cẩn chắc là sẽ không làm như vậy đấy. Dưới ngòi bút các vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc ôn La tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh. Chương 26: Khách tới thăm. Để cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Về mưa gió liên khiến cho đến một loạt tranh luận bề ngoài giống như liền xấu hổ tạm thời gián đoạn tại trận kia chết tiệt đất đá trôi, từ trên núi, chúng bất quá nó dẫn phát tầng sâu lần hiệu quả nhưng vẫn là tại kiên trì bền bỉ công tác chuẩn bị lên men lấy. Tới chơi những thứ này, sĩ tử tại Nam Lệ dừng lại 7 ngày phòng vấn sảng khoái mà danh tháng di tích cổ sau đó lẫn nhau tầm đó lại đã tiến hành học thuật bên trên giao lưu đón lấy liền ý định khởi hành cáo từ. Tiên thưởng thư viện lại sắp khôi phục được ngày xưa yên lặng chung. Tại trước khi chuẩn bị đi khẳng định có một cái tiến đưa kỷ niệm hoạt động bất quá Lâm Phong Cẩn lúc này đã bị ân phó sơn trưởng lão nhân ra ông ta sâu nhớ ký hận tại trong nội tâm cho nên đương nhiên bị bài trừ tại vui vẻ đưa tiến danh sách chung do một gã khác có chút chất phách nhưng là nghe lời ngoại môn đệ tử thay thế công tác của hắn. Loại chuyện này là từ lúc Lâm Phong Cẩn đoán trước chúng đấy, lúc này hắn và Lô Bình hai người đã thế như nước lượm mà Lô Bình ít nhất cũng là cử nhân tri vật liệu. Không hề nghi ngờ tại một gã cử nhân chi vật liệu cùng một gã lớn tuổi học cho nhỏ tâm đó muốn làm ra một cái có rõ ràng tính khuynh hướng lựa chọn đây cơ hội là không cần suy tính. Lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng là Lâm Phong Cẩn cuối cùng còn là một người thiếu niên chắc chắn sẽ có chút ít nhàn nhạt thất lạc tâm tình. Dạo chơi đi tới đỉnh nghỉ mát chỗ khiến cho hồi tòa phó đi làm chút thức ăn đến nhắm rượu rất những đấy, dưới bếp liền cả chị đưa tới. Rượu là rất lâu chính là theo chú ý châu bên kia vận đưa tới nổi danh lễ hoa bạch rượu này chỉ có thể dùng địa phương xem sương mù dưới đỉnh một con suối nước chế riêng cho thanh tịnh cam liệt nếu là nấu nóng lên uống lời mà nói, như vậy có khác một cổ lê mang ngở hương. Mà Lâm Phong Cẩn ngày bình thường cũng là rất nặng hưởng thụ cho nên mặc dù là vội vàng sửa chị đi ra thức ăn cũng là tương đối không sai hai cái món ăn muội một cái là dùng nước muối yếm củ lạc, củ lạc là địa phương vừa mới thu đi lên đỏ đồng sơ sinh, tuy nhiên cái đầu rất nhỏ củ lạc cùng vỏ ngoài ở giữa khe hở cực kỳ chặt chẽ. Càng ngai càng thơm, mắt khác một đạo rau, nhưng là thanh trong suối ngư ông mạng lưỡi đi ra hơn tốc lớn lên cá con truyền đinh tử khóa bên trên cho mặt bột ngũ vị hương, sau đó tại dầu cải bên trong tạc đến vàng nóng ánh sộp giòn khẽ cắn chính là miệng đầy bánh rán dầu giang rắc răng rắc sộp giòn ngon miệng. Chư lần đó ra một cái tịch thịt, thịt muội bên trong chỉ dùng để theo tương phiền vận đến chu gia tịch heo thái cố gia gà rừng kỹ càng cắt thành thớ, tí tí, hỗn lăn lộn cùng một chỗ đấy, chứng nhật Nóng, về sau béo ngậy đã bưng lên, mập mà không chán. Cuối cùng một đạo đường kẹo tươi non ngó sen cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu làm ra đến đấy, non ngó sen ngay tại hồ sen bên trong ngó đi ra dùng nước giữa sạch sẽ về sau giòn giòn giã giã trắng nõn phảng phất là tiểu hài nhi cánh tay. Sào rượu chính là. Đầu bếp đem đun nóng cây vải mật rốt vào trắng nõn vô cùng ngó sen đoạn trùng sau đó đã bưng lên khế cắn phía dưới ngó sen mùi thơm ngát cùng đường kẹo ngọt ngào hỗn hợp lại với nhau, nếu là người không biết đều có một loại đặc biệt kinh hỉ. Lâm Phong cần uống được 3 phần men say thời điểm trong nội tâm một chút không khoái đã sớm ném đến tận lên chín tầng mây. Càng La bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo kế hoạch đến. Bất quá vừa lúc đó hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động nhìn phía bên phải. Lúc này trời chiều đã rơi ánh nắng chiều đều cảm ơn. Bất quá sắc trời còn có chút sáng ngợi toàn bộ thế giới đều đắm chìm ở một loại nóng bức mà yên tĩnh trong không khí xa xa tựa hồ có gió thổi qua hồ sen chung lá sen là cây chen lớn dậy đặc chân từ đấy. Sau đó liền tạo thành từng hồi một như sóng cũng tựa như phập phồng nhộn nhạo lục hải đem ẩn nốt ở bên trong màu hồng phấn nụ hoa xô đẩy được như ẩn như hiện. Ba bóng người theo ao hoa sen bên cạnh con đường nhẹ nhàng đã đi tới. Ba người này Lâm Phong Cẩn đều rất quen thuộc Đông Lâm thư viện trừ tử đứng đầu nhân Mặc Tinh Thông luật pháp ngoại môn đệ tử nhân tại quyết suất tôn hướng còn có cơ biến vô song tại tử cố tiện. Ba người này lại tới đây Lâm Phong Cẩn cũng là không thể lãnh đạo liền đứng đứng dậy đến, đi tới nước hành làng chung nghênh đón ba người đến. Đối với Lâm Phong Cẩn hành vi nhân Mặc vẫn cảm thấy rất hài lòng đấy. Bởi vì này đại biểu cho nào đó trình độ tôn trọng hơn nữa là rất trọng yếu tôn trọng. Lâm Phong cẩn nếu là chứng kiến bọn hắn đến ngồi trước bất động như vậy dựa theo ngay lúc đó quy củ lại chỉ có thể là cựu địch hoặc là cực thân mật bằng hữu trí thân mới có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ. Nếu là hắn trực tiếp theo bàn rượu bên cạnh đứng lên cũng không chuyển bước thì là cho thấy hắn không chào đón khách đến thăm. Bất quá Lâm Phong cẩn chính là đứng lên về sau đi ra đình nghỉ mát hơn nữa đi tổng bước mấy vượt qua 7 bước liền được xưng là là hạng giai đón chào xem như rất nhiệt tình được rồi. Đương nhiên càng tôn trọng chính là tại tòa nhà cửa ra vào nên đón bất quá thường thường chỉ có trưởng bối hoặc là quan lớn tới chơi mới có loại này đãi ngộ. Cái này là lúc ấy Văn Nhân quy tắc ngầm trên quan trường quy tắc ngầm thêm nữa nổi danh nhất đúng là Bương trà tiễn khách điện cố rồi, cùng thủ trưởng đàm luận mời thời điểm vô luận ngươi dù thế nào hào hứng bừng bừng như hắn nâng chung trà lên mời ngươi uống trà ý tứ chính là ngươi mau cốt trứng không nên lãng phí lao tử cùng tiểu thiếp lúc ân ái vào lúc ở giữa. Như vậy ngươi phải lập tức đi bằng không mà nói sẽ không có lần nữa rồi. Thân tại nơi này vòng tròn phải đi thích ứng cái này vòng tròn quy tắc bằng không mà nói liền nửa bước khó đi. Nên đón đi ra Lâm Phong cận còn không có mở miệng nhưng mặt cũng đã vượt lên trước mỉm cười nói: Lúc này đây tới chơi Thiên Thượng thư viện tại Lâm Hiền đế quý phủ quấy rầy lâu như vậy nhận được tình tình của ngươi tiếp đãi ngày mai sẽ phải rời đi cho nên đặc biệt muốn đến đây cảm tạ một phen. Lâm Phong cẩn mỉm cười nói, khách khí ta chỉ là có chút sợ hãi không có đem các vị tiếp đãi tốt. Nhân mặc cười nói, đâu có đâu có Trong lúc nói chuyện Lâm Phong Cẩn đã đem Tam Tử lại để cho vào đến đỉnh nghỉ mát chung, sau đó gọi hạ nhân triệt hạ canh thừa món ăn nguội một lần nữa bên trên một bàn mớ rượu và thức ăn đông lâm tam tử, nhưng là nhìn xem cái kia một bộ Hạm Liên cảm khái một phen tự nhiên ngay trước mặt Lâm Phong Cẩn không có ý tứ nói chữ của hắn viết rất xấu trong lời nói, nhưng là tại trêu chọc Lâm Phong Cẩn mà nói đầu tiếp tục nói bóng nói gió hỏi thăm Hạm Liên xuất xứ. Nhưng Lâm Phong Cẩn lúc này giả ngây giả dại công phu đã tiến nhập hóa cảnh ba người này vượt qua tới hỏi đi qua kết quả cuối cùng vẫn còn là phát hiện mình lật qua lật lại giật một lớn thông nói nhảm chỉ có thể cười khổ. Sau đó Nhân Mặc Ho khan một tiếng đối với Lâm Phong cẩn nghiêm mặt nói, "Kỳ thật ta lại tới đây còn có một cái yêu cầu quá đáng, đều muốn mời Lâm Hiển Đệ thành toàn thoáng một phát chẳng qua là không khỏi yêu cầu này có chút đoạt người chỗ tốt cho nên khó có thể mở miệng." Lâm Phong cẩn mỉm cười nói, "Dễ nói dễ nói Nhân huynh tỉnh rạng." Nhân Mặc chủ trừ một chút nói, "Cái kia một hạng mưa gió chi liên thật sự là rất được ta Đông Lâm thư viện ý chính bởi vậy chúng ta cũng hoài nghi là một vị ẩn thế Đông Lâm lão tiền bối soạn viết ra đấy." không biết làm sao căn cứ Lâm Huynh nói là pháp này lần lần thứ nhất hiện thế chính là tại Quảng Tích tự trung thế, nhưng là Quảng Tích tự cũng đã bị bị hủy bởi thiên tai. Bởi vậy Lâm Hiền đệ chỗ này, nhà trên mặt nước liền biến thành này lần lần thứ nhất hiện thế địa phương. Cho nên ứng với buồn muôn tôn trưởng nhờ và chúng ta đều muốn đem cái này một đôi hạm liên mang đi chuẩn bị thư viện sư trưởng rủ xuống hỏi ý kiến. Đây đối với Hạm Liên nhưng là ghi tại cái này định nghĩa mát cột trụ hành lang phía trên nhưng là Lâm Phong cần lập kế hoạch về sau chính mình soạn viết ra lại để cho hội tòa phó tìm 7 8 cái thợ mộc tạm thời khắc lên đi dù sao chữ xấu cũng không cần chú ý cái gì tạm chỗ rồi, bởi vì biểu hiện ra trà sơn cho nên người ngoài nghề cũng nhìn không ra đến là vừa vận mới chuẩn bị xong. Nhất mặc ý tứ đúng là muốn hủy đi cái này, định đem cột trụ hành lang mang đi. Như vậy đương nhiên sẽ không khó phát giác Hạm Liên chính là mới làm cho bí mật bất quá bí mật này cũng không phải cái gì quá không được đấy. Lâm Phong cẩn trong nội tâm không cho là đúng nhưng kế thừa Lâm lão gia gian thương bạn chất lại vào lúc này phát tác nhưng là trầm ngâm lộ ra vẻ lằng khó. Đúng vào lúc này Đỉnh Nghị Mát phía trên bỗng nhiên có một cái thanh âm giản mua vang lên. Ngươi cái này tiểu bối thật sự là cực kỳ keo kiệt, lão nhân gia ta chẳng lẽ sẽ không công muốn đồ đạc của ngươi hay sao? Lời còn chưa dứt một đạo đuổi bẩn thân ảnh liền từ Đỉnh Nghị Mát đỉnh truy cập tự liền lật qua lật lại xuống dưới Lâm Phong cẩn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt vậy mà đã thêm một người ngồi ở tiệc rượu phía trước. Này lão không là người khác đúng là Đông Lâm thư viện cái kia trí tình chí nghĩa đại nho Nguyễn Hàm. Hắn đúng là không biết đến đây lúc nào. Muốn biết rõ nơi đây tầm mắt rộng rãi lá sen điền điền chiếm cứ phương viên mấy cây số muốn lên cái này, Đỉnh Nghị Mạt càng là chỉ có thể theo nhà trên mặt nước tới đây. Huống chi lúc này trời sắc còn vô cùng sáng ngời liền xoay quanh ở trên trời chung cô vụ cũng là thấy rất rõ ràng thế, nhưng là Lâm Phong cẩn mã ngay cả này lão tới gần cũng không có cảm thấy được chớ đừng nói chi là lá phát rắc hắn lúc nào tránh né tại Đỉnh Nghị Mạt bên trên được rồi. Nguyễn Hàm cùng một làm vãn bối cùng bàn nhưng là không hề kiêng kỵ không coi ai ra gì vốn là bưng lên bầu rượu trực tiếp đối với hồ nước mãnh liệt đà uống vài ngụm cắt đi ra một ngụm tự khí khen. 15 năm lê hoa bạch ở chỗ này có thể lấy được cũng là khó được rồi. Đoán lấy cầm lên một cái rốt mật ngó sen cắn một cái khen. Hôn nhân thiên thành đều có bổn địa đặc sắc phong vị rất tốt. Lâm Phong cẩn gặp được Nguyễn Hàm cử động lại lơ đễnh mỉm cười nói: "Tiên sinh như là ưa thích không ngại đa dụng chút ít." Nguyễn Hàm trách mắt khẽ đảo nói: "Ta muốn ưa thích thì sẽ ăn không cần người khích lệ như thế nào? Lão nhân gia ta đều muốn ngươi cái này, một đôi hạm liên ngươi hủy đi không hủy đi." Lâm Phong cẩn cười khổ nói: "Vốn là thứ này hủy đi cũng không đáng giá mấy đồng tiền huống chi là trưởng lão có mệnh sao dám tử?" Chẳng qua là cái này hạm liên bên trên chữ mặc dù đang liệt vị trong mắt khó coi với ta mà nói, nhưng là khó được Định Phong tinh hoa chi tác rồi, cái này vốn là ý định lấy ra với tư cách kỷ niệm dự bị chuyển cho tử tôn. Nhưng mặc đám người nghe xong Lâm Phong cẩn lời mà nói, thật là nén cười nhịn được không nên quá cực khổ xem Lâm Phong cẩn con chó kêu bò cũng tựa như một số không xong chữ rõ ràng dùng Định Phong tinh hoa để hình dung càng là muốn chuyển cho tử tôn. Cố tiện đều thầm nghĩ ngươi cái này chữ cũng có thể chuyển thế cái kia chữ của ta chẳng phải là muốn bị thiên hạ người đọc sách đều lấy ra ngày ngày cùng bái. Nguyễn Hàm nghe xong Lâm Phong cẩn lời mà nói, lại uống một ngụm rượu lặng lẽ nói: "Ngươi tiểu tử này chưa không nương tay giống như cá trạch, nếu muốn cho ngươi ăn chút thiệt tỏi thật đúng là không dễ dàng như vậy đi lão nhân gia, ta hôm nay cũng uống ngươi vài chén rượu ăn hết ngươi rau liền phát hiện tâm chỉ điểm ngươi vài câu." Lâm Phong cặn vui vẻ nói: "Mời tiền bối chỉ rõ." Nguyễn Hàm vốn là cầm lấy một cái lỗ được đỏ sáng sáng heo tay tại gầm nghe xong Lâm Phong cặn mà nói về sau trách mắt một phen, đem chỉ, cái đầy mỡ chán tay tại chính mình ma bạo phía trên xoa xoa sau đó đưa tay một hư trảo. Không biết chuyện gì xảy ra Lâm Phong cẩn thấy hoa mắt vậy mà thoáng cái mà ngay cả người mang ghế ngồi xuống Nguyễn Hàm bên cạnh đi. Giới ngồi bút cấp vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc ôn La tiểu thuyết chương và tiết độ mới nhanh sai. Chương 27, Quân thần tá sử yêu. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Chương 27. Lần này chuyển đổi có thể nói là làm Lâm Phong cẩn đều có chút nghẹn học nhìn chân trối hoa mắt thần chỉ rồi kết thiên đạo. Cái này, đây là cái gì? Nguyễn Hàm cười ha ha vế zâu đáp ý nói, "Lão phu nghiên cứu học vấn 70 năm coi như là có vài phần ngộ tính không có có trở thành sách đố, nhưng vẫn là từ trong sách lĩnh ngộ được một ít không quan trọng ở giữa thiên địa đạo lý." Lâm Phong cẩn cung kính nói, "Xin lắng thai nghe." Nguyễn Hàm ngạo nghễ nói, "Luật ngữ. Vì chính trung diễn giải không từ nói, ta 10 phần năm mã chí tại học 30 mã đứng 40 mã không hoặc 50 biết thiên mệnh 60 mã thay như ý 70 mã tùy thích không vượt quân." Thánh nhân trích lời quả nhiên là chữ chữ châu ngọc. Ta Đồng Lâm môn hạ có nuôi dưỡng Hạo Nhân chính khí thượng cổ kỹ thuật kết hợp với thánh nhân trích lời đến tiến hành tu luyện liền có thể thuận theo thiên mệnh du dương thế gian." Lâm Phong cẩn mệ hỏi nói: "Thế nhưng là ta còn là không nhiều lắm." Nhân Mặc mỉm cười giải thích nói: "Nguyễn sư giải chính là xuất thế chi đạo hắn chủ tu nho môn kinh điển vì luận ngữ đem luận ngữ phối hợp bổn môn văn tâm điều long dưỡng khí tâm pháp liền có thể luyện thành các loại thần thông." Tu luyện tới tầng thứ 3 mà đứng cảnh giới thời điểm liền có thể đủ tích cốc không cần nhân gian khói lửa vật liền có thể tự lập tại ở giữa thiên địa tầng thứ 4 bất hoặc cảnh giới thời điểm liền có thể khám phá vạn vật bản chất không bị bất luận cái gì huyền thuật yêu pháp mê hoặc tầng thứ 5 biết thiên mệnh cảnh giới thì là lĩnh ngộ đến thiên địa vật lý căn bản quy luật tiến tới kéo dài tuổi thọ bác bệnh bất xâm tầng thứ 6 hai như ý cảnh giới thời điểm ngàn dặm ở trong sự tình đều không thể dấu giếm qua lỗ hai cao nhất tầng thứ 7 cảnh giới chính là như theo ý muốn cải biến một ít thiên đạo quy luật cùng pháp tắc ví dụ như Lâm Hiền đệ lúc trước là ngồi ở Nguyễn sư đối diện hắn dùng tay khẽ vây ngươi liền vi luật trời đạo quy luật trực tiếp bị hoạt động tới. Lâm Phong Cẩn lộ ra khiếp sợ thần sắc đây cũng không phải giả vờ mà là hắn đi tới trên cái thế giới này còn là lần đầu tiên có người nói cho hắn thuật phương diện này đạo lý. Tuy nhiên nhâm mặc không có hướng ở chỗ sâu trong nói, nhưng là Lâm Phong Cẩn cũng đã cảm giác được trước mặt của mình bị đẩy ra một cái cửa, một cái hoàn toàn mới đại môn. Trước kia Lâm Phong Cẩn mặc dù biết cái thế giới này tồn tại, nhưng là như con rồi không đầu bình thường xông loạn đi loạn nhưng cuối cùng cùng cái thế giới này chung ngăn cách lấy một cái vô hình trong suốt thủy tinh mà bây giờ cái này một cái thủy tinh tuy nhiên vẫn còn Lâm Phong Cẩn nhưng có thể thấy được tiến vào thế giới kia con đường đến tụt cùng ở địa phương nào. Nguyễn Tịch lúc này cẩn thận quan sát thoáng một phát Lâm Phong Cẩn thận nhìn nói: "Ta xem ngươi thiếu niên tóc xám, tất nhiên là từng có máu huyết nghiêm trọng thiệt thòi hư trải qua hơn nữa còn không phải là bởi vì nữ sắc tạo thành trừ phi ngươi là gặp cái loại này vô cùng ác độc thái bổ yêu hồ hoặc là mỹ quỷ. Bất quá nhìn ngươi lúc này khí sắc khá tốt hẳn là ở trên trời thiên phục dụng đại bộ dược vật duyên cơ." Nói đến nơi này sinh tử sự tình Lâm Phong Cẩn cũng là nghiêm túc nghiêm mặt nói: Tiên Bối nói được một chút cũng không tệ, còn xin chỉ giáo. Nguyễn Tịch lúc này hai con mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ lại nhưng là như Hải Nhi bình thường đen nhánh thanh tĩnh sáng long lanh. Nơi đó có nửa điểm tuổi già sức yếu bộ dạng hắn đón lấy nghiêm mặt nói: "Chẳng qua là ngươi bây giờ thân thể nhưng là thiệt thòi hư có yếu, như thế nào chống lại đại bộ đại nhật dược vật hổ lang bình thường tiên bổ. Như phản phất là một cái đói quá lâu người trực tiếp cho hắn ăn thịt cá tất nhiên sẽ thoảng cái chống đỡ chết là một cái đạo lý." Lâm Phong cẩn thành tâm mến phục mà nói: "Thu giáo." Nguyễn Tịch đón lấy thản nhiên nói: Trong nhà người tuy nhiên hào phú, nhưng cũng không thể có thể thường xuyên đều có thể an tiên niên nhân xâm thành hình hà thủ ô loại vật này. Cho nên trên người của ngươi có lẽ có một cái chất lọc cổ cây tinh khí pháp khí a. Là dược vương sử vẫn còn là thần nông lô. Ý theo ngươi trước mắt thân thể tình huống ta chỉ điểm ngươi pháp khí chính xác cách dùng. Dùng để đổi cho ngươi cái này một bộ hạm liên như thế nào. Lúc này nhâm mặc bọn người có chút lộ vẻ xúc động dù sao nguyên tịch đều đi ra hai kiện đồ vật đều là thần binh lợi khí phủ bên trên đồ vật tuy nhiên bài vị không cao lại cũng đã là hiếm thấy kỳ trân. Lâm Phong Cẩn bị Nguyễn Hàm một ngụm tea đi ra người mang trọng bảo lúc ban đầu cũng là kinh hãi, nhưng là vừa nghĩ lại tầm đó đã nghĩ được vô cùng minh bạch, dùng Nguyễn Hàm thực lực trước mắt muốn giết người đoạt bảo tiện tay mà thôi mình làm ra đến phản ứng chuốt nào cũng đều là không làm nên chuyện gì. Huống chi giống như Nguyễn Tịch loại này xuất thế đại nho hàng đầu chính là tu tâm nho ra kinh điển cũng không có dạy người giết người đoạt bảo, Nguyễn Tịch nếu thật làm như vậy chỉ sợ đạo tâm bị phá chính là trong khoảnh khắc. Cho nên Lâm Phong Cẩn đón lấy thì ra là vô cùng thản nhiên nói: "Trên tay của ta pháp khí là thần nông lô đang muốn mời tiền bối chỉ giáo." Nguyễn Tịch gật đầu nói: Đem ngươi bình thường trích có cây tinh hoa quá trình cho ta biểu thị thoáng một phát. Lâm Phong Cẩn có chút ngạc nhiên thầm nghĩ cái này có cái gì tốt biểu thị đấy, mang lên thần nông lô liền làm cho người ta lấy chút ít phơi nắng thâm ra, sầm, đến ép nước thuận tiện sen lẫn trong tiểu thủy trung kinh cố tiện ba người một ly. Cố tiện ba người cũng là tất tắc kêu kỳ lạ thần nông lô thứ này, danh như ý nghĩa chính là cái lò luyện đan, nào biết đâu là một tay bộ đồ. Nguyễn Tịch bưng lên lẫn vào nhân sâm tinh hoa lê hoa bạch lại hơi hơi nhấp một miếng đối với Đông Lâm Tam tử cười ha ha nói. Tiểu tử này tuy nhiên chưa không nương tay, nhưng cũng là kiến thức quá nhỏ bé đọc sách được quá ít bị người lừa được một hồi chén rượu này, các ngươi được thời gian dần qua hướng bằng không mà nói rượu lực quá mạnh phát ra hoặc là tối nay phải ngự nữ hoặc là phải cái mối không ngừng chảy máu. Cố Tiện Thoạt nhìn hẳn là phú quý người ta đệ tử nghe vậy có chút hớp nửa miệng về sau, khép mắt liếc trong mắt dư vị trong chốc lát ngạc nhiên nói. Rất chính tông lão sơn nhân tham gia, "Xâm, a mùi vị kia cùng dược hiệu chắc có lẽ không thua kém 800 năm tại Hưu Sâm núi rồi." Nếu không phải ở trước mặt chứng kiến Lâm Hiền đệ thi triển thật sự là không thể tin được thần kỳ như thế thần binh lợi khí phổ nội danh phía dưới quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyễn sư tại sao phải nói hắn bị người lừa được? Nguyễn Hàm híp mắt liếc trong mắt thoạt nhìn có chút men say mà nói: "Thần binh lợi khí phổ bên trên khí cụ mỗi lần một kiện đều có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, tất nhiên sẽ có nó bạn thân vận dụng phương pháp sử dụng được tốt như vậy có thể phát huy ra kinh người hiệu quả, nhưng là phương pháp sử dụng không lo không chỉ nói thiên khí mà ngay cả ma khí đều chưa hẳn so ra mà vượn." Thiên địa huyền hoàng tứ đại cấp bậc Cái tai này bộ đồ đúng là thần nông lốt, nhưng là bán cho người của hắn nhưng là chưa nói cho hắn biết cấm kỵ cùng sử dụng phương pháp không phải vung hô hắn là cái gì. Bất quá nhà bán hàng cũng có lẽ không phải cố ý. Ta suy nghĩ cái tai này bộ đồ trước chủ nhân lại hẳn là Đông Hạ lớn Tát Mãn Sa Mạn bất đắc, a hắn là tại ban đầu bình 11 năm thời điểm chết chợt đấy, cho nên chính xác phương pháp sử dụng cũng có thể là theo cái chết của hắn mà thất truyền. Lâm Phong cần lập tức bừng tỉnh đại nộ cộng thêm giận tím mặt khó trách được tương phiền ngân hàng tư nhân trung niên mỹ phụ kia chịu ăn chút ít thiệt thòi đem cái này thần nông lô đổi cho mình nguyên lai là bởi vì cái đồ vật này không có sử dụng bản thuyết minh a. Lao tử về sau nhìn thấy cần phải nhặt nàng ngẫy lần xà phòng. Nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới một sự kiện nhịn không được dò hỏi. Cái tia lão nhân ngoài ra. Nguyễn Hàm cười giải một tiếng nói. Ta vừa mới chính là biết rõ cái tay này, bộ đồ chính xác cách dùng người trên đời này, đoán chừng trừ ta ra đoán chừng liền thật sự không ai đã biết. Bởi vì thần nông lô tại 50 năm trước vốn chính là gia huynh nguyên tịch tất cả. Về sau hắn tu luyện đến tích quốc hoàn cảnh dĩ nhiên là lại cũng không dùng được thứ này, vừa mới Đông Hạ đại cắt mãn xả mạn Bắc nghịch chịu cầm bọn họ tát mãn xả mạn bí thuật đến trao đổi cho nên mới đổi cho hắn. Lâm Phong Cẩn nhưng là biết rõ Nguyễn Hàm loại người này nhất định là khinh thường tại tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên nói rồi đấy, cho nên nghe xong về sau tinh thần chấn động nói: "Như vậy liền muốn thỉnh giáo tiền bối rồi." Nguyễn Hàm nói: "Ngươi đeo lên cái bao tay sau đó đem cái tay kia trưởng vừa ra." Lâm Phong Cẩn theo lời mà đi Nguyễn Hàm nhân tiện nói: "Một tay muốn cầm chặt thứ đồ vật thiếu ngón tay cái lời mà nói, chính là tuyệt đối không thể Xuân Tô chiến quốc thời điểm rất nhiều quốc gia bắt làm tù binh địch nhân binh sĩ áp dụng hình pháp chính là chém đứt tù binh ngón tay cái sau đó đem người thả lại đi chính là cho địch quốc gia tăng cái nặng. Cho nên ngón cái tác dụng lớn nhất bởi vậy tại năm ngón tay chung ở vào quân địa vị. Mà muốn cho tay làm tinh tế công tác như vậy nhất định phải muốn sử dụng đến ngón trỏ bởi vậy ngón trỏ vi thần. Ngón giữa cùng ngón áp út tác dụng thì là tại phụ tá ngón trỏ khiến cho đem cầm thật chặt chặt chẽ như vậy ngón giữa vị tá ngón áp út vì lại. Duy trì có chỉ có ngón út rất không có có chỗ lợi gì các ngươi suy nghĩ một chút sinh hoạt chung có chuyện gì phải là ngón út để hoàn thành hay sao? Không có, cho nên ngón nút lạ mê hoặc. Trước ngươi sử dụng thần nông lô thời điểm lại là năm ngón tay cùng đi tiến hành Trích Quân Không Quân Thần không phù hợp quy tắc tồn ti chẳng phân biệt được ép lấy ra tinh hoa bởi vậy không hề chủ yếu và thứ yếu lẫn lộn một đoạn. Muốn biết rõ lương y dùng càng chú ý chính là quân thần tá sự sinh sinh bất tức cho nên ngươi như vậy lẫm ép đi ra tinh hoa phục dụng đối, với thân thể có hại vô ích nếu không phải bản thân ngươi thể chất thiệt tỏi hư giải như vậy kỳ phục dụng lời mà nói, đã sớm truyền miên trên giường bệnh rồi. Nguyễn Hàm không hổ là đại nho hoàn toàn không giống như là những cái kia không minh đạo thủ cựu tiên sinh mệnh đầy đau xót. A xít, lợi nói chi, hồ, giả, giả đem vốn rất cặn lộ ra đạo lý đều khiến cho hết sức phức tạp. Mà Nguyễn Hàm giảng giải đấy, vốn phải là vô cùng thâm ảo đồ vật nói ra đạo lý, nhưng là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hơn nữa là theo sinh hoạt trung thực tế trải qua vào tay không do người không tin phục. Lâm Phong cẩn tự nhiên cũng là thán phục đấy. Lại nghe Nguyễn Hàm nói tiếp, nếu là cái loại này bệnh cấp tính khởi dương đấy, Sử dụng Bạch Thảo Lô thời điểm liền chỉ dùng ngón cái cùng ngón trỏ trà sắt bó tụy lấy ra dược vật tinh hoa chính là Chí Dương Chí Cơ ngợi bệnh phục dụng xuống dưới liền như quân vương nghiêm khắc ý chỉ giao cho trọng thần một nước đến chấp hành quyết định nhanh chóng quét qua triều kha. Nhưng nếu là như ngươi loại này lâu dài thiệt tỏi hư đấy, sử dụng Bạch Thảo Lô thời điểm cũng chỉ có thể đem dược vật để đặt tại lòng bàn tay trung sau đó dùng ngón giữa cùng ngón áp út từ từ xoa nắn như phảng phất là quốc gia muốn nghỉ ngơi lấy lại sức như vậy phải ban phát ôn hòa pháp lệnh do có thể truyền đạt đến dân gian cơ sở tá quan sử dụng lại đến chấp hành lúc này mới có thể từ từ tăng cường quốc lực. Dùng phương pháp kia chế ra của cây tinh hoa chính là dược lực trì hoãn tử như nhẹ nhàng như vậy có thể thời gian dần qua thoải mái thân thể hơn nữa, ta xem bộ dáng bây giờ của ngươi trong cơ thể dược vật khô nóng chi lực đã chồng chất được rất nhiều, chọn lên tốt nhất là vừa ngày liền ngừng uống thuốc vật nuôi ngày mới từ từ tiến bộ đây mới là dưỡng sinh đạo lý. Chương 28, cái gì là đạo? Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Lâm Phong cẩn nghe xong giải thích về sau có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác không khỏi truy vấn. Cái gì là vừa ngày cái gì là nhu ngày? Nguyễn Hàm thật sâu nhìn Lâm Phong cẩn liếc tràn ngập nếp nhăn trên mặt dậy nổi lên một vòng mỉm cười lại là đối với Nhân Mặc nói, "Người tôi đã hắn." Nhân Mặc có chút khó xử mà nói, "Nguyễn sư, còn đây là bệnh viện bất truyền bí mật." Tôn Dác cũng là lập tức nói, "Đấy, cho dù là ngoại môn đệ tử cũng là phải nhập môn 2 năm tư viện trung học phần muốn tính gộp lại đến 15 phân mới có tư cách đột thụ." Nguyễn Hàm vung tay lên nói, Đây là ta đồng ý tiểu tử này trao đổi điều kiện, nếu không nói cho hắn rõ ràng chẳng phải là nói lão nhân gia ta rỗ dành hắn. Nhân mặc vẻ mặt đau khổ nói: "Sư tôn như biết rõ ta tất nhiên chịu trách phạt." Nguyễn Hàm không buồn nói, "Có vấn đề gì ta tự nhiên đi cùng hắn phân trận." Nhân mặc không có cách nào chỉ có thể đối với Lâm Phong cẩn nghiêm túc nói: "Vừa ngày nụ ngày có thật nhiều thuyết pháp nhưng là chúng ta Đông Lâm môn hạ đều là dùng trời nắng vì vừa ngày trời đầy mây vì nụ ngày." Lâm Phong cẩn gật đầu thụ giáo hắn bỗng nhiên lại nói: "Cái kia ngày mưa đâu này? Cái này tính toán cái gì ngày?" Nhân mặc thuận miệng nói: Ngày mưa là dâm ngày sách cổ trên có ghi lại, mưa rầm tầm tã. Ngươi, Ai Lâm hiền đệ ngươi cũng quá giỏi về tâm kế rồi. Lâm Phong cẩn cười ha ha nhưng lại an ủi Nhâm Mặc nói, "Ta chính là thuận miệng vừa hỏi Nhâm Mặc huynh không cần để ý." Hắn đón lấy lại hỏi Nguyễn Hàm nói, "Vừa mới nghe Nguyễn sư dạy bảo lập tức sáng tỏ thông suốt bất quá cái bao tay này cách dùng vì cái gì vẫn luôn không có nói tới ngón út đâu này. Nếu là sử dụng nó nút lợi mà nói, như vậy tụi lấy ra bổ ích tinh hoa có chỗ lợi gì?" Nguyễn Hàm thở dài lắc đầu cười khổ lại là đối với Nhâm Mặc đám người cười mắng. Các ngươi bây giờ tài hoa hơn xa tại tiểu tử này, nhưng là có một việc lại có lẽ học hắn. Cái kia chính là da mặt độ dày. Các ngươi đang cầu xin đạo trong quá trình liền có lẽ học tiểu tử này quấn quít chặt lấy không biết xấu hổ ra tinh thần. Sau đó Nguyễn Hàm xoay người lại đối với Lâm Phong cần nói: "Xem đại vấn đề của ngươi vẫn còn là liên lụy đến Bạch Thảo Lâu phân thượng, ta sẽ thấy đáp ngươi một lần bất quá đáp lúc này, đây về sau giao dịch coi như là hoàn thành. Còn muốn tưởng hỏi ta vấn đề phải cần một nhà nào đó lọt vào mắt xanh độ vật để đổi." Lâm Phong cần mỉm cười nói: "Cái này là chuyện đương nhiên." Nguyễn Hàm nhân tiện nói: Máu rút vì phế là mê hoặc. Như vậy dùng nó ép lấy ra của cây tinh hoa liền đối với người đến nói là không có gì dùng đấy. Lâm Phong cẩn nhanh nhẹn lưu ý đã đến đối với người hai chữ. Lập tức bản năng lập lại một lần nói: Đối với người vô dụng tôi. Nguyễn Hàm tay vướt trỏ dấu nói: Đúng, như ngươi gặp yêu quỷ chi lưu chính là sẽ đối với nại vô cùng ưa thích. Ta nghe nói dược vương sử chính là tại trong đường quốc vương lý kiên trong tay tọa kỵ của hắn hỏa thán thú mỗi ngày đều muốn phục dụng dược vương sử dùng cùng loại phương pháp ép lấy ra tinh hoa cho nên mới phải một mực cam tâm vì lý thị vương tộc tọa kỵ. Lâm Phong cẩn nhẹ gật đầu. Túi đầu trầm tư một chút mà bỗng nhiên nói, không biết tiền bối có hay không nghe nói qua yêu luyện bí thuật. Nguyễn Hàm giật mình. Như thế nghe nói qua chẳng qua là nghe nói cái này bí thuật truyền lưu cực kỳ hiếm thấy thuộc về thấy hiệu quả cực nhanh nhưng mặt trái hiệu quả cũng là vô cùng lớn dị thuật giống như uống rượu độc giải khát. Lâm Phong cẩn cười cười nói, ta chỗ này liền có một cái dùng yêu luyện chi thuật luyện chế ra đến yêu khí. Nói xong Lâm Phong cẩn liền rất xa mượn đến hạ nhân lại để cho Lâm Đức đem chính mình tu ẩn nốt đi cái kia một kiện thuộc về cậu Vương Bạch nạp khảm kiên đem ra. Sau đó hiện lên hiện tại mọi người trước mặt Giống như Nhâm Mặc đám người ngược lại là hoàn toàn nhìn không ra cái đồ vật này có chỗ lợi gì, Nguyễn Hàm nhưng lại ồm một tiếng thỏ tay một chảo cái này áo trấn thủ liền trực tiếp bay đến trong tay của hắn. Này lão một mặt uống rượu, một mặt an đậu phụng nghiên cứu trong chốc lát nhiên tiện nói, quả nhiên có chút kỳ diệu. Lâm Phong cẩn lại thận trọng nói, tiên bố cẩn thận vật ấy tuy nhiên uy lực vô cùng lớn, nhưng đang thi triển thời điểm muốn trước hấp thực mặc người máu huyết. Nguyễn Hàm khoát tay một cái nói, không sao. Lại là đối với Nhâm Mặc cố tiện cùng Tôn Giác bà có người nói, các ngươi đồng loạt hướng phía cái này áo trấn thủ bên trên đâm một kiếm. Đông Lâm thư viện đệ tử chưa hẳn đều là văn võ song toàn nhưng lúc này cái này Đông Lâm Tam tử là với tư cách thư viện thể diện phái đi ra du lịch. Đều là một lá thư một kiếm có thể đi người trong thiên hạ vận xứng tại bên hung kiếm cũng không phải là cái gì bài trí. Lúc này, bọn hắn dựa theo Nguyễn Hàm phân phó rút kiếm đâm tới Nguyễn Hàm hít sâu một hơi lập tức Tam tử liền gặp được này hắc khí đằng đằng hóa thành lạnh lạnh quỷ dị hắc khí đem mũi kiếm của bọn hắn gắt gao ngậm chặt không được tiến thêm tình hình. Lâm Phong cần nhưng là ân cần gọi một câu nói. Cẩn thận. Bất quá Nguyễn Hàm ha ha cười to đưa tay bãi xuống lập tức cái dị dị tượng đều biến mất. Bất quá Đông Lâm Tam Tử, nhưng là lộ ra có chút giật mình, hiển nhiên còn là lần đầu tiên gặp được như vậy tà môn đồ vật. Nguyễn Hàm có chút hăng hái vuốt vuốt trong chốc lát cái này, bách nạp khảm kiên sau đó vung tay lên nói: "Cái đồ vật này tuy nhiên không có có gì đặc biệt hơn người bất quá thắng tại hiếm thấy tiểu tử ngươi muốn làm cái gì liền nói thẳng ra a." Lâm Phong cẩn nghiêm mặt mà nói: "Ta còn là có mấy vấn đề đều muốn cầu tiền bối vị vị giải tỏa nghi vấn." Nguyễn Hàm nghĩ nghĩ cười ha ha nói: "Ngươi tên tiểu tử này, nhưng là gian xảo rất mấy vấn đề." "Mấy vấn đề ngươi nói trước đi nói vấn đề gì?" Lâm Phong cẩn thở dài nói: Của ta vấn đề thứ nhất là, ở tiền bối trong lòng của ngài đạo đến tột cùng là cái gì? Của ta vấn đề thứ hai. Dừng lại, dừng lại. Nguyễn Hàm cái này lão hổ nghe xong Lâm Phong Cẩn mà nói cũng nhịn không được nợ nụ gợi khổ. Khá tốt ta trước nghe ngóng vấn đề của ngươi bằng không mà nói nhất định sẽ bên trên tiểu tử ngươi bộ đồ. Lão nhân gia ta đáng tiếc bất tiện lần lọng. Như vậy đi cái này hảo trấn thủ chỉ có thể sách một vấn đề ngươi nguyện ý vậy thì hỏi ngươi muốn là không muốn liền đem cái đồ vật này lấy đi. Lâm Phong Cẩn rất dứt khoát nói. Cái này yêu luyện Bạch Nạp Khảm Kiên chính là tiền bối được rồi, ta hỏi vấn đề vẫn là thứ nhất, cái gì là nói? Vấn đề này làm Phức tạp Lâm Phong cần quá lâu thời gian cho dù là hắn là người của hai thế giới càng là đã có được người hiện đại trí tuệ nhưng là vẫn như cũ không cách nào minh bạch trong chuyện này hàng nghĩa. Nguyễn Hàm ha ha cười cười bỗng nhiên đem ống tay áo nhẹ phẩy Lâm Phong cần lúc này đã sử dụng chính mình yêu mệnh chi lực đem thời gian tốc độ chạy nhanh trong chậm dần nhưng cũng là chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó toàn thân không khí liền phảng phất biến thành khí kê lót cũng tựa như vòng quanh mình và cái này Nguyễn Hàm nhắm ngay cách đó không xa ban công đỉnh thẳng bay đi bổng bềnh nếu có lăng phong bay lượn cảm giác. Ngay tại ban công trên nóc nhà Nguyễn Hàm đứng chắp tay hoa dâm dầu tóc trong gió lặng yên phi động thật lâu về sau mới ngẩng đầu nhìn trời bên cạnh một vòng trăng nó đối, với Lâm Phong cần nói, ánh trăng không có tràn đầy thời điểm ánh sáng một ngày một ngày ra tăng chính là thiên đạo. Bầu trời mưa xuống rơi xuống đất đẩy về sau liền hướng chỗ chúng địa phương lưu cái này là địa đạm mà nói. Ma nhân đạo thiên biến vạn hóa làm theo điều mình cho là đúng ta làm được nhân đạo thì là tại 30 tuổi thời điểm đọc dịch kinh có chỗ tâm đắc đã minh bạch ác doanh tốt kiêm chí lý ác chính là chán ghét chính là sợ sợ doanh sợ tự mãn tốt kiêm tốn liền là người của ta đạo. Thiên đạo mà nói, nhân đạo hợp nhất chính là đại đạo. Lâm Phong Cẩn vốn đang tu luyện nhân thú chi thuật thời điểm vô cùng khó khăn tối nghĩa cho dù là có tiến bộ cũng giống như là một người cưỡng ép theo hẹp hỏi vô cùng trong nham động lệch vào hướng tiền phương tựa như toàn thân đều bị xung đột được mình đẩy thương tích mà lúc này nghe được câu này về sau lập tức có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Bởi vì dưới đời này chí lý đại đạo nguyên bổn chính là trăm sông đổ về một biển. Nói xong mấy câu nói đó, Nguyễn Hàm liền tại Lâm Phong Cẩn trước mắt đồng bành mà đi. Thật là bừng bỉnh. Lâm Phong Cẩn thậm chí trong nháy mắt này cảm thấy lão nhân này phảng phất có hòa tan vào gió ảo giác mà hắn càng là chứng kiến cái này, một trận gió càng là thổi hướng về phía hồ sen trung đỉnh nghị mát sau đó rất làm Lâm Phong Cẩn không thể giải thích vì sao sự tình đã xảy ra. Cái này đỉnh nghị mát vốn là dùng khô được mục đầu dựng đấy, phía trên vị phòng đục còn xoát lên nước sơn nhưng là Nguyễn Hàm tung bay mà qua thời điểm cái này, đỉnh nghị mát vật liệu gỗ vậy mà oan phát ra tới sinh cơ dùng tốc độ cực nhanh nhanh chóng sinh ra vỏ cây bộ rễ còn có cảnh cùng lá xanh càng là có thanh đằng quấn quanh ở trên lại tạo thành sống đỉnh kỳ quan. Ngay sau đó viết lấy phong vũ một liên hai cây cột trụ hành lang tự hành chốc ra sau đó bị gió lôi cuốn lấy đồng bề mặt đi. Nhưng là đã mất đi hai cây cột trụ hành lang đỉnh bởi vì có thanh đằng cuốn quanh còn có sống lại cây cối cành lá trèo chống lại vẫn không có số độ. Thuần theo thiên nhiên quy luật hơn nữa dung nhập đi vào cái này là nguyên hàm thần thông nơi phát ra A4. Lâm Phong cẩn thì thào nói. Hắn ở đây trên nóc nhà ngốc trong chốc lát bỗng nhiên kêu lớn lên. Lâm Đức, Phó anh hùng, cho ta giơ lên cái thang đến, cao như vậy muốn ta nhảy đi xuống đây chẳng phải là muốn té gãy chân. 3 Nguyễn Hàm vừa đi Đông Lâm Tam Tử cũng nhao nhao cáo tử bất quá trước khi đi Nhân Mặc cũng là kéo lại Lâm Phong Cẩn ý vị thâm trường mà nói: "Lâm Hiền đệ nếu là ngươi chính là cái kia người hầu vương Thiết lại nhớ ra rồi có quan hệ Phong Vũ Liên Độ vật có thể phải tất yếu cho ta biết ra bốn." Lâm Phong Cẩn cũng là ra mặt thật dày người lập tức lời lẽ chính nghĩa mà nói: "Cái này tự nhiên là nhất định rồi." Hắn do dự một chút bỗng nhiên lại hỏi thăm Nhân Mặc nói: "Nguyễn Tiền Bối thần thông như thế tại Đông Lâm trong thư viện hẳn là số 1 số 2 nhân tài kiến suất đi à nha?" Nhân Mặc mỉm cười nói: Nguyễn sư tính cách khiêm sòng không màng danh lợi dạo chơi nhân gian tu vị tự nhiên là cao thâm bất quá như luân, phiền thư viện trung giết lực mạnh nhất vẫn còn là người xưng muôn đời mây xanh một lông vũ biển công tử còn có cố tiện sư tổ Cửu Huyền tiên sinh. Cổ Uyên Tiên sinh dùng độc xuân thu nhập đạo sau bội kiếm tóc dài vào núi ma luyện 30 năm theo chiến quốc thất hùng tranh bá sự thật lịch sử trung lĩnh lộ đi ra kiếm khí chính là lừng lẫy nổi danh bảy nước kiếm cố tiện năm đó một vị sư bá bị năm nước thư viện luyện khí sĩ gây thương tích cửu uyên tiên sinh dưới sự giận dữ tìm tới năm nước thư viện tại Đông Hạ phân viện kiếm đấu ngũ đại luyện khí sĩ trận chạm ba người đến nay năm nước thư viện đệ tử nhìn thấy chúng ta cũng muốn nhượng bộ lui. Vinh. Chương 29, vạn cổ vân tiêu một lâm vũ. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử. Đại chúa tể mãng hoang kị mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Muôn đời mây xanh một lâm vũ. Lâm Phong cẩn nhai nuốt lấy trong lời nói ý tứ hàm súc có chút ngạc nhiên mà nói, vị này biển công tử tuổi còn trẻ rõ ràng có thể đạt được như thế khen ngợi đến tụt cùng có tài đứa gì. Lúc này Cố Tiện hơi nở nụ cười. Lâm Hiển đệ nếu bàn về bối phận lời mà nói, các ngươi thiên thưởng thư viện thân đến tiên sinh cũng muốn gọi biển công tử một tiếng tiền bối. Lão nhân gia ông ta năm trước vừa mới làm 120 tuổi hai giáp đại thọ chẳng qua là năm nào không bao lâu đợi phong độ nhẹ nhàng liền tói quen được xưng là biển công tử bởi vậy cũng không để cho chúng ta đổi giọng rồi. Nghe Thế Thuyết Pháp Lâm phong cẩn ngạc như nói, "Như vậy thần thông thành công cao nhân bình thường có thể sống bao nhiêu?" Vấn đề này cũng không phải bí mật gì cố tiền nói. Đạo môn vi tuật thượng thượng thiên về dưỡng sinh một ít nổi danh nhất đương nhiên là Thọ 800 tuổi còn sống có đạo cửa Hy Ji tiên sinh Trần Đoản có người nói hắn 400 tuổi có người nói hắn 700 tuổi tinh thông dịch kinh lập nên ngủ say tâm pháp môn hạ tứ đại đệ tử phân biệt tu luyện hắn bốn môn thần thông chỉ huyền quyển sách xem không quyển sách thở thánh thai bí quyết cùng âm chân quân hoàn đan ca rót nho môn bí thuật dùng ham học hỏi cùng phân biệt rõ ở giữa thiên địa đại đạo làm chủ bất quá sống 3 400 tuổi cũng không kỳ lạ quý hiếm hơn nữa cơ năng của thân thể một mực có thể bảo trì tại 40 tuổi trạng thái cho đến chết trước mới sẽ nhanh chóng suy yếu Lâm Phong Cẩn thở dài cười khổ sau đó cùng bọn họ khuya tay nói đừng. Đợi đến lúc đưa đến những người này về sau Lâm Phong Cẩn liền đứng ở trong lương đình một mực ở chấm tư gần nhất đội tỏa phó vẫn luôn bị hắn sai sự ở bên ngoài buôn ba cũng không biết tại bận rộn cái gì. Bởi vậy nhìn thấy đêm đã khuya về sau liền chỉ có Lâm Đức đến đây thấp giọng nói: "Chủ nhân là lúc nghỉ ngơi rồi." Lâm Phong Cẩn lắc đầu híp mắt liếc trong mắt mỉm cười nói: "Xem ra Đông Lâm thư viện đám người này quyết tâm so trong tương tự của ta còn muốn lớn hơn A4." Lâm Đức trong bụng đã sớm nghẹn có nhiều vấn đề, vô cùng khổ sở lúc này liền nhịn không được hỏi lên nói: Chủ nhân lão đầu kia tử thật sự là quá mạnh mẽ, tuy nhiên ngồi trước bất động nhưng là ta căn bản cũng không có biện pháp đối với hắn nhăm trúng người của hắn rõ ràng là ngồi ở chỗ kia đấy, có thể là cảm giác của ta chung hắn ngồi cái chỗ kia lại là vật gì đều không có. Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Nho môn nếu không phải mạnh mẽ như vậy làm sao có thể tại 30 năm trước gần như có thể độc bá chúng nguyên?" Thế cho nên muốn còn lại mấy câu đối hai bên cửa tay. Hiện tại tuy nhiên thoạt nhìn thực lực héo rút nhưng ai biết có phải hay không tại yên lặng tích lũy lực lượng. Mà Đông Lâm thư viện với tư cách nhỏ môn trung nhân tài kiệt xuất hắc hắc. Lâm Đức nghe được cái hiểu cái không đấy, liền lại hỏi: "Hôm nay ta xem bọn hắn đến mục đích một là hứa ngươi chào từ biệt, chủ yếu vẫn là đều muốn mang đi cái này trong đỉnh hạm liên bảy ta thật sự không hiểu cái này hạm liên tổng cộng tăng thêm nghề mục tiễn công cũng mới bỏ ra ba lượng bốn tiền bạc như thế nào bọn hắn thì có lớn như vậy hào hứng." Lâm Phong cần nghe xong Lâm Đức lời mà nói, cười ha ha nói: "Ngươi nói sai rồi, hôm nay tên gia hỏa này đến mục đích chỉ có một không phải là chào từ biệt, cũng không phải mua cái này, bức chữ viết được con chó bò bình thường hạm liên." Lâm Đức ngạc nhiên nói: "Như vậy bọn họ là muốn?" Lâm Phong Cẩn bắt đầu liếc mắt con mắt ý vị thâm trường mỉm cười nói: "Bọn họ là tại hạ mồi hơn nữa vẫn còn là áp dụng thái công nhìn qua phương pháp ở dưới là thẳng, móc, câu đâu?" Một đêm này, Lâm Phong Cẩn trong phòng đèn vẫn luôn không có dập tắt ngay tại Hưng Đông ghế đầu lần đích thời điểm vốn vẫn luôn đang ngơ ngác ngồi trước Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên đứng đứng dậy sau đó toàn thân xương cốt khớp xương đều giật. "A a." Giật. "A a." vang lên. Ngay sau đó, đứng nghiêm Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên thời gian dần qua không người xuống vốn là đưa tay ra để xuống mặt đất. Sau đó đột nhiên một lần phát lực tại hai chân rôi thẳng dưới tình huống cái trán vậy mà đồng một tiếng nện vào trên mặt đất. Lâm Phong cần thời gian dần qua thẳng đứng lên đến, khóe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười cái kia một kiện Bạch Nạp Khảm Kiên không có hổ phí. Nguyễn Lao Đầu Tử cũng không có dấu giếm đã nghe được hắn cái kia một phen đối, với đạo thuyết minh về sau sâu hơn Lâm Phong cần đối, với nhân thú chi thuật cái kia khó khăn tối nghĩa vô cùng, câu nói lý giải bởi vậy Lâm Phong cần cũng thành công lấy được đột phá. Căn cứ nhân thú chi thuật ghi lại có thể thành công thi triển ra đồ cảnh một chiêu này vậy thì đại biểu cho đối, với cái môn này bí thuật ban đầu dòm con đường mà có thể tại hai chân rối thẳng thời điểm thành công đem cái chán đánh tới mặt đất tức thì tỏ vẻ đã đạt đến kế tiếp cảnh giới có biết 124. Bởi vậy Lâm Phong Cẩn có thể thi triển đi ra chiêu số cũng liền trở nên thêm nữa kinh khủng hơn. 3. Lúc này đây tới chơi Thiên Thưởng thư viện đấy, cũng không chỉ là Đông Lâm thư viện đích sĩ tử phi công thư viện năm dược thư viện cũng đều có sĩ tử đến đây. Nói thật những thứ này sĩ tử tuy nhiên không giống Đông Lâm thư viện người đối, với Phong Vũ một liên nhu cầu danh lợi thực sự rất là hiếu kỳ Lâm Phong Cẩn có thể mơn mê ra như vậy tác phẩm xuất sắc đi ra muốn muốn cùng hắn kết giao người số lượng cũng không ít. Đáng tiếc Lâm Phong Cẩn nhà mình trong nội tâm có quỷ, hắn đã giết phi công thư viện vạn kỳ huống chi đem năm dược học viện nhân vật tiên tại hiện Đông Lưu biến thành thuốc bổ e sợ cho đối phương có cái gì có thể khoảng cách gần tập hung bí thuật tròn nên ý nghĩ xấu trong lòng Lâm Phong Cẩn thấy được hai cái này, thư viện người liền trực tiếp là đường vòng đi lượn quanh bất quá như vậy tha rằng thay đổi thân quay về lối thật là khiến cái kia hai cái trong thư viện người đến trước khi đi đều thất. Vọng bất quá từ bên ngoài đến khách nhân vừa đi đã sớm nhẫn nhịn một bụng tức giận ân phó sơn trưởng liền đem Lâm Phong Cẩn triệu tới tùy tiện tìm lấy cớ hung hăng khiển trách dừng lại một trầu ngay sau đó Lâm Phong Cận phát giác mình ở Thiên Thượng thư viện bên trong địa vị cũng bỗng nhiên trở nên tương đối lúng túng những cái kia vốn đang cười cười nói nói cùng trưởng thoáng cái biến thành người xa lạ mà vốn người xa lạ thấy hắn về sau càng lạnh như trốn ôn thần như vậy tránh không kịp. Ngược lại là những cái kia bình thường đã bị qua ân huệ đồng người đệ tử vô cùng nhớ tình đối, với Lâm Phong Cận vẫn như cũ vô cùng tôn kính tuy nhiên nhận lấy uy hiếp ở trước mặt ngượng ngùng không dám nói chuyện với hắn nhưng là Lâm Phong Cận mỗi ngày đi học lúc trước cái bàn ghế đều có người thay hắn sáng bóng sạch sẽ. Loại tình huống này chuẩn xác một điểm mà nói Lâm Phong Cận là bị cô lập rồi. Nói thật lúc này Thiên Thường thư viện trung sâu hận Lâm Phong Cận đấy, đơn giản chính là lobby ông nợ sinh mấy người kia mà thôi thế, nhưng là dùng bọn hắn bây giờ đang ở trong thư viện danh vọng lớn Nga nói thật còn rất khó hiểu rõ phát động của chúng đem Lâm Phong Cận cô lập rồi. Nhưng là sau lưng của bọn hắn còn đứng lấy ngầm đồng ý đây hết thảy phát sinh enforcement trưởng. Cho nên Lâm Phong Cận phiền toái không khỏi cũng có chút lớn hơn gì tự cũng hiểu được thật khó khăn qua nếu không phải hắn đã sớm phòng ngừa chu đáo làm không tốt ngốc không nổi nữa rời khỏi cũng có thể. Bất quá Lâm Phong cẩn thận không ngờ chính là tại đây thời buổi rối loạn bình thường đối với chính mình nhất thân mật đồ học chính nhưng là làm cho người ta tìm đến chính mình kỳ quái là đi đồ học chính học bỏ về sớm nhưng là không có ai, nhưng trên mặt bàn nhưng là có một tờ giấy trắng trên giấy viết tám chữ to: Không dùng vật vui mừng không dùng mình đau buồn. Cái này tám chữ viết rất vô cùng tốt, giấy trắng mực đen mực sắc nồng đậm sáng rõ vừa nhìn đã cảm thấy có nghiêm nghị tri ý đập vào mà xem tiểu chữ càng là cảm thấy gầy chờ cả xương có bong bong thiết cốt hầu như muốn chống đỡ nổi ngoan cường tinh thần bút lực hầu như lộ ra giấy lưng. Vắt, bên ngoài Lâm Phong Cận vừa nhìn đã biết rõ cái này tám chữ tuyệt đối không phải đô học chính ghi đấy. Đô học chính mặc dù là vô cùng bác học càng là thân có cử nhân công danh nhưng có thể viết ra như vậy thần ý gồm nhiều mặt một tay chữ không phải là muốn khổ công càng là muốn lịch duyệt còn phải muốn thiên phú. Mà toàn bộ thiên thượng thư viện chung có tài hoa viết ra cái này tám chữ đấy, cũng chỉ có giải giác mấy người mà thôi. Tuy nhiên Lâm Phong Cận chữ viết phải cùng con chó bò giống nhau, nhưng là tâm cơ của hắn lòng dạ nhưng là tốt nhất chi tuyển thấy được lúc này cảnh tượng hơi suy nghĩ một chút liền đã biết xong lương tâm ý. Cái này một bộ chữ hẳn là thân đến hoặc là thân có thể ghi đấy. Rất hiển nhiên chính mình về phong vũ một liền xuất sứ tiến hành giải thích, có thể nói tuyệt đại đa số mọi người là bạn tin bán nghi đấy. Chính mình thân là thiên thượng thư viện ngoại môn đệ tử thân có thể hoặc là thân đến đều nhất định sẽ muốn, kẻ này thật sự có cái này tài hoa như vậy làm sao bây giờ? Cho nên dựa theo chính sách ứng đối biện pháp tự nhiên là thả giết lẩm chớ buông tha trước chiêu thành nhập thất đệ tử hơn nữa. Lúc này tất cả thư viện lớn chung đều có quy định bất thành văn cái kia chính là ngoại môn đệ tử lưu động là bình thường như Phàm Phất là một cái số ép pha mượn tự đêm qua tại chương tam gia ngủ buổi tối hôm nay lại chạy tới Lý Tứ trên giường đi ngủ tối đa chương tam phàn nàn vài tiếng cũng sẽ không nhiều nói cái gì thuộc về bình thường giao lưu phàm chủ. Nhưng là nhập thất đệ tử tức thì không giống với thằng nếu vẫn cầm lúc trước ví dụ để làm ví von lời mà nói, nhập thất đệ tử như Phàm Phất là chương tam lão bà đêm qua vẫn còn chương tam trên giường buổi tối hôm nay lại chạy tới Lý Tứ giường đi lên lời nói chuyện này liền đại điểu. Dính đến tôn nghiêm non xanh, vấn đề ép lợi mà nói. Đồ mạo động đao tử cũng là có khả năng đấy. Cho nên một khi đã thành nhập thất đệ tử thường thường đến đột quét nền tảng, thập gây bánh xe, cũng rất ít rồi, đã trở thành nhập thất đệ tử liền giống như là chính thức bái sư. Tục ngữ nói một gì vi sư suốt đời là cha. Còn có thiên địa quân thân sư tuyết pháp vào lúc này đạo đức bầu không khí xuống, nếu là nhập thất đệ tử vòng quanh nơi đó cũng sẽ bị thăng hoa thành đạo đức vấn đề bị thiên hạ người đọc sách khi mị. Nếu như là như vậy lời nói khẳng định liền có một vấn đề vì cái gì không đem tất cả ngoại môn đệ tử đều chiêu nạp vì nhập thất đệ tử đâu này? Cái này đạo lý trong đó thì càng đơn giản đại đạo không thể nhẹ truyền còn muốn cân nhắc đệ tử phẩm hạnh, là trọng yếu hơn là giáo dục tài nguyên không đủ. Đồ bái sư không dễ sư phó thu đồ đệ đồng dạng cũng không dễ dàng. Một dì vi sư suốt đời là cha chăm luôn không chỉ là tại khuyên bảo đệ tử muốn tôn sư càng là đang nhắc nhở sư tôn muốn đem đệ tử trở thành chính mình thân sanh con đến đối đãi. Thiên thưởng thư viện trước mắt nhập thất đệ tử chỉ có không đến 20 người, nhưng là ngoại môn đệ tử lại là vượt qua suốt 300 người. Ngoại môn đệ tử cần phải trả tiền mới có thể tại thư viện đạo tạo sâu mỗi ngày chỉ có thể nghe một cái lão sư giảng bài chỉ, cái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 Đi lại cũng không có cần lo lắng càng là có thể hưởng thụ học viện các loại ưu đại ấy. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là tại khoa cử chung còn có thể đạt được thiên thường thư viện Sơn Trường tự tay viết để cử sách loại vật này liền cùng loại với cử đi học sinh danh lạch, sơ lọt, tựa như vô cùng rất thưa thớt. Nếu là toàn bộ thu hoạch nhập thất đệ tử suy nghĩ một chút ai chỉ cần là vì tranh đoạt cái kia một phần tiến sách liền nhất định sẽ giành được đánh bỡ đầu. Lâm Phong cần lúc này liền nhạy cảm nắm được thân đến hoặc là thân có thể tâm tính. Cái kia chính là đã đã nghe được có chút tiếng gió tích tại tâm tính có vẻ siêu lòng có thể là mình lúc trước biểu hiện ra ngoài một loạt mưu đồ bất kể là tại phản đỉnh phía trên cùng Đông Lâm Trư Tử đối chọi gay gắt vẫn còn là dạng trong nội đường tính toán trả thù Lô Bình đều cho thấy đã đến chính mình cương quyết vững bình. Đối với thân có thể mà nói chịu đem Lâm Phong Cẩn chiêu nạp nhập tất duy nhất lý do chính là hắn có ghi ra Phong Vũ một liên tài hoa nhưng là như cái này giả thiết thành lập lời mà nói, Lâm Phong Cẩn tại dạng đường bên trong một loạt mưu đồ cũng đều cho thấy đã đến hắn giỏi về tâm kế trả thù lòng tham mạnh mẽ. Vô luận cái gì niên đại lão sư thậm chí là cha mẹ luôn hy vọng con của mình ngoan ngoãn xảo xảo bình an thành thành thật thật đấy. Rất không hy vọng thấy chính là đệ tử hoặc là nhi tử cương quyết bướng bỉnh gây chuyện khắp nơi đem trong nhà khiến cho chướng khí mù mịt. Rất hiển nhiên nếu là đem Lâm Phong Cẩn chiêu nạp đi vào cửa Lô Bình cùng Âu Nại sinh nghĩ như thế nào? Bọn hắn tất nhiên sẽ nảy sinh xung đột thân có thể hay không có thể không bận tâm điểm này mà hắn càng lo lắng là Lô Bình cùng Âu Nại sinh hai người kia cộng lại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lâm Phong Cẩn. Bởi như vậy lời mà nói Chỉ sợ từ nay về sau Thiên Thượng thư viện Trung Liên vĩnh viễn không ngày liên tính rồi. Cho nên thân đến hoặc là nói là thân có thể chính là tại Dung Túng thư viện Trung đích sĩ tử đối, với Lâm Phong Cẩn cô lập chèn ép vì chính là muốn ma luyện quan sát một chút tính tình của hắn nhìn hắn có hay không có thể chịu được xuống được đến, nếu là cảm thấy Lâm Phong Cẩn có cái này khí lượng, như vậy liền thu hắn nhập môn. Nhưng là vừa e sợ cho hắn khi còn trẻ khí thịnh suy đoán không đến dụng ý của mình giận dữ ly khai cho nên liền đánh cho như vậy một cái bí hiểm muốn hắn không dùng vật vui mừng không dùng mình đau buồn bứt bỏ tất cả loại vật cùng lời ong tiếng ve chuyên tâm đọc sách. Đối mặt thân đến cùng thân có thể thăm ý Lâm Phong Cẩn chẳng qua là cười cười lúc trước hắn mỗi lần là một chuyện. Kể cả đem Phong Vũ cái này thiên cổ tên liên tại lúc kia địa điểm kia ném đi ra đều có hắn dụng ý của mình. Lúc này mới có lẽ đã là mọi sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội làm sao có thể vì thân đến hoặc là thân có thể hành động này liền tạm thời làm ra cái biến. Mà lúc này Lâm Phong Cẩn liền có chuyện trọng yếu hơn muốn làm cái kia chính là bảy ra ngoài phó đạo sĩ rốt cục vội vã đuổi đến trở về bởi vì hắn căn cứ Lâm Phong Cẩn theo hồ sơ vụ án bên trong tìm đến manh mối lấy được một cái rất trọng yếu tin tức. 3 Ngày đó tại xem xong rồi hồ sơ vụ án về sau, Lâm Phong cần viết xuống ba cái đột phá miệng yếu điểm cuối cùng lại bổ sung lên hai cái. Cái thứ nhất yếu điểm là Vân Du bốn phương lan trùng. Thứ hai yếu điểm là nha dịch lão hạ. Người thứ ba yếu điểm là Thành Tây bại tha ma. Cái này ba cái yếu điểm đã bị âm thầm kiểm chứng rồi, Thành Tây bại tha ma bởi vì thời gian lâu dài xa đã tìm không thấy tôi tiết thi thể. Mà cái kia nghi điểm lớn nhất Vân Du bốn phương lang trung thì là không có đầu mối nha dịch lão hạt thì là 2 năm trước liền cử động ra giọi trở về mấy ngàn rặm bên ngoài quê quán đều toàn bộ tìm không thấy cái gì vật có giá trị. Cũng may Lâm Phong cần về sau lại đã tìm được một cái khác đột phá miệng. Cái này đột phá miệng hồ sơ vụ án phía trên căn bản cũng không có ghi lại, chỉ có thể thông qua suy luận đi ra, cái kia chính là tôi tiết nhưng thật ra là có 3 đứa con gái đấy, đưa đi thần miếu xuất hiện dị biến nhưng là rõ ràng chỉ viết có 2 đứa con gái. Vì cái gì? Nguyên nhân là đại nữ nhi từ lúc sự tình phát lúc trước 2 năm liền xuất giá rồi. Tôi gia đại nữ nhi chính là Lâm Phong Cẩn viết xuống đến đệ tứ đột phá miệu. Kỳ thật Lâm Phong Cẩn đã sớm chú ý tới một việc. Cái kia chính là tại tôi gia trang tham án sự tình phát lúc trước cái này quận trong nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua toàn bộ thôn trang đều muốn bị diệt tuyệt hỏa trại ôn. Mà 3 năm qua sau đó hỏa trại ôn tổng cộng xuất hiện 8 lần, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là đồng người thôn trại gặp nạn. Mà cái này 8 nạn sinh hỏa trại ôn chung có suất nổi lên bốn phía là ở năm trước tháng 10 đến năm nay trong 1 tháng xuất hiện. Nếu là cái này do Lương có người điều khiển như vậy, khỏi cần nói họa trại ôn mục tiêu nhằm vào đồng người chính là nhắm ngay địa phương quan lại, thậm chí là toàn bộ triều đình kỳ thị đồng người góp chết. Nếu là có người hán thôn xóm liên tục phát sinh can trường ôn dịch không chỉ nói tám lên, liền là liên tục hai nẻh xinh quan địa phương đều sẽ lập tức coi trọng liền quận trưởng cũng phải ưu tiên xử trí. Mà đồng người chết sống huyện lệnh nhưng là ôm nhiệm một chuyện không bằng bất một chuyện thái độ nhà mình lén điều tra tuyệt đối sẽ không báo cáo đi ảnh hưởng chính mình đánh giá thành tích, hơn nữa quận trưởng cũng sẽ không coi trọng. Nơi đây liền có một cái vô cùng kỳ dị vấn đề phía sau màn độc thủ nếu như biết rõ trong đó lợi hại như vậy vì cái gì còn muốn đối, với Thôi gia trang năm chuẩn sắc mà nói là tôi tiết cái này trang chủ một nhà gia tay đâu này. Vì cái gì Thôi gia trang thảm án về sau liền chỉ cái nhằm vào đồng người. Cẩn thận tưởng tượng liền có thể suy luận ra Thôi tiết một nhà chôn nhất định có phía sau màn độc thủ đều muốn đạt được vật gì đó cho nên hắn mới có thể không để ý sẽ khiến quan phủ lực chú ý mà ngang nhiên ra tay. Mà hắn đã chiếm được vật gì đó về sau liền tiến nhập một cái giai đoạn mới bởi vậy cũng chỉ đối, với đồng người thôn xóm hạ thủ. Tôi gia thôn tạm án kỳ thật từ đầu tới đuôi cũng đại khái chỉ, cái đã chết 20 người còn lại thôn dân đều đang sợ hãi chung tán mắt rồi, hoặc là nương nhờ họ hàng hoặc là dung nhập còn lại trong thôn làng mà đi lâm phong quận, đã âm thầm phái người điều tra qua từ trên người bọn họ không có được cái gì hữu hiệu đồ vật. Cho nên hắn phái phó đạo sĩ đi đặc biệt tìm kiếm người chính là Tô gia đại nữ nhi. Tuy nhiên Tô gia đại nữ nhi từ lúc 2 năm trước liền xuất giá rồi. Nhưng là nàng dù sao cũng là tại thôi gia trang bên trong sinh sống vài chục năm, vốn án nhân vật mấu chốt thôi tiết là phụ thân của nàng còn có cái kia hai cái hầu hạ thần miếu về sau đột nhiên hành vi quỷ dị, ăn thịt sống nữ nhân là muội muội của nàng. Như vậy nàng chính là trước mắt còn sống tại trên thế giới đối với bọn họ hiểu rõ khắp sâu nhất người. Bởi vậy Lâm Phong cần cảm thấy từ nơi này đại nữ nhi trên người ít nhất có thể phân giải đến một ít về thôi gia trang đại khái tình huống cái này rất có thể liền sẽ trở thành rất mấu chốt đột phá nhiệm. Lâm Phong cẩn suy đoán là rất đúng phó đạo sĩ, tuy nhiên làm việc hèn mọn bị ủi sẽ nhớ đều là một ít trộm đạo hạ lưu thủ đoạn thoạt nhìn cực không lên được trên mặt bàn dùng ở phương diện này, nhưng là không hướng mà không lợi. Hắn giả trang một cái vân du bốn phương đạo sĩ bảy hoặc là cũng có thể là bạn sắp diễn xuất liền chạy tới thôi ra đại nữ nhi xuất giá thôn xóm đi nhặt lên thầy tướng số lão buồn hành chọn đi lên một mặt thiết miệng thẳng đoạn siêu độ oan nghiệt cờ sĩ liền bắt đầu giả thần giả quỷ. Bởi vì phó đạo sĩ có Lâm Phong cẩn tài lực cùng hộ tăng thêm chính hắn còn là biết một chút điểm gà mờ mao sơn thuật thứ nhất là giá rẻ thứ hai giả thần giả quỷ cũng là tựa mô tựa dạng. Cổ tỷ coi như được sơ sơ, cho nên rất nhanh liền lấy được địa phương thôn dân tín nhiệm. Cái này càng già càng lão luyện vốn là đến có chuẩn bị đem tôi ra đại nữ nhi sự tình điều tra được dành mạch sau đó một hồi lửa gạt liền đem nàng nói được đầu váng mắt hoa nói nàng chết đi lao đầu cùng hai cái muội tử tại âm phủ chịu khổ. Tôi ra đại nữ nhi lập tức liền khóc giống lên sau đó cầu phó đạo sĩ siêu độ hoàn nghiệp phó đạo sĩ liền tại nhà của nàng bậy bệnh cái linh đường trợ dịp kia nửa đêm quỷ lệ buồn ngủ mông lung thời điểm liền đốt lên một chi đặc chế hương. Loại này hương vốn công dụng vô cùng ác tha nhưng là tiện nhân kia là dùng để hôn mê phong ốc chủ nhân sau đó làm tác dụng đấy. Thuận tiện gian lừa gạt phụ nữ sự tình cũng không phải là không có trải qua, lúc này lại là chỉ cấp cái này thôi da đại nữ nhi hấp một chút làm cho nàng ở vào một loại dùng hiện đại thuật ngữ mà nói chính là cùng loại với say rượu về sau ý thức không rõ ràng lắm trạng thái. Tục nữ nói say rượu nhà chân luôn nổi tủa phó lại thi truyền thuật hai bút cùng vẽ tại thôi da đại nữ nhi trong mắt chính là thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, lão gia bình thường tồn tại cơ hồ là chi vô bất ngôn, không biết không nói, luôn vô bất thẫn, biết gì nói nấy. Vì vậy theo trong miệng của nàng quả nhiên là dò xét hỏi được rồi một ít thôi da bất thường địa phương. 3 Tôi ra hàng năm tại tế tự thời điểm tổ tông bài vị phía trên vậy mà cũng còn sẽ thêm vào thạ bên trên một pho tượng tượng nặn. Lâm Phong Cẩn nhanh đi lên lông mày cầm bút ghi chép lại điều này. Người tiếp tục. Đối tỏa pho tại người còn lại trước mặt vô cùng láo cá gian trá nhưng là tại Lâm Phong Cẩn trước mặt nhưng là lộ ra hết sức trung thực lập tức lên đường. Tôi ra hàng năm đều qua hai lần ngày Tết một lần là rõ rệt qua chính là hán tộc người ba mươi Tết nhưng mà khác một lần nhưng là tại hàng năm đầu tháng 9 9 cái sau lưng phía sau cánh cửa đóng kín qua nhưng là muốn ăn tầng tầng thị uống cắn cắn rượu. Cái gì? Lâm Phong Cẩn đã nghe được tin tức này về sau thoáng cái liền giật mình đứng lên tại sao phải như vậy. Đó là bởi vì hội tòa phó nâng lên ăn tầng tầng thị uống cắn cắn rượu đúng là địa phương đồng tộc nhân qua bọn họ năm mới thời điểm tập tục giống như là hán tộc năm mới thả pháo dán câu đối xuân bình thường. Trong đầu của hắn nhanh chóng xoay tròn đây là giải thích tôi ra ít nhất thôi tiết người một nhà rất có thể thực sự không phải là hán tộc người a ít nhất bọn hắn tuy nhiên mặt ngoài như là hán tộc người cuộc sống như vậy lấy kỳ thật thực chất ở bên trong vẫn không có quên nhà mình đồng tộc nhân thân phận. Từ chung quanh người hoàn toàn không biết thôi tiết người một nhà chính là đồng tộc nhân thân phận bên trên đó có thể thấy được thôi tiết cái này, một phòng người gia nhập hán tộc thời gian ít nhất cũng là vượt qua đời thứ 3 người tiếp gần 100 năm mới có thể quên đi đến loại trình độ này, liên quan phủ đều không có văn bản rõ ràng ghi lại. Lúc này nếu muốn đổi dân tộc lại cũng không là một chuyện dễ dàng như vậy, sự tình không phải nói đồng tộc nhân đều muốn hán hóa như vậy, ngươi chính là hán tộc nhân mà phải là do hệ thống trị đến tiến hành phong thượng ban ân. Điểm này mà ngay cả dân tộc thiểu số bản thân cũng là cảm thấy đương nhiên. Ví dụ như trong lịch sử Tống triều thời điểm cái nào đó Tây Hạ bộ tộc thủ lĩnh đầu nhập vào Tống triều hoàng đế Triệu Hạng Đại Hỉ phía dưới liền cho cái này, bộ tộc thủ lĩnh ban thượng họ Hà tỏ vẻ các ngươi từ nay về sau chính là họ của dân tộc Hán người lại nỗ đem lực như vậy có thể trở thành quang vinh Hán tộc người bất quá cái này, bộ tộc thủ lĩnh nhưng là ngưỡng mộ bao thanh tiên cho nên tìm cầu sửa ban thượng họ bao bị hoàng đế cho phép bảy muốn cùng hoàng đế giống nhau được ban cho họ. Triệu ít nhất cũng phải là Tây Hạ hoàng tộc. 3. Cho mọi người thông báo thoáng một phát bởi vì mỗi ngày thoáng qua một cái dạng sáng đổi mới lời mà nói. Rất nhiều đồng học nói bất tiện xem cho nên về sau liền thống nhất định tại buổi chiều 6 giờ đổi mới. Hôm nay chương 2. Cùng 360 phiếu thêm càng liền thế chiều hôm nay 6 giờ thời điểm phóng xuất rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chưa xong con tiếp. Chương 31, Tiệp kia mẹ trì. Để cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiền sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Lại ví dụ như Thanh Triều thời điểm người Hán muốn trở thành người bác kỳ thì là phải Sĩ Kỳ cái này, điện cổ đại khai có thể theo phô thiên cái điệu thanh cung đùa giỡn bên trong biết được đó cũng là một cái vô cùng khó khăn sự tình, lúc ấy bị Sĩ Kỳ người cũng sẽ đem kia coi là thật lớn vinh quang bắt đầu từ nô tài biến thành chủ tử. Cho nên thôi tiết cái này, một chi đồng tộc nhân trở thành người Hán tất nhiên cũng là trải qua như vậy một cái ở phần thưởng quá trình, tuy nhiên thời gian khoảng cách khả năng đạt đến mấy trăm năm nhưng là nhất định tại phụ hiện chí bên trên cũng là có dấu vết, tích có thể tìm ra đại sự. Mặc dù trong lúc này từng trải qua đa viết hướng vân tích tan vỡ loạn thế văn hóa điện tịch tại binh lửa trùng tổn thất thật lớn có thể như là phòng khang quận loại này trung nguyên cạnh góc khu vực ngược lại hẳn là bị tàn phá trà đạp được rác khinh khu. Cho nên Lâm Phong Cẩn rất có lòng tin tìm được mấy trăm năm trước lưu lại dấu vết để lại. Thực tế hắn lúc này vẫn còn là thiên thường thư viện trung nơi đầy tàng thư chi phong phú đoán trường chính là châu quận trùng cũng là xa xa không bằng A. 3. Vì vậy kế tiếp vài ngày Lâm Phong cần mặc dù là thân ở rảnh rỗi nói chuyện nhảm vòng xoáy chung nhưng là hơi có chút không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiền bộ dáng nhiều lần tại giảng đường cùng trong tiệm sách đi tới đi lui người bên ngoài nói cái gì chỉ cái khi đi Bởi như vậy thật đúng là làm cho người ta cảm thấy dương mắt nhìn cầm hắn thật sự là con chuột kéo quy không chỗ hạ miệng. Bởi vì muốn đánh kích một người tốt nhất chính là nhằm vào hắn quan tâm nhất đồ vật những sách này sinh chú ý đều là quân tử tuyệt giao không xuất ra ác lời nói nhiều lắm là sẽ đem chiếu các một đường nhỏ khe hở đều là chuyện rất nghiêm trọng rồi. Thư sinh coi như là muốn tại Mãnh Liệt Oán giận hạ đều muốn đến một câu nước mắng đều là được thể văn luôn lời nói kia kia mẹ chi như vậy đối, với Lâm Phong Cẩn có cái gì lực sát thương? Hơn nữa Lâm Phong Cẩn ăn cơm cũng không đi tiệm cơm tự nhiên có gia nhân đưa tới thịt cá ở tự nhiên quay về chính mình tòa nhà lớn tiêu thụ gầm góc dày bị càng sẽ không cùng người đi lách vào lớn rừng chung. Người bên ngoài đều muốn âm hắn lại có cơ hội gì chẳng lẽ là tại học trong nội đường sao? Lúc này liền nhất định phải cảm tạ Thiên Thường thư viện Sơn trưởng thân đã đến 30 năm như một ngày riêng năng vì thư viện thu thập sách vở tại ngày thứ 7 thời điểm Lâm Phong cẩn cuối cùng từ một sách 47 năm trước thi văn tụ tập Lãm Hà viên thi hội trung đã tìm được một cái tương quan manh mối. Cái này văn tập Lãm Hà viên thi hội có thể nói là một đám học đòi văn vẻ lão đầu tử tại lẫn nhau phụ sướng tác phẩm trong đó hầu như toàn bộ đều là bình thường chi tác. Nhìn qua cũng không biết bao lâu không ai nhìn lấy ra đều là bùi bặm hỗn hợp giấy mảnh nhao nhao mà rơi. Lâm Phong cẩn khó khăn nhịn ở tính tình rốt cục tại một đầu trong thơ chứng kiến như vậy câu Nhìn nhau dao sắc huyết nhau nhau. Chết tiết phó đến há chú ý hơn. Quân không thấy xa trường trinh chiến khổ đến nay vẫn còn, ký, ước thôi tướng quân. Cái này văn tập chính là địa phương một đám lao đầu tử chỗ xử lý đám người này trùng chức quan lớn nhất thì ra là làm được một cái huyện lại mục mà thôi tại bài thơ này bên trong dùng một cái thôi tướng quân điện cố. Chính là muốn ở đây đại bộ phận mọi người thấy hiểu bằng không mà nói chẳng phải là đàn gậy thai châu. Như vậy cái này thôi tướng quân đối với mấy cái này học vẫn làm được rối tinh rối mù lão đầu tử mà nói cái này nên là như vậy lừng lẫy nhân vật nổi danh liền phảng phất chúng ta bây giờ vừa nói Chu Thiên Vương khẳng định ấn tượng đầu tiên chính là Châu Kỳ Luân. Không phải Châu Tinh Chỉ, Chu Tru Truyền Hùng, Chu Hoa Kiện, Chu Du dân các loại đợi chú mụ mỗ. Thế nhưng là Lâm Phong cần lúc trước liền tra lần tư liệu lịch sử các triều đại đổi thay có thể vô cùng chứ danh truyền lưu sử sách thôi tướng quân thật sự chính là không có. Chỉ có Lý quản lý tướng quân. Địch Thanh Địch tướng quân. Vậy cũng chỉ có một cái suy luận có thể thành lập vị này tôi tướng quân liền hẳn là người địa phương hoặc là trưởng kỳ tại bản địa dạo qua cho nên chẳng qua là tại một chỗ nổi danh đến nổi tiếng trình độ. Nhưng là tại cả nước trong phạm vi liền giải rất rồi. Cái này cùng loại với tứ xuyên hải tinh lưu đức một phẩm phạt. Lý ba thành các loại tại tứ xuyên bên trong danh khí thật lớn chẳng qua là đặt ở cả nước chính là tên không nổi danh. Các triều đại đổi thay phong kiến vương triều tổng cộng xuất hiện chạng nguyên mấy trăm tên nhưng đi thành đô thành phố mới đều khu vừa nói chạng nguyên công liền tất nhiên là địa phương tài tử đời minh dương thăng am. Hừ hừ thôi tướng quân. Thôi ra trang Còn có thôi tiết tại mỗi lần tế tổ thời điểm đều đem một cái pho tượng đặt ở tổ tông bài vị phía trên. Lâm Phong Cẩn rất dễ dàng sẽ đem mấy cái manh mối cho Sâu Chuối mà bắt đầu. Hắn lấy được manh mối về sau Hải lòng nhẹ gật đầu một lần nữa đem cái này vốn đã rách dưới trả lại trở về trên giá sách ngay tại sắp lúc rời đi, bỗng nhiên giật mình lại thâm sâu sâu quay đầu lại quan sát giá sách như có điều suy nghĩ. 3. Lâm Phong Cẩn kế tiếp liền nhằm vào thôi tướng quân bắt đầu tiến hành điều tra rất nhanh đấy, người này cuộc đời liền thời gian dần trôi qua hiện hiện. Người này gọi là thôi chống đỡ nguyên danh gọi là nạp Mã Lâm Tùng chính là thường quế huyện bổ địa người mặc dù là đồng người thân phận nhưng là khó được tú tài cũng cũng coi là vô cùng có tài hoa được rồi. Năm đó một hồi lớn hạn mang tất cả toàn bộ phía Nam tăng thêm lại là nạn châu chấu nối gót tới có thể nói là độc hại nhân gian tăng thêm còn gặp tham quan ô lại nuốt hết cứu tế lương thực liền có một cái tên là đả sóng dân tộc thiểu số thủ lĩnh khởi nghĩa vũ trang lôi cuốn nạn dân nhanh chóng mang tất cả ra đúng là lựa trái lan ra đồng cỏ chi hỏa lập tức liền mang tất cả toàn bộ phòng khăn quận. David hướng lúc ấy cũng là lại trị mục nát phái đi ra mấy chi quân mã cũng bị lãnh bại. Ngay tại toàn bộ thời điểm 4 là tại ngoại địa dự thi thôi chống đỡ nghe nói quê quán gặp độc hại rất nhiều hàng giáo đều bị phản loạn mang tất cả tàn sát giận dữ xếp bút nghiên theo việc binh đao cuối cùng rựa vào danh tiếng của hắn hiệu triệu đồng người thành công dẹp loạn trận này nam loạn. Thôi chống đỡ bởi vậy xây dựng công bị vệ đế ban thưởng họ thôi chính là lúc ấy hoàng hậu dòng họ cũng là vô cùng vinh quang. Tôi chống đỡ cả đời cũng là đánh đông dẹp bắc cuối cùng tại 47 tuổi thời điểm bởi vì bị bệnh mà chí sĩ trở về quê quán Thương Quế huyện về sau tại 51 tuổi thời điểm bởi vì ôn dịch mà chết bệnh cái kia ôn dịch vô cùng can trường cho nên tôi chống đỡ người cả nhà đều là toàn bộ cũng không có có thể còn sống sót tự nhiên cũng là không sao. Lam Lâm Phong cần chú ý chính là thường thường loại địa phương này bên trên danh nhân đều bị dân bản sứ trưởng kỳ hoài niệm tưởng nhớ. Đương nhiên hoài niệm nhất định là muốn có một cái căn cứ đấy, hoặc là hắn trú ở cũ hoặc là chính là của hắn phần mộ nhất là về sau người chiếm đa số. Quỷ dị là Lâm Phong Cẩn tra lần tư liệu tuy nhiên cũng không có có thể tìm tới vị này thoi tướng quân phần mộ ở địa phương nào. Cái này cũng có chút quỷ dị coi như là bởi vì can trường ôn dịch chí tử như vậy hỏa táng sau cho cốt có lẽ có a. Lùi một vạn bước nói coi như là lúc ấy mọi người thật sự e ngại ôn dịch không dám đi nhặt xác mộ chôn quần áo và di vật cũng có thể giải một tọa a. Lâm Phong Cẩn tại thư phòng của mình bên trong khâu ngồi thật lâu thời gian dần trôi qua một cái người can đạm suy luận xuất hiện ở trong góc của mình mắt. Lâm Phong Cẩn càng là phát giác nếu là cái này suy luận thành lập lời mà nói, như vậy Chứng minh đi ngang qua thương quế thời điểm hộ vệ lưu ba thần bí mất tích liền cũng có vô cùng tốt giải thích. Nhưng mà muốn chứng minh chính mình cái này suy luận là chính xác phải hành động nắm quyền thực để chứng minh tất cả. Một fan khổ tư về sau Lâm Phong cẩn rất dứt khoát làm ra quyết định cái kia chính là trốn học. Vốn hắn là ý định xin nghỉ phép nhưng lúc này chú ý chính là không làm lương tướng liền vì lương ý lương đối với trị quốc lương ý chỉ người. Thư viện lão sư mỗi một cái đều là đem bản thảo cương mục bệnh thương hàn tạp bệnh luận đều là đọc lầu lầu cho nên nếu là xin nghỉ ốm lợi mà nói, nhất định là lừa dối bất quá học tránh cái kia còn không bằng không đi. Ngày hôm sau Lâm Phong cẩn liền dẫn Lê Lâm Đức gọi tỏa phó 2 tên thủ hạ này đi Nam Lệ huyện ý định gọi chút ít gia nhân đến hỗ trợ. Ai biết lúc này thời điểm vừa mới Lâm Gia Thương đội đã tới tới đây. Muốn biết rõ lúc này Lâm Gia theo Nam Lệ huyện vận chuyển tương phiền đặc sản kiếm được lợi nhuận chi kinh người mà ngay cả vị kia điền chủ quốc cũng lắc bắc kinh hãi. Thế cho nên cái này lão hổ ly lúc này cũng bắt đầu nhận thức đến Lâm Gia Thương đạo lại phát triển tiếp chỉ sợ sẽ là điền gia động mạch chủ. Động mạch chủ là cái gì khái niệm? Cái kia chính là nói cái này thương đạo nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm không tốt liền tương đương với là ở điện gia trên cổ lau một đao, chỉ sợ cũng được chờ chết. Đây tuyệt đối không là cái gì nói chuyện giật gân bởi vì không chỉ là do kiệm nhập xa dễ dàng do sa nhập kiệm khó càng là vì có sự tình là làm không thể ngừng đấy. Ví dụ như điện gia hiện tại mỗi tháng lặng lẽ đưa cho nghệ sĩ lựa than tiền đương nhiên chính là lại để cho cái này nghệ sĩ có chuyện phải giúp điện gia nói chuyện nhưng lại như điện gia đột nhiên ngừng số tiền này hơn nữa về sau đều cho không ra ngoài đâu này. Rất hiển nhiên hai bên quan hệ trong đó quyết định không có khả năng cũng nặng mới trở về đã đến trung lập cục diện lên làm không tốt tập thể vạch tội diễn ra đều cũng có khả năng đấy, dân gian tục ngữ, một chén gạo dưỡng ân nhân một đấu gạo nuôi dưỡng cũ nhân chính là cái này đạo lý. Bởi vậy từ khi Lâm gia thương đội ra một lần sự tình bị diễn ra kẻ thù chính trị dùng lấy cơ cấu trừ lại về sau điển trụ quốc hầu như không do dự liền lập tức hạ làm chính mình điển trang trung tá điển tiến đến Lâm gia phong phú hộ vệ đoàn ngũ. Những thứ này tá điển là cái gì? Toàn bộ đều là diễn ra theo nhà mình khống chế trong quân đội chọn lựa ra đến lão binh tinh nhuệ, sau đó tùy tùy tiện tiện tìm chút ít lý do lại để cho kia tu dưỡng biến thành nhà của mình đinh, sau đó tại tôn trang phía trên nơi giường mà bắt đầu. Hết lần này tới lần khác những người này còn có thể tại bộ binh treo một phần chức ăn một phần hưởng. Diễn ra làm như vậy cũng không phải là vì mưu phản và vân vân mà là nam chính quân chủ có chút đa nghi tưởng xuyên lại để cho tướng lãnh tại quân đội trung liên tiếp thay phiên. Tốt như vậy chỗ là tướng lãnh kệ từ đó rất khó triệt để nắm giữ một chi quân đội lại để cho kia hoàn toàn nghe lệnh như phản tỉ lệ trở nên nhỏ nhất mặt trái hiệu quả liền thường thường chiếu cố dẫn đến em không biết binh binh không nhìn được em. Bởi vậy có những thứ này tá điền tồn tại lời nói một khi là muốn trên chiến trường lời mà nói, điền ra tướng lãnh có thể mang lên mấy trăm tên tá điền sau đó mượn nhờ những thứ này, lão binh nhanh chóng phong phú đã đến dưới trướng trong bộ đội đi. Bởi như vậy đối, với dưới trướng binh sĩ có thể nhanh chóng dễ sai khiến nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu. Đương nhiên căn cứ trước quan bất đồng có thể quang vinh nuôi dưỡng ra đinh số lượng cũng là có hẳn đấy. Lâm Gia Thương đội từ khi đã nhét vào những thứ này, tá điền với tư cách hộ vệ cái gì đạo phỉ cái gì thiết tạp quan quân đều là lục thân không nhận lấy đao tử trưởng thương nói chuyện mà ngay cả điển gia kẻ thù chính trị thái gia lập lại chiêu cũ phái môn hạ một ngón tay vung sử dụng chạy tới chặn đường Lâm Gia Thương truyền những thứ này, tá điền không nói hai lời nhẹ nhàng cười lấy há miệng giao nhỏ sông đi lên liền dừng lại một trâu tàn sát. Chưa xong con tiếp. Chương 32: Bí ẩn vạch trần sau bí ẩn. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử. Đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc Lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Trận này trận chiến đánh xuống tuy nhiên tá điền bên trong có người ước thúc hạ thủ lưu tình không có ồn ào tai nạn chết người thế, nhưng chỉ uy sứ thủ hạ chính là tập trộm suy nhược quan binh lại thế nào ngăn cản được qua bọn này hùng ác ngang ngược vô cùng quân hãn. Công tác thống kê hạ tới đứt tay đứt chân đều hai ba mươi người. Có thể nói là máu chảy thành sông tiếng giết rung trời. Thái gia lựa giận ngút trời đang muốn đi cùng Điền gia tại ngự tiền lên tòa án ngày hôm sau bốn cái ngự sử liền liên danh bái bề ngoài hạch tội Thái gia ngự hạ không nghiêm tên là tập trộm thật là quan phỉ đem khiến cho xuất đầu mẹ chán ở đâu còn lo lắng Điền gia. Khỏi cần nói cái này, bốn cái ngự sử nhất định là thu Điền gia lựa tha tiện. Văn học quán. Cho nên Lâm Phong cần thấy được nhà mình tương đối đến về sau chính là đại hỉ dùng 20 lượng bạc một người thủ lao tại đây chút ít tá điền bên trong tùy ý tiêu gọi liền dễ dàng mượn đã đến hơn 20 tên đẩy tay máu tanh đằng đằng sát khí bưu hãn quân hãn mà những thứ này quân Hán cũng là cực hài lòng theo cái này tiểu công tử đi một chuyến qua lại bất quá 3 năm ngày cũng không sẽ hỏng việc lại có như vậy một số ngày thường đều muốn lợi nhuận nửa năm khoản thu nhập thêm rơi túi liền để cho bọn hắn đi giết người phóng hỏa tàn sát thôn đều là không nói hai lời được chuyện về sau đập phủi mông lên truyền đi con mẹ nó ai tìm được tương đô điền trụ quốc tôn trang bên trên. 3. Vì vậy Lâm Phong cẩn liền cùng phó đạo sĩ cùng Lâm Đức cộng thêm cái này 20 cái như lang như hổ bảng thô yêu viên quân Hán đổi hướng về phía cái kia một chỗ Thương Quế huyện cảnh nội khủng bố thần miếu. Lúc này đây bọn hắn cưỡi ngựa đi qua hơn nữa mục đích tính rất mạnh bởi vậy chỉ dùng một ngày liền bởi tới đêm đó tìm cái thôn tùy ý nghỉ tạm giữa trưa ngày thứ hai thời điểm liền một lần nữa về tới chỗ này ứ ám địa phương. Nhìn ra được tuy nhiên đã qua mấy tháng nơi đây vẫn là ít ai lui tới thần miếu trung thậm chí ngay cả phó đạo sĩ đuổi thi thời điểm còn sót lại thi thể đều rõ mồn một trước mắt nhất là bị Lâm Phong cẩn thu thập cái kia một cố cử thi. Tuy nhiên hầu như cũng đã hóa thành xương trắng lại như cũng lộ ra dữ tợn mãnh ác. Lâm Phong Cẩn lúc này đến nơi đây về sau, nhưng là bỗng nhiên bỏ tới thần miếu trống đi tới sau đó nhìn ra xa bốn phía Lâm Đức tự nhiên cũng là hộ tống làm bạn. Địa thế của nơi này bằng phẳng rộng rãi lại là giữa chưa lấy ánh sáng vô cùng tốt, Lâm Phong Cẩn tại đây chỗ cao phóng tầm mắt nhìn nhìn ra xa bốn phương nhìn một chút. Bỗng nhiên hơi nở nụ cười sau đó tiếng cười của hắn rõ ràng ước chế không nổi theo mỉm cười cũng biến thành cười ha ha. Lâm Đức có chút khẩn trương e sợ cho Lâm Phong Cẩn chúng ta các loại lại không nghi mẫn. Bên cạnh có như vậy hai mươi mấy người đầy tay máu tanh sát khí ngút trời nhanh nhẹn dũng mãnh quân hán vẫn còn là giữa chưa có cái gì, tà vật giám tới gần. Lâm Phong cặn cười to trong chốc lát rốt cục ngừng xuống rồi, thì thào nói: "Chỉ cái, duyện đang ở núi này ở bên trong, chỉ cái, duyện đang ở núi này trong a." Lâm Đức vẫn như cũ có chút không biết giải quyết thế nào, Lâm Phong cặn cũng đã chỉ vào nơi xa cánh đồng bát ngát nói: "Ngươi xem một chút, cái này thần miếu phía tây cái này, mảnh cánh đồng bát ngát có cái gì bất đồng địa phương." Lúc này chính là tháng 8 của cây vô cùng sum suê mùa lâm đức vốn thị lực vô cùng lợi hại thoáng cái liền nhìn ra. Tựa hồ một mảnh kia cánh đồng bát ngát phía trên cọ cây đều bị lửa rừng đốt, nấu qua đều sinh trưởng được vô cùng thấp bé thưa thớt rất rõ ràng đấy, cái kia cánh đồng bát ngát chung quanh cỏ cây muốn sum xuê rất nhiều." Lâm Phong cẩn cười lạnh nói, "Lựa rừng." "Hắc. Nếu là lần trước lúc đến nơi này ta đứng đi lên nhìn qua vừa nhìn, làm không tốt Lưu bà cũng không cần chết ta." Hắn dễ dàng nhảy xuống nóc phòng sau đó tìm thoáng một phát. Liền đi tới ngày ấy Lưu bà đi, đi đái thời điểm thần bí mất tích địa phương nơi đây đã liên tục nửa tháng đều không có vừa mới mưa rồi, cho nên nói trên mặt đất vô cùng khô giáo thậm chí cũng đã làm cho cứng khẽ hở. Lâm Phong cẩn liền làm cho người ta đi cách đó không xa sông nhỏ chúng đánh hai thùng nước đến, hướng đối với Lâm Đức Thản nhìn nói. Trước đó lần thứ nhất Lưu Ba mất tích thứ nhất là bởi vì trời mưa thứ hai là do ở lúc trước chúng ta đã từng gặp qua cơ quan con rơi tập kích cho nên vừa thấy được người vô duyên vô cớ mất tích liền luôn sẽ hướng bầu trời tập kích phương diện muốn tiếp nối chính là loại ý nghĩ này có thể nói là 10 phần sai. Đợi đến lúc thủ hạ đem nước đánh tới về sau Lâm Phong Cẩn liền dùng hồ lô múc nước dội đã đến trên mặt đất theo hắn hắt vẫy một kiện chuyện quỷ dị tình đã xảy ra rõ ràng trong nội viện có một nơi địa thế tương đối cao bùn đất có chút hở ra như mai rữa thế nhưng là tắt nước ra ngoài hết lần này tới lần khác chính là muốn hướng cái chỗ kia chạy qua đi. Phản phất là chụp cao mà chạy. Rất kỳ quái có phải hay không? Lâm Phong Cẩn cười lạnh nói: Kỳ thật nói toạc liền rất đơn giản cái này, mặt đất bề ngoài giống như cao chút ít, kỳ thật phía dưới là trống không. Mặt ngoài hư cao chỉ là bởi vì điền đi lên bùn đất nhiều hơn chút ít mà thôi. Còn lại địa phương chính là thành thực cái kia bề ngoài giống như cao một chút địa phương phía dưới đã có trống rông tròn nên thoạt nhìn tự nhiên là nước hướng chỗ cao chảy. Mà vì cái gì thần miếu phía tây cánh đồng bát ngát sẽ có cây không phồn. Vậy thì càng đơn giản. Bởi vì phía dưới đoán chừng có một cái đại hình mộ táng mộ táng thời điểm thường thường sẽ đại lượng để vào thủy ngân hùng hoàng lưu huỳnh các loại thứ đồ vật chống phân hủy phòng trùng dược vật, bởi vậy thực vật ở phía trên sinh trưởng lợi mà nói, sẽ đụng phải thương tổn nghiêm trọng. Đoán lấy Lâm Phong cần liền đối với những cái kia quân hắn nói Các vị chuẩn bị ra đảo Á bất quá các vị cẩn thận chút ít tốt nhất ta hoài nghi phía dưới này có một cái lối đi cuối lối đi phải là một tòa lăng mộ. Cái này mộ chủ nhân chính là năm đó David hướng một vị tướng quân. Bên trong chôn cùng chân bảo ta một mực không nên chỉ lấy một sự kiện vật. Chẳng qua là liệt vị tu phải cẩn thận mộ mà cơ quan bên trong không dám làm chuyện này, quân gia ta cũng không miễn cưỡng lập tức quay người ly khai cũng không sao cả, ta còn lại cho bên trên 20 lượng bạc lộ phí chỉ cầu không nên đem chuyện này nói ra thì tốt rồi. Những thứ này quân hãn đều là giết người không chớp mắt, quân sĩ toàn thân bọc lấy lăng lệ ác liệt vô cùng huyết khí sát khí. Tay người trên mệnh ít nhất cũng có mấy cái hơn 10 đầu nghe nói là đến móc mộ hơn nữa Lâm Phong Cẩn cẩn chỉ lấy bên trong một kiện đồ vật càng là không gì kiêng kỵ càng có động lực. Về phân cái gì cơ quan các loại thứ đồ vật nơi nào sẽ để vào mắt. Nghe xong Lâm Phong Cẩn mà nói về sau nguyên một đám càng là anh dũng tung tăng như chim sẻ e sợ cho rơi vào người đằng sau chân bảo bị đoạt đi lẫn nhau nói chuyện phiếm tầm đó đều là hưng phấn cười to. Trả trách không được lão tử chuyến này đi ra ngoài mắt phải nhảy không ngừng nguyên lai like là tin tức manh mối ở chỗ này phát một số tại. Trần Lao Tam đồ chó hoang còn gọi ta đừng tới các loại đợi lao tử trở về trắng bóng bạc ở trước mặt hắn bãi xuống thẳng gọi tặc tư điều đem thèm nước miếng đều muốn chạy xuôi trên đất đi. Nhà của ta bà nương đã sớm nhìn chúng bên cạnh tiểu lao tam cái kia năm mậu nước tới đấy, ngay cả có chút ít tiền không thuận lợi lúc này, đấy trở về cuối cùng có thể tìm tiểu gia ký khế giúp đi. Lâm Phong Cẩn cũng đã sớm có chứa mốc đất dụng cụ vài tên người vạm vỡ một lần phát lực mấy cái quốc xuống dưới quả nhiên như Lâm Phong Cẩn chô nói như vậy gần kề đảo móc không đến nửa xích liền phát rắc phía dưới có tấm ván gỗ đệm lên, sau đó một cái quốc xuống dưới liền mổ phá cái kia tấm ván gỗ phát rắc phía dưới là một trống rỗng. Lúc này nhìn kỹ cái kia tấm ván gỗ, nhưng là cái vô cùng che giấu cửa ngầm làm thành trang rợi bộ dáng có thể thò tay kéo đẩy lấy, một khi kéo lên mặt ngoài còn có một tầng dày đặc bùn đất bất kể như thế nào cũng nhìn không ra đến có cái gì kỳ quặc. Người xung quanh ba chân bốn cẳng đem trống rỗng khuyết chương rộng phát rắc phía dưới không khí cũng là rất mỗi lạ ngươi suốt dẫn đầu nhảy đi xuống một gã quân hán bỗng nhiên ồ một tiếng thò tay đến trên mặt đất đi sờ soạng thoáng một phát liền cầm lên một thanh vỏ đao cái kia trên vỏ đao tuy nhiên dính đầy làm thấu bùn đất cùng gỉ lại như cũng rất là nhìn quấn mắt. Đó chính là mất tích Lưu Ba tùy thân bội đao vỏ đao. Nguyên lai like hắn đi tiểu thời điểm đúng là bị đến từ cái này trong động quái vật tập kích sau đó bị đẩy vào dưới mặt đất cái này trong động. Ngay sau đó quái vật kia đem phía trên đều là nước bùn đầm đìa tấm ván gỗ cơ quan cho một lần nữa đóng cửa chính là không trễ vào đâu được khó trách Lâm Phong cần bọn hắn lập tức chạy đến cũng không có phát giác bất luận cái gì manh mối. Lâm Phong cẩn tợ dài một tiếng nhưng là ánh mắt thâm thúy nhìn xem lối đi này ở Châu Sa chúng nói, hiện tại rất nhiều ta vốn là không hiểu sự tình chính là nước chảy thành sông cũng tựa như bị xuyên suốt. Không khó suy đoán ra hơn 100 năm trước vị kia thôi tướng quân cả nhà chết hết về sau hắn một vị thân binh hoặc là cậu thả sống sót trung bộp liền bạo hiểm thật lớn mạo hiểm đem chôn ở như vậy một ngôi mộ chung mà vui lấp người thì là đi theo thôi tướng quân dòng họ tại mộ địa bên cạnh xây nhà mà cư đến thủ mộ thời gian dần qua con hắn tôn sinh sôi nảy nở mấy trăm năm liền tạo thành thôi gia trang một chỗ như vậy. Cái kia Vân Du bốn phương lang trung sở dĩ sẽ đối thôi ra trang người ra tay thứ nhất, đoán chừng là muốn theo thôi tiết một nhà chố đạt được vài thứ những vật này, đoán chừng chính là sơ đại người thủ mộ đời đời truyền miệng xuống đấy. Thứ hai, thì là muốn đem tôi ra trang người hết thảy dọa chạy nói như vậy xung đều là hoang vắng vô cùng, hắn trộm mộ hành vi liền càng là thần không biết quỷ không hay. Thứ ba, chỗ này thần miếu thành lập mục đích cũng căn bản không phải cái gì tế tự cung phụng mà là tu kiến tại mộ địa bên cạnh tự nhiên là vì che giấu hai mắt người thuận tiện trộm mộ đào mộ. Phó đạo sĩ cùng Lâm Đức hai người cũng là nghe được liên tục gật đầu Lâm Phong Cẩn phân tích nhịp nhàng ăn khớp chân thật đáng tin. Bất quá Lâm Phong Cẩn đón lấy lại nhíu mày nói: "Bất quá ta còn có vài món sự tình không nghĩ rõ ràng thứ nhất, cái này thôi tướng quân đã có phần mộ, vì cái gì không dựng bia chép sử liền mồ mả đều không có? Đến tận cùng tại văn khăn cái gì? Muốn biết rõ người này chết đi thời điểm." David hướng vẫn là hy vọng vô lượng ai ăn gan hủ mật gấu có can đảm đi đối với triều đình tướng quân mộ vô lễ. Thứ hai, lúc này xem chỗ này, mộ địa quy mô đúng là chừng tầm 10 mẫu, một cái sân bóng lớn nhỏ, địa Nó như vậy tăng thêm dưới mặt đất kiến trúc đã là hết sức kinh người rồi. Rất khó tưởng tượng tại thôi tướng quân sau khi chết một cái chung bộ có năng lực kiến tạo ra lớn như vậy dưới mặt đất huyền mộ. Nhưng nơi này nếu không phải hắn xây dựng đấy, là ai? Cái lúc này một đám nhanh nhẹn dũng vánh tinh nhuệ đã đem cửa động triệt để đào mở đến, lộ ra một cái tối om thông đạo luối đi này, rõ ràng thần kỳ rộng thùng thình người đứng thẳng hành tẩu cũng không có vấn đề quá lớn xem phương hướng liền vừa mới là đi thông thần miếu phía tây cánh đồng bắc ngát phía dưới bên trong còn bất chợt đều có gió lạnh thổi đến, mang theo một cộ khó nghe mùi hôi mùi tanh. Cái thông đạo này tồn tại liền đã chứng minh một sự kiện cái kia chính là cái này, thần miếu đúng là bị xây dựng đi ra che giấu hai mắt người trộm mộ đấy, lúc này cái thông đạo này đoán chừng chính là trụ động. Dưới ngọi bút cấp vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc ôn là tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh sai chương chữa trị kịp thời xem miễn phí tiểu thuyết liền bên trên dưới ngọi bút cấp. Nếu như ngươi cảm thấy dưới ngọi bút cấp không tệ, mời nhớ rõ hướng các bằng hữu để cử a. Dưới ngọi bút cấp chân thành cảm tạ ngài ủng hộ. Chương 33, quỷ dị trùng hợp. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Theo lý thuyết vào lúc này, loại này một mảnh đen kịt trong hoàn cảnh hành tẩu cảm thụ đều là tương đối hãi người đấy, bất quá những thứ này chém giết hắn đều là trên chiến trường núi đao biển máu đều quay lại đây đấy, bình thường thời điểm liền gối lên người chết ngủ sự tình cũng không phải là không có dũng khí 10 phần mỗi một cái đều là hỗn lăn lộn vui lòng cầm lấy dao nhỏ đập vào bó đuốc liền đi vào bên trong bất quá những người này cũng là Tô trong có mảnh đi tuất ở đằng trước hai ba trong tay người đều giơ một mặt trong quân chế thức riêng lá trắng tâm trắng mặt ngoài càng là dùng nước sơn vẽ chế ra giữ tận con nghê đồ án uy mãnh tuyền luân. Nhìn như đi được đi nhanh kỳ thật nhưng là mỗi một bước bước ra rơi xuống đất về sau đều là giẫm được vô cùng trầm ổn. Lúc này có người mở đường Lâm Phong cẩn tự nhiên cũng không sợ có nguy hiểm gì liền sửa sang lại chuẩn bị thoảng một phát cũng tùy theo nhảy vào trong động. Quan sát của hắn lực lại tương đối nhạy cảm cẩn thận tra nhìn một chút liền phát giác trên vách động có hai loại động ẩn. Hai bên trái phải trên vách động rất rõ ràng chỉ dùng để cái cuốc cùng cái xẻng đào móc đi ra dấu vết, nhưng là phía trên đỉnh trên vách đá lưu lại dấu vết nhưng là bén nhọn dài nhỏ lại phảng phất là dùng cái gì móng đuốc cưỡng ép thác cao như vậy. Loại tình huống này hẳn là lúc ban đầu đánh ra tới đây cái trộm động thời điểm là người đang làm cái này việc, nhưng là về sau bắt đi lưu ba yêu vật kia thoạt nhìn cũng từ nơi này ra vào tiến tối không tiện cho nên liền dùng móng đuốc đem chi đào cao. Đại khái theo cái này trộm động rời đi gần trăm mễ, mờ, phía trước đột nhiên liền truyền đến tiếng quát tháo. Đã đến đã đến đã đến. Sau đó liền có người trước ném tảng đá rọi đường đảo quanh thanh nghiêm đón lấy liền là có người nhảy đi xuống tiếng vang. Lâm Phong Cẩn theo sau đội ngũ đi về phía trước không bao lâu đợi liền đi tới phần mộ tường ngoài chỗ. Lâm Phong Cẩn nhìn kỹ cái này tường ngoài lại là dùng một loại màu xám đen hòn đá xây thành đấy, từng hòn đá đều không sai biệt lắm có mặt bản lớn nhỏ phía trên rõ ràng còn điêu khắc đi ra hiện lên linh chi hình dáng đám mây hết lần này tới lần khác cái kia đám mây còn có người khuôn mặt tươi cười. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, lập tức cảm thấy tà khí u tù. Mà Lâm Phong cẩn nghi ngờ trong lòng càng lớn như thế quý chế mộ táng không chỉ nói là một kẻ gia phó chính là cái thôi tướng quân toàn bộ tộc nhân đều tại hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng giải không đi ra như vậy như vương hầu bình thường lớn mộ a. Lại cẩn thận nhìn trộm động chính là đem một khối tường ngoài tảng đá khe hở cho đào bung lòng rồi, sau đó dùng cậy mạnh xô đẩy đi vào bởi như vậy mà nói. Nếu là cửa động cách mặt đất tương đối cao lợi mà nói, như vậy bị đẩy đi vào tảng đá kia còn có thể trở thành là đá kê chân sử dụng. Lâm Phong Cận thuận thế cũng liền nhảy đi vào phát giác trộm động cách cách mặt đất còn có suốt 2m dư độ cao những cái kia quân sĩ đều là nhao nhao tứ tán đi tìm vàng bạc bảo khí đi nếu không phải Lâm Phong Cận thân thủ nhanh nhẹn. Cần phải ngã cái rắn rắn chắc chắc không thể. Lúc này mượn tứ tán mở đi ra quân Hán bó đuốc Lâm Phong Cận đã đối, với hoàn cảnh chung quanh đã có một cái đại khái rất hiểu rõ hắn lúc này đặt mình trong mộ thất to lớn ít nhất cũng có một trận bóng rổ lớn nhỏ tại mộ thất trên vách tường hẳn là toàn bộ đều có bức họa đấy, lại là vì trộm động bị đả thông thật lâu cho nên bị oxi hóa rồi cũng không có năm màu rực rỡ tình huống chỉ có một đoàn một đoàn đen kịt lại cũng có thể tưởng tượng cho ra năm đó vàng son lộng lẫy nhưng bây giờ nhìn lại nhưng là thẳng như quỷ ma cuồng loạn mê múa vô cùng ta dị đại khái là vì huyện mộ an toàn cho nên cái này phòng trung như cỡ thùng nước cột đá mọc lên san sắt như rừng tại phòng trung bay đặt từng bắp từng bắp giống như quan tài giống như ngăn tủ bình thường màu đen thứ đồ vật dài ước chừng 2m bề rộng chừng 1m u ám đứng ở này ở bên trong làm cho người cảm thấy bí hiểm rất tiến gần một cái màu đen ngăn tủ cũng đã bị quân sĩ cho thô lỗ một cước rước lượng ngược lại sau đó cậy mở lệch ra ngã xuống bên cạnh Lâm Phong Cẩn giơ bó đuốc tới gần nhìn phát giác cái này trong tủ chén đúng là tràn ngập đại lượng màu xám trắng màng mỏng nhẹ nhàng đụng một cái sẽ vỡ vụn cũng không có gì chôn theo phẩm liên ý vụ cũng không có một kiện Lâm Phong Cẩn làm việc cẩn thận e sợ cho ngăn tủ đồ vật bên trong có cái gì độc liền lại để cho phó đạo sĩ dùng hắn cái kia cây đả cẩu bổng đi lay vài cái liền có khâu được ung tùm xương trắng từ bên trong chạy xuống đi ra sau đó liền đầu lâu họ tọt cút ra đập lấy bên cạnh cột đá bên trên liền vỡ vụn ra Mà lúc này Đề Lâm Đức nhưng là bỗng nhiên trầm giọng nói: "Cẩn thận, cột đá phía trên tụa hồ có chút cổ quái." Lâm Phong Cẩn nhìn kỹ lập tức có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác nguyên lai like cái kia cột đá phía trên nhìn kỹ lại gặp gành lại phảng phất là có cái gì to và dài dị vật quấn quanh ở phía trên. Mà lúc này Lâm Phong Cẩn đột nhiên nhớ tới sau lưng của mình nửa mét chỗ liền là một cây cột đá. Hắn đột nhiên xoay người về phía trước quần cuộn đập ra hướng trợ tay nổ ra bản thân tùy thân bội lấy cầu thối đao một cái hung hăng quay về chạm. Lập tức đinh một tiếng giòn vang hỏa tinh văng khắp nơi cái kia cẩu thối đao trung lẫn vào một tấp vuông thiết đúng là chém vào đá đến cột đá chúng chọn vẹn ba chỉ sâu miệng lưỡi nhưng là không chút nào tổn chẳng qua là đem Lâm Phong cận tay phải chấn động đau nhức. Lúc này thời điểm tất cả mọi người súm lại ra xem mới phát giác cái kia cột đá phía trên nguyên lai là dùng phù điều thủ pháp điêu khắc đi ra một cái giống nhau thành lần bốn chân long dài đến hơn 10 m, m, cuốn lượn quanh co tại cột đá phía trên giống như lúc trông rất sống động liền bờ môi chúng nổ ra đỏ tín đều xảo diệu khắp đi ra đem loại hung tàn dữ tợn khắp được giống như lúc Những thứ này quân Hán nhóm đám bọn họ nhưng là biết rõ Lâm Phong cẩn thận phần đấy, nguyên một đám biểu hiện ra không nói cái gì trong bụng mặt cũng đã cười phá thiên cảm thấy thiếu gian này dù sao vẫn là lá gan quá nhỏ thần hồn nát thần tính đấy, còn cần phải xuống chịu loại này tội không bằng mời hắn lên bên trên ở lại đó chúng ta đem hắn huấn đồ vật lục soát đưa lên đến không tốt sao? Lâm Phong cẩn tuy nhiên nháo cái chê cười lại trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận bị người cười cười cũng sẽ không ít một miếng thịt bởi vì dù sao chỉ có hắn mới cùng con quái vật kia tiến hành qua chính diện giao phong có thể làm lưu ba như vậy một cái hộ vệ không ngớt lời âm đều không phát ra được đã bị kéo đi tuyệt đối không là cái gì người lương thiện Lúc này xa hơn cái này huyệt mộ ở chỗ sâu trống tới gần một ít liền có thể phát giác phòng ở giữa có một chỗ hòn đá xây thành đài cao đài cao trùng cũng là thả một ngụm như quan tại như dương hòm quái dị thứ đồ vật bất quá cái đồ vật này cũng là bị nước sơn đã thành màu đỏ thắm trên vách đá càng là có chút kỳ lạ hoa văn đồ án phảng phất là đang bị còn lại kỳ lạ dương hòm làm lễ tự như Lúc này thời điểm vài tên gan lớn quân Hán đuổi tiến lên đi đem trên đài cao cái kia giống như hòm quan tài giống như tôn biểu diễn một cước liền đạp xuống dưới, ngay sau đó hai ba cái quốc liền đem chi giống như trẻ tuổi bình thường móc ra lập tức mọi người xôn xao bên trong đúng là rơi vãi đi ra rất nhiều đồ trang sức lập tức rúc lấy người xung quanh tiến hành tranh mua nhau nhau hướng trong ngược cước lượng. Phát hiện này lập tức làm tất cả quân Hán đều kích động vô cùng trong lỗ mũi hổng hộc như hiếu chiến châu được bình thường nhìn thấy gì thứ đồ vật đều phản phất la đỏ mắt bình thường muốn đuổi đi qua hung hăng tìm kiếm một phen. Lâm Phong cần lúc này lại là đợi đến lúc bọn hắn cướp bóc đã xong về sau lúc này mới đi qua xem cẩn thận xem xét cái kia miệng màu đỏ thắm Dương Hồng cũng may cái đồ vật này bằng gỗ cực kỳ cứng rắn lại là có chút giòn bởi vậy đúng là tuy nhiên bị hủy hư mất một lần nữa liều hợp lại cũng là rất dễ dàng lập tức nhìn thấy cái này miệng Dương hẳn là bị đặc chế qua đấy, chia làm cao thấp bốn tầng. Cẩn thận phân biệt thoáng một phát mỗi lần một tầng đều hẳn là mộ chủ khi còn sống chôn cùng quần áo mà những thứ này, quần hán tranh đoạt vàng bạc châu báu thì là quần áo mục nát về sau cởi rơi xuống đấy. Dương Hồng trung quanh lại là có thêm quỷ dị đồ án vẫn là cái loại này, nhược linh chi người bình thường mặt dáng tươi cười đám mây chẳng qua là lúc này, đây trong đám mây mặt nhưng là như sà nhộng thân thể gỗ lượn vặn mẹo lên ở trong đó xuyên thẳng qua. Nếu như nói cái dương này là chôn cùng người thích đi phục như vậy vì cái gì không mặc tại thi thể trên người? Lâm Phong cẩn nhịn không được lại phát ra một cái nghi vấn. Hắn cẩn thận dò xét trong chốc lát hoàn cảnh xung quanh lại nhìn một chút phụ cận tình thế trong nội tâm khẽ động đốt lên 4-5 chi bó đuốc cắm ở phụ cận sau đó giơ lên một cái bó đuốc trở lên lúc nãy nhìn lại. Lâm Phong cẩn lập tức nhìn thấy cái kia tuyệt mộ đỉnh lại là có thêm một bộ một bộ hoa mỹ đồ án, nhìn kỹ lại những cái kia đồ án rõ ràng không giống như là tay vẽ đi ra đấy, mà là dùng chân châu mỹ ngọc từng điểm từng điểm liều đi ra, bởi vậy sẽ không theo thời gian trôi qua mà phai màu thoạt nhìn chính là mộ chủ bình sinh trải qua. Lâm Phong cẩn muốn tại Thiên Thường thư viện bên trong tìm đọc sách vở đối, với phủ cận lịch sử cũng là biết sơ lược tăng thêm hấp thu dung hợp cái kia bá hạ sống hơn 1000 năm trí nhớ kinh nghiệm cho nên lại là có thể xem hiểu cái này, bức họa lập tức phát giác cái này con mẹ nó ở đâu là cái gì thôi tướng quân mộ. Rõ ràng là mấy ngàn năm lúc trước ở chỗ này lập quốc bản nước một cái vương hầu Mộ Táng. Cái này bản nước năm đó chính là tập hợp những người đồng người cây muối người nhiều ba người, thành lập quốc gia nhưng là tại mấy ngàn năm lúc trước bị Hán triều khai thác ranh giới đại quân tiêu diệt diệt quốc, thời điểm giết được máu chảy thành sông đồng người dẫn đầu phản loạn bản nước đầu nhập vào quân Hán bởi vậy hiện tại cái này phòng khang quận mới toàn bộ đều bị biến ra đã đến đồng người người Hán tạm cư tình huống. Còn lại man tộc hoặc là bị diệt hoặc là bị đồng hóa đến bây giờ đã hoàn toàn tiêu vong rồi. Căn cứ Lâm Phong cẩn phân biệt mỗi chủ tên gọi là Tốc Vương làm sóng chính là bản nước quốc quân ca ca phía trước mấy tấm bích họa phía trên chủ yếu giới thiệu chính là giảng thuật hắn như thế nào cường đại như thế nào tàn bạo bất quá những vật này đều là không có chút ý nghĩa nào đấy, một mực bất luận Lâm Phong cẩn cũng là thấy rất nhanh. Nhưng là mấu chốt tính độ vật theo thứ năm bức bích họa phía trên xuất hiện. Tại bản nước lúc ấy truyền lưu lấy một cái truyền thuyết bản nước quốc quân là bị vu thần bảo hộ đấy, vu thần ở lại trên ngọn núi đám mây đều muốn bày biện ra linh chi hình dáng mà vu thần thân hình tức thì là có thể đi xuyên qua sơn mạch cùng đám mây tầm đó. Rất nhiều dân tộc thiểu số trong truyền thuyết đều có những thứ này, thần thần quỷ quỷ đồ vật chẳng có gì lạ nhưng là Lâm Phong cần thấy hạ một cái tin tức nhưng là đưa hắn sợ ngây người. Bang nước sở dĩ thờ phụng Vu thần thì là Vu thần thật sự có thể vì dáng vóc tiểu tụy tín đồ kéo dài tánh mạng hơn nữa bảo trì thanh xuân cho đến chết trước mới sẽ nhanh chóng già yếu. Cụ thể phương pháp liền đem hèn mọn nô lệ tánh mạng thông qua nào đó thần bí tà ác nghi thức tiến tới chuyện rời đến tín đồ trên người, nhưng là mỗi người cả đời trùng chỉ có thể làm một lần loại này kéo dài tuổi thọ phương thức. Chưa xong con tiếp. Chương 34, vị ảnh hiệ Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Thấy được điểm này, Lâm Phong cẩn nhịn không được nhớ tới lúc trước nam chính nước Phúc Vương cùng cảnh Vương cái kia một hồi trò khơi hại. Cái kia ẩn nấp tại Hải ngoại đại đạo bên trên hoa xạ thần làm một chuyện chẳng phải là cùng cái này bàn nước Vu thần giống như lúc. Hắn nhẫn nại ở kinh dị tâm tình tiếp tục nhìn xuống liền phát giác người này Lãm sóng đương nhiên cũng có thực lực này đi kính dâng đầy đủ tế phẩm bởi vậy tánh mạng của hắn cũng đã nhận được kéo dài. Nhưng là sinh mệnh kéo dài về kéo dài người vẫn còn là luôn phải chết đấy, cái này làm sóng cả đời hưởng hết vinh hoa phú quý như thế nào cam tâm cứ như vậy chết mất. Bởi vậy hắn ở đây thân hoạn bệnh nặng thời điểm không biết sử dụng biện pháp gì lần nữa thành công cầu kiến Vu Thần Dâng lên kinh người số lượng tế phẩm về sau đã chiếm được một cái khắc luyện chế dược vật đến kéo dài tuổi thọ phương pháp. Lúc này làm sóng đã là bệnh nặng quân thân đã chiếm được phương pháp này về sau mặc dù là kiệt lực đang tiến hành chu bị cùng vận tắc nhưng là dược vật có hiệu lực cần 1 tháng chậm trễ thời gian làm sóng phục dụng dược vật này về sau nhưng là đợi không được 1 tháng nhưng là tại chết mất lúc trước bạn thân của hắn cùng hắn một đám gia nhân thân tín tin tưởng vững chắc dược vật nhất định sẽ có hiệu lực đấy. Cho nên chết theo làm sóng cũng không phải bình thường nô lệ mà là làm sóng thân tín gia nhân bọn hắn đương nhiên cũng phục dụng luyện chế ra đến dược vật bọn hắn cho rằng theo làm sóng phục sinh bọn hắn cũng có thể đuổi theo làm sóng đi vào trên cái thế giới này. Lâm Phong cẩn ngắm nhìn bốn phía xung quanh những thứ này, giống như Hòm Quan Tài không phải Hòm Quan Tài trong Dương Gia Bộ phải là làm sóng thân tín ra nhân sự thật chứng minh bọn hắn không có có thể sống lại tới đây mà là hóa thành sơ khô. Làm như vậy sóng quan tài ở địa phương nào đâu này? Cái lúc này người còn lại thấy được đỉnh những cái kia phỉ thủy châu ngọc một đám quân sĩ lập tức đánh trống reo hò mà bắt đầu nhao nhao muốn phải nghĩ biện pháp leo đi lên dùng mũi đao đệm những đồ chơi này mà nạy ra đi ra nhưng vội vàng chung ở đâu tìm được đồ lóc chuẩn hay sao? Lâm Phong cẩn khẳng định cũng không muốn như vậy loạn số dưới. Liên đã tìm được bọn này, quân hán trung hai gã ngũ trưởng nói cho bọn hắn biết cái chỗ này vô cùng hung hiểm, trước mắt vẫn còn là không nên loạn đỉnh những thứ này, tài bảo chính mình một mực không lấy hy vọng bọn hắn an tâm một chút chớ vội trước ổn định lại bàn bạc kỹ hơn nhiều như vậy, tài bảo mỗi người chia đều lợi mà nói, cũng là một số tiền của phi nghĩa rồi. Trước đem cái này địa phương quỷ quái xác minh bạch hơn nữa. Tóm lại phụ cận không có người nào đại khái có thể chậm rãi làm việc. Cái này hai gã ngũ trưởng nghe xong về sau cũng hiểu được cái này, Lâm công tử nói được rất có đạo lý, vì vậy liền giải đã đến các nơi hung thần ác sát rút ra yêu đao lấy dao vỏ, kiếm, đao lần lượt mãnh liệt đập tới. Hướng phẫn nộ mắng lên bất quá hai người kia thoạt nhìn hiển nhiên uy vọng chưa đủ quát mắng cả bổi Miễn Cương đem bộ hạ ước thúc ở. Lại nói đám này r짓 người không thấy mắt chém giết hán tuy nhiên lốc lại với nhau có bị đánh được mặt mũi bầm dập trong mắt đã có hung ác chi ý lẫn nhau, tầm đỏ nháy mắt ra hiệu Miễn Miễn Cương cưỡng đi vào chính giữa tập hợp. Nơi đây Lâm Phong cẩn đâm 4-5 chi bó đúc đem xung chiếu lên rộng thoáng. Kết quả một cái ngũ trưởng đang muốn nói chuyện lại có một cái tên là Vương Cựu Ca quân sĩ không cam lòng Têu Lâm mà bắt đầu. Ngũ trưởng, ngũ trưởng! Triệu Cẩu đản cái này rốt mũi không có tới con mẹ nó thừa lúc chúng ta ở chỗ này thời điểm còn vụng trộm làm tư sống. Nghe xong những lời này, Lâm Phong cẩn sắc mặt lập tức đều trở nên hết sức khó coi. Hắn thoáng cái liền liên tưởng đến Lưu Ba vô thanh vô tức biến mất sự tình, nhưng còn lại quân tốt cũng không nghĩ như vậy, cả đám đều hùng hủng hổ hổ đứng lên đều tại thống mạ Triệu Cẩu đản không dám nghiếc khí. Bắt được hắn con lừa này cần phải đem ra lộ không thể. Nhưng là theo người xung quanh dẫn theo bó thuốc đem cái này mộ thất tìm mấy lần. Sắc mặt của mọi người cũng cũng bắt đầu khó coi bởi vì cái kia Triệu Cẩu Đạn rõ ràng liền phản phất nhân gian buốc hơi cũng tựa như tại trong mộ thất mất tích. Như vậy một cái lớn người sống như vậy một cái giết người không chớp mắt nhanh nhẹn dũng mãnh quá tốt. Nếu là có người có thể vừa thấy mặt giết hắn đi như vậy cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm nhưng là phải vừa thấy mặt sẽ giết hắn nhưng là còn không phát ra nửa điểm tiếng vang liền dấu vết đều không ở lại nửa điểm quỷ dị lại là chân chính vượt ra khỏi những người này tưởng tượng. Lâm Phong Cẩn lúc này lại là biểu hiện ra đi ra trước đó chưa từng có chấn định hắn đứng ở chính giữa cái kia một chỗ trên đài cao trầm tư một chút mà bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu lên dùng bó đuốc chiếu sáng huyệt mộ đỉnh sau đó nói: "Nơi này lúc trước có người đi vào." Lâm Đức theo Lâm Phong Cẩn ánh mắt nhìn đi lên về sau cẩn thận phân biệt thoáng một phát liền gặp được đỉnh động lại có lấy 7 8 cái thật sâu lỗ thủng hắn lập tức chợt nói: "Chủ nhân ý của ngươi là nói cái kia làm sóng quan tại, nhưng thật ra là bị treo ở không trung hay sao?" Lâm Phong Cẩn gật gật đầu nghiêm túc nói: "Không sai." Lúc này thời điểm khắp nơi xuyên loạn đều muốn đi kiếm chút ít chất béo phó đạo sĩ cũng chạy tới sắc mặt có chút xanh trắng mà nói: "Chủ nhân, chủ nhân ta phát giác một chỗ âm khí nặng nề." Lâm Phong cẩn men theo phó đạo sĩ chỉ điểm đi tới phát giác chỗ kia chính là tại toàn bộ huyệt mộ phía tây biểu hiện ra nhìn không ra cái gì chỗ đặc thù, nhưng trên thực tế đi qua đều cảm thấy âm hàn bức người lúc này vốn là giữa hè ngày nóng tới nơi này, địa phương mồ hôi tựa hổ cũng rút trở về. Lúc này nghe nói nơi đây phát hiện manh mối vốn có chút sợ hãi khiếp đảm những cái kia quân sĩ cũng đều là tụ tập tới đây nhào nhào tản ra tìm kiếm có cái gì không cơ quan cứng ngậm. Lâm Phong Cẩn lúc này lại lạnh lùng nói, "Không cần phiền toái, như vậy làm cho người ta mang hai thùng nước tiến đến là được rồi, bất quá mọi người dù thế nào không nên tách ra tốt nhất ba người một tổ không nên cho âm thầm quái vật kia dùng thời cơ lợi dụng." Dứt những ấy, liền có nước bị dơ lên tiến đến Lâm Phong Cẩn đem nước dội hướng mặt đất sau đó cẩn thận quan sát phát giác nước chảy cuối cùng đều toàn bộ chảy về phía bên trái một khối mộ gạch phía dưới không đợi hắn phân phó tự nhiên là một đám người dâng lên. Liên lại ra mang đạo phía dưới lập tức liền phát giác trí ít có 7, 8 khối mộ gạch rõ ràng biểu hiện ra là liều hợp lại xây thành tường nhưng trên thực tế nhưng là một khối chẳng qua là ở phía trên điêu khắc đi ra mộ gạch phân cách tuyến cùng hoa văn mà thôi. Hẳn là một cái ngụy trang được vô cùng tốt cường ngầm. Mọi người liền muốn động thủ hủy tường lại bị Lâm Phong cẩn ngăn lại dù sao nơi đây chính là huyết mộ trung vạn nhất dùng mạnh làm hư thừa trọng kết cấu mọi người đều bị sống chôn ở chỗ này sẽ không tốt. Lâm Phong cẩn híp mắt liếc trong mắt thản nhiên nói. Rất hiển nhiên vị kia Triệu huynh đệ là ở lập tức bị tập kích sau đó bị lôi vào trong lúc này có thể thấy được từ bên ngoài hơn phân nửa thì có rất nhanh mở ra cái này một cái bí môn phương pháp. Hắn liền túi người trên mặt đất từng khối từng khối cục gạch gõ đánh tới lại không có gì thu hoạch, bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh trên cây cột tại ánh lửa chiếu rọi xuống tựa hồ có chút lóe sáng liền vội vàng giơ bó đuốc đụng lên nhìn. Phía trước liền đề cập tới cái này cột đá bên trên nhưng là có điêu khắc được giống như lúc bốn chân long lầm phong cẩn cẩn thận phân biệt về sau lập tức phát giác trên cây cột kia lại có bị quấn quanh qua dấu vết cái kia trên dấu vết càng là như nước mũi hình dáng dịch nhợn sền sệ sáng bị ánh lửa chiếu sáng cho nên có chút phản quang Lâm Phong cẩn trong nội tâm khẽ động liền lại để cho một đám quân hán làm tốt chém giết chuẩn bị đứng ở phía trước mọi người là phải nắm lấy đao lá chắn sau đó liền dùng quần áo bao lấy tay đè xuống bị quấn quanh vị trí kia dùng sức đẩy lập tức cảm giác trong tay có cái gì cơ quan hướng phía dưới lúc nãy có chút bắn ra cái kia một cái tảng đá bí môn lập tức liền vô thanh vô tức hướng về bên cạnh trượt mở đi ra cái này bí mật cửa vừa mở ra tất cả mọi người trong lỗ thai rồi đột nhiên vang lên không ngớt không dứt không cách nào hình dung thê lương thét lên liền phảng phất hướng có 1000 tiểu cô nương tại đồng loạt kêu rên Mà bên trong cũng rồi đột nhiên lao tới hai đạo vận vẹo vô cùng bóng đen còn có một cổ không cách nào hình dung hầu như muốn thổi vào người trong xương tụy âm hàn khí tức. Nhưng mà ngoài cửa là người nào? Chính là nam trị nước Bách chiến tinh binh chính trực tráng niên đầu đao uống máu tinh tráng nhanh nhẹn dũng mãnh quân sĩ mỗi người trên tay đều có mấy cái hơn 10 cái nhân mạng mãnh ám giữ tận huyết khí sát khí tại bên người mãnh liệt kích động càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Căn bản cũng không sẽ có vội vàng đụng phải tập kích bối rối. Vừa thấy được khắc thưởng hình dáng cầm đầu tên kia ngũ trưởng lập tức rút đao hung hăng chém về phía phía trước phẫn nộ quát sát. Ngã tại cửa cái này, mười mấy người nhanh nhẹn dũng mãnh quân tốt hướng cũng điên cuồng hét lên nói. Sắt. Một tiếng này hô lên đến, phía trước mấy người giơ cao ở riên lá chắn phía trên vẽ lấy con nghe đồ án đều theo phát ra rừng rực ánh sáng màu đỏ. Gào to càng là tại đối lập nhau bị kín mà vắng vẻ trong huyệt mộ đã dẫn phát phong vân kích động chấn động biết dùng người lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Mà cái này tầm 10 trên thân người sát khí huyết khí cũng là điên cuồng bạo phát ra cái kia không ngớt không dứt thê lương tiếng kêu thảm thiết lập tức liền nách rồi, mà trước mặt thổi kích đến âm hàn khí tức càng là tại lập tức hóa thành hư ảo phiêu tán mà đi. Ngoài trừ Lôi đỉnh bên ngoài trong quân dương cương huyết khí sát khí cũng là tất cả quỷ vật âm vật khắc tinh. Dân gian trong truyền thuyết cái gì trù miểu lư điếm phòng ốc thậm chí là trong cung điện chuyện ma quái truyền thuyết có thể nói là chỗ nào cũng có, nhưng lúc nào nghe nói qua trong quân doanh chuyện ma quái hay sao? Bởi vậy lao tới hai đạo vạn vẹo bóng đen cũng là lập tức như trong sấm đánh ngã rơi xuống trên mặt đất quần quần phát ra lênh lảnh vô cùng tiếng kêu thảm thiết, nhưng chỉ là kêu thảm thiết không có cái loại này rung động tâm hồn khủng bố. Hiển nhiên tả thuật đã bị phá. Lúc này thời điểm bởi vì huyễn mộ trung ánh sáng vô cùng yếu ớt chỉ có thể dựa vào bó đuốc đến chiếu sáng tròn lên tất cả đều là lờ mờ đấy, cộng thêm cổ mộ trung bụi bặm dày đặc tròn lên vẫn như cũ thấy không rõ lắm hai cái bóng đen đến tụt cùng là cái dạng gì nữa, trời chỉ biết là cái loại này vận vẹo vô cùng dáng dấp quyết định không phải nhân loại có thể làm ra được động tác. Có một câu Tây phương tục ngữ nói được vô cùng tốt, lớn nhất sợ hai chính là lai nguyên ở không biết. Lâm Phong cần mang đến những thứ này quân tốt vốn là giết người không chớp mắt to gan lớn mật vốn đang đối, với Cái này hoàn toàn không biết biểu diễn có chút sợ hãi thế, nhưng là nhìn thấy chính mình đoàn người gầm lên giận dữ hai cái quỷ dị vô cùng yêu vật cũng đã vô cùng thống khổ hiển nhiên chịu khổ tổn thương. Những thứ này hổ lang bình thường quân sĩ dũng khí rồi đột nhiên đều cường tráng lớn lên. Bọn hắn liếc nhau hắc hắc cười lớn đi trên tiến đến giơ lên trường đao trong tay xuất ra chiến trận phía trên bọn sự chính là một hồi mãnh liệt bổ. Cái kia hai cái bóng đen tuy nhiên điên cuồng dãy rủ vặn vẹo cũng là bị hung hăng trạm đã đến vài cái lập tức tanh hôi vô cùng thảm màu xanh lá dịch nước khắp nơi chảy xôi vỡ vụn mất vỏ cứng vang khắp nơi. Chưa xong con tiếp Dưới ngòi bút cấp vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc ôn là tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh sai chương chữa trị kịp thời xem miễn phí tiểu thuyết liền bên trên dưới ngòi bút cát. Nếu như ngươi cảm thấy dưới ngòi bút cát không tệ, mời nhớ rõ hướng các bằng hữu để cử a. Dưới ngòi bút cát chân thành cảm tạ ngài ủng hộ. Buồn thiên là tiểu thuyết thiên trạch chương 34. Mị ảnh hiện chương và tiết nội dung nếu như ngươi phát hiện nội dung sai lầm mời điểm kích ấn vào nơi này chúng ta sẽ kịp thời chữa trị. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Liên nhau tiểu thuyết Tôn Mô Ác Ba Na pháo tổng yêu hồ tàn mã thạch nữ chưa bao giờ ly khai gia chủ Khuynh Thành Nhãn Tình Tỉnh tỉnh tại lớn thánh ác ma dục duyên, lãnh cấp cấp cao nhất trốn đi vợ tùy tùng quân bên cạnh thân, vứt bỏ phi như một gà hoa quỳnh như mộng ra. Ký tự bạn quyền 2012 dưới ngồi bút cách, Vđút Vđút Vđút bị ỉ ả con, không phổ vụ. Chương 35, tên liệt. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Nhưng vừa lúc đó lại là hai cái bóng đen theo trong thông đạo lao ra một cái bóng đen chợt nằm rạp xuống tại trên mặt đất lập tức liền gặp được vài đầu màu đen xúc tu sát mặt đất uốn lượn bò sát đi qua. Tình hình này Lâm Phong gần nửa điểm đều không xa lạ gì, đúng là đêm hôm đó tại thần miếu trung theo ngói ke hở trung nguyên ra màu đen xúc tu tập kích phiên bản. Một gã quân sĩ giết được cao hướng tiến tới một bước hung hăng một đao liền chém về phía phía trước quái vật thình lình dưới chân có cái này cạm bẫy thoang cái cái kia xúc tu linh hoạt vô cùng bò qua mua bản chân đưa hắn cổ chân quấn lấy lập tức liền gặp được cả người hắn đều thoang cái cứng ngắc lại bộ dáng kia phảng phất tại trong một chớp mắt liền hóa thành tượng đá lập tức cứng ngắc vô cùng ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Chẳng qua là màu đen kia xúc tu quấn chặt lấy hắn cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn có thể nhìn thấy một cổ một cổ khói xanh theo xúc tu quấn lấy mua bản chân địa phương xông ra hiển nhiên quái vật kia tiếp xúc đến cái này quân sĩ trên người khí huyết sắc cũng là tuyệt không dễ chịu. Nhưng bất kể như thế nào mọi người dưới sự ứng phó không kịp mắt thấy tựa hồ cũng muốn cấp cứu không kịp chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn bị bắt kéo vào cái kia thâm thúy hắc ám thông đạo trùng. Cũng may việc này lúc trước Lâm Phong Cẩn liền chuẩn bị kỹ càng huống chi hắn lúc này cũng là mở ra thiên mệnh chi lực màu đen kia xúc tu hành động bề ngoài giống như tia chớp hoàn toàn giống nhau theo bắt rơi vào Lâm Phong Cẩn trong ánh mắt nhưng là rảnh bạch. Bởi vậy ở nơi này quân sĩ sắp bị đẩy vào đi vào thời điểm một cái máu loãng văng khắp nơi tối ra bị Lâm Phong Cẩn chuẩn xác đánh vào cái kia quân sĩ chân trên cổ tay. Cái này ra trong túi, nhưng là thị máu chó đen phá vỡ về sau máu chó đen lập tức bắn tung tóe đi ra, bất quá nhìn qua hiệu quả cũng không tốt, bắn tung tóe tại màu đen kia xúc tu bên trên về sau bề ngoài giống như chẳng qua là lại để cho kia tốc độ di động thay đổi chậm đi một tí, giống như là xúc tu phía dưới bị hồ một tầng nhựa cao su. Cứ như vậy chậm thoáng một phát một mực bề ngoài giống như đều sợ chết vô cùng có lại ở phía sau phó đạo sĩ bỗng nhiên cười gian một tiếng. Theo một cái cực kỳ hèn mọn bị rồi ác than nơi hẹo lánh nhỏ mặt nhảy ra ngoài tay phải hắn ném đi cầm đến lấy chi kia bó đuốc thuần thế liền ném đi đi ra ngoài bó đuốc trên không trung xoay tròn vài vòng thoáng cái liền đập vào màu đen kia xúc tu lên. Lập tức hỏa diễm thoáng cái liền hô một tiếng bay lên ít nhất nhảy lên hơn nửa thước cao quả thực phản vật lửa kia đem không giống như là rớt xuống trên tóc mà là đã rơi vào rượu mạnh xăng hỏa dược trung tựa như. Lập tức. Cái kia cuốn chặt lấy quân sĩ màu đen xúc tu đã bị chặn ngang đốt, nấu, đoạn trong không khí cũng xoay mình nhiều hơn một cổ khét lẹt thú vị. Vừa rồi đột nhiên tháo chạy đuổi hỏa diễm ánh sáng cũng thoáng cái rõ ràng phát sáng lên mọi người cũng là thấy rất rõ ràng lập tức cảm giác được đầu mình ra phát tác. Cái kia trên mặt đất uốn lượn đồ vật căn bản không phải cái gì màu đen xúc tu, mà là tóc. Một cây một cây như tơ, thí đi, nhộng màu đen tóc. Dậm đạp chằng chịt phố trên mặt đất mỗi lần một sợi tóc đều phản phất là có cánh mạng của mình tựa như tại uốn lượn vật mèo. Bất quá gặp được ánh lửa về sau trước mặt cái này mấy cái kỳ quỷ yêu dị bóng đen thoáng cái liền rút lui dùng một loại con rết hoặc là du diên phương thức vặn vẹo lên trốn vào trong bóng tối. Người còn lại đều muốn truy kích Lâm Phong Cẩn nhưng là kêu một tiếng để cho bọn họ dừng lại ổn định dưới loại tình huống này chính là phải tránh xúc động. Thận trọng từng bước là tốt nhất nguyên tắc rồi, tóm lại cái này mảy mộ tán diện tích cao nữa là cũng liền tầm 10 m muốn tìm tòi đứng lên không nên quá đơn giản. Lại để cho đám này cương quyết bướng bình quân sĩ chỉ hoàn gia rồi về sau Lâm Phong Cẩn liền lại để cho phó đạo sĩ nhìn tên kia gia phụ phát quấn quanh đến quân sĩ. Người này toàn thân đều tại run rẩy hàm răng cao thấp đều đang không ngừng đánh phát ra được được nhẹ giọng phảng phất bây giờ không phải là nắng nóng tháng 8, mà là vào đông trời đông giá rét tựa như Bởi vì trong huyệt mộ thật sự là đen kịt một mảnh rất bất tiện thiếu chữa, cho nên Lâm Phong cần kêu hai người cùng một chỗ sẽ đem tên quân sĩ cho mang lên phía trên đi. Lúc này vẫn còn là buổi chiều 2, 3 điểm, mặt trời đúng là nóng rất đấy, bị liệt nhật như vậy một theo cái này quân sĩ lập tức liền hòa hoãn rất nhiều. Phó đạo sĩ ở phương diện này thoạt nhìn rất có kinh nghiệm làm cho người đem người này quân sĩ ống quần cắt mất vớ dày cũng từ bỏ lập tức liền gặp được hắn chân trên cổ còn có một đoàn quấn quanh đến sít sao màu đen tóc bị mặt trời nhất cháy liền héo yên rồi, lại như cũng là sâu quấn vào thịt. Phó đạo sĩ cầm dây lưng tướng quân sĩ bắp chân gắt gao quấn lấy, sau đó lên trên phun ra hai phần rượu mạnh làm cho người ta đem cái này quân sĩ đè lại dùng bó đuốc ở phía trên một liệu lập tức màu đen kia tóe suy suy suy sủi toát ra khói xanh cái kia quân sĩ lập tức lớn tiếng kêu thảm thiết đầu đầy đều là hạt đậu lớn nhỏ mồ hôi lạnh phảng phất đốt, nấu, no, không phải yêu phát mà là thần kinh của hắn tựa như bất quá người này, nhưng là vô cùng kiên cường một mặt gọi một mặt cắn hàm răng trồi ẩm. Lên. Thoải mái. Thư con mẹ nó thoải mái. Đau đến tốt tổng sơ so bắt đầu tê tê tứ vị mạnh mẽ. Đợi đến lúc đem đoàn chết màu đen tóc cho hoàn toàn đốt sạch về sau, Phó đạo sĩ rồi lại lại dùng rượu mạnh xúc mất cho tàn liền nhìn thấy cái này quân sĩ chân trên cổ tràn đầy đại đoàn đại đoàn màu xanh đen dấu vết thình lình đã sưng mà bắt đầu. Phó đạo sĩ cũng là kiến thức rộng rãi nhíu mày liền dùng ngực gạo nếp hấp vào quân sĩ cổ trở lên, dán đi lên thời điểm chỉ nghe xèo xèo có tiếng phạng phất lạ bọt nước tích, rột, đã rơi vào nung đỏ thiết trên phía trên tựa như cái này quân sĩ, nhưng là thở dài một hơi tựa như miệng lớn thở hổn hển lau đem mồ hôi lạnh nói, thoải mái hơn vừa mới phạng phất lạ có vô số đem thanh đào con tại hướng trong xương tùy toán, chui vào bình thường. Phó đạo sĩ lo nghĩ liền lại để cho bên cạnh quân han giết một con ngựa đem ngựa này chất kéo tới đây mổ bụng mổ bụng rữa đi gạo nếp dùng ngựa tanh hôi mà ấm áp chảng bụng khóa lại chân của hắn bên trên. Hướng đốt đi một đạo phù chú đem cho hỗn hợp tại trong rượu mạnh lại để cho cái này bị thương quân sĩ uống hết. Thời gian dần trôi qua liền chứng kiến cái này quân sĩ cổ chân chỗ rõ ràng trui đi ra rất nhiều màu đen con sâu nhỏ tựa như béo diễn nhìn kỹ lại là từng đám cây đất rời tốc tơ, tí tí, linh hoạt vô cùng nhau nhau hướng ngựa máu tanh chảng trong bụng trui vào. Mọi người gặp được trạng huống như vậy đều bị tất tắc kêu kỳ lạ các loại đợi trong chốc lát nhìn thấy chân trong cổ không hề có vết tơ, Tí Tì, chui ra liền vội vàng tìm chút ít thủi lửa đem ngựa nội tạm cho đó rồi. Phó đạo sĩ lúc này thời điểm thì là lấy ra một chút dao găm sắc bén tại đây quân hãn chân trên cổ tay tìm cái thập tự hướng mặt ngoài bài trừ đi ra huyết dịch đến lúc huyết dịch thay đổi đỏ lúc này mới dừng tay sau đó lại lần khóa bên trên ngực ngấp gặm nếp. Cái này bị thương quân hãn từ khi chân đặt ở ngựa nội tạm trung về sau liền bất tỉnh đã ngủ lúc này tiếng ngáy như lôi liền phó đạo sĩ cắt thịt lấy máu đều một mực không biết ngược lại ngủ được càng thêm thứ thản. Phó đạo sĩ lúc này thời điểm mới đứng lên mặt mày ủ rũ lau mồ hôi kêu lên. Có thể mệt chết đạo ra ta. Lâm Phong Cẩn lúc này đang đang lo lắng phía dưới động tính bỗng nhiên nhìn thấy một gạ ngũ trường xuất, tỷ lệ, 7-8 người chui ra hắn còn tưởng rằng phía dưới xảy ra chuyện gì vừa hỏi về sau mới biết được nguyên lai like chúng chiêu cái này quân hắn gọi là đủ đại như tại đây bọn trong đám người người rất có uy vọng cho nên đều muốn nhìn lại nhìn hắn thuận tiện hít thở không khí uống miếng nước ha ha lương khô đứng ở trong mộ địa quân sĩ lúc này thời điểm cũng biết hung hiểm sẽ không liều lĩnh mà là đang mật đạo nơi cửa đốt lên mấy cái đại hỏa trùng chất trận địa sẵn sàng đón quân địch đợi đến lúc bọn hắn nghỉ ngơi xong về sau lại đi thay ca rất những đấy, Lâm Phong cần sẽ biết đám này quân hãn sợ gì muốn lên đến, lại còn có một cái mục đích đoán chừng mục đích này cũng là trọng yếu nhất nguyên lai like bọn hắn nhớ mãi không quên mộ trên đỉnh khảm nạm những cái kia chân bảo liễn đang nghĩ biện pháp đem cái này thần miếu cho hủy đi xuống dưới sau đó dùng vật liệu gỗ để làm thành cái giá đỡ thuận tiện chi đứng lên đâm móc Gặp được một màn này, Lâm Phong Cẩn cũng không có nói thêm cái gì hắn lúc này, cũng không quan tâm tiền tại các loại thứ đồ vật đám này, quân hắn cũng không phải là của mình thù hạ tại Lâm Phong Cẩn trong nội tâm chỉ cần đám người này chịu xông ở phía trước làm pháo hôi giúp mình ngăn cản thai là được. Đại khái nghỉ ngơi trong chốc lát Lâm Phong Cẩn liền dẫn Lâm Đức một lần nữa ấy nhảy xuống nhưng là vừa vặn thông qua cái kia trộm động tiến vào đến trong cổ mộ thời điểm mánh liệt trật nghe đến cách đó không xa chuyển đến tiếng hét phẫn nộ binh khí tiếng xé gió cùng tiếng rên rỉ. Lâm Phong cẩn trong nội tâm lập tức siết chặt trợ tay liền rút ra cẩu thối đao lợi hại sáng như tuyết miệm lưỡi trong bóng đêm vẫn là như ẩn như hiện hướng hắn cũng từ phía trên cầm một mặt diên la chắn xuống bảo vệ trước người dưới chân ra tốc thật vọt tới. Lập tức liền gặp được cái kia mật đạo lỗ hồng phía trên tuy nhiên đốt hừng hực một đống đống lửa tuy nhiên lại không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì mật đạo không chỉ một đầu ngoại trừ Lâm Phong cẩn phát hiện cái chỗ kia bên ngoài huyễn mộ đỉnh mộ tường bên cạnh vẫn còn có 2 3 cái lối ra. Những cái kia âm tà yêu vật đúng là từ nơi này chút ít lối ra tuân năm sáu chỉ, cái, nhiều đi ra nội ứng ngoại hợp cùng còn thừa xuống quân sĩ hỗn chiến đã thành một đoàn. Những thứ này quân Hán chia về sau hình thành khí huyết sắt liền trên phạm vi lớn suy yếu đối với chúng quái, nhiều cũng liền thấp xuống không ít. Cũng may chúng hai đại yêu thuật ma âm dốc vào hai cùng thi cốt chi hàn lúc trước dùng đến liền trịu khổ phá vỡ ma đám này, âm tà yêu vật chí lực cũng là nhiều lắm là chỉ có 8 9 tuổi tiểu hài tử trình độ cho nên liền không dám lần nữa dùng dù là như thế cũng là làm cho những thứ này lưu thủ quân sĩ cực kỳ nguy hiểm đã là thương vong ba bốn người. May mắn được đám này quân sĩ tại chia lúc trước đốt lên 2-3 cái đại hỏa trồng chất lúc này có thể lợi dụng những quái vật này sợ lửa đặc tính tiến hành nẻ tránh bằng khung mà nói tin tưởng đã sớm toàn quân bị giết rồi. Lúc này thời điểm một đầu âm tà yêu vật đã là người được người sống khí tức lại là leo lên tại huyệt mộ đỉnh như xả như con giết như vậy vốn lượn lấy thân hình nhắm ngay hơn mười mễ, em ở, bên ngoài lâm phong cần sông đánh tới. Phó đạo sĩ sợ tới mức hét lên một tiếng lấy ra nhất chương phụ lục mãnh liền xé toang sau đó làm ra ngã gục cũng tựa như đánh ra trước động tác lập tức giống như là một cái lớn con chuột tựa như chui vào đá đến trong bóng tối lập tức biến mất không thấy cái này, chính là giao đại gia tự nghĩ ra biến thái chiêu số chuột trốn chỉ cần con chuột có thể chạy thoát địa phương lão nhân gia ông ta liền nhất định sẽ không lâm vào nguy hiểm chung. Lâm Đức nhưng là đứng thẳng tại chỗ liền không ngẩng đầu bỗng nhiên giơ tay lên. Xuy xuy hai tiếng nhẹ vang lên trong tay áo tiên nọ cũng đã kích xạ đi ra ngoài hùng hăng đánh tại này âm tà yêu vật đầu thế, nhưng là người kia tựa hồ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Đức nhíu nhíu mày lớn tiếng nói: "Cẩn thận không có có mắt loại này chỗ hiểm." Chưa xong con tiếp. Chương 36, Từ Hải. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Cái này âm tà yêu vật vừa mới vọt tới Lâm Phong cận trước mặt Lâm Phong cận nhưng là bước chân xe dịch tùy theo di động ra hắn cái này khẽ động về sau đúng là lộ ra cực độ bí hiểm yêu dị thậm chí so trước mặt cái này âm tà yêu vật còn làm cho người cảm giác được không cách nào nắm lấy. Lúc này Lâm Phong Cẩn nhận thú chi thuật chủ cột quyển sách đã tu luyện đến tầng thứ 2 cảnh giới, Lâm Phong Cẩn thân thể bề ngoài giống như vặn vẹo gồ nẹo cái kia âm tà yêu vật, rõ ràng là tóc đập ra đều muốn quấn chặt lấy hắn cuối cùng quấn chặt lấy, nhưng là hòn đá kia cây cột còn luôn nhẹ hộc ra một ngụm màu đen chất lỏng bắn tung tóe đến trên tảng đá vậy mà đều là toát ra vô số bọn khí xèo xèo rung động. Lâm Phong Cẩn lúc này lại là giống quỷ mị xuất hiện ở cái này âm tà yêu vật sau lưng hắn vươn tay trái phía trên tay trái đeo nhưng là bạch thảo lâu cái này chỉ, cái Đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm đích bao tay bắt được quái vật kia trắng nõn vặn vẹo tóc hung hăng một xé sau đó tay phải cẩu thối đao liền kia chớp bình thường chạm xuống dưới. Một đao kia chém ra Lâm Phong cận trên tay hầu như đều không có cảm giác được cái gì áp lực liền đem cái này âm tà yêu vật sống sờ sờ một đao hai đoạn liền đầu cũng băng xuống dưới. Quỷ dị là chỉ cái rơi vãi đi ra một rọi màu đen sền sệt chất lỏng không đầu thân thể nhưng là như đã đi ra nước tôm điên cuồng như vậy giãy rựa đem chút ít chôn cùng mục đầu quan tài đều dầm dập làm hỏng không biết. Lâm Phong Cẩn đã sớm né tránh tại một bên nhưng là nhìn về phía tay trái phát giác còn có vài đứt rời tóc trong lòng bàn tay không ngừng vặn bẹo nhúc nhích nhưng lại chút nào cũng không có cách nào chui vào đến Bạch Thảo Lâu cái kia cứng cỏi vô cùng tầng ngoài bên trong. Hay nói giỡn lúc này ra chỉ tại Bạch Thảo Lâu phía ngoài chính là thao thiết chi dạ dày trong thiên hạ có thể đột phá cái đồ vật này, phòng ngự thật sự là có thể đến được trên đầu ngón tay nếu là bị nhẹ nhàng linh hoạt phá vỡ đó mới lạ. Bất quá Lâm Phong Cẩn cái này một loạt đặc sắc động tác đều là ở phía xa tiến hành đấy, tăng thêm huyệt mộ Hắc ám bó đuốc hào quang cũng là lởmở tình hình chiến đấu cũng là khẩn trương kịch liệt. Cho nên cũng không có cái gì người chú ý tới Lâm Phong cận giáp tay. Hiển nhiên cách đó không xa những cái kia quân sĩ bị bước phải đỡ trái hở phải vô cùng chật vật thậm chí đều xuất hiện liên tục thương vong Lâm Phong cận nhắm ngay vào xung đột được kịch liệt nhất địa phương chạy nhanh tới. Hắn trôi qua đống lửa thời điểm thuận tay đem tay trái vươn vào đã đến hỏa diễm trung đem giơ bẩn tóc gián cùng một chỗ thiêu hủy sau đó theo trong đống lửa rút ra mấy cây thiêu đốt lên tủy lửa liền mãnh liệt ném hướng về phía những thứ này âm tà quỷ vật. Lâm Phong cần ném chính xác chính là vô cùng chuẩn xác bởi vậy có 2 3 đầu âm tà yêu vật không nghĩ qua là cái kia quỷ dị như xúc tu bình thường tóc liền bị thiêu đốt lấy tủi lửa nhăn nhó. Lập tức liền lan tràn đã đến toàn thân quái vật kia lập tức trận cước đại loạn. Tới giao đấu quân hán cũng là chiến trận bên trên tinh nhuệ đột nhiên dùng tâm chắn trì vào phía trước sau đó liền loạn đao đũ xuống, lập tức liền đem một đầu âm tà yêu vật băng trở mình trên mặt đất, sau đó đem nhăn nhó bó đuốc ném lên đi. Lập tức liền hừng hực bó đuốc Lúc này thời điểm ở phía trên nghỉ ngơi đám kia quân hãn cũng đuổi xuống dưới hiện nhiên thế cục lập tức nghịch chuyển hoàn thừa xuống hai đầu âm tà yêu vật lập tức hét lên một tiếng nhảy lên mộ vách tường cũng không biết làm cái gì tay chân bên cạnh liền xuất hiện một cái cửa ngầm chúng liền thoảng cái chui vào biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy trạng huống như vậy Lâm Phong cẩn nhưng chỉ là cười lạnh. Hoa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu. Những thứ này âm tà yêu vật trên người âm khí rất nặng hiện tại đúng là giữa hè bảy tám nguyệt cái kia trời nắng chang chang tiêu đốt phía dưới độ ấm có thể nghĩ. Chúng nếu là chạy trốn tới trên mặt đất đi bị chết đoán chừng xo so ly khai nước cá đều nhanh. Cái này huyết mộ tổng cộng cũng lại lớn như vậy phải tìm được những thứ này, đạo tẩu gia hỏa không nên quá đơn giản. Lúc này Lâm Phong cẩn làm cho người ta kéo qua một cô âm tà yêu vật thi thể cẩn thận đánh giá đứng lên. Lúc này thời điểm mới phát rắc quái vật kia chỉ có thể nhìn đi ra bề ngoài giống như nhân loại hình dáng rồi. Tuy nhiên tứ chi thân thể đều tại nhưng là đầu đã biến thành hình tam giác tứ chi cũng để cho tiện rơi xuống đất bò sát biến dị đã thành con rết hình dáng chi đủ đuôi xương cụt cũng là quỷ dị điên cuồng sinh trưởng bởi vậy hình thể thoạt nhìn thay đổi dài nhiều đi ra một cái cái đuôi. Quái vật biểu hiện ra có loáng thoáng hắc màu vàng lấn phiến lại không giống như là vậy, cá như vậy bị đao một cạo liền mất tơi kề sát tại thân thể biểu hiện ra có một loại hoa văn cũng tựa như ảo giác, còn có một tầng cá trạch tựa như dịch nhơn bổ xung tại thân thể mặt ngoài đáng nhắc tới chính là quái vật kia ngực núm vũ cùng âm đạo đều bị bệnh ra đã đến giống cái dấu hiệu bởi vậy nếu là muốn tổng kết lợi mà nói, như phảng phất là nhân hòa xà tạp giao ra đầy quái vật. Phó đạo sĩ đột nhiên dùng giọng nói: "Đây là sa quỷ. Ta tựa hồ nghe người ta nói qua cái đồ vật này." Tiếp tiếp việc cần phải làm đơn giản chính là nhiều đốt đuốc thận trọng từng bước đẩy mạnh tăng thêm lúc này, đẩy tiến vào về sau lại mang lên lúc trước chuẩn bị lưới đánh cá và vân vân coi như là có quái vật kia đi ra đánh lén cũng là trước quăng bó đuốc lại ném lưới đánh cá nhanh tận lực đuổi tiếp loạn đao phân thây kết cục. Là trọng yếu hơn là cầm đầu cái kia một gã ngũ trưởng chủ động nói cho Lâm Phong cần nói hắn cảm thấy những quái vật này thực lực cũng là có mạnh có yếu đấy. Lúc ban đầu xuất hiện cái kia hai con quái vật bất kể là lực lượng tốc độ đều so đẳng sau đi ra cái này mấy cái mạnh hơn rất nhiều, thậm chí móng tay của bọn nó cũng có thể cùng đao thép đối hám tròn nên đối với giao nệ sinh tới cũng là cảm giác được vô cùng khó khăn mà bây giờ tức thì rõ ràng nhất cảm giác được nhẹ nhõm nhiều lắm. Lâm Phong cẩn nhẹ gật đầu theo sau một đám người tiếp tục đi lên phía trước hắn không có bất kỳ muốn gương cho binh sĩ ý tưởng đương nhiên những thứ này quân sĩ cũng không có muốn cho Lâm Phong cận dùng phong ý tứ người xung quanh hướng cái kia mật đạo trung đại khái rời đi không đến xa 7 8 trượng Lâm Phong cẩn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng liền lập tức dùng bó đuốc đi theo hai bên hành động. Bó đũa hào quang xuống, chiếu rọi đi ra dĩ nhiên là khô được bùn đất vết tượng. Điều này nói rõ cái gì? Cái kia đã nói lên nơi đây đã ra huyết mộ phạm vì cái thông đạo này cũng không phải năm đó tu kiến lăng mộ quy hoạch đi ra đấy. Lâm Phong cẩn nhìn kỹ lại về sau lập tức ngược lại hết một hơi khí lạnh. Bởi vì xem cái này, đất trên vách đá lưu lại dấu vết hình như là dùng cái xẻng làm ra đến đấy, nhưng là nhìn kỹ cái kia bề ngoài giống như cái xẻng lưu lại dấu vết dĩ nhiên là 2 3 đầu song song cùng một chỗ đấy. Nơi nào sẽ có công tượng đến làm như vậy chuyện nhảm nhí. Cái gọi là cái sạn rõ ràng chính là cự cháu dùng sức gậy chảo về sau mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Một nghĩ đến đây Lâm Phong cẩn nhịn không được đều có chút sởn hết cả gai ốc. Có thể đem như vậy một cái lối đi cứng rắn dùng móng vuốt đào móc đi ra quái vật riêng lạ lực lượng đều là bậc nào sợ hãi. Cục diện đã là hoàn toàn mất khống chế rồi, Lâm Phong cẩn tuyệt đối không cho rằng tại hoàn cảnh như vậy cục diện như vậy hạ làm được qua như vậy quái vật hắn vẫn luôn là cái người cẩn thận nói được trắng ra một điểm liền vẫn còn là thương nhân nhà hầu đại có đại phong hiểm sự tình không làm cho nên rất dứt khoát minh động thấy ý. Bất quá vừa lúc đó phía trước dẫn đầu người đã ậm ĩ mà bối rối kêu la mà bắt đầu. Đến to tận cùng muốn cái gì tốt tình huống, mới có thể khiến cái này thần kinh bách chiến trước nghiệp binh sĩ phát ra như vậy tiếng kêu. Lâm Phong cẩn trong nội tâm đều lập tức châm xuống. Ý niệm đầu tiên chính là lập tức quay người chạy trốn hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt. Chính mình trả thù lao mời những thứ này quân hán tới làm cái gì còn không phải là cho mình mở đường hay sao? Bất quá Lâm Phong cần cẩn thận nghe xong phát giác những cái kia trong tiếng kêu có sợ hai thản phục có sợ hãi có bối rối, nhưng không có kêu thảm thiết cùng thống khổ gào to cũng không có binh khí giao chiến thanh âm liền vững vàng hướng mặt trước đi tới mượn bó đuốc chiếu rọi hào quang vừa nhìn cũng lập tức ngược lại hết một hơi khí lạnh. Xuất hiện ở cái này mật đạo phần của đấy, rõ ràng là một cô vô cùng giữ tận quỷ dị cực lớn xương cốt. Cái kia xương cốt chiều dài đạt đến hơn 10 mễ, m. Tuy nhiên đã tán loạn thế nhưng là đại khái cũng nhìn ra được hình dạng nửa người trên có chút cùng loại với người khung xương nhưng chỉ cần là cái kia mọc lên một sừng đầu lâu liền không lột như bồn tắm bình thường. Cơ của sống phía trên càng là sinh đầy từng khối từng khối lớn chừng quả đấm vũ xương thôi như người đùi. Xương cốt hai bên trái phải rơi là tạm vốn phải là cánh tay xương cốt nhưng là cái đồ vật này lúc này lại là dị dạng biến dị hóa thành như bò cạp trảo vật như vậy rất hiển nhiên cái này rộng lớn mật đạo chính là chỗ này đối, với móng vuốt cứng rắn đắn đào móc đi ra đấy. Xương cốt nửa người dưới tức thì cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng chính là như cái đuôi như vậy bảy biện da đã đến chậm rãi biến nhỏ một cây xương cổ sống lớn luồn luồn lấy bất quá kia chiều dài cũng ít nhất cũng 2 3 trượng nhìn xem cái này cực lớn xương cốt liền không sai biệt lắm có thể tưởng tượng ra được người này đầu cự kình thân rắn quái vật khi còn sống là như thế nào khủng bố quỷ dị. Đoán chừng so hạt tử vương còn cường tráng hơn ta ác làm cho người sợ hãi. Tại đây cực lớn xương cốt phía trước lại là có thêm một mặt gập gành vách tường phía trên răng khắp nơi đấy, toàn bộ đều là vô cùng khủng bố vết cắt không hề nghi ngờ những thứ này vết cắt đều là cự đại quái vật móng vuốt tạo thành. Đối mặt loại tình hình này, tất cả mọi người tất tấp kêu kỳ lạ Lâm Phong cẩn cùng cái kia hai cái ngũ trưởng nhìn qua lòng hiếu kỳ cũng có chút nặng bởi vậy đều rựi vào tới gần tường kia vách tường cẩn thận nhìn một chút sau đó còn sợ lên bỗng nhiên ánh mắt có chút lập lòe. Nguyên Lai like cái này thạch bích nhìn kỹ lợi mà nói, dĩ nhiên là một tảng đá lớn một bộ phận. Không biết vì cái gì xâm nhập đến nơi này dưới mặt đất đến. Lúc này người xung quanh tỉnh táo lại về sau thấy được cảnh tượng này đều cảm khái đứng lên rất hiển nhiên cái này cự đại quái vật hẳn là từ nơi này cổ mộ trung sinh ra đời đấy, không biết nguyên nhân gì điên cuồng đào móc địa đạo mà nói đều muốn chạy trốn tới trên mặt đất đi. Thế nhưng là tại nó tiếp cận đến mặt đất thời điểm phía trước lại phảng phất như thiên ý bình thường bỗng nhiên nhiều đi ra cái này khối cực lớn nham thạch gắt gao ngăn chặn nó đi về phía trước con đường cái này cự đại quái vật đào móc đến nơi đây vốn chính là nọ mạnh hết đà lại rồi đột nhiên gặp loại chuyện này thay đổi tuyến đường đào móc cũng đã không còn kịp rồi cuối cùng kiệt lực đã bị chết ở tại nơi đây. Cứ việc cho dù phía trước là bị cái này khối nham thạch chặn lại thế nhưng là tại đây mặt đạo hai bên trái phải lại bị đào móc đi ra hai cái lối đi đi ra tuy nhiên thông đạo tương đối nhỏ nhưng là vẫn như cũng có thể cho một người đứng thẳng ra vào đấy, bên trong hắc ám thâm thúy tanh hôi bước người Xem ra cũng không phải là cái kiêu cực lớn hải cốt cho đào móc ra tới. Bất quá cái lúc này hai gã ngũ trưởng bỗng nhiên đụng một cái đầu bí hiểm không biết nói mấy thứ gì đó chẳng qua là phát giác ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên trở nên như sói như vậy tham lam cùng lanh cốc. Chưa xong con tiếp. Chương 37, Vẫn Kim. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Sau đó hai người kia liền triệu tập còn lại quân hán tới thương lượng một chút liền bỗng nhiên rất dứt khoát nói cho Lâm Phong cẩn bọn hắn không muốn lại tiếp tục xuống mặt dò xét. Bởi vì hai bên trái phải thông đạo thật sự là quá mức hẹp hòi vô luận là một người đi vào vẫn còn là 10 người đi vào giống nhau thi triển không ra chỉ có thể cùng cái kia âm tà vô cùng quái vật một chọi một chiến đấu. Lâm Phong cẩn lập tức nhíu mày đây chính là cùng lúc trước ước định không lớn giống nhau. Lâm Đức lập tức đứng dậy lạnh lùng nói: Các ngươi tên giá hỏa này chẳng lẽ thu tiền đều muốn quy nợ? Cầm đầu cái kia một gã ngũ trưởng nói với Lâm Phong cẩn lời nói còn có mấy phần cố kỵ nhưng là đối với Lâm Đức nhưng là không hề kiêng kỵ lập tức tức miệng mắng to. Con mẹ nhà ngươi cái này tàn phế gia gia nói chuyện muốn ngươi tới chọc vào cái gì miệng. Hắn một phát lời nói xong lưng cái kia vài tên cương quyết bướng bình quân hắn lập tức cười lạnh rút ra dao nhỏ ép tới cái kia ngũ trưởng càng là u ám cả giận nói. Đấy, các ngươi là gia tiền tuy nhiên lại không có nói cho chúng ta có những thứ này quỷ thứ đồ vật. Hiện tại huynh đệ chúng ta đã đến hơn 20 cái đều đã bị chết năm sáu cái bị thương ba cái con mẹ nó các ngươi cho tiền liễn tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh cũng chưa đủ. Lâm Đức lập tức trả lời lại một cách miệng mai nói: "Thiếu gia nhà ta cũng không nói lần này là đi ra Du Sơn ngoạn thủy đấy, lúc trước vừa nói 20 lượng bạc trả thù Loan là ai con mẹ nó lập tức như con chó giống nhau ngoắc ngoắc cái đuôi đến lịnh nói. Hiện tại nhìn thấy sự tình không ổn lập tức muốn làm rùa đen rút đầu ta nhổ vào chính là rất hạ lưu tiêu cục cũng làm không được việc này. Cầm đầu tên kia ngũ trưởng nhưng là bỗng nhiên nợn nụ người lạnh. "Rất tốt, rất tốt. Ta vốn đều muốn lưu các ngươi một cái mạng nhỏ đấy, nếu như nói như vậy nơi đây chính là của các ngươi nơi táng thân." Hắn vừa nói như vậy, Lâm Phong Cẩn rất rõ ràng thấy được còn lại bình thường quân tốt trên mặt đều xuất hiện nghi hoặc cùng khó xử thần sắc hiện nhiên bọn hắn có chút ngạc nhiên. Gặp được loại này tình cảnh, Lâm Phong Cẩn lúc này lại là dõng nhiên bắt đầu híp mắt con mắt cười lạnh nói: "Chỉ sợ ta đây cái người hầu vừa rồi một chữ không nói các ngươi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta a." Cái kia Ngũ trưởng sắc mặt biến đổi, Lâm Phong Cẩn cũng đã lớn tiếng nói: "Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội hừ hừ ngươi sợ dĩ muốn tiêu diệt miệng đại khái cũng là bởi vì nơi đây xuất hiện một cái thật lớn bảo tàng, cho nên ngươi mới đều muốn kiệt lực ý định tiêu diệt miệng của chúng ta." Lâm Phong Cẩn một câu nói kia đột nhiên liền làm cái kia ngũ trưởng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Còn lại quân tốt sắc mặt cũng là vô cùng đặc sắc mà bắt đầu hắn đang muốn nói chuyện lại bị Lâm Phong Cẩn lần nữa vượt lên trước quay người chỉ vào cái kia khối tràn đầy gãy vết chảo dấu vết, tích cực lớn thạch biết nói. Nơi đây vốn là trong núi bình nguyên địa thế chung quanh không có núi. Lại không có gì đường sông chảy qua làm sao sẽ đột nhiên trên mặt đất hạ đột nhiên nhiều ra đến như vậy lớn một tảng đá lớn. Hơn nữa ta đã cẩn thận quan sát qua cái này cự đại quái vật lực lượng cùng bóng đuôi hẳn là hết sức kinh người đấy. Dùng để xây dựng mộ dấu gạch đá cũng là thượng hạng tài liệu cứng rắn vô cùng cũng tại quái vật kia móng đuốt hạ như đầu hũ bình thường bị phá hư chút nào đều không có ngăn cản quái vật kia đâm móc. Vì cái gì liền không làm gì được cái kia khối cự thạch. Cho nên giải thích duy nhất chính là khối cự thạch không giống người thường mà hắn, chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Lâm Phong Cẩn nói đến đây thời điểm xem đối diện hai cái cái kia ngũ trưởng trong mắt phóng hỏa bộ dáng hầu như đều mơ tưởng xông lên đem miệng của hắn che bình thường. Đáng tiếc cũng đã có hai ba cái thoạt nhìn liền cương quyết bướng bình quân tốt đã hữu ý vô ý đứng dậy chắn ngũ trưởng cùng Lâm Phong Cẩn tầm đó. Thuân nữa lạnh lùng đưa tay đặt tại trên chu đao. Lâm Phong Cẩn lúc này trở nên bình tĩnh mà bắt đầu cười lạnh nói: "Các ngươi nhất định rất muốn chứng cớ có phải hay không?" "Không có vấn đề." Hắn nói xong liền nhặt lên bên cạnh một thanh cương đao dùng sống dao gõ hướng cái kia khối nham thạch hết thảy mọi người con mắt lập tức đều trừng lớn bởi vì cái kia trên vách tường vọng lại loang thoảng dĩ nhiên là có kim loại vang lên thanh âm. Lâm Phong Cẩn nóng bỏng mà nói: "Đã biết da tảng đá kia chính là từ phía trên bên trên rơi xuống vân kim a." Đoán chừng là lão thiên gia đặc biệt rơi xuống địa sạch yêu quái kia sinh lộ cho nên cho dù là như thế khủng lỗ yêu vật cũng không có cách nào thương tổn bản thể của nó, nếu là đem tạng đá kia đập nát mời cao thủ trợ rèn đến dung luyện chế tạo binh khí nhất định chính là thiên hạ nổi danh thần binh lợi khí. Các ngươi suy nghĩ một chút lớn như vậy một khối vẫn kim có thể chế tạo bao nhiêu đem thần binh lợi khí. Đây không phải là bảo tàng là cái gì ít nhất so các loại đợi nặng vàng còn muốn đáng giá độc thôn cái đồ vật này, đời đời con cháu có thể nói cũng có thể phú quý liên tục cho nên các ngươi ngũ trưởng mới phải nghĩ biện pháp giết cậu. Đợi đến lúc giết chết ta như vậy kế tiếp chính là các ngươi. Cái kia hai gã ngũ trưởng lập tức hãn cả giọng mà nói, "Tiểu tử này ngậm máu phù người." Lâm Phong Cẩn nhưng là cười lạnh nói, "Ta ngậm máu phù người, vậy tại sao nói cho mọi người vẫn kiêm bí mật chính là ta không phải là các ngươi? Hai người bọn họ che giấu làm gì?" Lâm Phong Cẩn quay về hỏi hiển nhiên là ở giữa chỗ hiềm người xung quanh đang tại sắp nội loạn Dương cung bạt kiếm thời điểm bỗng nhiên bên ngoài người lại phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết sau đó trong bóng tối liền truyền đến làm cho người sởn hết cả gai ốc thân âm. Nhanh tiếp theo liền thấy đến Lâm Phong cận bọn hắn vào này, mật đạo phía sau hệt mộ trung rõ ràng hai ba đạo bí môn lần nữa mở ra lại vọt ra hơn 10 đầu cái này âm tà vô cùng xà quỷ. Dũng vặn vẹo phương thức theo mặt đất vách tường thậm chí là trên đỉnh triển khai lập thể tiền công. Lâm Phong cận bọn hắn vốn là ở vào này, mật đạo phần cuối cái kia cực lớn khủng bố xương cốt bên cạnh mà những cái kia mời tới nhanh nhẹn dũng mãnh quân hán thì là loang thoảng đã ở ngoại vi đem ba người vây quanh lúc này, những thứ này xà quỷ vừa xông vào những thứ này nhanh nhẹn dũng mãnh quân hán ngược lại lần nữa đã trở thành Lâm Phong cận bọn họ bia đỡ đạn. Những thứ này xà quỷ cắt vào thời cơ có thể nói là đúng mức bắt được những thứ này, kẻ xâm nhập cách xa rất làm bọn hắn e ngại đống lửa thời cơ càng làm người cảm giác được không thể tưởng tượng chính là chúng số lượng. Tính cả lúc trước bị giết mất cái kia 7 8 đầu xà quỷ tăng thêm hiện tại xuất hiện cái này tầm 10 đầu như vậy tổng số số lượng đều tiếp cận 20 đầu. Những thứ này quỷ dị xà quỷ tại lần thứ nhất tập kích thời điểm liền tụ tập đầy đủ hết 20 đầu một loạt trên xuống lời mà nói, như vậy Lâm Phong cần bọn hắn đám người này là tuyệt đối ngăn cản không nổi đấy. Những quái vật này rất rõ ràng còn có trí tuệ của nhân loại hơn nữa, xem hành vi của bọn nó hình thức cũng là thói quen tại bẩy tiến bẩy lui không có đạo lý sẽ xuất hiện loại này từng nhóm tiến công tình cảnh A4. Lâm Phong Cẩn trong đầu cũng thoáng hiện đã qua ý nghĩ này, hắn lập tức ý thức được một sự kiện. Trừ phi mới tới những cái kia sả quỷ. Đối mặt sả quỷ theo cao thấp tạ hữu điên cuồng đánh tới lập thể thế công Lâm Phong Cẩn mượn mời tới những thứ này tinh nhuệ tên lính lập tức cảm thấy áp lực cực lớn bọn hắn tuy nhiên đã kịp thời kết trận nhưng là khi trên đỉnh đầu thỉnh thoảng đều có khủng bố sinh vật tấn công xuống thời điểm trận hình cũng là nhanh chóng bị quấy dậy. Ma sa quỷ kinh khủng nhất địa phương chính là đầu kia phát một khi quấn đến người cũng rất dễ dàng dẫn đến đối phương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Quỷ dị hơn chính là có 2 3 đầu hình thể rắc tiểu sa quỷ càng không để ý hết thảy đánh về phía đốt bó đuốc dù là tóc của bọn nó vô cùng dễ dàng đốt bởi như vậy lời mà nói. Theo bó đuốc thời gian dần trôi qua bị đập chết một khi triệt để sa vào đến trong hắc ám như vậy kết cục liền chỉ có một cái kia chính là toàn quân bị diệt. Rất nên ấy. Tiếng kêu thảm thiết cùng điên cuồng tiếng gầm gừ liền vang lên bị công kích những thứ này, tinh nhuệ quân sĩ cũng là núi đao trong biển máu lăn ra đầy càng là biết rõ đối diện với mấy cái này quái vật nếu là lùi bước như vậy kết cục chỉ sợ so chết còn đáng sợ hơn bởi vậy nguyên một đám cũng đều liều lĩnh phát ra giá thú giống như gào thét điên cuồng đứng lên đỏ hừng mắt bảy đi ra lấy mạng đổi mạng đầu pháp. Mà lúc này đây vốn trốn ở phía sau Lâm Phong cận nhưng là cười lạnh một tiếng lặng yên mang theo phó đạo sĩ cùng Lâm Đức hướng bên trái mật đạo chui vào. Điều này mật đạo kỳ thật không hề dài đại khái chỉ cái Rồi đi hai ba mươi trượng liền đi tới phần cuối thế, nhưng là trên đường đi quanh có khúc khủy đấy, nhưng là lượn quanh biết dùng người tránh ván đầu. Tốt vào lúc này Lâm Phong Cẩn lúc này mở ra lấy yêu mệnh chi lực hơn nữa xạ quỷ tuy nhiên trong bóng đêm bỏ sát thời điểm cơ hội là vô thanh vô tức nhưng trên người muội vô cùng dày đặc bởi vậy tại đây song bảo hiểm xuống, Lâm Phong Cẩn gặp tập kích khả năng hầu như không có. Đột nhiên tầm đó Lâm Phong Cẩn cảm thấy trước mặt có một loại dày đặc vô cùng gió tanh đập vào mặt hắn, quyết đoán từ trong lòng móc ra hai hạt trừ ý tỉnh não dược hoàn nhét tại trong lỗ mũi, sau đó hướng mặt trước liên tục đi vài bước lập tức phát giác chính mình lại đi tới một cái rộng rãi động phòng trung mà hiện ra tại ánh lửa trung một màn càng lạ là làm Lâm Phong Cẩn ba người bị trực tiếp sợ ngây người. Nguyên lai like cái này động trong phòng bệnh mà như lò sát sinh như vậy, ngược lại treo từng bức từng bức như bao tải giống như màu vàng thứ đồ vật thể tích cùng với ngược lại treo ngược lên bên thịt treo cùng loại hơn nữa vẫn còn có chút ngạo nghễ từ bên trong càng là sẽ phát ra sa sa sa cắt thanh âm, phảng phất có côn trùng tại ăn lá dâu bình thường. Lâm Phong cẩn còn chưa kịp nhìn kỹ liền gặp được một cái bao tải lên, phát ra tạp lặc tạp lặc bể tan cảnh thanh âm, ngay sau đó phía trên liền như bị đập nát vỏ trứng như vậy, nhau nhau có cái gì rơi rơi xuống cuối cùng vết rạn nhanh chóng tăng lớn từ bên trong thoáng cái rơi xuống đi ra một đại đoàn đen sì đồ vật, sau đó còn có tanh hôi xông vào mũi hất thủy. Cái kia đen sì đồ vật thở dốc thoáng một phát liền bắt đầu nhanh chóng mở rộng thân hình, nhờ ánh lự có thể thấy rõ ràng cái này đen sì đồ vật hình hình chính là một cái xà quỷ. Bất quá nó thoạt nhìn cùng những cái kia vừa mới lột ra côn trùng giống nhau, lúc này còn đang là ở vào một loại hết sức yếu ớt cảnh trong đất chỉ có thể hung dữ nhắm ngay Lâm Phong Cẩn Lệ ra tín. Lâm Phong Cẩn đồng tử đột nhiên tìm tòi lúc trước hắn trong nội tâm một cái nghi vấn lập tức sáng tỏ thông suốt cái kia chính là vì cái gì bọn hắn lúc ban đầu lúc tiến vào không là đồng thời bị 20 chỉ, cái xà quỷ vây công. Bởi vì khi đó cái này trong huyệt mộ cũng quả thật là chỉ có cái kia vài đầu sả quỷ đấy. Vừa mới khởi xướng tập kích cái kia hơn 10 đầu sả quỷ chí ít có hơn phân nửa đều là vừa vận từ nơi này tràn đầy dơ bẩn mà tà ác địa phương tạm thời ấp trứng đi ra đấy. Cái này cũng có thể hoàn mỹ giải thích lúc trước cái kia ngũ trưởng tại sao phải nói những thứ này, sả quỷ thực lực có chênh lệch mới ấp trứng đi ra sả quỷ rất hiển nhiên thực lực sẽ thua kém rất nhiều. Chưa xong con tiếp. Chương 38, nữ dịch. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử. Đại chúa tể mãng hoang kỵ mỹ nữ của ta tổng giám đốc lao bà hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ hùng bá man hoang lớn thánh truyện. Phong Cẩn lúc này đương nhiên sẽ không ngốc chờ đầu kia vừa mới ấp trứng đi ra xạ quỹ sự khôi phục sức khỏe xông lên phía trước một đao liền đem chi đầu bổ xuống. Sau đó hắn tại trong phòng này đi đi lại lại vài vòng thuận tiện đốt sáng lên mấy chi bó đuốc chọc vào ở xung quanh trên vách tường lập tức một cổ sởn hết cả gai ốc cảm giác theo sống lưng trên lưng xông ra. Đúng vậy treo ở gian phòng kia chúng đấy, vậy mà toàn bộ đều là một cái một cái cực lớn kén. Mặt ngoài có màu vàng vỏ cứng cực kén. Những thứ này kén mặt ngoài có sền sệt chất lỏng còn có như tơ tầm bình thường túi tơ có thể vững vàng đương đương đem cự kén đính vào động trên đỉnh chính là dùng chân đạp lấy tay đẩy cũng tuyệt đối sẽ không té rớt. Cái lúc này Lâm Đức cùng phó đạo sĩ cũng không có nhàn rỗi liền dùng bó đuốc đem ngược lại treo ở động trên đỉnh dây buộc nhen nhóm những thứ này cự kén liền nhao nhau ngã rơi xuống dễ dàng toé mặt ngoài nhao nhau vỡ tan tạo thành đại điều khe hở từ trong đó càng là chảy ra đã đến màu đỏ sền sệt huyết tanh hương vị cực kỳ gay muối người trong muốn nói. Theo rơi xuống đạp nát nữ kén càng ngày càng nhiều Lâm Phong Cận có thể phát giác những thứ này cự kén chung lúc ban đầu thình lình chứa chính là trắng trợn nữ nhân những thứ này nữ nhân rất đáng thương lúc ban đầu thời điểm rõ ràng còn có thể giữ lại ý thức của mình thậm chí Lâm Phong Cận chứng kiến có một cái tân sinh thành nữ kén tại té rất về sau bên trong nữ nhân thậm chí nhìn mình chạy ra đã đến huyết lệ ánh mắt đều rõ ràng tại cầu khẩn chính mình chấm dứt nỗi thống khổ của nàng Đốn lấy những nữ nhân này sẽ tại quỷ dị kén chung thời gian dần qua sinh ra dị biến lúc ban đầu là gương mặt thay đổi tiêm hàm răng thay đổi dài sau đó tóc nhưng là như nhuãn trùng giống nhau quỷ dị sinh trưởng cuối cùng thì là triệt để lỗ sắc thành xạ quỷ. Đem tất cả nữ kén đều cho phá hủy về sau Lâm Phong cẩn dứt quát thả một muội lựa nữ kén vỡ tan về sau chạy ra đến sền sệt chất lỏng tựa hồ cũng có dầu chân thành phần cho nên rất nhanh liền liền hóa hừng hực khói đen quần quần tanh tươi xông vào mũi. Lâm Phong Cẩn đương nhiên sẽ không ở tại chỗ này, các loại đợi còn thừa xuống xà quỷ tìm đến mình hỗn hiện tính sổ mà cái này ấp trứng trong phòng cũng có mấy cái lối ra, Lâm Phong Cẩn bằng vào chính mình nhạy cảm khứ giác tự nhiên là hướng xà quỷ khí vị mỏng cửa ra vào nhanh chóng đào tẩu rất nhanh liền biến mất tại cái này khủng bố ma quỷ dị động phòng trung. Cái cửa ra này thông đạo đi đứng lên liền tương đối dài rồi, Lâm Đức Nghịn không được có chút bận tâm liên tiếp nhìn qua hướng phía sau Lâm Phong Cẩn cảm giác được cử động của hắn sau đó ăn ủi, không cần khẩn trương chúng ta không có nhanh như vậy bị đội cái đấy. Lâm Đức Nghịn không được cau mày nói, thế nhưng là chúng ta đối với Dưới đất này thông đạo lộ tuyến cũng là hoàn toàn không biết gì, cả ta sợ nhất đúng là rời đi cả buổi sau đó một đầu tiến đụng vào những cái kia quỷ thứ đồ vật trong ổ mật. Lâm Phong cẩn cười cười nụ cười của hắn ở thời điểm này lập tức liền làm cho người ta dùng rất ổn định cảm giác. Tiên tâm chúng ta đi lộ rất chính xác. Ngươi suy nghĩ một chút những nữ nhân kia tổng không thể nào là chính mình chạy tới kén đi vào bên trong. Các nàng từ đâu tới đây? Tại sao phải biến thành loại quái vật này? Đây nhất định là có nguyên nhân đấy. Nói được trắng ra một điểm khẳng định có một cái gia công địa phương cho nên ta lựa chọn con đường này, không chỉ có riêng là visa quỷ mũi rất mỏng mà là do ở bên này có rất nhà son phấn bột nước hương vị. Chô đó rất có thể chính là nữ kén sinh ra đời địa phương. Phó đạo sĩ lúc này cũng tiếp lời nói, "Tuy nhiên ta không biết chủ nhân ngươi nói rất đúng không đúng nhưng ít ra ta cảm thấy rất đúng khoảng cách nguy hiểm càng ngày càng xa rồi." Lâm Phong Cẩn đang muốn nói chuyện phía trước bỗng nhiên thổi tới một trận gió đem bó đuốc đều chém gió phạt được không ngừng chập chẩn chớp động người xung quanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì có gió thổi tới thì là đại biểu cho lối ra sắp đã đi đến dưới chân bọn họ gấp rút rất nhanh phía trước nhưng là xuất hiện lớp kín rõ ràng cho thấy con người làm ra xây dựng đi ra vách tường. Lâm Phong cẩn đưa tay xoa bóp đi lên phát giác cái này vách tường lại là có thể thúc đẩy đấy, hắn sử dụng thần thần lực cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài xác nhận nơi đây không có ai liền trên tay tăng lực đẩy ra cái này một đạo vách tường. Theo vách tường trượt ra hiện ra tại Lâm Phong Cẩn trước mặt bọn họ chính là một cái cùng loại với lò sát sinh địa phương nơi đây thoạt nhìn đã hơi có chút thời gian không có người đến trên mặt đất đều có một tầng cho tại gian phòng trung ương thì là bảy đặt ba dương cái bàn trên bàn có đậm đặc chọc đục màu nâu đen ngưng kết vật nhất định chính là khô cạn ngưng kết máu tươi. Lâm Phong Cẩn phán đoán nửa điểm cũng không có sai thoạt nhìn phía dưới nước ken chính là ở chỗ này điều chế thành hình sau đó bị vận tiện đưa xuống đất đi chậm rãi ấp trứng. Thậm chí có thể nhìn thấy tại góc tường chất đống lấy đại lượng quần áo vai quần, thứ đồ vật vừa nhìn chính là đồng tộc nữ nhân trang phục mà lâm đức ở nơi này. Chút ít vật lẫn lộn bên trong đã tìm được lưu ba ngày đó mất tích thời điểm ăn mặc quần áo một hoạt nhìn hắn rất có thể đã bị trở thành những cái kia xà quỷ đồ ăn. Nơi đây đã có ngọn đèn các loại thứ đồ vật hơn nữa dầu thắp đều còn có một nửa điều này nói do phía sau màn lám chủ ra loại này thảm sự đấy, vậy mà thật sự vẫn còn là người. Vàng không mà nói xà quỷ cần dùng đến cái gì dầu thắp Đêm nơi đây mấy chén đèn dầu đốt sáng lên về sau lập tức phát giác ở bên cạnh còn có một đạo cửa đẩy cửa ra đi vào, nhưng có thể nhìn thấy một chỗ bố trí được như thư phòng địa phương có bàn học giá sách thậm chí còn có một cái giường chiếu. Bất quá nơi đây làm người khác chú ý nhất đấy, thì là một ngụm phía trên quấn quanh lấy cực lớn khóa sắt khủng bố cự hổng quan tài. Cái này cự hổng quan tài tuy nhiên lộ ra vô cùng phá, rõ ràng cho thấy đã vỡ vụn về sau bị chắp vá đi ra đấy, nhưng là theo kiề mặt ngoài đấy, chút ít điều khắc cùng hoa văn cũng có thể thấy được đến. Nó tại mới tinh thời điểm có thể nói là trải qua vô cùng tỉ mỉ tạo hình, thậm chí có thể nói là xa hoa. Lâm Phong cần thấy được cái này, miệng cự hổng quan tài bỗng nhiên liền nghĩ đến chính mình vừa mới đi ra huyết mộ đỉnh quỷ dị mấy cái thật sâu màu đen lỗ thủng như là dùng để dung nạp dắt cái này miệng cự hổng quan tài khóa sắt tức thì hẳn là vừa mới phù hợp. Trong lòng của hắn lập tức nổi lên một cái ý niệm trong đầu, cái này miệng cự hổng quan tài vốn ở lại đó địa phương liền hẳn là cái kia huyết mộ trung ương bị cái này khóa sắt gắt gao buộc ở giữa không trung trung.